Mấy ngày nay, Triệu Nguyên đối Nga Nhị Đế Đô đích tình huống đã muốn phi thường quen thuộc, có thể nói, thập tự quân đi ngược lại đã muốn làm cho mỗi người người Nga Nhị oán hận chất chứa, trở thành một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, này thùng thuốc nổ sẽ nổ mạnh. Hiện tại, Triệu Nguyên cần phải làm là châm ngòi thùng thuốc nổ này. Đương nhiên, chỉ là châm vẫn là không đủ, hắn phải muốn cho này lực lượng thùng thuốc nổ nhanh chóng lớn mạnh, bằng không, cho dù là châm thuốc nổ, làm cho người Nga Nhị khởi nghĩa vũ trang, cuối cùng cũng sẽ thất bại trong gang tấc, bị thập tự quân sát cái máu chảy thành sông, thi tích như núi. Không hề nghi ngờ Triệu Nguyên cũng không nghĩ muốn tập tự quân huyết tẩy Nga Nhĩ bộ tộc, Nga Nhĩ bộ tộc phải muốn thắng, chỉ có thắng mới có thể đủ chặt đứt thập tự quân đường lui, đóng cửa đánh chó. Triệu Nguyên đã muốn không chỉ là muốn đánh thắng một hồi chiến đấu, mà là phải khống chế cả Nga Nhĩ đế quốc. Trước mắt, Triệu Nguyên trong tay có thể nói là không một binh một tốt, nếu muốn nắm trong tay cả Nga Nhĩ đế quốc, quả thực là người si nói mộng, duy nhất biện pháp chính là lấy gì chế gì, làm cho Nga Nhĩ đế quốc nhân đả bại thập tự quân. Theo mấy ngày nay đạt được đích tình báo phân tích, Triệu Nguyên người được một cái thật lớn tương cơ, thì phải là bởi vì thập tự quân dĩ chiến dưỡng chiến đoạt lấy Nga Nhĩ Đế quốc tài nguyên, cũng người Nga Nhĩ mâu thuẫn càng ngày càng thâm, chỉ cần hơi chút châm ngòi kích động, người Nga Nhĩ sẽ phản chiến cùng hướng. Vũ khí, thành triều nguyên lớn nhất nan đề. Nếu không có vũ khí, người Nga Nhĩ tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà mạo hiểm mất đầu nguy hiểm phát động binh biến. Mà khác, Nga Nhĩ con rối quân đội, nguyên bản chính là lương trường phái, bọn họ cũng tuyệt không sẽ vì một đám tay không tấc sắt dân chúng phát động binh biến. Vô luận là Nga Nhĩ bình thường dân chúng vẫn là con rối quân đội, nếu muốn làm cho bọn họ khang khang một mực binh biến, nhất định phải phải có một con cường đại quân đội làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng cho dù là quân đội một chi ra vẻ cường đại quân đội. Phải kiên định mỗi một cái người Nga Nhi tất thắng tin tưởng, có được cũng đủ vũ khí mới là binh biến bước đầu tiên, bằng không, hết thảy đều là nói suông. Vũ khí. Vũ khí. Vũ khí. Triệu Nguyên đột nhiên phát hiện, hắn cư nhiên đi vào một cái ngóc cột, nếu không có vũ khí, kế hoạch của hắn căn bản là không có khả năng chấp hành. Thực hiện nhiên, thập tự quân đã ở đề phòng làm phản người Nga Nhi, cho nên, bọn họ nghiêm khắc quản khống vũ khí, nếu quản khống vũ khí, như vậy cũng liền ý nghĩa Cái gì chiến mã giáp trụ linh tinh vật tư chiến lược, giống nhau đều thuộc loại quản khống phẩm chủ. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy phòng khách bên trong một đám người nga nhị trên mặt vô lại biểu tình, Triệu Nguyên rốt cục lĩnh hội đến bọn họ, vì cái gì ở chính mình địa bàn đều như thế thật cẩn thận, ở không có vũ khí đích tình huống hạ, chỉ cần bại lộ thân phận, sẽ thu nhận huyết tinh giết hại, đây là không hề nghi ngờ. Vũ khí? Nếu có vũ khí, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trước mắt, đế đô sở đóng quân thập tự quân 3 vạn đến 5 vạn trong lúc đó, còn có ước chừng 5 vạn đến 10 vạn con rối quân. Này đó quân đội phân bố ở một ít trọng yếu quân cảng bến tàu cùng binh doanh, còn có kia con rối hoàng đế sở trụ hoàng cung bên trong. Nếu có 5000 binh lính, Triệu Nguyên có thể đánh lén gì một tòa binh doanh, đạt được sau khi thắng lợi, mồi lửa sẽ hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đủ loại tin tức sẽ phô thiên cái địa. Sau đó, kích động Nga Nhị dân chúng cùng con rối quân đội, thập tự quân thống trị sẽ nhanh chóng dao động tăng giả. Không thể không nói, Triệu Nguyên kế hoạch là hoàn mỹ không sót mẹ, nhưng là, hắn cần 5000 trang bị đến tận răng tắc xi binh. Nếu mang 5000 đám ô hợp tấn công thập tự quân đóng quân binh doanh, kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Đương nhiên, Triệu Nguyên có thể lợi dụng chính mình tu chân giả thân phận đối thập tự quân binh doanh cho chí mạng đã kích, nhưng vấn đề là, Nai Na Nhị Đế Đô đã muốn trở thành thập tự quân hậu phương lớn, chính là quân sự trọng trấn, khẳng định có tu chân cao thủ tọa trấn, một khi phát động công kích, đối phương tu chân giả tự nhiên sẽ đi ra lên chiến, vạn nhất có có thể gọi về thần linh tu chân giả, Triệu Nguyên áp cái sẽ không có biện pháp bận tâm đến khởi nghĩa người Na Nhị. Phải phải vũ khí, phải phải có cũng đủ võ trang 5000 người vũ khí, hơn nữa, vũ khí tuyệt đối không thể rất đồ bỏ đi, Thái Đao một côn linh tinh sẽ chỉ làm người nga nhi mất đi tin tưởng tất thắng. Đi nơi nào tìm cũng đủ trang bị 5000 người tốt đẹp vũ khí. Vũ khí? Triệu Nguyên rõ ràng đứng lên, hắn cứ nhân quên, chính mình linh đài trong thế giới mặt chính là cất chứa 10 vạn bộ tu chân giả giáp trụ vũ khí. Tu chân giả giáp trụ. Ta có thể cung cấp 5000 bộ vũ khí cùng giáp trụ. Triệu Nguyên cười ha ha, thần thái hưng phấn. Thật sự, kia cầm đầu lão giả nhất thời mừng rỡ, bất quá, trên mặt cũng lộ ra một tia hồ nghi vẻ, dù sao, 5000 bộ giáp trụ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho dù là dùng khố phòng trang cũng muốn to như vậy kho hàng mới có thể đủ trang đất hạ, hiện tại Nga Nhị Đế Đô bị thập tự quân quân sự quấn khống, đừng nói là 5000 bộ, cho dù là lộng 50 bộ giáp trụ, đều là khó với lên trời. Đương nhiên, Triệu Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, phòng khách bên trong xuất hiện hơn 10 bộ ngầm đen giáp trụ, giống như núi nhỏ bình thường trống chết, tản ra u ám kim chúc sáng bóng. A, mọi người đều đứng lên. Có thể ngồi ở này phòng khách bên trong, chẳng sợ không phải cao thủ, cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, đương Triệu Nguyên sở gọi về giáp trụ vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm tiên linh khí. Đặc biệt mấy tu chân giả, trong mắt đều trừng đi ra. Này đó giáp trụ, chính là một bộ, chính là vô giá, mà Triệu Nguyên, tùy tùy tiện liền bản tay to vung lên, đó là hơn 10 bộ. Năm, 5000. 5000 bộ đều là như vậy. Kia cầm đầu lão giả lắp bắp nói. Đúng vậy, nếu các ngươi có thể tổ chức 5000 người, ta tùy thời đều có thể cung cấp 5000 bộ giáp trụ, quyết không nuốt lời. Này, này. Lão giả nói năng có chút lộn xộn, này đã muốn đánh vờ hắn có lối suy nghĩ cực hạn, hắn tuy rằng không phải tu chân giả, nhưng là, hắn nhán lực tuyệt đối phải so với bình thường tu chân giả cường, chính là liếc mắt một cái, hắn liền tính ra giá này đó giáp trụ giá trị. Nếu phải đổi trong lời nói, phương diện này gì một bộ giáp trụ, đều có thể đổi hơn 10 bộ bình thường giáp trụ, hơn nữa, còn không nhất định đổi được đến, dù sao, giống loại này tu chân giả sử dụng giáp trụ, đều khả ngộ không thể cầu gì bảo, nhiều làm một ít đại tướng quân mới có tư cách mặc, binh lính bình thường, nằm mơ đều đừng nghĩ. Hảo, liền như vậy quyết định đi, ta cho các ngươi thời gian chuẩn bị 3 ngày. Triệu Nguyên đứng lên, hướng đại môn bước đi đi, nhân còn không có đi đến cánh cửa, kia rất nặng cửa gỗ lại tự động mở ra, uy nghi bức người. "Phải, phải, tất cả mọi người bị này tu chân giả sử dụng giáp trụ sở rung động, một đám cũng không biết cự tuyệt, đều đứng lên, tiến triệu Nguyên tới cửa, mai cho đến tia tóc giải tung bay bóng dáng biến mất ở trong bóng tối sau một lúc lâu, mọi người lúc này mới trở lại phòng khách ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, mọi người lại là một trận dài dòng trầm mặc, tất cả ánh mắt đều dừng ở trong đại sảnh gian. Trong đại sảnh gian, là kia đôi tản ra linh khí tu chân giả giáp trụ, Triệu Nguyên cũng không có mang đi chúng nó. Các ngươi thấy thế nào?" Cầm đầu lão giả ho khan vài tiếng, Mở miệng hỏi nói, Triệu tướng quân bút tích cũng quá lớn, này đó giáp trụ, không có chỗ nào mà không phải là vô giá, xưa nay đừng nói mua, cho dù là muốn nhìn liếc mắt một cái đều nhìn không tới, hắn lại tùy tùy tiện liền liền làm ra mấy chục bộ, tựa như đồ bỏ đi bình thường ném. Chương 910, chương 910. Chúng ta không cần hoài nghi thành ý của Triệu tướng quân, bỏ qua một bên giáp trụ không nói, Triệu tướng quân hám hại chúng ta, đối đại tần đế quốc, không, có chút hữu đãi, ta nghĩ, nếu mọi người nguyện ý nghe theo Triệu tướng quân sai phái, như vậy, chúng ta sẽ làm tốt một ít chuẩn bị. Đúng đúng, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Này đó giáp trụ đều không phải vật phẩm, này 5000 người đều phải là hảo thủ, bằng không đã có thể thật sự là giẫm chân giận dữ a. Một cái dáng người cường tráng đại hán đi đến phía trước đôi tu chân giả giáp trụ kia, nhẹ nhàng vuốt ve kia lạnh như băng giáp trụ, trên mặt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Mọi người đều lên tiếng, không ai tỏ vẻ dị nghị, bắt đầu kể lại bại gia, nghĩ ra một cái danh sách 5000 người. Bởi vì chút giáp trụ này quá mức trân quý, rất nhiều giáp trụ nguyên nga nhị đế quốc thất thế tướng lãnh, trực tiếp liền đem chính mình tính vào danh lục. Về phần gia cao thủ, giống nhau lo lắng hữu hạn. Đương nhiên, không ai có gan lộng một ít danh mạch đồ bỏ đi tiến vào, dù sao, đây chính là sống còn đại sự, nếu vì chính là một bộ giáp trụ mà dùng một ít đồ bỏ đi chiếm dụng danh mạch, kia không thể nghi ngờ chỉ dùng để chính mình thân ra cánh mạng mở ra vui bùa. Liền ngay cả Triệu Nguyên đều không có nghĩ đến, bởi vì 5000 bộ tu chân giáp trụ cũng làm cho Nga Nhị cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản, Triệu Nguyên chính là nghĩ muốn đem 5000 người trở thành châm mồi lựa dẫn, lại bởi vì 5000 bộ sang quý giáp trụ, tổ kiến một chi cao thủ quân đoàn, này Trên đại bộ phần đều là võ giả tu chân giả cùng võ lâm cao thủ, kém có nhất cũng là một ít cường tráng chiến sĩ. Nga Nhi Đế Đô, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thời gian chuẩn bị 3 ngày. Nếu phải tổ kiến một chi quân đội 5 vạn người, 3 ngày khẳng định xa xa không đủ, nhưng là tổ kiến một chi quân đội 5000 người cũng dễ dàng. Đương nhiên, chính yếu chính là, nguyên nhân bởi vì tu chân giáp trụ, loại này tổ kiến công tác càng phát ra thuận lợi. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều người hoài nghi, nhưng là sau khi bọn hắn nhìn đến kia hơn 10 bộ tu chân giả giáp trụ, tất cả hoài nghi đều nước chảy về biển đông. Không ai cho rằng Triệu Nguyên sẽ dùng mấy chục bộ tu chân giả giáp trụ mở ra vui lùa. Cánh rồng tổ chức ngầm hiệu suất phi thường cao, hơn nữa, cực kỳ bí mật, dù sao, này tổ chức trung tâm nhân vật đều là Nga Nhị Đế quốc quyền khuynh đô và dân chính là nhân vật, bọn họ nguyên bản liền nắm giữ này quốc gia, hơn nữa, nơi này là bọn họ lãnh địa, không ai so với bọn hắn càng quen thuộc nơi này. Ở bất tri bất giác, 5000 người lấy đủ loại hình thức đều tập kết ở tại một cái sân, số lượng không nhiều lắm chiến mã cũng giấu ở phụ cận, mà lúc này, thập tự quân vẫn như cũ chẳng hay biết gì. Đối với thập tự quân mà nói, Nga Nhị Đế quốc đã muốn hoàn toàn rơi vào trong tay bọn họ rồi, bọn họ đối tổ chức ngầm cánh rồng này cũng có một ít hiểu biết, nhưng là, bọn họ cũng không cho rằng cánh rồng có thể nhấc lên cái gì gọn sóng. Kỳ thật, Nga Nhi đế quốc con rối quân đội, đối cánh rồng là có điều so sánh quen thuộc, bất quá, bọn họ đối này tổ chức ngầm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Này 3 ngày, Triệu Nguyên cũng không có nhà rỗi. Vì bảo đảm một cái tức, Triệu Nguyên mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi, hắn trinh sát thập tự quân mỗi một cái doanh địa, còn có bến tàu cùng chiến tuyến, còn có binh khí kho, kho lúa linh tinh. Giống nhau đều bị hắn bức tranh thành hẻa ra bản vẽ. Nay 3 ngày, Triệu Nguyên cùng tổ chức ngầm cánh rồng liên hệ cũng phi thường thường xuyên, bởi vì hắn cá nhân lực lượng hữu hạn, hắn phải phải ỷ lại bọn họ cung cấp kể lại đích tình báo. Cùng lúc đó, dựa theo cánh rồng yêu cầu, Triệu Nguyên đem 5000 bộ tu chân giả giáp trụ, phóng tới mấy chục cái tập kết địa điểm, hiển nhiên, cánh rồng sợ Triệu Nguyên lâm thời lấy không ra 5000 bộ tu chân giả giáp trụ. Nếu Triệu Nguyên lấy không ra 5000 bộ tu chân giáp trụ, kia đã có thể không phải thắng bại vấn đề, còn có thể dẫn phát cánh rồng nội chiến, dù sao, đã muốn biết đến thành viên đều muốn có được một bộ tu chân giả giáp trụ, một khi xác định danh mạch không có bắt được, thế tất khiến cho rung chuyện. Triệu Nguyên xuất ra 5000 bộ tu chân giả giáp trụ lúc sau, xem như làm cho thần kinh bộ chặt thành viên trung tâm cánh rồng nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn nhất không có, kia đã có thể thật sự là càng không thể bàn hồi, còn không, có bắt đầu bình biến, chính mình liền rối loạn. Tại đây 3 ngày, Triệu Nguyên đối cánh rồng chi tiết cũng có một cái toàn diện hiểu biết. Cánh rồng cường đại xa xa vượt qua Triệu Nguyên phỏng chừng. Cánh rồng thành viên trung tâm tuy rằng không đủ 100, nhưng là, này bên ngoài thành viên, đã muốn cao tới 3 vạn người trừ bộ thập tự quân trực tiếp nắm trong tay ngành ở ngoài, bọn họ đối nga nhi tất cả cơ cấu đều có thẩm thấu, thậm chí còn, liền ngay cả con rối quân đội một ít cao cấp tướng lãnh, trực tiếp chính là cánh rồng thành viên trung tâm. Bởi vì có con rối quân đội trợ giúp, 5000 người tập kết, cơ bản là vô kinh vô hiểm. Rốt cục, tới rồi ngày thứ 3 ước định buổi tối. Triệu Nguyên đi tới lần đầu tiên gặp mặt kia đống vật kiến trúc, khi hắn tiến vào vật kiến trúc thời điểm, thấy được 200 nhiều thần tu chân giả giáp trụ tác sĩ binh, đường Triệu Nguyên trải qua bọn họ bên người thời điểm, một đám lập tức đứng lên, hướng Triệu Nguyên đi chủ mục lễ. Không tội Nhìn thấy bọn lính đều nhịp động tác, Triệu Nguyên âm thầm thở dốc. Triệu Nguyên không biết, nơi đó binh lính, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, mỗi người đều thông qua cánh rồng cao tầng lập lại sẽ duyệt, đều là dựa vào vượt qua thử thách quân sự tố chất đạt được tư chất, cho dù là đi cửa sau, cũng là cần tự thân cường đại. Chúng ta khi nào thì phát động tiến công? Cùng Triệu Nguyên nói chuyện đã muốn không phải ngày đầu tiên gặp được lão giả, mà là người Triệu Nguyên mới nhận thức, Cựu Vương gia. Cựu Vương gia chính là Nga Nhi Đế quốc hoàng tộc Vương gia, bởi vì thập tự quân, hắn đã muốn bị tước đoạt quý tộc thân phận, sao gia sản, bất quá Bởi vì một thân trưởng lão bằng lưu phần đông, tuấn nữa này hoảng tập thân phận, rất nhanh, ngay tại hắn bên người tụ tập một ít kỳ nhân dị sĩ, thành lập tổ chức ngầm cánh rồng, cùng thập tự quân chống lại. Hường Đông, Vương gia. Triệu Nguyên đối cựu vương gia vẫn là vẫn duy trì ứng với có tôn trọng, bất quá, hắn đối cựu vương gia mặc tu chân giả giáp trụ có điểm không thoải mái. Kỳ thật, Triệu Nguyên đi vào phòng khách, hắn cũng rất không thoải mái, bởi vì, này phòng khách bên trong vượt qua một nửa mọi người thần tu chân giả giáp trụ. Hảo, làm cho các huynh đệ của giáo chờ sáng. Cựu vương gia vẻ mặt hứng phấn rút ra bên hung trường đao, lấy tay trưởng không ngừng vuốt ve, vẻ mặt may mà vẻ, này, chính là tu chân giả sử dụng trường đao a. Vương gia, ngài là phải gương cho binh sĩ. Triệu Nguyên Tâm gật đầu. Ha ha, như thế việc trọng đại, bổn vương tự nhiên không thể bỏ qua. Triệu tướng quân hay là lo lắng bổn vương không thể thượng chiến trường, bổn vương tuy rằng không địch lại Triệu tướng quân, nhưng cũng là trên lưng ngựa lớn lên. Cửu vương gia cười ha ha, hào khí tận trời. Hảo hảo, vương gia nói không tội, như thế việc trọng đại, chúng ta huynh đệ tử không thể bỏ qua, hôm nay, ta Triệu Mỗ Nhân liền cùng các vị huynh đệ cùng nhau chinh chiến sa trường, làm cho thập tự quân biết, chúng ta chiến vân đại lục cũng là cường giả như mây. Triệu Nguyên cười ha ha. Đúng, làm cho bọn họ biết chúng ta chiến vân đại lục cũng không phải dễ trọng. Đúng đúng. Mọi người đều sẵn sàng, một đám vi sắp đã đến chiến đấu mà nhiệt huyết sôi trào. Mọi người cũng không có nhận thấy được, Triệu Nguyên chính là một câu chiến vân đại lục, liền đem Đại Tân Đế quốc cùng Nga Nhĩ bộ tộc khoảng cách kéo gần lại, làm cho người ta cảm giác Đại Tân Đế quốc cùng Nga Nhĩ bộ tộc chính là huynh đệ, huynh đệ nháo mâu thuẫn đều là việc nhà, không, có gì rất giỏi, mà thập tự quân cũng ngoại lai kẻ xâm lược, này tính chất liền đại không giống với. Thời gian một chút một chút qua thứ, không ai ngủ, phải thôi là ngồi xuống tu luyện, phải thôi là tĩnh tâm dưỡng thần. Làm cao thủ, cả đêm không ngủ được, cũng không ảnh hưởng, về phần 5000 binh lính, cũng không biết sáng sớm sẽ phát động binh biến, đều đã muốn ngủ, bất quá, mỗi một cái binh lính đều là gối giáo chờ sáng, làm tốt tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Kỳ thật, từ lúc 3 ngày trước, cũng đã có người tập kết ở tại một ít bí mật địa điểm, mỗi ngày tránh ở tường cao đại viện chi không tiếng động thao luyện. Gà đã kêu vài lần. Phương Đông đã muốn lộ ra mặt trời, trút qua một nén nhang thời điểm, thiên sẽ sáng. Lúc này, chính là nhân tối mệt mỏi thời điểm, cũng là tinh thần nhất lơi lỏng thời điểm. Bắt đầu hành động. Triệu Nguyên rõ ràng đứng dậy, hai tay mở ra, ngoại hắc nội hồng áo choàng giống như một đóa thật lớn mây đen giơ lên, lộ ra trên người giáp trụ, cùng lúc đó, kia đem tối đen băng hỏa ma đao cũng xuất hiện ở tại tay hắn. Mắt thấy Triệu Nguyên đứng lên, mọi người kinh hãi không thôi. Lúc này Triệu Nguyên, nguyên bản thân tối đen giáp trụ đột nhiên biến đổi, biến thành chói mắt kim giáp, kim giáp trì, còn loáng thoáng thấu bắn hồng mang, kia hồng mang lóe ra trì, có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đương nhiên, càng kẻ khác cảm thấy rung động chính là triệu nguyên cầm trọng đao kia. Đó là đạo sao? Nhìn thấy kia tối đen rất nặng thân đao giống như ván cửa bình thường, mọi người âm thầm rung động é e rằng lấy phụ thêm, này đao đã muốn thoát ly mọi người tưởng tượng cực hạng, bởi vì, thế tục gian, tuyệt không sẽ có như thế thảm trọng cự đao. Thông qua nhìn ra, mọi người có thể khẳng định, kia tối đen trường đao sức nặng, ít nhất đều có 800 cân, thậm chí còn quá nặng, mà như vậy trầm trọng cự đao, ở triệu nguyên thủ, cử trọng lực khinh, giống như hồng mao bình thường, không, có chút sức nặng. Không hổ là bất bại chiến thần, chỉ là cái chuôi này đao chính là thật tới danh về. Chương 911, chương 911. Không trung, một đóa pháo hoa chói mắt lên không, ở bên trong bầu trời đêm có vẻ phá lệ bắt mắt. Nga Nhi Đế quốc phố lớn ngó nhỏ, một ít mặc tu chân giả giáp trụ taxi binh bắt đầu theo các góc chạy như điên mà ra, giống như thủy triều bình thường hướng mục đích điệu tập kết, dọc theo đường đi, một ít cao thủ đã sớm nhìn thẳng trên đường tuần tra thập tự quân, khi bọn hắn được đến tín hiệu lúc sau, lập tức xuống tay, không chút nào rước ác bản thủ. Tuần tra thập tự quân không có chút phòng bị, khoảng cách gần, liền bị cao thủ chém giết sạch lạnh hơn mùi máu tươi thay thế tươi mát sáng sớm không khí. Ở trong tiếng ầm vang long chạy trốn, 5000 mặc tu chân giả giáp trụ taxi binh hướng Đế quốc Quảng trường tập kết, ở Đế quốc Quảng trường phía bên phải, có một tòa tượng trưng cho Nga Nhị Đế quốc Hoàng thượng quyền uy quân doanh, hiện tại, chỗ ngồi này quân doanh bị thập tự quân chiếm lĩnh, đóng quân 1 vạn 5000 thập tự quân. Này 1 vạn 5000 thập tự quân, có thể nói là Nga Nhị hiến kinh thập tự quân tinh nhuệ, bọn họ đều là kỵ binh, chính là Nga Nhị hiến binh thập tự quân cường đại nhất một chi quân đội. Triệu Nguyên lựa chọn này dương cứng khẳng cấp tốc bất đắc dĩ, bởi vì, này chi quân đội chính là kỵ binh. Cơ động họ quá mạnh mẽ, không chỉ có là theo dõi Nga Nhị Yến Kinh, còn cùng hơn 10 giặm ngoại cảng khẩu thập tự quân đóng quân xa cùng hô ứng, nếu không lôi đỉnh một kích ban phá hủy, một khi làm cho bọn họ lên ngựa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ầm vang long. Bao hậu bố vó ngựa ở trên thạch thượng vẫn như cũ phát ra kẻ khắc kinh hãi châm độ, đại địa đều giống như đang run đầu bình thường. Cánh rồng kỵ binh cũng bắt đầu tập kết. Cánh rồng kỵ binh ít đáng thương, chỉ có 200. Triệu Nguyên rất rõ ràng, này 200 kỵ binh đã muốn đến giới hạn, Nga Nhị tộc tuy rằng sản lượng mã, nhưng là bởi vì thập tự quân quật khống, Nếu muốn cho tới chiến mã, cũng phi thường không dễ dàng, hơn nữa, chiến mã mục tiêu lớn, không giống người giống nhau vô thành vô tức tập kết, cho nên, có thể có 200 kỵ binh, Triệu Nguyên đã muốn cảm thấy mỹ mãn. 200 kỵ binh, lúc này chính là có không giống bình thường ý nghĩa. Achilles. Đương 200 kỵ binh hội tụ lúc sau, Triệu Nguyên một tiếng buồn uống, một đầu cự thú trống rống xuất hiện, bước đi đến Triệu Nguyên trước người, quỳ xuống chi trước, làm cho Triệu Nguyên xoay người trở bối. "Giống." Triệu Nguyên cỡi lên Achilles, Achilles ngửa mặt lên trời một tiếng rít lão, sợ tới mức chúng quanh chiến mã lạnh run. Kỵ binh nhóm Liều Mạng Lực trụ dây cương, lúc này mới ổn định sợ hãi trên mã. Kỳ thật, không chỉ có là chiến mã sợ tới mức lạnh run, theo bốn phương tám hướng tập kết 5000 cánh rồng binh lính, một đám cũng lạ như lý miếng băng mỏng, bởi vì, bọn họ căn bản không biết ai là lần này thông soái, đột nhiên nhìn đến một cái người xa lạ cưỡi một đầu ma thú, không biết là địch là hữu, này nội tâm sợ hãi có thể nghĩ. Ta là Đại Tân Đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên, hôm nay, cùng các vị Nga Nhĩ tộc huynh đệ kẻ vai chiến đấu, đem thập tự quân giết hắn một cái máu chảy thành sông. Triệu Nguyên giơ lên cao màu đen tự đao, tóc dài tung bay, Trên người kim giáp ở tia nắng ban mai dưới, tản ra chói mắt kim giáp, tựa như kia viễn cổ chiến thần bình thường. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên, cơ hồ là mỗi một cái binh lính trên mặt đều lộ ra kinh cụ vẻ. Các vị tướng sĩ, bổn vương hôm nay cùng Triệu tướng quân kề vai chiến đấu. Cựu vương ra hợp thời xuất hiện, đánh mắt bọn lính nghi ngờ, một đám trên mặt lộ ra không hiểu vẻ hớn phấn. Có thể cùng bất bại chiến thần kề vai chiến đấu, thân mình chính là cao nhất vinh dự. Ở Nga Nhi đế quốc, Triệu Nguyên liền tồn tại vô địch. Xắt. Triệu Nguyên song trưởng chấn động, tối đen chiến bào tung bay, kim mang lóe ra, tự đao ở không trung. Cư nhân sôi trào khởi cực nóng ngọn lửa. Tiếng gầm dữ trung, Á Kỳ lân giơ lên gót sắt, giống như long quyển phong bình thường khi trước hướng thập tự quân doanh địa vọt qua thứ. Lúc này, thập tự quân doanh địa đã chiếm được tin tức, nhưng là đang ở tập kết, còn tại mộng đẹp bên trong taxi binh nhóm nhất thời loạn thành một đoàn, giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường bình thường, hướng mã phòng phòng đi. Triệu Nguyên sở suất lĩnh kỷ binh, chính là muốn bắt lấy cơ hội này hơ túng lực qua, không thể làm cho thập tự quân lên ngựa. 5000 binh lính cánh rồng theo tập kết đến xu phòng, không có khả năng giấu quá thập tự quân hiểu biết, dù sao Theo phố lớn ngõ nhỏ đến quảng trường, có một khoảng cách, hơn nữa, nếu đại quy mô quân sự tập kết, cho dù là tái cẩn thận, cũng sẽ khiến cho một ít dao động, huống chi, thập tự quân còn có hắc sĩ quân bằng. Có 200 kỵ binh sẽ không giống nhau. 200 kỵ binh, ở toàn lực tiến lên dưới, có cũng đủ thời gian công phá thập tự quân doanh trại. Đương nhiên, nếu không có Triệu Nguyên, 200 kỵ binh cánh rộng, cho dù là đánh tới doanh trại, cũng không có thể tiến vào binh doanh, bởi vì, gì binh doanh, ở thiết kế thượng, đô hội phòng bị lẩn lén, chính là 200 kỵ binh, tự nhiên là sẽ không tha trong lòng đệ bất quá, có Triệu Nguyên này bất bại chiến thần lúc sau, tình thế liền đại không gi름 với. Cươi Ác Kỳ Lân Triệu Nguyên tựa như trên điệu cầu sắt thép xe tăng, một đường thế như trẻ trẻ, vẻ gãy nghiền nát, tất cả công sự phương tiện, ở hắn băng hỏa ma dao dưới, khoảng cách liền hóa thành một mịt, 200 kỵ binh, đi theo ở Triệu Nguyên phía sau, giống như sắt thép nước lũ bình thường, dọc theo đường đi giết địch giống như thái độ ăn cắt qua, ngạnh sinh sinh đích sát ra một cái đường máu. Có thể nói, này 200 kỵ binh, có thể nói là chiến vân đại lục lịch sử thượng xa hoa nhất kỵ binh đội ngũ, bởi vì, này chi kỵ binh, mặc giáp trụ, sử dụng binh khí đều là tu chân giả sử dụng vũ khí, hơn nữa, đều không phải là là bình thường tu chân giả sử dụng vũ khí, chính là có thể cùng thần linh tác chiến tu chân giả sử dụng vũ khí. Này đó xa hoa vũ khí, tại đây chuốt kỵ binh trên người không thể phát huy ra này cường đại uy lực, nhưng là, đối phó một ít bình thường thập tự quân, cũng không có chút vấn đề. Sắc bén trường đao ở không trung xẻ qua, từng bước từng bước tốt đầu lẳng không bay lên. Máu tươi ở không trung vảy ra. Đặt hơn muội máu tươi theo phố lớn ngõ nhỏ truyền rời đến thập tự quân quân doanh. Ở phía trước, không chỉ có là có một chi chiến văn đại lục xa hoa nhất kỵ binh Tại đây chi kỵ binh mặt sau, còn có một chi sa hoa nhất bộ binh. 5000 bộ binh thân tu chân giả giáp trụ, bước nhanh như gió, đi theo 200 kỵ binh, giống như mãnh hổ nhảy vào dương đàn, thổi quát qua, này không có bị kỵ binh giết chết thập tự quân, chính là một cái đối mặt, liền bị bao phủ ở bên trong sát thép nước lũ. Này 5000 kỵ binh, nguyên bản chính là cánh rồng tinh khiêu tế tuyển đi ra cao thủ, hơn nữa thân tu chân giả giáp trụ, càng phát ra như hồ thêm cánh, một đám thân nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, bình thường thập tự quân như thế nào là này đối thủ, chính là một cái đối mặt, liền bị giết được hoa rơi nước chảy, đều chạy trốn. Hai quân đối chọi, sợ nhất chính là lui về phía sau. Chính cái gọi là là binh bại như núi lở, một khi một phương sĩ khí hỏng mất, mà khác một phương sĩ khí sẽ càng phát ra tăng vọt, này khởi bị lật dưới, tan tác một phương, sẽ trở nên thành nhâm này xâm lược sân dương. Triệu Nguyên Suất lĩnh 200 kỵ binh một cái đón đầu tấn kích, đã muốn đem thập tự quân giết được khóc cha gọi mẹ. Theo sát lúc sau, 5000 Như Lang giống như hộ cánh rồng bộ binh đánh tới, nguyên bản chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thập tự quân sĩ khí bị này chi sắt thép nước lũ bình thường quân đội hoàn toàn đánh tan. Kỳ thật Thập tự quân hơn xa hiện tại mọi người chỗ đã thấy không chịu nổi một tí, trên thực tế, cho dù là ở binh bại như núi thật trong hỗn loạn, thập tự quân cũng mạnh xuất hiện rất nhiều hãn không sợ số chết huyết chiến rốt cuộc tướng sĩ, nhưng là, song phương trong lúc đó thực lực cách xa quá, hơn nữa, thập tự quân vẫn là bị đánh lén, cá nhân cố gắng, ở chỉnh thể quân sự hành động bên trong, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên cũng cấp thập tự quân tạo thành thật lớn áp lực tâm lý. Thiên quốc thập tự quân, tối không muốn ở trên chiến trường gặp được đối thủ chính là Triệu Nguyên, bởi vì, người này, có một cố cường đại ma lực cho dù là ở Mịch Thế bên trong, cũng có thể đủ tà hữu chiến cuộc. Năm đó hắn ở Thông Châu thành reset cái mấy tiền mới ra, dám đem Quốc Tử Châu hơn 10 vạn tinh nhuệ reset được đánh tới bầy. Thông Châu thành chiến dịch, cải biến Đại Tần đế quốc cùng thập tự quân song phương vận mệnh, cũng đang là kia mấy chẳng chiến dịch, hấp thủy thành đại tần quân đội, mới có thể đủ đem gọi đại tướng quân đội đi, đem Thông Châu thành Quốc Tử Châu trở thành thị gắn bó một đạo chắc chắn phòng tuyến, cùng thập tự quân hình thành rằng có chi thế, vì lại Tần đế quốc đạt được tạng lớn phía sau lãnh địa, có được quý giá chiến lược tộc sâu. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên là một cái vĩ đại quân sự gia, hắn tồn tại Các thập tự quân tạo thành thật lớn tâm lý bóng ma. Triệu Nguyên đột nhiên xuất lĩnh mấy ngàn áo giáp xuất hiện ở cách xa nhau Đại tần đế quốc ngàn dặm ở ngoài Na Nhi đế quốc, này đã muốn đối đóng quân ở trong này thập tự quân tạo thành hủy diệt họ đã kích. Nếu là Triệu Nguyên một người, thập tự quân tự nhiên không sợ, nhiều nhất cũng chính là chết một ít người mà thôi, dù sao, Triệu Nguyên một người lực lượng còn không đủ để khống chế to như vậy Na Nhi đế quốc. Mà hiện tại, Triệu Nguyên phía sau đều biết ngàn mặc giống nhau giáp trụ taxi binh, này ý nghĩa liền đại không giống với, ở thập tự quân xem ra, tựa hồ cả Na Nhi đế quốc đã muốn rơi vào rồi Triệu Nguyên trong tay. Chư bộ triệu nguyên làm cho người ta sợ hãi ở ngoài, 5000 binh lính cánh rồng sức chiến đấu, cũng làm cho thập tự quân cảm thấy khủng hoảng. Nay 5000 binh lính, trên người mặc giáp trụ, phiếm linh khí, cư nhiên gắn bó một mảnh, trở thành một cái vô kiên bất tồi chỉnh thể. Tu chân giả giáp trụ, vào lúc này, lộ ra này thật lớn uy lực. Chương 912, chương 912. Ở trong mắt binh lính bình thường thập tự quân, bọn họ áp cái sẽ không hiểu được cái gì là tu chân giả giáp trụ, bọn họ chính là cảm giác được đối phương cường đại, đó là một loại cực kỳ trực quan cường đại, lý lẫm, không thể phá vỡ, ở phàm phu tục tử trong mắt Này đó tu chân giả giáp trụ, chính là vô giá thần binh lợi khí. Trừ bỏ Lý Lệm, thân binh lính cánh rồng mặc tu chân giả giáp trụ, còn thân nhẹ như yến, vô luận là động tác vẫn là có lối suy nghĩ, đều trở nên cực kỳ nhanh nhẹn. Ngẫm lại, nếu cùng một đám Lý Lệm địch nhân chiến đấu, sẽ có thế nào kết quả? Khi đao của ngươi, khi thương của ngươi không thể đâm chém thân thể địch nhân, đây sẽ là cỡ nào tâm tình không xong. Vô luận là cỡ nào anh dũng tác sĩ binh, đối mặt Lý Lệm địch nhân, cũng sẽ trở nên ngại bại, đánh mất ý chí chiến đấu. Hiện tại, thập tự quân đang muốn hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Đánh mất ý chí chiến đấu hậu quả là cực kỳ đáng sợ, ba vạn thập tự quân, nguyên bản là tinh nhuệ bộ đội, hiện tại lại biến thành năm bè bảy mảng, một đám chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Ngay tại thời điểm tiếng giết vang trời, suất lĩnh 200 kỵ binh Triệu Nguyên đã muốn một đường thừa thắng xông lên, xâm nhập tới rồi thập tự quân binh doanh, bắt đầu phóng hỏa. Băng hỏa ma đào ở không trung múa may. Bất diệt lửa ma giống như có sinh mệnh ở binh doanh bên trong lủi động, chỉ cần dính vào vật kiến trúc, vật kiến trúc lập tức tiêu đốt, ngập trời ngọn lửa thẳng hướng tận trời. Vô số kẻ thập tự quân trên người dính bất diệt lửa ma chạy trối chết. Phát ra thêm lương tiếng kêu thảm thiết. An ổn, Triệu Nguyên căn bản không cần phóng hỏa, là có thể dễ dàng đoạt được chỗ ngồi này bình doanh, nhưng là, đây là cả kế hoạch một phần. Phải phải hấp dẫn Nga Nhĩ Đế quốc dân chúng gia nhập đến bên trong trận này oanh nghênh liệt liệt binh biến. Nếu muốn làm cho Nga Nhĩ Đế quốc dân chúng tin tưởng hắn nhóm tất thắng, nhất định phải muốn cho bọn họ nhìn đến chiến quả. Khói đặc cuồn cuộn. Cả Nga Nhĩ Đế đô sôi trào. Thiên thiên vạn vạn dân chúng nhảy lên đầu đường quan khán, cựu vương gia thuộc hạ bắt đầu giải lời đồn, nói Triệu Nguyên đã muốn xuất lĩnh đại quân công hàm Nga Nhĩ Đế đô. Binh doanh bên trong Triệu Nguyên tới Ác Kỳ Lân, gương cho binh sĩ, bang hỏa ma dao giống như tự thần liêm dao bình thường, thu gặt thập tự quân sinh mệnh. Hưng hực ngọn lửa ở binh doanh trên không sôi trào. Đột nhiên, bên trong biển lửa, một người mặc ngân giáp đại hãn bay lên không dâng lên, trong tay một phen thật lớn tam soa kích hướng Triệu Nguyên chặc qua thứ, khí thế nghe rợn cả người. Đi theo ở Triệu Nguyên phía sau binh lính cánh rồng, phát ra tiếng kinh hô, đều phấn đấu quên mình hướng tiên ngân giáp đại hãn tiến lên. Mỗi một cái binh lính cánh rồng đều biết nói Triệu Nguyên tầm quan trọng, nếu Triệu Nguyên xuất hiện ngoài ý muốn, binh biến kết quả sẽ thảm đạm xong việc, bọn họ mọi người đều sẽ chôn cùng. Trong giây mắt này, bọn lính đều quên Triệu Nguyên cường đại, mà là hãn không sợ tử bảo hộ Triệu Nguyên. Triệu Nguyên không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Hiện tại Triệu Nguyên chính là một tòa sắt thép thành lũy, một tòa vô kiên bất tồi sắt thép thành lũy, công phòng gồm nhiều màn sắt thép thành lũy. Sắt. Triệu Nguyên một tiếng hét to, hai chân một kẹp, ác khí lẫn bốn vó lăng không bay lên, không chờ lân giáp khủng lồ thân hình cư nhiên bay lên không hướng, kia ngân giáp hãn tự vọt quá khứ, một đôi màu đen sừng, cư nhiên tản mát ra kẻ khác hít thở không thông màu đen dày. Phục. Còn không có chờ Triệu Nguyên xuống tay, Á Kỳ lần cư nhiên nhịn không được xuống tay trước, đột nhiên há mồm, một ngụm ngọn lửa hướng kia ngân giáp hán tử thổi quét mà đi. Phô thiên cái địa ngọn lửa ở không trung hừng hực tiêu đốt, giống như biển lửa bình thường. Kẻ khác rung động một màn xuất hiện, kia ngân giáp hán tử, không có chút lo lắng, chớp mắt trở lên, hai tay cầm tam xoa kích, bay lên trời thân thể cư nhiên nghĩa vô phản cố nhảy vào biển lửa bên trong, tràn ngập một loại ngọc thạch câu phần khí thế. Đùng. Ở vô số người ánh mắt dưới, kia ngân giáp hán tử cư nhiên xuyên qua biển lửa, mà lúc này hắn trên người, cũng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ngân giáp hán tử vẻ mặt cương nghị, Triệu được ngọn lửa gây cho hắn thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng đau đớn, trong tay tam xo kích, vẫn như cũ không tuân theo không buông tha thứ hướng Triệu Nguyên. Phong giền vang, dịch thủy hàn. Không hiểu, không khí tràn ngập một tia bi tráng. Nguyên bản bỏ mạng chạy trốn thập tự quân nhóm tự hộ bị cổ bi tráng này cuốn hút, đều hướng kia ngân giáp hán tử tụ tập quá khứ. Triệu Nguyên vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nếu là bình thường, Triệu Nguyên tuyệt đối sẽ thưởng thức ngân giáp hán tử tinh thần, nhưng hiện tại, không được, bởi vì hiện tại không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện. Không thể làm cho đối phương trâm thập tự quân chiến ý Triệu Nguyên có thể nói là thân kinh mạch chiến, tự nhiên là hiểu được, một khi làm cho thập tự quân hoán quá thần lai, như vậy, 5000 cánh rồng bình lĩnh sẽ gặp được đến ương ngạnh chống cự, dù sao, thập tự quân ở nhân số thượng giữ lấy thật lớn ưu thế. Không có gì chần chừ, Triệu Nguyên giơ lên cao lên đỉnh đầu thật lớn hắc đao cuốn bất diệt lửa ma lang không đánh xuống, thanh thế nghe rợn cả người. Trong ngay mắt, cả chiến trường đều tựa hồ trở nên im lặng. Vô số kẻ ánh mắt đều rơi xuống Triệu Nguyên cùng trên người ngân giáp hán tử kia. Xôi trào sát khí ở trong không khí lan tràn, giống như địa cầu điện ảnh chậm động tác. Kia giống như ván cửa thật lớn hạ đao, một đường thế như trẻ che đánh xuống đến, không hề trì hoãn bổ vào kia trên tam xoá kích. Đột nhiên, rất nặng nọc màu đen cự đao trở nên nhẹ nhàng vô cùng, theo thân tam xoá kích, một đường hoạt đi xuống, cùng lúc đó, thân kim giáp Triệu Nguyên đã muốn ly khai kia đầu tướng mạo dữ tợn Achilles, hư không đánh về phía ngân giáp Hán tử. Xuy, không có long trời lở đất một tiếng, không có nhiệt huyết sôi trào thanh âm, chỉ có một tiếng rất nhỏ cắt thanh, kia tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí thế ngân giáp Hán tử, vị Triệu Nguyên một đao chém thành hai cánh hoa. Máu tươi nội tạng ở không trung bay tứ tung, hai đoạn thi thể cũng ở không trung hừng hực tiêu đốt. Ba ba, liên tiếp tiếng rơi xuống đất, ngân giáp hắn tử, chính là một cái đối mặt, liền bị Triệu Nguyên trực tiếp chém thành hai cánh hoa, thi thể trên mặt đất hừng hực tiêu đốt, đảo mắt liền hóa thành tro tàn. Bất bại chiến thần! Bất bại chiến thần! Bất bại chiến thần! Cánh rồng taxi binh nhiệt huyết sôi trào, hô to, khí thế như hổ, một đường quét ngang binh doanh bên trong trùng quanh chạy trốn thập tự quân. Máu chảy thành sông, thây chất như núi. Trận chiến đấu này kéo dài không đến nửa canh giờ, ba vạn thập tự quân bị trực tiếp giết chết liền vượt qua 2 vạn, bắt được nhân số vượt qua 5000, đào tẩu ít ỏi không có mấy. Một trận chiến này, đại lấy được toàn thắng, nhưng là, này còn chính là một cái khai đoan. 5000 cánh rồng binh lính binh chia làm hai đường, một đường hướng cảng bến tàu thập tự quân binh doanh chạy đi, một đường hướng Nga Nhị Đế quốc quân rối binh doanh chạy đi. Lúc này, quân rối binh doanh sớm đã có nhân xét động, đang ở trong hỗn loạn, đương 3000 binh lính cánh rồng đuổi tới binh doanh, lập tức liền đã khống chế cả binh doanh. Đối mặt hùng hổ binh lính cánh rồng, quân rối binh doanh bên trong tác xi binh lập tức mất đi ý chí chiến đấu, bởi vì Bọn họ tuyệt đại bộ phần còn không có tới kịp đem nhập khố binh khí bắt được trong tay, vinh lính cánh rồng, đã muốn thế như trẻ che sát nhập quân doanh. Một ít khăng khăng một mực nguyện trung thành thập tự quân Nga Nhị quân tướng, đương trưởng đã bị chu sát. Nga Nhị đế đô dân chúng, cũng triển khai ven ven liệt liệt hành động. Mỗi một cái thập tự quân đều thành chuột chạy qua đường, mỗi một điều ngã tư đường, đều thành giết chóc chiến trường, cả tòa thành thị, đã muốn biến thành chiến trường. Thập tự quân binh doanh có bao nhiêu chỗ, đương triệu nguyên tập kích lớn nhất binh doanh thời điểm, cái khác binh doanh bắt đầu triển khai thành tiểu hành động, nhưng là Bọn họ rất nhanh phát hiện, bị thành tiêu chính là bọn họ. Thập tự quân lâm vào bên trong Hải Dương chiến tranh nhân dân. Ở Nga Nhị Đế quốc, đóng quân thập tự quân vốn là không nhiều lắm, Nga Nhị Đế quốc đã muốn bị hoàn toàn nắm trong tay, thập tự quân căn bản không có tất yếu trọng binh trấn thủ, dù sao, Đại Trần Đế quốc mới là chủ chiến trường. Khi mỗi một cái dân chúng đều biến thành địch nhân lúc sau, không hề nghi ngờ, chỗ ngồi này thành thị sẽ giống như địa ngục tồn tại. Ngay tại Đế đô lâm vào đại dung chuyển thời điểm, Triệu Nguyên suất lĩnh 2000 cánh rồng binh lính lao tới Nga Nhị lớn nhất quân sự cảng. Hiện tại, Triệu Nguyên phía sau 2000 đã muốn là thuần mô sắc kỵ binh. Người Nga Nhĩ cùng người Thú nô giống nhau, coi như là trên lưng ngựa dân tộc, bọn họ trời sinh chính là vĩ đại đại ngựa, khi bọn hắn bắt được rất nhiều chiến mã cùng vũ khí lúc sau, lập tức biến hóa nhanh chóng, trở thành kỵ binh. 2000 kỵ binh, giống như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía hơn 10 dặm ở ngoài cảng, một đường gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, chém giết vô số ý đồ chặn lại thập tự quân. Ở Triệu Nguyên xuất lĩnh kỵ binh lúc sau, còn đi theo ngàn vạn Nga Nhĩ đế quốc dân chúng, bọn họ giống như thủy triều bình thường đi theo kỵ binh chạy như điên, không ngừng hò hét. Triệu Nguyên trông người Nga Nhĩ nhiệt huyết, Chiến trường ở thành thị mỗi một cái góc triển khai, hừng hực khí thế. Lúc này, mỗi một cái nha nhĩ mọi người chỉ có một ý tưởng, giết chết thập tự quân. Người Thiên Quốc ở Đế Đô cũng trải qua một hồi hậu kiếp, rất nhiều Thiên Quốc nhân kinh doanh cửa hàng đều gặp tới rồi cướp bóc đốt cháy, kia xa hoa tra nặc lữ điếm cũng bị đốt quách cho rồi. Nếu Triệu Nguyên biết tra nặc lữ điếm bị đốt quách cho rồi, có thể sẽ hối hận lúc trước vì cái gì không có trụ một buổi tối, kiến thức kiến thức Thiên Quốc lữ điếm phong tình. Chương 913, chương 913. Triệu Nguyên một đường chạy như điên, mắt thấy cách cảng càng ngày càng gần đã muốn có thể nhìn đến truyền của bượm. Bất quá, lúc này đây, Triệu Nguyên cũng không thuận lợi. Thời điểm còn cách cảng vài dặm, một chi thập tự quân kỵ binh nên diện tận trời, cắt bay đá chạy. Không trung, hơn 10 con hắc tử côn bằng xoay quanh, mặt trên, xạ thủ ngồi trên là kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt thập tự quân chủ động phóng ra, Triệu Nguyên cũng không cảm thấy được ngoài ý muốn, dù sao, nơi này chính là thập tự quân địa bàn, trước khi hắn phát động binh biến, thập tự quân chính là chặt chẽ nắm trong tay thành thị chỗ ngồi này, bọn họ đích tình báo hệ thống, chính là từ hắc xí côn bằng cấu thành. Không hề nghi ngờ Thời điểm khi đế đô kỵ binh doanh bị đánh lén, cảng đóng quân đã muốn chiếm được tin tức, lập tức tổ kiến chuẩn bị gấp rút tiếp viện, bất quá, bọn họ thật không ngờ, chiến đấu cơ nhiên sẽ chấm dứt đắc nhanh như vậy, chính là nửa lâu ngày thần, Triệu Nguyên đã muốn xuất lĩnh đại quân giết lại đây. Hai chi giống như sắt thép nước lũ bình thường kỵ binh, không có chút tạm dừng, ở kinh thiên động địa gót sắt thanh, giống như búa tạ cùng đại địa hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Đùng. Đường hai chi kỵ binh đánh vào cùng nhau trong nháy mắt, phát ra kinh thiên động địa điện ổ. Không có binh pháp, không có chiến thuật, không có kỹ xảo, có chính là dã man hung hãn xung phong liều chết. Ánh dao ở không trung xẹt qua, mưa tên ở không trung bắn nhanh, huyết nục ở không trung bắn tung. Tình hình chiến đấu, trong nháy mắt, liền tiến nhập bên trong gay cấn. Song Vương số lượng cách xa không lớn, thập tự quân nhiều hơn trăm người, nhưng là, chính là một cái tiếp xúc, thập tự quân liền rơi xuống hạ phong. Bởi vì không thể phá vỡ tu chân giả giáp trụ, nguyên bản thế lực ngang nhau Song Vương, vào lúc này, lộ ra thật lớn cách xa. Triệu Nguyên theo Hồng Hoang vùng đạt được tu chân giả giáp trụ, thân mình chính là thần linh vị tu chân giả luân chế, tuy rằng không phải cái gì trận viễn cổ bả bố, nhưng là Đối với tu chân giả mà nói, đều đã muốn không phải vật phẩm, đối với binh lính bình thường mà nói, lại là chân phẩm cực kỳ hiếm thấy, uy lực của nó có thể thấy được đốn. Có lẽ, này đó tu chân giả giáp trụ mặc ở binh lính bình thường trên người không có gì thần kỳ địa phương, đối tu chân giả cũng còn cấu có thể nào sinh mệnh uy hiếp, nhưng đối bình thường taxi binh mà nói, cũng một hồi tai nạn. Không trung hắc xí côn bắn ra mũi tên nhỏ, áp cái liền đối kỵ binh cánh rồng tạo có thể nào thương tổn, bởi vì, bọn họ mũi tên nhỏ, bắn không mặc tu chân giả giáp trụ. Nếu muốn bắn chết cánh rồng kỵ binh, trừ phi, bắn tới vị trí chí mạng Nhưng mà, từ không trung đi xuống bắn, dựa vào là chính là thật lớn quán tính bắn đích nhân, mà không phải tính chuẩn xác, dù sao, kỵ binh bản thân chính là ở tốc độ cao di động. Từ trên cao bắn cánh rồng kỵ binh, cơ bản là không có chí mạng bộ vị, bởi vì, tu chân giả giáp trụ cơ hồ bao vây tuyệt đại bộ phận thân thể, có chút không có bảo hộ đến địa phương, cung tiến thủ lại không thể bắn trúng. 2000 kỵ binh, tiến quân thần tốc, thế như trẻ che sát nhập thập tự quân kỵ binh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Triệu Nguyên Cối ác kỳ lần xung phong liều chết ở trước mắt, hắn cơ hồ không có tạm dừng. Ở hắn phía sau là một cái máu chảy đầm địa lộ, ngã lăn vô số thập tự quân cùng trên mã. Triệu Nguyên rất rõ ràng, hắn chậm trễ thời gian càng lâu, nhảy vào cảnh kỷ binh chiến đấu sẽ việt gian nan. Nếu muốn tiêu diệt quân cảng thập tự quân, duy nhất biện pháp chính là vẫn sát nhập quân doanh, sau đó mượn dùng Nga Nhĩ Đế quốc bình thường dân chúng hoàn toàn đả khoa thập tự quân. Cựu vương gia tự mình dẫn 3000 đại quân thẳng đến hoàng cung Nga Nhĩ Đế quốc. Lúc này, hoàng cung phụ cận con rối binh doanh đã muốn loạn thành hỗn loạn, đủ loại lời đồn bay lở trời, một ít thiết tâm nguyện trung thành thập tự quân tướng lãnh hoặc bị giết, hoặc bị cô lập đã muốn không thể tổ chức quân đội gấp rút tiếp viện hoàng cung. 3000 áo giáp, không cần tốn nhiều sức, liền sát nhập hoàng cung, một đường thế như trẻ che, căn bản là không có giống dạng chống cự. Chính là thời gian hai nén hương, cả hoàng cung liền nổi bẩm lập định, bị Cựu vương gia toàn bộ nắm trong tay. Cựu vương gia nghe theo Triệu Nguyên đề nghị, đem nhân vật chính quyền bù nhìn trung tâm, giống nhau đương trường giết chết, chính là cùng hắn đồng tông đồng tộc hoàng tộc huyết mạch. Này không chỉ có là giết chóc chiến trường, này cũng là ngươi tử ta sống chính trị đấu tranh, nếu Cựu vương gia không tâm ngoan thủ lại, một khi bị hắn đẩy xuống đài hoàng tộc xoay người, hắn cũng sẽ lạc cái chết không có chỗ chôn. Trong hoàng cung, bị giết cái máu chảy thành sông, thi hành khắp nơi. Triệu Nguyên không biết, Cửu Vương gia so với hắn tưởng tượng ngoan độc nhiều lắm, không chỉ có là cùng hắn một mạch cùng thừa hoàng tộc bị tru sát đều sạch sẽ, liền ngay cả một ít cung nữ thái giám, đều giống nhau treo cổ, phàm là đối Cửu Vương gia cấu thành một chút uy hiếp, giống nhau ngay tại chỗ giết chết, chẳng thảo trừ căn. Chuyện này giết hại, tái vào sử sách, trên phố nghe đồn, hoàng cung bên trong bị giết người, vượt qua 2000 hồn người, chảy xôi vết máu, ước chừng tầy trừ 3 ngày 3 đêm. Cửu Vương gia điên cuồng tru sát tộc nhân chứ bỏ là vi chính mình dọn sạch chướng ngại ở ngoài, chính yếu vấn đề là hắn còn gánh vác một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi, Chu sát hoàng tộc cùng nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi tựa hồ là phong châu ngựa không phân cấp chuyện tình, nhưng là ở Cựu Vương gia xem ra, cũng cùng một nhật tử. Nếu hoàng cung nhân biết là Triệu Nguyên phát động binh biến, lập tức sẽ dùng Lam Thải Nhi uy hiếp. Một khi Lam Thải Nhi bị trở thành lợi thế lúc sau, binh biến thực có thể sẽ thất bại, mà Cựu Vương gia tương lai, không cần nói cũng biết. Nếu muốn không cho Lam Thải Nhi trở thành lợi thế uy hiếp đến Triệu Nguyên, Tốt nhất biện pháp chính là không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem trong hoàng cung mặt thực quyền nhân vật sát cái tính quăng, tự nhiên sẽ không sẽ có người nghĩ đến dùng Lam Thải Nhi hiếp bức Triệu Nguyên. Kỳ thật, Triệu Nguyên không tự mình đến hoàng cung nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi, đúng là vì sợ bị người hiếp bức. Người trong hoàng cung có thể nghĩ đến dùng Lam Thải Nhi uy hiếp Triệu Nguyên, cũng không sẽ có người nghĩ đến dùng Lam Thải Nhi uy hiếp Cửu Vương gia, cho nên Triệu Nguyên không đến hoàng cung bên trong, Lam Thải Nhi ngược lại càng an toàn. Khi Lam Thải Nhi bị theo bên trong đại lao phóng xuất ra, vẫn là vẻ mặt mờ mịt vẻ, đặc biệt bị một đám vẻ mặt ti khiêm người nga nhị vây quanh càng phát ra làm cho nàng khó hiểu. Thằng đến Cựu Vương gia tự mình gặp Lam Thải Nhi, đem Lam Thải Nhi tôn sùng là thượng thân, vẻ cung kính này làm cho Lam Thải Nhi đều cảm thụ sủng nhược kinh. Lam Thải Nhi chính là nghe nói Cựu Vương gia này hào nhân vật, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn không thông lúc này có thể nói là quyền khuynh thiên hạ Cựu Vương gia, vì cái gì phải ở nàng trước mặt như thế hèn mọn. Đương Lam Thải Nhi nghe được Triệu Nguyên tên lúc sau, nàng lập tức hiểu được. Hôm nay hạ trong lúc đó, có thể làm cho Cựu Vương gia nhân vật như vậy tối đầu, cũng chỉ có Triệu Nguyên. Đến Lam Thải Nhi nghe được Triệu Nguyên tên, nước mắt một chút liền chảy ra. Này mấy tháng nút, tuy rằng không có chịu tra tấn, lại làm cho Lam Thải Nhi có một loại sống không bằng chết cảm giác. Nếu người nào không có mất đi tự do, là không thể trải hội cái loại này, mất đi tự do rãy vào cùng thống khổ. Trên địa cầu, có như vậy một thủ thi, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể phao, này thủ thi, có thể nói là hoàn mỹ thuyết minh tự do trọng yếu. Theo Lam Thải Nhi năm đó rời đi thứ nô đến đại tần đế quốc cùng Triệu Nguyên chia tay, chung quanh vân dù, là có thể nhìn nhận ra, nàng là một cái nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nhiệt tình yêu thương tự do. Giống nàng người như thế bị nốt, so với phải của nàng mệnh đều ác hơn. Nay mấy tháng trong lúc đó, Lam Thải Nhi nhiều lần nghĩ đến tự sát, nhưng là có một người chống đỡ nàng còn sống, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Triệu Nguyên biết, nhất định sẽ đến cứu nàng. Này tiến niệm, làm cho nàng vượt qua một chút cũng không có mấy tịch mịch ban đêm. Vương gia, ta muốn gặp Triệu Nguyên. Lam Thải Nhi nhìn chằm chằm cựu vương gia. Triệu tướng quân hắn đang chiến đấu. Ở nơi nào? Nga Nhi cuốn cảng. Cho ta một con ngựa, cùng 10 túi tiền. Lam Thải Nhi nhẹ nhàng trải vớt sợi một chút xuống dài, chậm rãi đứng lên ánh mắt trong lúc đó, lạ cuồng nhiệt vô cùng chiến ý, chính là đại sư thân thể suy nhược. Triệu tướng quân cần ta. Lam Thải Nhi một chữ một chút, kia màu lam con người, giống như kia thâm thủy sao trời bình thường. "Tốt, bổn vương cùng ngươi đi." Mắt thấy tư thế vai hùng hiên ngang Lam Thải Nhi, Cửu Vương ra âm thầm kinh hãi không thôi, hắn có thể cảm giác được Lam Thải Nhi trên người tấu bắn ra sát khí. Không hổ là dịch tiễn đại sư, chính là gia tộc không đến một cái canh giờ, giải trừ cấm, lập tức thần thái sáng láng, liền có được đoạt lòng người phách sát khí. Một con ngựa. Cung. 10 túi tên con có một bộ tu chân giáp khôi giáp. Cửu Vương gia làm cho một cái thuộc hạ dáng người cùng Lam Thải Nhi xóc xệ tởi ra tu chân giả giáp trụ, tặng cho Lam Thải Nhi. Hiện tại đúng là dung truyền hết sức, làm cho Lam Thải Nhi mặc vào tu chân giáp khôi giáp, không chỉ có là có thể phân rõ đi ta, còn có thể đủ làm cho Lam Thải Nhi nhiều một tầng sinh mệnh bảo đảm. Không ai so với Cửu Vương gia biết Lam Thải Nhi sinh mệnh tầm quan trọng. Dương Triệu Nguyên làm cho Cửu Vương gia nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi lúc sau, Cửu Vương gia liền loang thoang đoàn đến, Triệu Nguyên phát động lần này binh biến cuối cùng mục đích, chính là vì nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi. Trợ giúp hắn đoạt được Nga Nhị Đế Đô, chính là Dương Đông phía Tây, thuận tiện mà thôi. Chương 914, chương 914. Cựu Vương gia là nhân vật nào? Khi Triệu Nguyên đưa ra từ hắn nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi, hắn liền đoán ra cái đại khái. Nếu Triệu Nguyên đan thương thất mạ nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi, Nga Nhị Đế Đô thập tự quân cao thủ sẽ theo bốn phương tám hướng đuổi giết Triệu Nguyên, cho dù là nghĩ cách cứu viện thành công, muốn đào tẩu cũng không dễ dàng. Thông qua binh biến nghĩ cách cứu viện Lam Thải Nhi, chính là phương thức an toàn nhất. Ở thời điểm toàn thành binh biến, không ai sẽ chú ý đến an toàn một người bên trong tiên lao. Chấm linh nga nhi đế đô, tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng bị cao thủ vây truy chặn đường, đến lúc đó, thập tự quân đã muốn thành chó nhà có tang, tự thân khó bảo toàn. Không hổ là bất bại chiến thần. Sau khi Cựu Vương Gia nghi thông suốt nguyên do trong đó, có một loại xúc động vô an lấy làm kỷ. 3 ngày, chính là thời gian 3 ngày, Triệu Nguyên liền phát động một lần gần như hoàn mỹ binh biến, nếu không phải Triệu Nguyên, chỉ bằng hắn, Cựu Vương Gia, cho dù là có tâm, cũng không dám phó trừ vô hành động, điển hình lòng có dư mà lực không đủ. Binh biến cũng không thập toàn thập mỹ. Ở quân cảng, Triệu Nguyên gặp lực cản Sau khi Triệu Nguyên đánh tan Kỵ Bình, hắn gặp một cái cao thủ hiếm thấy nước Hắc Tu chân giả. Người này không chỉ có là một cái tu chân giả, vẫn là một cái đại lực sĩ, bởi vì chỉ theo cơ thể giống như nham thạch, có thể đủ cảm giác được kia cường giả lực lượng. Vũ khí trong tay đá cẩm thạch cũng là cực kỳ cổ quái, cư nhiên là một khối viễn cổ cự thú xương cốt, kia bạch dày đặc xương cốt, lóe ra yêu dị quan mang. Khi người này theo một con truyền chiến hạm thượng hư không giẫm trận tại chỗ đi tới thời điểm, Triệu Nguyên chỉ biết hắn gặp gỡ kinh địch, bởi vì hắn cảm giác được thần linh hơi thở. Thần linh hơi thở Giống như Bạch Long Vương thần linh hơ thở. Đối phương chính là một cái thần linh. Triệu Nguyên cảm giác đúng vậy, kia cơ thể giống như nham thạch đại hán, chính là tiếng Tăm Lừng Lây Tham Tôn. Tham Tôn ở thượng đế có chứa cầu nguyện năng lực sinh ra, cũng ở trên đế chiếu cố hạ lớn dần. Hắn có được thượng đế ban tặng sụp mạn khí lực, ở thiên quốc, hắn hay dùng này lực lượng đi công kích phi lợi kẻ sĩ, lợi dụng các loại cơ hội chế phục bọn họ. Từng có một lần, hắn dùng một khối chứa kiền lưu ma cốt, đánh chết 1000 cái địch nhân. Tham Tôn bằng vào thượng đế ban tặng thật lớn khí lực, đô thủ đánh chết hùng sư cũng một mình cùng thiên quốc kẻ thù bên ngoài phi lợi kẻ sĩ đánh trận chu toàn. Phi lợi sĩ làm cho Tham Tôn nữ nhân đại lợi kéo xe ra Tham Tôn thần lực bí mật, lấy này hai mắt cũng tụp vu ngục giam chung nhận hết cha tấn. Sau lại, Tham Tôn hướng về phía thượng đế hối cải, thượng đế lại ban thưởng lực lượng, Tham Tôn ôm lấy thần miếu cây trụ, thân thể tiền huynh, kết quả cây cột cấp phòng ở sập, áp đã chết ở trong miếu định nhân, chính mình cũng hy sinh. Hiện tại, Tham Tôn được Philip thân vương phục sinh, giống như tử thần đệ tử Lam Âu phục sinh. Tham Tôn chính là thiên quốc lịch sử thượng nổi danh lực lượng hình thần linh, mà Triệu Nguyên, tu luyện cũng là điển hình lực lượng hình thần linh. Sau khi Tham Tôn xuất hiện, Nguyên bản Khóc Cha gọi mẹ Thập Tự Quân, rất nhanh ngay tại cảng tụ tập đứng lên, ngược lại hướng Kỵ binh cánh rồng phát động liệu chết phàm công. Binh hừng hực một cái, đem hừng hực một toa, thực hiện nhiên, kia cầm trong tay xương cốt làm vũ khí tướng lãnh, ở Thập Tự Quân chúng có cường đại kêu gọi lực cùng làm lòng người say nhân cách mị lực. Hai hổ đánh nhau, tất có một thương. Triệu Nguyên cưỡi trên Achilles, lướt qua gào thét tới Thập Tự Quân Kỵ binh, Lăng Không Phi phát hướng Tham Tôn. Cánh rồng đại quân thật không ngờ quân cãng bên trong cư nhiên có tham tôn như vậy cao thủ làm cho thập tự quân sĩ khí đại trấn, nhất thời, kia thủy triều bình thường thế bị ngăn chặn ở, đầu người ở không trung bay tứ tung không ngừng, nơi nơi đều là vậy ra máu loãng nội tạng. Cánh rồng dù sao cũng là một chi lâm thời tổ kiến quân đội, bình thường khuyết thiếu đoàn thể huấn luyện, ở đánh thắng trận thời điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, còn nhìn không ra nhiều thế, nhưng là, thật sao gặp được cường giả thời điểm, lập tức bại lộ nhược điểm. Hai chi kỵ binh hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Mới vừa khai, thành nhiệt huyết giàn rủi lò sát sinh. Cánh rồng thiết kỵ kia sắc bén trường đao cùng thập tự quân trường đao phát ra chói hài va chạm thành. Thập tự quân kỵ binh tựa như hỏa thiêu đao phong thiết nhập bơ bình thường, thế không thể đỡ. Cánh rồng kỵ binh chống cự không được thập tự quân xung phong, rất có thể tuyết lở, bất quá, cũng may chính là bởi vì tu chân giả giáp trụ, cánh rồng kỵ binh tuy rằng lầm vào hỗn loạn, nhưng là cũng không có tạo thành nhiều thương vong. Hỗn loạn là cực kỳ ngắn ngủi, mượn dùng tu chân giả giáp trụ kinh người phòng ngự, cánh rồng kỵ binh rất nhanh liền hợp thành chiến đấu trận hình, lại một lần nữa hình thành khủng bố sức chiến đấu. Dương thập tự quân nghĩ đến ổn thao năm chắc thắng lợi thời điểm, Đột nhiên phát hiện, địch nhân đều là Lị Lậm, bọn họ rung cảm cùng sĩ khí, tại nơi chút Lị Lậm địch nhân trước mặt không có gì ý nghĩa. Chính là một nén nhang thời điểm, chiến đấu liền theo bắt đầu đối chạng biến thành đơn phương giết hại. Triệu Nguyên cùng Tham Tôn chiến đấu, cung su vu gay cấn. Đây là Triệu Nguyên lần đầu tiên cùng thần linh ngay mặt đối kháng. Kẻ khác phương thức chiến đấu, hoàn toàn là cứng đối cứng nguyên thủy rất chó. Đương nhiên, nghiêm khắc nói, Tham Tôn cũng không phải chân chính thần linh, hắn cũng chỉ là một cái thăng cấp thần linh cấp bậc tu chân giả, hắn cùng với những người đó loại ảo tưởng đi ra thần linh, có bạn chất khác nhau, hơn nữa Tham Tôn chính là Philip tân vương xuống lại, này pháp lực cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Tham Tôn sức chiến đấu vẫn như cũ dũng mãnh vô địch, hắn cùng với Triệu Nguyên đối kháng, từ đầu tới đuôi đều không có lui về phía sau từng bước. Tham Tôn thực sốt ruột, bởi vì quân cản thập tự quân kỵ binh, áp cái liền không thể ngăn cản lại lượm cánh rồng kỵ binh, mà hắn lại bị Triệu Nguyên sở triển, không thể bước ra trợ giúp. Lúc này, bỏ neo ở bến tàu bên tuyển thượng một ít thập tự quân đang ở đồ bộ, giống như con kiến bình thường, rầm rập. Tham Tôn rất rõ ràng Này thủy quân áp cái liền không thể cùng quân địch kỵ binh đối kháng, nếu không tránh chủ đối phương thế, thủy quân xông lên mở, cũng chỉ là đối tượng bị dễ hại. Gào khóc, Tham Tôn bị Triệu Nguyên kích phát rồi hùng tính, một tiếng thật lớn rít gào, cường tráng hữu lực cánh tay vung lên, trong tay thật lớn thú cốt huynh đem hết toàn lực hướng Triệu Nguyên thật mạnh đậy qua. Phía sau Triệu Nguyên là mấy ngàn cánh rồng kỵ binh cùng thập tự quân chiến trường, lúc này, cánh rồng kỵ binh đã muôn chiếm tự phòng, Triệu Nguyên nếu thoái nhượng, tất làm cho Tham Tôn sát nhập đến bên trong chiến trận. Lấy Tham Tôn kia vạn phù mạc địch chi dũng, nếu sát nhập cánh rồng kỵ binh bên trong, kia tuyệt đối là một hồi ác động. Triệu Nguyên không có thoái nhượng, trong tay băng hỏa ma đao một hành, giống như ván cửa bình thường thân đao trở thành không thể phá vỡ sắt thép tấm chắn, ngạnh sinh sinh đích chặn tham tôn kia kinh thiên động địa một kích. Đùng. Ở một tiếng kinh thiên động địa nổ chung, băng hỏa ma đao kia thật lớn thân đao cư nhiên bị tham tôn xương tay tạm đắc liệt giẫm bốc lên, trong nháy mắt liền thổi quét tham tôn cường tráng thân thể giống như núi cao sắt thép. Làm cho Triệu Nguyên khiếp sợ chính là, tham tôn cư nhiên không sợ bất diệt lửa ma, ngược lại mượn dùng biển lửa trong nháy mắt nhảy lên, lướt qua Triệu Nguyên chặn lại, đánh về phía chiến trường phía sau Triệu Nguyên. Về, về, về. Sát nhập chiến trường Tham Tôn, trong tay thú cốt giống như hạt mưa bình thường hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống, đó là người ngã ngửa đổ. Tu chân giả giáp trụ, không thể thừa nhận Tham Tôn kia thật lớn thần linh, chỉ cần bị thú cốt đánh trúng, lập tức hóa thành cốt nục hoán hề, thậm chí còn ngay cả khố hạ chiến mã, cũng trực tiếp đánh trúng tứ phân ngũ liệt, huyết nục bay tứ tung. Lúc này Tham Tôn biến thành một thai khủng bố giết chóc máy móc, giống như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, chính là một cái hô hấp trong lúc đó, chết ở hắn thú cốt dưới cánh rồng kỵ binh liền vượt qua trăm vị. Bởi vì tham tôn sát nhập chiến trường, nguyên bản đánh tới bởi thập tự quân nhất thời 시 khí đại trấn, đều giết trở về, trong khoảng thời gian ngắn, tình thế nguy chuyện. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên ở đây, chớ có quân vọng. Mắt thấy cánh rồng kỵ binh từng bước từng bước rồi nga xuống, Triệu Nguyên hai mắt đỏ đậm, một tiếng kinh thiên động địa rít gào, mặt đất vẫn quan vọng ác kỳ lần bốn vó đột nhiên phát lực, kia thân thể cao lớn, hóa thành một đạo mũi tên nhọn bắn về phía tham tôn. Triệu Nguyên báo ra bản thân danh hảo, không chỉ có là cho nga nhị cánh rồng kỵ binh bâm hơi, cũng là cấp thập tự quân tạo thành một loại tâm lý kinh sợ. Quả nhiên Thập tự quân xuất hiện một trận buổi rối, bọn lính thật không nỡ, uy danh hiển hách bất bại chiến thần Triệu Nguyên đương nhiên sẽ xuất hiện ở hậu phương lớn. Lúc này Tham Tôn không nghĩ cùng Triệu Nguyên chiến đấu, hắn mục tiêu là 2000 cánh rồng kỵ binh, chỉ cần 2000 cánh rồng kỵ binh tan tác lúc sau, hắn có khi là thời gian cùng Triệu Nguyên chiến đấu. Triệu Nguyên tự nhiên cũng hiểu được Tham Tôn ý tưởng, cho nên hắn làm cho Ác Kỳ lần chặn lại Tham Tôn, làm cho Tham Tôn không thể không kiêng nể gì giết hại cánh rồng kỵ binh. Hiện tại chiến trường cực kỳ hỗn loạn, thập tự quân cùng Nga Nhị kỵ binh hỗn tạp cùng một chỗ, mà kia Tham Tôn hoàn toàn là không kiêng nể gì giết hại thậm chí còn cũng không cố kỵ thập tự quân sinh mệnh, cho nên, lấy triệu nguyên lực không thể truy tiệt tham tôn, duy nhất biện pháp chính là làm cho ác kỳ lần chậm lại tham tôn tốc độ. Đùng! Một tiếng kinh thiên động địa châm đục, tham tôn bị tia chớp bình thường ác kỳ lần đánh lên, bởi vì va chạm sinh ra khí lãng, cư nhiên làm cho chúng quanh Nga Nhị kỵ binh cùng thập tự quân kỵ binh đều bay ngược hơn 10 trượng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, ác kỳ lần cũng phát ra hét thảm một tiếng, bị bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Chương 915, chương 915. Rất mạnh a. Triệu Nguyên cũng không nhận thức Tham Tôn, lại âm thầm hoảng sợ, hắn thân mình này đây lực lượng tăng trưởng, cũng thật không ngờ lực lượng của đối phương chút không thua kém hắn. Dung động về dung động, Triệu Nguyên dưới chân chưa ngừng, bắt lấy này ác kỳ lần vì hắn sáng tạo cơ hội, thân hình giống như một đạo tia chớp bình thường nhắm phía Tham Tôn. Chiến trường giống như đột nhiên trở nên im lặng. Tựa hồ, cả chiến trường giống như chỉ có hai người tồn tại. Đại Tân Đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên, Thiên quốc đại lực sĩ Tham Tôn. Đây là đỉnh quyết đấu. Đây là lực lượng quyết đấu. Không trung, gió nổi mây phun, Quân cảng chống trận cũng bị này bá tuyệt khí thế sợ cuốn hút, tiếng trống càng ngày càng nhanh, chấm dãi, giống như kêu kéo không dứt thủy triều chạy như liên tới, kẻ khác tâm chỉ thần diêu. Thang Tôn bị ác khí lẫn ngăn chặn, thế bị cản, không còn khởi đầu tốc độ, không thể thoát khỏi Triệu Nguyên chặn lại, rõ ràng ngay mặt cùng Triệu Nguyên đối kháng. Đến đây đi. Thang Tôn bản tay trận, ở trong tiếng một tiếng hét to, áo cơ nhiên tạc nứt ra, lộ ra một thân tràn ngập dương mới vừa vẻ đẹp cường tráng cơ thể. Thang Tôn hình thể không chỉ có là trắng kiện, còn cực kỳ cân xứng, kia cơ thể lại hoàn mỹ không tỉ vết giống như tràn ngập một chút cũng không có cùng vô tận lực lượng, lực lượng điên cuồng tốc độ, thượng đế ban cho lực lượng đã ở mảnh liệt mênh mông. Ai là anh hùng, liền xem sáng nay, một cái là đại tần đế quốc bất bại chiến thần, một cái là thượng đế Sùng Nhi. Ở tiếng gầm dữ chung, tham tôn trong tay thú cốt giống như đột nhiên phóng đại một chút cũng không có mấy lần, tựa như một tòa nguy nga núi lớn hướng Triệu Nguyên đánh lại đây, tốc độ giống như tia chớp sẽ đánh, khí thế chi dũng mãnh, kẻ khác kinh tâm động phách. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, hơn 10 trượng khoảng cách. Ở Triệu Nguyên cùng tham tôn loại này cấp bậc cường giả trong mắt, chính là tu gi trong lúc đó. Mắt thấy kia giống như núi cao bình thường thú cốt đánh lại đây, Triệu Nguyên đồng tử rõ ràng phóng đại, khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường tươi cười. Rất nhiều người đều bị Triệu Nguyên kia chưa từng có từ trước đến nay bề ngoài mê hoặc, cho rằng hắn là một cái hảo phóng võ giả, mà trên thực tế, Triệu Nguyên thận trọng biến hóa, vung xuống xương thú, Triệu Nguyên một tiếng xuyên vân hét giải, thân thể thượng trong mấy mắt, ba phủ một bộ xương vỏ ngoài kim chúc cơ giáp, cùng lúc đó, trong tay bang hỏa ma đao lấy bẻ gãy nghiền nát chi thể manh tham tôn chật bỏ đi. Xung quanh taxi binh nhóm đều nhanh phải hít thở không thông, cùng đợi ngày đó băng đất dùng đối kháng. Vô luận là Nga Nhĩ Kỵ binh vẫn là Thập tự quân Kỵ binh, đều tôn trọng lực lượng. Triệu Nguyên cùng Tham Tôn đều là lực lượng hình mạnh tướng. Tham Tôn nguyên bản tràn ngập tin tưởng, bất quá, ngay tại Triệu Nguyên trên người bao trùm một tầng xương vỏ ngoài kim loại đen cơ giáp, hắn có một tia không tốt cảm giác. Ngay tại trong nháy mắt Tham Tôn cảm giác điểm xấu, Triệu Nguyên trong tay kia đem thật lớn giống như ván cửa bình thường màu đen cự đao, cư nhiên rời tay, hướng hắn bay lại đây. Triệu Nguyên tu luyện, vốn là là lực lượng hình tu chân giả, hắn bang hỏa ma đao Sức nặng đã muốn vượt qua hiểu rõ ngàn cân, đương nhiên, không ai biết kia mồ đèn cự dao sức nặng, nhưng là, mỗi người đều tin tưởng tuyệt đối sẽ không dễ nhẹ. Tham Tôn trên mặt biến sắc. Nay một thú cốt, Tham Tôn chính là tình thế bắt buộc, cho dù là không thể xử lý Triệu Nguyên, cũng muốn ngăn chặn trụ Triệu Nguyên kia đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi khí thế. Đối với Tham Tôn mà nói, hắn cũng không có nghĩ tới đem Triệu Nguyên giết chết đường trường, hắn chỉ cần kiên chế trụ Triệu Nguyên, chẳng khác nào lấy được thắng lợi, bởi vì, kiên chế trụ Triệu Nguyên, hắn phía sau Kỷ Bình đem Lâm vào gián mất đầu chi cảnh, sau đó Kia bé nhỏ không đáng kể 2000 kỵ binh, khi lâm vào thập tự quân đại quân đại dương mênh ngông biển lớn bên trong, Mật cũng muốn đem bọn họ mà chết. Nơi này chính là thập tự quân quân cảng, quân đội đóng quân, mấy ngàn kỵ binh hơn nữa bộ binh thủy quân cùng với loạn thất bát tao tạp dịch, đều biết vạn tri chúng hậu quả. Tham Tôn cắn chặt răng, hắn không thể lui, thậm chí còn, hắn cũng không có thể tránh đi, bởi vì hắn nhất cử nhất động đều quan hệ thập tự quân sĩ khí. Trên chiến trường, có đôi khi không chỉ có là người tử ta sống chiến đấu, kích phát thủ hạ chính là sĩ khí quan trọng hơn, hiện tại Tham Tôn cùng Triệu Nguyên thế lực ngang nhau. Nếu tham tôn né tránh, lập tức mất đi tiên cơ, mất đi tiên cơ, thập tự quân cựu thành năm bè bảy mảng. Không hề nghi ngờ, Tham Tôn là một cái tâm kiên như sắt, sát phạt quyết đoán nhân, khi hắn sau khi quyết định, trong tay thú cốt không có chút chần chờ, vẫn như cũ khuynh đem hết toàn lực hướng kia Triệu Nguyên đánh qua cứ, hắn cần phải muốn cho thập tự quân kỵ binh nhìn đến hắn dũng mãnh phi thường vô địch, tỉnh lại sĩ khí. Đùng. Thú cốt cùng băng hỏa ma đao tiếp xúc, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ, lấy lại băng hỏa ma đao trung tâm, tự nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén sóng xung kích, này cỗ sóng xung kích quét khởi một trận mạnh mẽ cơn lốc chung quanh Kỷ Bình đều bị chấn đắc bại khủng đổ máu, chôi này thật lớn hắc đạo, đánh rơi trên mặt đất, lại tạm tử tạm thương vô số. Giang giác, Thang Tôn trong tay thú cốt trung quy là không thể thừa nhận băng hỏa ma đào kia thật lớn lực đánh vào, phát ra một tiếng bạo liệt thanh. Tại nơi cự lực dưới, Thang Tôn trong tay thú cốt cũng bị đánh rơi xuống. Chung quanh taxi binh nhóm một đám lưng rên rừn. Đột nhiên, mọi người trên mặt biểu tình động lại. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên ở vương gia kia màu đen cự đao lúc sau, cũng không có đình chỉ công kích, kia lóe ra màu vàng hào quang thân hình vẫn như cũ đạp khoảng không mà đi, cao cao nhảy lên. Lăng Không một cước hướng Tham Tôn trên đầu đá đi xuống. Nay một cước, Phong Vân Lâm vào biển sắc. Tham Tôn kinh hãi, bởi vì Tham Tôn nhận kháng kiêm màu đen cự đao ẩn chứa siêu cấp kim chúc cơ giáp đòn nghiêm trọng, thân thể xuất hiện trì trệ, tốc độ một chậm, lực đánh vào tự nhiên liền nhỏ, đối mặt Triệu Nguyên này lòng trời lở đất một cước, tâm thăng không thể đối kháng chi tâm. Nhưng là, Tham Tôn không nghĩ lùi. Tham Tôn ý tưởng rất đơn giản, hắn không thể lùi bước, hắn phải cùng với bất bại chiến thần Triệu Nguyên cứng đối cứng, chỉ có như vậy mới có thể đủ ngăn chặn Triệu Nguyên, khí thế đang cao, tỉnh lại thập tự quân sĩ khí. Kẻ khác kinh ngạc một màn xuất hiện Tham Tôn kia tràn ngập lực lượng thân hình, cư nhiên làm một cái cực kỳ linh hoạt động tác, vẫn như cũ hướng Triệu Nguyên tiến lên, bất quá, thân thể thấp xuống, ngay tại chỗ lăn. Ha ha ha ha ca. Tham Tôn này một cuộn, trên mặt đất đem đem băng hỏa ma dao rơi vào rồi tay hăm trùng, nhất thời phát ra một trận điên cuồng tiếng cười to. Lý Luân thượng, binh khí đối với Tham Tôn cùng Triệu Nguyên loại này cấp bậc cao thủ mà nói, đã muốn đã không có nhiều ý nghĩa, nhưng là, đó là chỉ đối mặt kẻ yếu, nếu hai cái lực lượng ngang nhau cường giả đối kháng, có binh khí một phương, ổn chiếm thượng phong. Hiện tại Triệu Nguyên Minh khí rơi vào rồi Tham Tôn trong tay, mà chính hắn lại biến thành rảnh tay vô tất thiết, này tiêu bị giải, có thể thấy được đốm. Ha ha ha ha ca. A. Tham Tôn tiếng cười to còn không có vừa dứt, đột nhiên, trong tay Băng Hỏa Ma đao bước lên này đầy trời ngọn lửa, kia tối đen thân đao, trong nháy mắt liền biến thành lửa đỏ màu. Tham Tôn bất ngờ không kịp phòng, bị bất diệt lửa ma cháy sạch mặt xám mày cho, bộ lông hóa thành tro tàn. Tham Tôn cũng không e ngại Băng Hỏa Ma đao ngọn lửa, bất quá, Băng Hỏa Ma đao cũng không chính là có ngọn lửa, nó còn có một cái cùng hỏa tương phản thuộc tính băng. Sau khi bất diệt lửa ma thổi quét tham tôn toàn thân, đột nhiên, ngọn lửa tắt, phô thiên cái địa hàn khí thay thế kia kẻ khác hít thở không thông sóng nhiệt. Chính là điện quang thạch hỏa gian, tham tôn liền bị đông lạnh thành khối băng. Theo hừng hực ngọn lửa đến lạnh vô cùng khối băng, chuyển đổi thật sự là quá nhanh, mau đến tham tôn còn không có phản ứng lại đây, hắn đã muốn bị đông lạnh. Nếu băng hỏa ma đao không có ở tham tôn trong tay, tham tôn tự nhiên sẽ không bị đông lạnh trụ, nhưng là, không có nếu, băng hỏa ma đao vừa mới rơi vào trong tay tham tôn rồi. Nay hết thảy, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật là tất nhiên. Theo ngay từ đầu trận đấu, Triệu Nguyên liền cảm giác được, hắn cùng với Tham Tôn trong lúc đó chính là thế lực ngang nhau, nếu muốn phân ra một cái thực trướng, cũng không trong thời gian ngắn quyết định. Ở Triệu Nguyên xem ra, nếu hoàn toàn bằng vào lực lượng, hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn giết chết Tham Tôn, đương nhiên, Tham Tôn cũng vô pháp giết chết hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Mắt thấy Tham Tôn bị đông lạnh trụ, Triệu Nguyên kia lăng không bay lên chân không có chút tạm dừng, một cước đá vào trên khóa cực đầu to Tham Tôn. Rang rắc. Lúc này Tham Tôn giống như khắp băng, cường cháng thân thể kia thừa nhận Triệu Nguyên kia bị siêu cấp kim chúc phóng đại mấy chục lần lực lượng lúc sau, lập tức tứ phân ngũ liệt. Ở rất nhiều người xem ra, Triệu Nguyên vận khí vẫn hảo đặc biệt tiền, bởi vì hắn luôn có thể giết chết so với hắn càng mạnh đại nhân, năm đó giết chết Lộ kia la cùng võ vu vua nhược lâm đại sư, còn có tám tiên tử tử, đều bị như thế. Chân chính hiểu biết Triệu Nguyên mọi người biết, Triệu Nguyên có thể một đường bất bại, dựa vào là không phải vận khí, mà là này kiến đáo đến mức tận cùng có lối suy nghĩ. Giết chết Tham Tôn này một kích, có thể nói là thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được. Theo Triệu Nguyên gọi ra ác kỳ lần trợ chiến, bức bách Tham Tôn cùng hắn mặt đối mặt, sau đó ném xuống băng hỏa ma đao. Này một loạt động tác, nhìn như đập nồi rìm thuyền từ chiến đến cùng, mà trên thực tế là làm cho Tham Tôn từng bước một điệu nhập bẫy giờ. Ở hai người hợp lại điệu binh khí lúc sau, Triệu Nguyên khẳng định, không sợ ngọn lửa Tham Tôn sẽ cướp đoạt hắn binh khí. Triệu Nguyên thành công. Khi Tham Tôn nhặt lên Băng Hỏa Ma Đao trong nhe mắt, Triệu Nguyên cũng không có thúc dục Băng Hỏa Ma Đao băng thuộc tính, mà là thúc dục bất diệt lửa ma, làm cho Tham Tôn thúc dục linh khí đối kháng. Bình thường, đối kháng ngọn lửa sẽ dùng thủy thuộc tính, mà lúc này, xin ý kiến phê bình hảo rơi vào rồi Triệu Nguyên mấy, ngay tại kia điện quang đá lấy lửa trong lúc đó, Triệu Nguyên thúc dục băng thuộc tính một kích tất chúng. Chương 916, chương 916. Tham Tôn vừa chết, lập tức khiến cho phản ứng dây chuyền, Nguyên bản sĩ khí như hồng thập tự quân lập tức tan thành mấy khối, mà Nga Nhị Kỵ binh còn lại là càng đánh càng hăng, sĩ khí như hồng. Nhưng vào lúc này, theo đuôi Nga Nhị dân chúng, cũng như ong vỡ tổ sát vào cảng binh doanh. Chư bỏ Nga Nhị dân chúng, Nga Nhị Đế đô bị súi dục binh biến binh lính Nga Nhị, cũng hùng hổ rết lại đây. Có đôi khi, thân nhất người của ngươi có thể không phải của ngươi lẫn nhân, mà là bằng hữu của ngươi. Ở Nga Nhị Đế đô, tối thống hận thập tự quân chính là con rối của nội Bọn họ bình thường không chỉ có là bị đồng tộc khinh thường, còn muốn gặp thập tự quân phi dễ, hiện tại có cơ hội báo thù, một đám lập tức biến thành ma quỷ tồn tại. Lam Thải Nhi không có đối tới đại chiến giữa Triệu Nguyên cùng Tam Tôn, nếu nàng chạy tới, như vậy, Triệu Nguyên chiến đấu đã có thể thoải mái rất nhiều, phải biết rằng, nàng chính là dịch Tiễn Đại sư. Năm đó, Triệu Nguyên cùng Lam Thải Nhi hợp tác, chính là giết chết rất nhiều cao thủ, trong đó, có cả thứ nô thảo nguyên đệ nhị cao thủ Lộ Na La. Bất quá, Lam Thải Nhi không có chưa từng chiến đấu, bởi vì, chiến tranh còn xa xa chấm dứt. Ở càng bỏ neo mấy chục chiến thuyền thật lớn hải truyền, trên thuyền thập tự quân gặp càng bị chiếm, hỡi bỏ dây cương đào tàu. Bởi vì thuyền nhiều lắm, quá mức dày đặc, bối rối, rất nhiều thuyền còn không có rời đi bến tàu, đã bị Nga Nhĩ Đế quốc taxi binh xông lên thuyền, có chút kỵ binh, thậm chí còn trực tiếp cưỡi ngựa, xông lên bom tàu. Chiến trường, theo mặt đất chuyển rời đến trên thuyền. Chiến đấu phi thường thảm thiết, trên thuyền cung tiến thủ không ngừng bắn tên, phô thiên cái điệu tiến vũ giống như châu chấu, dẫm đạp, nhìn thấy đây người. Nga Nhĩ Đế quốc dân chúng giống như cắt lúa mạch ngã xuống. Cũng may chính là Còn có 2000 mặc tu chân giả giáp trụ cánh rồng kỵ binh, tại đây chuốt kỵ binh xuất lĩnh dưới, Nga Nhị Nhân xem như đứng ngึก kia báo đáp muội tên nhỏ. Thập tự quân truyền không thể thoát khỏi cảng, bởi vì, chém giết tham tôn Triệu Nguyên một đường thế như chẻ che giết cảng, Lăng không đổi theo thuyền rời cảng, trực tiếp dùng gậy mạnh đánh chìm hai chiếc chiến thuyền, thuyền chim nghiêm vừa lúc ngăn trở cảng, hơn 10 chiến thuyền thật lớn thuyền ở cảng bên trong đảo quanh, không thể đột phá phong tỏa. Sau khi Cựu Vương gia đuổi tới cảng, lập tức bắt đầu tổ kiến quân đội vây truy chặn đường. Lúc này, bởi vì con rối quân đội binh biến, Cựu Vương gia đã muốn hoàn toàn nắm trong tay kết thúc thế Ở số lượng tượng, Nga Nhị quân đội lại chiếm tuyệt đối ưu thế. Bởi vì Triệu Nguyên ngay từ đầu phát động đánh lén chủ yếu là nhằm vào thập tự quân Kỵ binh, đương thập tự quân Kỵ binh gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích lúc sau, thập tự quân bộ binh sẽ không còn phải lo lắng. Hiện tại, Cửu Vương ra mục tiêu công kích chủ yếu vẫn như cũng là thập tự quân Kỵ binh, chỉ có hoàn toàn mục loại bọn thập tự quân Kỵ binh, Nga Nhị đế đô cục diện mới có thể ổn định xuống. Cùng với Cửu Vương ra đuổi tới Cảng Lam Thải Nhi cũng đầu nhập tới bên trong chiến đấu. Lam Thải Nhi tuy rằng không có giúp đỡ Triệu Nguyên chiếu cố, nhưng là của nàng mang đến lại cấp không trung hắc sĩ côn bằng tạo thành chùm trọng đa kích. Thập tự quân tuyệt đại bộ phân số lượng hắc sĩ côn bằng đều điều hướng cùng đại tần quân đội chiến đấu chủ chiến trường chấp hành nhiệm vụ, ở lại Nga Nhị hắc sĩ côn bằng cũng không nhiều, tổng số 200, nhưng là, này 200 hắc sĩ côn bằng lại cấp Nga Nhị quân đội tạo thành thật lớn tổn thất, bởi vì, bọn họ áp cái sẽ không có uy hiếp, cho dù là binh lính cánh rồng mạc tu chân giả giáp trụ, cũng vô pháp đối hắc sĩ côn bằng tạo thành uy hiếp. Phía trên hắc sĩ côn bằng tiến thủ tuy rằng không thể bắn chết binh lính cánh rồng mạc tu chân giả giáp trụ, nhưng là Bọn họ lại có thể dễ dàng bắn chết dân chúng Nga Nhị Đế quốc cùng binh biến quân rối binh lính. Loại này bắn chết là một loại tai nạn. Bởi vì, đến tiếp sau quần quật không ngừng tới rồi Nga Nhị dân chúng nghị đến thập tự quân nắm giữ kết thúc thế, một đám sợ hãi sợ hãi, chúng binh chạy trốn, quấy rầy quân đội đội hình. Ưu thế chí mạng chính là bởi vì hắc sĩ quân bằng mặt trên tiễn thủ có thể nhìn xuống cả chiến trường, ở bọn họ chỉ huy hạ, này nguyên bản trùng quanh buôn đảo thập tự quân thỉnh thoảng sẽ tổ kiến thành quy mô nhỏ chiến trận, đối Nga Nhị quân đội hình thành đánh sâu vào Này tiêu bị giải giưới, nguyên bản bị Triệu Nguyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ cảng, lại lâm vào trong hỗn loạn. Tại đây loại dung chuyển đại hoàn cảnh dưới, mỗi người cũng không biết toàn bộ thế cục phát triển, ở không trung hắc xí côn bằng, thể hiện ra này cường đại ưu thế. Nếu mặc cho loại này hình thức phát triển, Dũng Vanh thiện chiến thập tự quân nghịch chuyển hình thức cũng không phải không có khả năng. Tiếp nối chính là, hắc xí côn bằng gặp gỡ dịch tiến đại sư Lam Thải Nhi. Ở trên đại tần đế quốc cùng thập tự quân chủ chiến trường, Lam Thải Nhi chính là hắc xí côn bằng bóng đẻ. Bóng đẻ lại một lần nữa tái diễn, chính là thay đổi địa điểm mà tôi Ở dưới Lam Thải Nhi vô cùng kỳ diệu tại ban công, một con một con hắc xí côn bằng bị bắn chết, từ không trung té rớt. Từ không trung không ngừng sa đọa hắc xí côn bằng nhất thời khiến cho Nga Nhị dân chúng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, khí khí đại trấn. Ngược lại, bởi vì hắc xí côn bằng bị không ngừng bắn chết, nguyên bản đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng thập tự quân thật vất vả tụ tập một chút quân tâm lại một lần nữa dao động, ở khí khí như hồng Nga Nhị quân đội mãnh liệt công kích dưới, tổ kiến chống cự rất nhanh liền sụp đổ, quân lính tan rã. Mặt trời trở nên mãnh liệt đứng lên, Trận này bị lịch sử thượng đặt tên là chiến dịch phản bội đã muốn tiến nhập kết thúc giai đoạn, cả Nga Nhĩ Lê Quốc đều là thành tẩy thập tự quân còn sót lại, trước kia, không ai bị nổi thiên quốc thương nhân đều trở nên đủ dữ. Chiến dịch này, thập tự quân bị bắt lấy được 1 vạn 3000 nhân, trực tiếp bị chém giết liền vượt qua 5 vạn, về phần bị Nga Nhĩ dân chúng giết chết thiên quốc còn nhân, tất không có một cái cụ thể số liệu, bởi vì lúc ấy cả Nga Nhĩ đế đô đều lầm vào bên trong điên cuồng, xưa nay áp lực Nga Nhĩ dân chúng một đám đều giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần là người thiên quốc, giống nhau đều trở thành mục tiêu liệp sát trừ bỏ chiến đấu nhân viên tổn thất thật lớn, Nga Nhị quân đội thu được quân dụng vật tư có thể nói là chồng chất như núi, phải biết rằng nơi này chính là thập tự quân hậu phương lớn, rất nhiều tiếp tế tiếp viện đều là sau khi thông qua thuyền vận dụng đến nơi đây, sau đó vận chuyển đến Đại tần đế quốc. Đương nhiên, cùng cảng chiến quả khi xuất ra, này lương thảo và vân vân có thể xem nhẹ bất kể. Ở cảng, Nga Nhị đế quốc phá hủy bảy chiến thuyền, thuyền, bắt được 69 chiến thuyền. thuyền. Thiên quốc tạo người trèo thuyền nghiệp cực kỳ phát đạt, chế tạo con thuyền đều phi thường khủng lồ, thích hợp hàng hải, lấy Nga Nhị đế quốc công nghiệp xoay ngang căn bản không thể chế tạo, mà Đại tần đế quốc nguyên bản chính là quốc gia lục địa, tuy rằng công nghiệp phát đạt, nghề đóng thuyền cũng không phải sở trường. Lần này chiến dịch không chỉ có là đại lấy được toàn thắng đơn giản như vậy, còn bắt được mấy hạm đội của Thập tự quân, hoàn toàn chặt đứt đường lui Thập tự quân trên đại tần lãnh thổ. Thập tự quân sau khi mất đi Nga Nhị đế quốc cảng biển, cũng chẳng khác nào mất đi một chỗ là tối trọng yếu quân sự tiếp tế tiếp viện căn cứ, hơn nữa bị một phần thành hai, Thiên quốc nếu muốn gấp rút tiếp viện, liền gặp phải Nga Nhị đế quốc đại quân chặn lại. Tuy rằng hắc sĩ côn bằng có thể cung cấp hiệu suất cao dẫn đích tình báo công tác, nhưng là Ngàn dặm ở ngoài thập tự quân cũng không biết Nga Nhị Đế quốc đã xảy ra sự tình gì, bất quá, Philip tức thì biết Tham Tôn đã muốn tự vong. Tham Tôn chính là Philip thân vương dùng tục tụy ngọc cao sống lại, liền giống như tử thần đệ tử Lam Âu giống nhau, chỉ cần tự vong, Philip thân vương sẽ biết trước tiên. Lúc trước, ác nhân bảng đệ nhị cao thủ ngọ dương, vì sống lại thế tử, tìm Philip thân vương mạnh mẽ tác phải tục tụy ngọc cao, bất quá, kia tư đi hồng hoang vùng đuổi giết triệu nguyên lúc sau, cũng không biết tung tích, làm cho Philip thân vương không công tổn thất một lọ tục tụy ngọc cao. Philip thân vương biểu tình trầm trọng. Thiên quốc đối với Đại tần đế quốc trận này chiến sự đã muốn đầu nhập vào rất nhiều, vô luận là nhân lực vật lực đều xa xa siêu việt Di vãng chiến tranh đầu nhập, mà hiện tại, không chỉ có là không, có chút hồi báo, thậm tự quân ngược lại lâm vào bên trong chiến tranh vũ mủn. Theo chiến tranh hâm sâu, Thiên quốc đầu nhập cao cấp tướng lãnh cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ một ít có thể gọi về thần linh phân thân tướng lãnh, thậm chí còn, còn có đại lượng thần linh đã muốn bị liên lụy tiến vào. Thứ vong cao cấp tướng lãnh càng ngày càng nhiều, liên lụy tu chân giả cùng thần linh cũng càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ tự thân đệ tử Lam Ngẫu đám người ở ngoài, Liên đội liên đôi trấn hổ phương lớn tham tôn cũng chết vong, Philip thân vương tuy rằng còn không biết cụ thể nguyên nhân tham tôn tử vong, nhưng là, loan thoáng trong lúc đó, hắn có một loại không hiểu nguy cơ cảm. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Nga Nhi đế quốc quá xa, Philip thân vương ngoài tầm tay với, hắn hiện tại càng nhiều chính là lo lắng đại tần đế quốc thế cục. Chiến cuộc rằng có làm cho Philip thân vương sứt đầu mẻ trán. Dĩ vãng, hắn vẫn cho rằng cả thế cục chuyển biến xấu là bởi vì Vi Trượng Nguyên, nhưng là, khi hắn trực tiếp chỉ huy chiến tranh lúc sau, hắn mới phát hiện, sự tình đều không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia nghe nói đã muốn sắp chết thưởng không đại tướng quân, mới là chân chính phía sau màn tổ tụ. Nếu nói Triệu Nguyên chính là một cái lời dẫn, như vậy chuyện biến xấu cả thế cục người khởi sướng, kỳ thật là thưởng không đại tướng quân. Thưởng không đại tướng quân chính là một cái cáo giả hồ ly. Chương 917, chương 917. Thưởng không đại tướng quân chính là một cái cáo giả hồ ly. Theo ngày đầu tiên thập tự quân đánh vào chiến vân đại lục, thưởng không đại tướng quân liền bố trí một bản cờ lớn, lúc đầu, bởi vì đại tần đế quốc loạn trong giang ngoài, năm vẻ bảy mạng, tuân nữa hoàng đế băng hà không lâu, tân hoàng trẻ người non nọ dạ, Cả quốc gia mất đi lực lượng tụ, bị gọi đại tướng quân áp chế, một đường công thành đoạt đất, làm cho Thường Không lão nhân lui giữ ở Hắc thủy thành, còn kém một chút liền mất nước. Ngay tại đại tần đế quốc nguy cơ mất nước, Triệu Nguyên ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, khiến cho gọi đại tướng quân cố gắng rơi xuống sông, thất bại trong gang tấc. Có thời gian nghĩ Thường Không đại tướng quân nguyên bản nưu lực vào lúc này thể hiện ra manh mối, bởi vì thập tự quân xâm lấn, đại tần đế quốc dân chúng chất lượng sinh hoạt trên diện rộng độ rơi chậm lại, khiến cho dân chúng nhóm cùng chung mối thù, điểm chết người chính là một ít tu chân môn phái cùng nhân vật gia hộ. Đều đầu nhập tới rồi chiến tranh bên trong, liền ngay cả hùng hoàng vùng yêu quái cũng hợp thành đại quy mô quân đội, cuồn cuộn không ngừng khai hướng đại tần đế quốc. Lịch Thiên Hầu, Thông Thiên Hầu, Ngưu Ma Vương, các đại môn phái tu chân giả. Philip Tân Vương khẽ miệng nổi lên một tia cười khổ, hắn thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Thật nhiên nhiên, thời điểm ngay từ đầu, gọ quy mô tiến quân quá mức liều lĩnh, vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt đại tần đế quốc, không tiếc gì chiến dưỡng chiến, tổn hại một ít thân hào nông thôn thổ hào ích lợi, khơi dậy ở cả đại tần đế quốc phản kháng, làm cho thập tự quân lâm vào bên trong vũng bùn chiến tranh. Nói đơn giản, tất cả hết thảy đều là bởi vì thường không đại tướng quân. Nếu lúc trước gọi đại tướng quân có thể ổn đánh ổn chác, từng bước đẩy mạnh, không tốt cao vụ sa phân tán binh lực trong lời nói, một chút một chút tẩm ăn lên đại tần đế quốc lãnh địa, cũng tuyệt không sẽ xuất hiện hiện tại hừng hực khí thế phản kháng. Philip Tân Vương rất rõ ràng, lúc này hắn đã muốn vô lực xoay chuyển trời đất. Philip Tân Vương là một cái phi thường có thấy sa quân sự ra, hắn có cao chiêm viễn chúc chiến lược ánh mắt, nguyên nhân chính là vì hắn đã muốn nhìn thấu thường không đại tướng quân nhu lực, cho nên hắn đã muốn đối trong thời gian ngắn chiếm lĩnh cả đại tần đế quốc đã muốn không ôm hy vọng. Đương nhiên, Philip Tân Vương chính là đối trong thời gian ngăn chiếm lĩnh Đại tần đế quốc không ôm hy vọng, cũng không phải buông tha cho cả Đại tần đế quốc. Vì đánh vỡ thường không đại tướng quân cấu trúc chiến lược kế hoạch, Philip Tân Vương hạ lệnh tiến nhập phòng ngự trận thái. Hiện tại, thập tự quân cùng Đại tần đế quốc quân đội, lấy quốc tự châu đến thông châu thành cùng với Trinh thủy quan dọc tiến thành thị làm giới hạn, cấu trúc một đạo chắc chắn phòng tuyến, Philip Tân Vương hạ tử lệnh, bất luận kẻ nào không thể phát động công kích, cũng không có thể lui về phía sau từng bước. Tử thủ phòng tuyến, trở thành thập tự quân kết luật. Philip Tân Vương thực hiện phi thường đơn giản. Tiêu diệt chiếm lĩnh nơi phản kháng lực lượng, trấn an dân gian thổ hào thân hào nông thôn, thành lập lấy đại tần bởi vì chủ chính quyền bù nhìn. Một loạt chính sách làm cho Philip Tân Vương rốt cuộc ổn định đầu trận tuyến. Thường không đại tướng quân tựa hồ cũng đoán được Philip Tân Vương ý tưởng, trừ bỏ không ngừng quấy rầy ở ngoài, cũng bắt đầu đại quy mô cấu trúc phòng tuyến, làm tốt chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Hai đạo phòng tuyến cách xa nhau không đến 50 dặm, trung gian là khu vực không người. Khu vực không người cũng không phải thật là khu vực không người, mỗi ngày đều có quân đội đại tần đế quốc ở khu vực không người hoạt động, không chừng khi quấy rầy đánh lén thập tự quân chính là ngắn ngủn 1 năm thời gian, lấy quốc tự châu đến thông châu thành Trinh thủy quan trong lúc đó, hai đạo phòng thủ kiên cố phòng tuyến tu kiến hoàn thành, đem cả lãnh địa đại tần đế quốc chia làm hai, phân biệt rõ ràng. Song phương đều đặt tên cho phòng tuyến chính mình, nhưng là, sau đó, phòng tuyến chỉ còn lại có một cái tên, Tử vong phòng tuyến. Tử vong phòng tuyến có thể nói là tên đúng với thực, bởi vì, nơi này đã muốn thành một cái thật lớn máy xay thịt, chết ở chỗ này tác sĩ binh nhiều không đến được, chia đều mỗi ngày bỏ mình binh lính, vượt qua 1000. Thường không đại tướng quân cùng phò thị thân vương, hai cái vĩ đại nhất chiến lược gia dựa vào tử vong phòng tuyến, bắt đầu bài binh bảy trận, tìm kiếm đối thủ khẽ hở, lúc nào cũng khắc khắc, đều muốn đem đối phương một kích chí mạng. Khi Triệu Nguyên theo thuyền thượng bay lên bờ trong nháy mắt, liền cảm ứng được Lam Thải Nhi dị dịch tiến hơi thở, cùng lúc đó, hắn thấy được Dương Cung bắn tên Lam Thải Nhi, ở Lam Thải Nhi bên người, vây quanh cựu vương gia cùng một đám cao thủ. Thải Nhi? Triệu Nguyên thanh âm có điểm run rẩy. Triệu Nguyên? Minh Minh bên trong, tựa hồ có một loại cảm ứng. Thời điểm Triệu Nguyên gọi Lam Thải Nhi, Triệu Nguyên còn tại ở ngoài không trung vài dặm, nhưng là, Lam Thải Nhi lại nghe tới rồi Triệu Nguyên thanh âm. Theo bản năng, thưởng nguồn thanh âm nhìn lại, nhất thời, cả người đều ngây người. Thời gian không gian giống như tạm dừng. Lam Thải Nhi trong tay cùng tiễn rơi xuống trên mặt đất, một đôi màu làm con ngươi tầm đầy nước mắt, nhìn thấy phương xa càng ngày càng gần tóc dài nam nhân. Này nam nhân, chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng. Ở cả thế giới bên trong Lam Thải Nhi, chỉ để lại Triệu Nguyên Thần ảnh, đối trung quanh ồn ào náo động hét họ mắt điếc tai ngơ. Giống như, qua một thế kỷ bạn dài lâu, rốt cục, Triệu Nguyên kia thon dài thân hình dừng ở Lam Thải Nhi trước người, hai hai mắt quàng, cho nhau dừng ở đối phương, bao hàm thâm tình. Người chịu khổ Triệu Nguyên thật sâu nhìn chăm chú vào Lam Thải Nhi kia trương tiểu tụy tái nhợt hai má. Đáng giá. Lam Thải Nhi mỉm cười, vãn khởi nhị tế sợi tóc. Chúng ta đi. Ừm. Hai người, không có nhiều lắm trong lời nói, trên thực tế, hai người căn bản không cần nói cái gì, bởi vì hai người tâm linh bên trong có một loại ngoại nhân không thể hiểu biết hắn ý, một ánh mắt, chứng hĩ. Ở thiên thiên vạn vạn nhân vây quanh dưới, hai người hướng Nga Nhị Hoàng cung đi đến. Chính là nửa ngày thời gian, bất bại chiến thần Triệu Nguyên tên, lại một lần nữa vang vọng Nga Nhị đế quốc đại địa, bất quá Lúc này đây cùng lần trước không đồng dạng như vậy là, Triệu Nguyên Thành cứu vớt Nga Nhĩ nhân anh hùng. Sau khi tin tức Nga Nhĩ Đế Đô binh biến thành công truyền khắp Nga Nhĩ Đế quốc, chính là không đến 2 ngày thời gian, cả Nga Nhĩ Đế quốc đều rơi vào rồi cựu vương gia trong khống chế, trong đó, có hai vạn nhiều thập tự quân tàn binh bại tướng tụ tập cùng một chỗ, cách Nga Nhĩ sa mạc, lạn lộ đường xa, hướng đại tần đế xuất phát. Hiện tại, Nga Nhĩ Đế quốc thập tự quân, trừ bảo vệ tần đế quốc, đã không đường có thể đi. Ở dưới tình huống không có tiếp tế tiếp viện, một đám tàn binh bại tướng có không lướt qua Nga Nhĩ sa mạc khô hạn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu Thâm cung đại viện, đệ phòng xâm nghiêm. Một gian sa hoa thư phòng bên trong, ngồi Cựu Vương gia cùng Triệu Nguyên, Lam Thải Nhi lặng lặng đứng ở Triệu Nguyên phía sau, nếu không phải kia hơi hơi phập phồng ngực bụng, thực dễ dàng nghĩ lầm là một pho tượng không có sinh mệnh hoàn mỹ điều khác. Vương gia suy nghĩ. Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Cựu Vương gia. Ngươi đây là uy hiếp bổn vương? Cựu Vương gia đôi bên trong, giống như bắn ra hừng hực ngọn lửa. Không, Triệu Mộ tuyệt không sẽ uy hiếp vương gia, Triệu Mộ chính là nói cho vương gia, cho dù là đại tần đế quốc hoàng thượng hiện nay, cũng chỉ có thể giữ lại hoàng thượng danh hiệu mà không thể tham dự cốt sự quản lý, về sau, đại tần đế quốc hoàng cung cũng sẽ định kỳ hướng bình thường dân chúng mở ra, cho nên, Nga Nhị hoàng cung cũng phải phải mở ra, vương gia nếu phải ở tại hoàng cung, không có vấn đề, nhưng là, gì một cái đại tần đế quốc nhân dân chúng, đương nhiên, cũng chính là Nga. Nhi nhân, thứ nô nhân, đều có du lẫm hoàng cung quyền lợi, hoàng cung là thuộc loại mỗi một cái chiến văn đại lục dân chúng tài sản. Triệu Nguyên vẻ mặt thông dong, thản nhiên nói, nếu bổn vương không đồng ý, Cửu vương gia một chữ một chút. Triệu Mỗ trước mắt còn không có nắm trong tay Nga Nhị Chỉ có đề nghị quyền, không có quyết sách quyền, cho nên, này cần vương gia chính mình quyết định. Tướng quân ý tứ hay không nói, nếu bổn vương không đồng ý, ngươi về sau nắm giữ Nga Nhĩ, giống nhau sẽ thi hành này chính sách. Cựu vương gia cười lạnh một tiếng. Đúng vậy. Triệu Nguyên Trạm đỉnh tiệt tiếp nói. Tướng quân vẫn là uy hiếp bổn vương. Cựu vương gia thật sâu hô hấp một hơi. Vương gia, đây là chúng ta trước cốt sách, cũng không phải nhắm vào ngươi, không chỉ có là các ngươi Nga Nhĩ hoàng thất, chính là tứ nô thiên vũ, đại tần hoàng đế đều sẽ thi hành chính sách này, hơn nữa, Triệu Mộ lúc trước đã nói quá, người Nga Nhĩ hết thảy lãi ngộ đều tham chiếu thứ nô nhất tộc, ta Triệu Mỗ nhận tuy rằng không phải cái gì định thiên lập địa đại chư phù, lại càng không là nhất luôn cựu đỉnh một quốc gia đứng đầu, nhưng là, ta Triệu Mỗ cũng sẽ dùng sinh mệnh đi giữ gìn của ta hứa hẹn. Tướng quân, bổn vương tân tân khổ khổ. Vương gia, ngài vẫn như cũng là thân phận tôn quý vương gia, các ngươi hoàng tộc vẫn như cũng là nga nhị vĩnh viễn quân vương, các ngươi tộc nhân sẽ đã bị ủng hộ, đã bị tôn trọng, sẽ có phú khả địch quốc tài phú, các ngươi hiện tại có tiếp tục sẽ có, mất đi, chính là một chút quyền lợi, mà mất đi, đi điểm này điểm quyền lợi, cũng không có một chút chỗ hỏng. Bởi vì các ngươi mất đi quyền lợi, ngược lại trở nên hơn an toàn, quốc gia chính quyền thay đổi, cùng các ngươi đã không có gì quan hệ, nếu vương gia thật là cho ngươi tộc nhân suy nghĩ, nên hiểu được trong đó ưu đãi. Bổn vương muốn suy nghĩ thêm vài ngày. Vương gia, ta cần ngài hiện tại quyết định, bởi vì ngài quyết sách sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Triệu Mộ phải làm chuyện tình. Triệu Nguyên khẩu khí trở nên cương ngạnh, không có chút cứu vãn đường sống. Chương 918, chương 918. Nếu bổn vương không đồng ý, tướng quân có muốn giết bổn vương? Bên trong ánh mắt Cửu vương gia lộ ra một tia hung ác. Cửu vương gia Bên người ngài tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng là Triệu Mộ muốn giết ngài, nhưng cũng không cần tốn nhiều sức, bất quá, Triệu Mộ cũng không muốn giết Cựu Vương gia, bởi vì kia chỉ biết tiện nghi thập tự quân. Triệu Nguyên ánh mắt hướng màn che sau lưng Cựu Vương gia nhìn lướt qua, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tướng quân không giết bổn vương, có tính toán gì không? Cựu Vương gia bị Triệu Nguyên chọc thủng, trên mặt một trận hồng một trận hắc. Rất đơn giản, ta sẽ thông qua một loại phương thức nào đó nói cho người nghe nhĩ, ta Triệu Nguyên, đã muốn cùng ngươi Cựu Vương gia kết liệt, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Ha ha. Làm như thế nào bổn vương ly khai ngươi triệu nguyên lại không được. Không không, ta tin tưởng vương gia năng lực, vương gia có thể ở dưới hoàn cảnh như thế tổ kiến cánh rồng, năng lực này, đủ thấy vương gia chính là người làm đại sự, lấy vương gia khả năng khống chế nga nhĩ, tự nhiên là không nói chơi, bất quá. Bất quá như thế nào? Bất quá, nếu thập tự quân giết nơi này, chỉ sợ vương gia cũng không có thể ngăn cản. Vương gia cẩn thận ngẫm lại, này nga nhĩ đế đô, có cảng tự nhiên đẹp, thập tự quân nếu muốn gộm châu đại tần đế quốc, nhất định phải phải khống chế nga nhĩ, mà hiện tại, đại tần đế quốc thập tự quân bị chặt đứt đường lui. Càng Nga Nhị này, càng phát ra trọng yếu, nói vậy không lâu, Thiên Quốc hàng đội, sẽ phô thiên cái địa khai lại đây, Hắc Sí quân bảng, sẽ giống như châu chấu đem cả Nga Nhị không chung chẻ hắc. Nếu bổn vương cùng thập tự quân hợp tác đâu? Cửu vương gia thản nhiên nói. Ha ha ha. Vương gia không phải đang nói đùa. Ở trước kia, vương gia đối với thập tự quân mà nói, chính là nhân vật bé nhỏ không đáng kể, bằng không, vương gia cũng sẽ không bị vương thất sát lãnh, hiện tại vương gia hay là cho rằng đã khống chế Nga Nhị, sẽ trở nên trọng yếu. Chẳng lẽ không đúng? Cửu vương gia bị Triệu Nguyên Khinh thị có một tia thẹn quá thành giận. Vương gia, ngài hai tay chính là dính đầy thập tự quân máu tươi, cho dù là ngươi hiện tại cùng thập tự quân hợp tác thành công, đợi đến thập tự quân đả bại đại tần đế quốc, ngài cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Phi điều tận, lương cung dấu, chỏ công tử, chó săn phanh đạo lý, nói vậy vương gia biết, huống chi, vương gia đã muốn cùng thập tự quân kết hạ huyết hải thâm cửu. Cửu vương gia một trận dài dòng trầm mặc, cau mày, tựa hồ ở cân nhắc. Cân nhắc lợi hại. Vương gia, nhân sinh cả đời, đơn giản là cầu cái vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, hiện tại, vương gia hẳn là có đã muốn có Hơn nữa, chiến dịch phản bội, vương gia đã muốn là tên lọt mắt sử xanh, cho các ngươi hoàng tộc cũng chiếm được sinh tồn không, gian, vương gia làm gì tham luyến quyền thế, phiêu lưu mạo hiểm bắt đầu, còn có, có thể đem tộc nhân rơi vào vạn kiếp bất phục. Triệu Nguyên biết Cửu vương gia đã muốn bị sở động, lập tức rèn sắc khi còn nóng. Tên lọt mắt sử xanh, tên lọt mắt sử xanh. Cửu vương gia tối đầu thì thảo tự nói, nếu gần chính là Nga Nhĩ bộ tộc như thế, vương gia tất nhiên là không phục, nhưng là, hiện tại thứ nô anh dũng thiện chiến tiền vu, cũng buông xuống ân ân đoán đoán cùng chung mối thủ, liền ngay cả đại tần đế quốc hoàng đế Tương lai cũng sẽ là giống nhau đánh ngộ, ngài làm gì chấp nhất quyền lợi hư vô. Nhân sinh ngắn ngủi, thời gian qua nhanh, vương gia buông hết thảy, thu được nửa đời nhàn, vân du tứ hải, đi thăm danh sơn, cùng tiên nhân đạo hữu pha trà, cùng giang hồ hảo khách đấu rượu. Hảo, hảo, hảo một cái cùng tiên nhân đạo hữu pha trà, cùng giang hồ hảo khách đấu rượu. Cũng thế, cũng thế, bổn vương liền ý tướng quân chính là, chờ khi tướng quân đổi đi thập tự quân, tướng quân cũng không nên kiêu kiệt, ngồi bổn vương hảo hảo uống một chén. Đương nhiên đương nhiên, chỉ cần vương gia gọi về, triều mỗi nhân cho dù là ở chân trời góc biển cũng sẽ tới rồi cùng vương gia uống rượu." Triệu Nguyên cười ha ha nói, "Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, tướng quân không chỉ có là bách chiến bách thắng, cơ trí mưu lược, ta theo theo không kịp." Đến đó, Triệu Nguyên xuất lĩnh một chi quân đội, chỉ huy một chi 2000 người kỵ binh, nhanh như điện chớp hướng đại tần đế quốc chạy như điên. Đội kỵ binh này cũng không đơn giản, có thể nói là chiến văn đại lục xa hoa nhất kỵ binh, bởi vì, đội kỵ binh này, trừ bỏ là tinh khiêu tế tuyển dụng manh thiện chiến hạng người, toàn bộ thân tu chân giả giáp trụ. Trừ bỏ nhất lưu trang bị ở ngoài, này chi số lượng 2000 người kỵ binh còn mang theo 1000 con chiến mã mang theo tiếp tế thiết viện. Triệu Nguyên mục đích rất đơn giản, nhất định phải trước buổi tới tại một chỗ quân sự trọng trấn của nhóm bại quân, Thiên Tôn Đại Khẽ Sâu. Đương nhiên, Triệu Nguyên đích xác mục đích cũng không phải Thiên Tôn Đại Khẽ Sâu, mà là giới bài Hùng Quan, Thiên Tôn Đại Khẽ Sâu chính là con đường phải đi qua. Triệu Nguyên cũng không có quên giới bài Hùng Quan bắt tinh trận đồ. Hiện tại, giới bài Hùng Quan đối Nga Nhi tộc mà nói là phòng tuyến sống còn, nếu Triệu Nguyên không ở giới bài Hùng Quan cùng Thiên Tôn Đại Khẽ Sâu chặn lại Đại Tần Đế quốc thập tự quân, như vậy, một khi thập tự quân biết được tin tức Nga Nhi rơi vào tay giặc, nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân giết Nga Nhĩ. Lấy thập tự quân binh lực hiện tại ở Đại Tần Đế quốc, tùy tùy tiện liền điều động một chi quân đội, có thể đủ dây sát Nga Nhĩ bộ tộc. Nga Nhĩ bộ tộc tuy rằng dân phongưu hãn, nhưng là, bởi vì dân tộc lực ngưng tụ cũng không phải rất mạnh, hơn nữa mật độ dân cư thấp, nếu không phải bởi vì địa lý hoàn cảnh đặc liệt, đã sớm bị Đại Tần Đế quốc cùng thôn, lấy thực lực của bọn họ, cũng sẽ không là đối thủ của thập tự quân. Thập tự quân bị người Nga Nhĩ chặn đứt đường lui, đoạt lại Nga Nhĩ, chính là chuyện tình không cần nghi ngờ. Như thế nào chặn lại thập tự quân? Vấn đề này một mực bên trong đại náo Triệu Nguyên xoay quanh. Đại tần đế quốc hiện tại tuy rằng là binh hùng tướng mạnh, nhưng là Triệu Nguyên trừ bộ quân đội Nga Nhĩ ở ngoài, trên cơ bản là tứ cố vô thân, hắn duy nhất tư bản chính là người Nga Nhĩ. Muốn dùng người Nga Nhĩ chống cự thập tự quân căn bản là không có khả năng chuyện tình, cho nên Triệu Nguyên chỉ có thể nghĩ muôn cái khác biện pháp, cuối cùng, hắn nghĩ tới giới bài hùng quan bắt tinh trận đồ. Chỉ cần bắt đầu dùng cổ trận bắt tinh trận đồ, ngăn trở thập tự quân tuyệt đối không là vấn đề gì, cho dù là thập tự quân công ham giới bài hùng quan bắt tinh trận đồ, cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Tới sau đó, thập tự quân cũng có hay không năng lực tấn công cách xa sa mạc Nga Nhĩ vẫn là cái vấn đề. Đương nhiên, không có khả năng chỉ nhờ 2000 kỵ binh Nga Nhĩ bảo vệ cho giới bài hủ quan căn bản, Triệu Nguyên cũng không có trông cậy vào 2000 kỵ binh Nga Nhĩ có thể bảo vệ cho giới bài hủ quan, này 2000 kỵ binh Nga Nhĩ chỉ là vì tranh thủ thời gian tiến quân. Ngay tại Triệu Nguyên ở bên trong sa mạc ngựa không dừng vó ngày đêm đi, Cựu Vương gia tổ kiến 10 vạn viễn chinh đại quân đã muốn bày ra ra hình thức 반 động, nhiều nhất 3 ngày là có thể khởi hành. Dựa theo phòng trừng, nhiều nhất 1 tuần thời gian Cựu Vương gia 10 vạn đại quân là có thể đối tới giới bài hùng quan, cùng Triệu Nguyên hội hợp. Đây là một lần thật lớn quân sự mạo hiểm hành động. Nếu kế hoạch Triệu Nguyên cấp lấy giới bài hùng quan thất bại, như vậy, Cựu Vương gia 10 vạn quân viễn chinh sẽ trở thành đối tượng bị thập tự quân truy giết. Lấy trước mắt binh lính Nga Nhĩ sức chiến đấu, nếu không có giới bài hùng quan làm dựa vào, không thể là đối thủ của thập tự quân, thực có thể, 1 vạn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh thập tự quân, liền đủ để tách ra 10 vạn đại quân Nga Nhĩ. Đương nhiên, đại quân Nga Nhĩ sức chiến đấu cũng không phải thật sự không chịu được như thế, dù sao Người Nga Nhĩ chính là cùng thứ nô nhân giống nhau hung hãn, hiện tại người Nga Nhĩ trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất là không có vĩ đại tướng lãnh. Anh hùng là cá nhân, tướng hùng lại khác. Nếu không có vĩ đại tướng lãnh, nhân số ưu thế là không thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nga Nhĩ bộ tộc, nguyên bản cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất quá, dân tộc này cũng chính xác là nhiều tai nạn, đầu tiên là bị tán tiên gây sức ép làm trưởng khí mù mịt, lúc sau lại cùng Triệu Nguyên Đại chiến chết tổn hại không có một chút hào thủ, sau lại, Đại tần đế quốc đại quân quét ngang Nga Nhĩ, đem Nga Nhĩ đều nhét vào bản đồ Đại tần đế quốc, phía sau Nga Nhĩ xuất sắc tướng Lãnh đã muốn cực kỳ rất thưa thớt, lúc sau lại bị thập tự quân vừa thông suốt tứ lược, có thể lấy cho ra. Thủ tướng Lãnh càng phát ra lông phượng và sừng lân. Giới bài Hồng Quan là duy nhất một cái thành thị không cần tướng Lãnh nhiều lắm có thể đủ phòng ngự. Nga Nhĩ sa mạc quá, biện cuối cùng. Nguyên bản, Triệu Nguyên nghĩ đến sẽ đụng tới thập tự quân bại binh, bất quá, một đường bay nhanh, cư nhiên không có gặp được một cái còn sống thập tự quân quân nhân trên đường, nhưng thật ra nhìn đến không ít ngã lăn thập tự quân quân nhân thi hải vũ khí. Mười ngày, Triệu Nguyên sẽ vượt qua Nga Nhĩ sa mạc. Mười ngày này, Triệu Nguyên xuất lĩnh 2000 kỵ binh Nga Nhĩ, trừ bỏ rút ra cực nhỏ nhất bộ phân thời gian nhân mã nghỉ ngơi ở ngoài, cơ hồ đều là ở không ngừng chạy như điên, cũng may chính là, bởi vì tu chân giả giáp trụ vấn đề, vô luận là chiến mã hay là binh lính, đều không có cảm giác quá mệt mỏi. Tu chân giả giáp trụ dù sao cũng là vũ khí thần linh làm ra, tuy rằng không thể cùng loại viễn cổ pháp bảo so sánh với, nhưng là, ở thế tục gian, cũng là cực kỳ hiếm thấy thần binh lợi khí, mặc ở trên người, linh khí khóa thân, thân nhẹ như yến, ngồi trên lưng ngựa, chiến mã đều không cảm giác sức nặng gì. Chương 919, chương 919. Nếu nói mệt, nhưng thật ra 1000 con chiến mã tiếp tế tiếp viện kia quá mệt, bất quá, muốn nói quá mệt mỏi cũng không nhiều, dù sao, theo một đường hành quân gấp tiêu hao, chúng nó trên lưng vật tư cũng càng ngày càng ít, tự nhiên cũng lại càng mang nhẹ. Nay dọc theo đường đi, Lam Thải Nhi cũng không có nhàn rỗi, bởi vì, nàng phụ trách bắn chết hắc sĩ côn bằng trên không, này đối với nàng mà nói chính là ngựa quen đường cũ, một đường 10 ngày, chết ở dưới mũi tên của nàng hắc sĩ côn bằng, ít nhất vượt qua 50 con. Vì bảo đảm quân đội hành tung không bại lộ, Triệu Nguyên cũng tham dự lực sát. Triệu Nguyên thần niệm, theo dõi phạm vi 100 km, chỉ cần có chút khả nghi chim bay cá nhảy đi ngang qua, đều sẽ lọt vào Triệu Nguyên cùng Lam Thải Nhi vô tình bắt chết. Hiện tại Triệu Nguyên không phải ngày xưa ngông, vẻ bắp chuối, hắn biết rõ che giấu hành tung tầm quan trọng, bởi vì, nếu muốn đi đến giới bài hùng quan, đầu tiên qua được Thiên Tôn Đại Khế Sâu. Năm đó, thời điểm Triệu Nguyên đến giới bài hùng quan, liền có nhất định hiểu biết Thiên Tôn Đại Khế Sâu. Ở trong mắt đại tần con nhân, giới bài hùng quan chính là một tòa tháp bé tương thành, cùng ngã nhĩ biên giới chân chính phòng tuyến là Thiên Tôn Đại Khế Sâu. Nếu muốn tiến vào Đại tần đế quốc lãnh địa, Thiên Tôn Đại Khe sâu chính là một cái con đường phải qua. Ở sáng ngày thứ 10, Triệu Nguyên suất lĩnh 2000 thiết kỵ, ở dưới màn đêm che giấu, tới một chô cồn các cách Thiên Tôn Đại Khe sâu 10 dặm. 2000 kỵ binh đều xuống ngựa nghỉ ngơi, Lam Thải Nhi cùng Triệu Nguyên phụ trách cảnh giới, bắn chết mục tiêu khả nghi, vô luận là bầu trời hay là mặt đất. Hành quân gấp chạy như điên 10 ngày, trên đường mặc dù có nghỉ ngơi, nhưng ở phía trước chiến đấu kịch liệt, vẫn là cần một chút nghỉ ngơi và hồi phục. Cùng đánh lén Nga Nhĩ thập tự quân quân doanh giống nhau, Triệu Nguyên lại một lần nữa lựa chọn thời gian hướng đông. Thời điểm sắp hừng đông chính là thời điểm đánh lén tốt nhất, bởi vì khi đó nhân loại là thời điểm ngủ sâu nhất. Sắp trời đã sáng, trước sáng sớm hắc ám khắp nơi. 2000 thiết kỵ, lót mệm bao vây ở sa mạc. Trong vô thanh vô tức đi qua. Triệu Nguyên triệu hồi ra Achilles, dùng thân niệm tìm tòi nhất cử nhất động thiên tôn đại khe sâu. Lúc này Triệu Nguyên có thể nói là như trên miếng băng mỏng, mỗi một bước đều là thật cẩn thận. Đây là một hồi hao đổ, hắn chỉ có thể thắng, nếu thua, đối với hắn cá nhân mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, cùng lắm thì bỏ trốn mất dạng. Cả chiến vân đại lục, có thể giết chết người của hắn Long Phượng và Sư Lân, nhưng là, nếu hắn đánh bại, Nga Nhĩ bộ tộc sẽ vạn kiếp bất phục, đi theo hắn 2000 thiết kỵ, cũng sẽ toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn. Chiếm lĩnh giới bài hùng quan cũng không phải vấn đề, kia tòa thành thị, tường thành to bé, nếu không khởi động bắt tinh trận đồ, thì phải là một tòa không bố trí phòng vệ thành thị. Thiên Tôn đại khe sâu không phải giới bài hùng quan, bởi vì, đây là năm đó đại tần đế quốc gặp phải đạo thứ nhất phòng tuyến Nga Nhĩ đế quốc, nơi này quân sự phòng ngự, đủ để cùng Hắc thủy thành so sánh, nếu muốn công hãm, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Quả nhiên, thần niệm có thể bao trùm, đao thương san sát, để phòng sơ nghiêm, lạnh lẽo kim chúc ở y y tinh quang hạ tản mát ra kẻ khác tim đập nhanh quá mang. Bởi vậy phòng đoán, Nga Nhĩ rơi vào tay giặc tin tức, đã muốn rơi vào tay đại tần đế quốc, bằng không, thập tự quân tuyệt không sẽ như thế để phòng sơ nghiêm. Tương thành phía trên, tuy rằng không có đạt tới ba bước một tốp năm bước một trạm canh gác sơ nghiêm, nhưng cũng là trạm gác ngầm với công khai. Có cao thủ. Ngay tại thời điểm thần niệm Triệu Nguyên giống như mạng nhện giăng tràn, đột nhiên, một tia báo động, ngay sau đó một cỗ thần cổ thần niệm, cư nhiên mạnh mẽ tìm tòi triệu nguyên vị trí vị trí, giống như một phen lợi kiếm, lập tức xâm nhập, sạch sẽ lưu loát. Thật mạnh hình thần niệm, hảo sắc bén sát khí. Không tốt. Sắt. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn là đâm lao phải theo lao, chỉ có đập nồi rìm thuyền tự chiến đến cùng, đột nhiên một tiếng hét to, trước tiên phát động công kích. Ở trong tiếng Triệu Nguyên hét họ, 2000 thiết kỵ đột nhiên gia tốc, giống như sắt thép nước lũ nhắm phía tiên tôn đại khe sâu. Phía trên tiên tôn thành tường thành, một trận tiếng bước chân, tiếp theo, vang lên tiếng kèn. Triệu Nguyên không có chần chờ, hắn biết rõ Hiện tại mỗi một giây đều quan hệ đến vô số binh lính sinh mệnh. Cho dù là 2000 thân tu chân giả giáp trụ kỵ binh, cũng không có thể công hám thiên tôn đại khe sâu, dù sao, bọn họ chính là nhân loại bình thường, mà không phải tu chân giả, bọn họ không thể làm cho tu chân giả giáp trụ phát huy ra lớn nhất uy lực. Duy nhất dựa vào, chính là Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cởi áo kì lân, đầu tàu gươm mấu, thúc dục trên người ngư long già thú giáp, cùng lúc đó, xương vỏ ngoài cơ giáp cũng bao trùm ở tại trên người, hồng hắc lưỡng trùng nhăn sắc, ở Triệu Nguyên trên người hình thành một loại kỳ dị thị giác hiệu quả. Vang hỏa ma dao bị bất diệt lửa ma bao trùm, tản ra kẻ khác hít thở không thông sống nhiệt. Trống trận lôi động, tiếng giết rung trời. Chính là trong lúc mấy hô hấp, 2000 thiết kỵ đã muốn đi theo ở phía sau Triệu Nguyên, giết đến dưới cửa thành Thiên Tôn Đại Khe Sâu. 2000 kỵ binh, căn bản là không có mang theo trầm trọng công trình khí giới, bọn họ cùng đợi Triệu Nguyên long trời lở đất một khắc kia. Không có dừng lại, không có do dự. 2000 thiết kỵ đi theo ở Triệu Nguyên phía sau, sĩ khí tăng vọt, bọn họ xem ra, cùng Triệu Nguyên kẻ vai chiến đấu, chính là tất thắng, bọn họ tin tưởng, hôm nay chiến đấu đem làm cho hắn tái nhập sự sắc. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Trên thành, có thưa thớt mũi tên nhọn bắn xuống, hiển nhiên, trong lúc ngủ mơ cung tiến thủ còn không có vào chỗ, lúc này chính là thời điểm Tiên Tôn phòng thủ lợi lòng nhất. Mộ Dung Ác Kỳ lần chạy như điên quán tính, Triệu Nguyên trong tay giống như ván cửa băng hỏa ma dao bổ thật mạnh về phía tường thành cao ngất kia. Một đạo liệt diễm bổ về phía tường thành. Oeng. Kinh thiên động địa nổ, đá vụn vang khắp nơi, làm cho Triệu Nguyên ngoài ý muốn chính là, cao ngất tường thành bị bổ ra một đạo rộng chừng 3 thước khe hở, nhưng là không có sút xuống. Siêu siêu siêu. Siêu siêu. Phía trên tường thành mưa tên càng ngày càng dày đặc, tiếng bước chân, tiếng hò hét lại không dứt lọt vào tai. Rầm. Một chảo dầu hỏa đổ xuống dưới, phía dưới tường thành lập tức biến thành một mảnh biển lửa, hừng hực ngọn lửa sôi trào, bước cao mấy trượng, trong lúc đó liệt diễm bay cuồng, giống như ác ma đang khiêu vũ, dữ tợn vô cùng. Kỵ binh nhóm tuy rằng không có bị dầu hỏa lâm thượng, lại bị kia quần cuộn sóng nhiệt làm cho liên tục lui về phía sau, nhất thời, trận hình bị quấy dậy. 2000 thiết kỵ tuy rằng Tân Mặc Tu chân giả giáp trụ không sợ cũng tiến, nhưng là Cũng không thể đủ chống cự dầu hỏa đốt cháy, hơn nữa, nhân loại cùng với nó động vật giống nhau, đối với lửa nóng có một loại trời sinh sợ hãi, cho dù là tu chân giả giáp trụ có thể chống cự, cũng là trăm triệu không dám nếm thử. Ai? Thời điểm mọi người ở đây đều tránh né đỉnh đầu không ngừng đổ xuống dầu hỏa, đột nhiên, trên tường thành vang lên một cái hùng hồn thanh âm. Triệu Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Hắc Cám tưởng thành nóc nhà phía trên, đứng thẳng một người mặc da thú cư hãn, cầm trong tay một cây thật lớn lang nha động, một đầu tóc dài ở không trung vũ điệu, giống như địa ngục ma thần, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cảm giác được, chính mình bị một cỗ thần niệm tập trung. Nay cầm trong tay Lang Nha Bổng đại hán, đúng là bắt đầu tìm thấy được chính mình thần nghiệm nhân. Cao thủ. Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi, hắn không thể tưởng được rời đi trong khoảng thời gian này, thập tự quân cư nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy cao thủ, Nga Nhị quân cảng bên trong kia dùng thú cốt làm vũ khí thần linh, hiện tại lại xuất hiện một cái cường hãn tu chân giả. Khó trách đại tần đế quốc quân đội chậm chạp không thể thu phục mất đất. Nay cầm trong tay Lang Nha Bổng hán tự tuy rằng cường hãn, bất quá, Triệu Nguyên lại cảm giác, hắn cùng với Nga Nhị quân cảng bên trong tham tôn khi xuất gia, Còn có một ít chênh lệch, cùng tham tôn phân biệt cự, nhưng là cũng không dung khinh thường, dù sao, tham tôn đã muốn là thần linh cấp bậc tồn tại. Triệu Nguyên Tu hồi băng hỏa ma đao. Băng hỏa ma đao tuy rằng hung mãnh, nhưng không cách nào hoàn toàn phá hủy nền phòng thủ kiên cố tường thành. Thiên Tôn đại khe sâu tường thành, chính là đối phó Nga Nhị xâm lấn tường thành, trọng chúng nặng, tu kiến cực kỳ hùng vĩ chắc chắn, mặc dù đang ở xâm lược chiến tranh bên trong tổn hại không ít, bất quá, vị thập tự quân chiếm lĩnh lúc sau, lại khôi phục ngày xưa hùng phong. Triệu Nguyên quyết định dùng siêu cấp cơ giáp, lấy Triệu Nguyên lực lượng Nếu tiến vào đến ảo ảnh chi cảnh, cũng có thể đột phá Hủy Tiên Tôn tầng thành, bất quá, hắn, sau khi tiến vào ảo ảnh chi cảnh thế tất lọt vào kia gia thú cự hắn chặn lại, cho nên, Triệu Nguyên chọn dùng cơ giáp đến phóng đại lực lượng của chính mình, như vậy, có thể thần không biết quỹ không hay tới gần tường thành. Dấu hỏa còn tại thiêu đốt, không trung tên bay giống như châu chấu bắn nhanh, dẫm đạp, phô thiên cái điệp. Gia thú cự hắn kia, vẫn như cũ giống như tháp sắt sừng sững ở đỉnh thành lâu, nhìn xuống Triệu Nguyên, thần niệm, gắt gao tập trung vào Triệu Nguyên nhất cử nhất động, chỉ cần Triệu Nguyên có chút dị động, nhất định tu nhận này hủy diện tính đã kích. Ở ngang vạn hai mắt con dưới, Triệu Nguyên Thả người nhảy xuống Achilles, đi nhanh hướng bên trong biển lửa đi đến. Mọi người phát ra một trận kinh hô. Chương 920, chương 920. Lúc này, phía dưới tường thành, dầu hỏa cháy sạch mọi thứ, mặt đất, đất đá đốt thành tối đen khô cằn, ngọn lửa bốc lên mấy trượng ở không trung lay động, kẻ khác kinh tâm động phách. Vô luận là thế giới thần linh hay là thế giới nhân loại bình thường, đối với ngọn lửa đều là cực độ sợ hãi, bởi vì, ở bên trong quá trình nhân loại tiến hóa, lửa có tác dụng quan trọng, ở sâu trong linh hồn nhân loại Nhân loại đối với ngọn lửa rất nhiều loại cảm tình nhân tố, sợ hãi, sợ hãi, từ từ xuống bãi. Theo trẻ con lần đầu tiên bị cực nóng hoặc là nhiệt lượng, hỏa lực sát thương đã cắm rễ tới linh hồn nhân loại rồi. Rất nhiều thần linh cũng là sợ hãi ngọn lửa, huống chi là nhân loại. Ở tu chân giới, tu chân giả đối mặt ngọn lửa cũng là bất lực, nhưng tu chân giả có thể lợi dụng tiên tài địa bảo, chế tạo một ít pháp bảo loại đan dược tích nuôi lửa, bất quá, tu chân giả chính mình cũng là không dám cùng ngọn lửa trực tiếp tiếp xúc, cho dù là bình thường nhất tụi lửa. Giống ngọn lửa dầu hỏa thiêu đốt, cực kỳ mãnh liệt, còn hơn củi lửa lợi hại gấp trăm lần không ngừng, tu chân giả gặp phải, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ở trước mắt bao người, Triệu Nguyên đi vào bên trong biển lửa hùng hực, làm cho người ta nhóng trận mắt há hốc mồm chính là, kia ngọn lửa sôi trào, giống như đột nhiên mất đi sinh mệnh, bởi vì, đều tắt, bất quá, người cẩn thận phát hiện, ngọn lửa cũng không phải dập tắt, mà là bị hấp thu tới kia mặc hồng hắc giao nhau giáp trụ trên người người trẻ tuổi tóc dài. Hấp thu ngọn lửa. Rất nhiều công tiến thủ đều quyến bán, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy kia ở bên trong biển lửa bước chậm người trẻ tuổi tóc dài. Nóc nhà cái kia thân phi ra thú tay cầm lang nha bổng cử hắn cũng là chấn động, hắn không thể tưởng được đối phương cư nhiên không sợ ngọn lửa. Ở thế tục gian, không có gì ngọn lửa có thể vượt qua Ngư Long thú bất diệt lửa ma. Đối với luyện hóa bất diệt lửa ma Triệu Nguyên mà nói, này ngọn lửa dầu hỏa thiếu đốt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn thậm chí còn đều không cảm giác cực nóng độ ấm. Ở sân vắng lừng từng trong lúc đó, đầy trời ngọn lửa bị hắn luyện hóa đến bên trong bất diệt lửa ma, tràn đầy kỳ kinh bát mạch. Nghiêm khắc nói, Triệu Nguyên trên người bất diệt lửa ma đã muốn không phải thuần túy bất diệt lửa ma, không chỉ có là cùng băng hỏa ma đao bên trong ngọn lửa dung hợp là một. Còn cùng dấu trong bạo khố đồ bên trong bất diệt lửa ma hỏa tan cùng một chỗ, hơn nữa triệu nguyên bản thể ba vị chân hỏa, đã muốn hoàn toàn cải tạo bất diệt lửa ma. Bị cải tạo luyện hóa, bất diệt lửa ma trừ bỏ uy lực càng mạnh, lực công kích cùng hấp thu năng lực cũng hung hãn hơn, này đó ngọn lửa dầu hỏa tiêu đốt, gặp gỡ bất diệt lửa ma, tựa như bình thường gặp gỡ lao tổ tông, nháy mắt bị luyện hóa. Hắn muốn làm gì? Trận đấu bị vây một loại trạng thái cực kỳ vi diệu. Bởi vì tu chân giả giáp trụ, dầm dặm mưa tên không thể xúc phạm tới 2000 kỵ binh, lúc này, phía trên tường thành cùng tiến thủ đã muốn dừng bắn. Mà Triệu Nguyên phía sau 2000 kỵ binh, còn lại là bị dầu hỏa thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ngăn cản, cùng Tương Thành vẫn duy trì khoảng cách quan sát, cùng đợi Triệu Nguyên đánh vỡ chốt hổng. Triệu Nguyên đã muốn trở thành tiêu điểm. Lúc này Triệu Nguyên, nếu một người sát nhập Tiên Tôn Thành chính là dễ dàng, nhưng là, vấn đề là, hắn một cái sát nhập Tiên Tôn Thành cũng không có gì ý nghĩa, hắn không có khả năng đàn thương thất mã giết sạch bên trong Tiên Tôn Thành cùng giới bài hùng quan tất cả thập tự quân. Triệu Nguyên mục đích cũng không phải hủy diệt Tiên Tôn đại khe sâu cùng giới bài hùng quan, mà là phải chiếm lĩnh hai cái địa phương. Vì bộ đội đến tiếp sau cũng cấp một cái thành trì xây dựng cơ sở tạm thời chắc chắn. Nếu Triệu Nguyên hủy diệt Thiên Tôn Đại Khê sâu cùng giới bài hùng quang rồi, cho dù là đến tiếp sau 10 vạn quân đội Nga Nhị chạy tới nơi này, cũng không nơi sống yên ổn, chờ đến thập tự quân viện quân tới nơi, không, có chỗ hiểm yếu dựa vào. Công Hám Thiên Tôn thành cùng giới bài hùng quang, lại không phải phá hư thành trì, đây là Triệu Nguyên hiện tại tình cảnh. Đủng, đủng, đủng. Ngay tại trong lúc Triệu Nguyên suy tư, hắn đã muốn lướt qua ngập trời biển lửa, đi nhanh tới phía trước cửa thành. Khi Triệu Nguyên tới phía trước cửa thành, khúc cây hòn đá phía trên tường thành, giống như hạt mưa rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát ra kinh thiên động địa thanh âm thanh, đại địa đều giống như ở lay động. Cửa thành đóng cửa, ở bên ngoài, còn lũy thế bao cát hòn đá, miễn cho bị dầu hỏa đốt. Ở một bến cửa ải thành, là Triệu Nguyên dùng băng hỏa ma đao chém ra một cái khe, cái khe làm cho cả tường thành một phân thành hai, có vẻ nhìn thấy ghê ngợi, bất quá, độ rộng cái khe, nhưng chiến mã không thể phi nhanh thông qua. Nếu muốn vào thành, tốt nhất biện pháp chính là phá hủy cửa thành. Triệu Nguyên không có chần chờ, đột nhiên bật hơi khai thành, thúc dục cơ giáp Một quyền lăng không đánh hướng cửa thành. Ầm vang long, giống như cự lôi bình thường thanh âm thổi quét cả đại địa. Triệu Nguyên này một quyền, đem bị hòn đá bao cắt nhồi cửa thành anh đắc cắt bay đá chạy, ngạnh sinh sinh đích vênh ra một cái cái độc khẩu, cả tường thành đều bị hùng hồn cuồng dã lực lượng lay động, một trận lay động, giống như tùy thời sẽ suy sụp tháp, binh lính phía trên tường thành, chung quanh buồn nào, phát ra hoảng sợ thanh âm. Chớ có cản trở. Mắt thấy Triệu Nguyên một quyền liền đem chắc chắn cửa thành anh đắc lung lay sắp đổ, thành lâu nóc nhà trên thân phi ra thú cự hán trạm cũng được, một tiếng hét to. Thân thể cao lớn giống như lưu tinh bình thường dừng ở cửa thành phía trước, đại địa, cư nhiên để lại hai cái thật sâu chừng hãm hại. Hô, cự hán trong tay chật vật hư không đạo qua, quất khởi một trận sắc bén cuồng phong, 2000 ngà nhị thiết kỵ đều lui về phía sau. Cự hán trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ, hắn không thể tưởng được này đàn kỵ binh cư nhiên như thử hung hãn, phải biết rằng, hắn này đảo qua thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thực hung hiểm vô cùng, người thường bị tảo chung, chẳng sợ bất tử, cũng muốn thoát một tầng ra, mà này 2000 kỵ binh, chính là lui lại mấy bước, liền bình yên vô sự. Chính chủ nhân đi ra, Không ai biết Triệu Nguyên tâm tư. Trên thực tế, Triệu Nguyên hoàn toàn có thể dựa vào siêu cấp cơ giáp lực lượng, một quyền phá hủy cả tòa tường thành, nhưng là, hắn không có. Đánh lén đã biến thành công phòng chiến, nguyên bản ưu thế đã muốn bởi vì đối phương phát hiện hắn mà mất đi ý nghĩa, cho nên, Triệu Nguyên mục tiêu đã biến thành kia già thú đại hán. Lúc này thập tự quân có bị trước đây, nếu phá thành lúc sau, 2000 ngà nhị thiết kỵ sẽ gặp mãnh liệt phản kháng, thế tất tạo thành thật lớn tương vong, nếu thêm nữa kia già thú đại hán tử giữa chặn lại Triệu Nguyên, có thể hay không đủ công hãm chỗ thành trì này, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Sau khi giết chết gia thú Đại Hán, tình huống đã có thể không giỡn mới. Gia thú Đại Hán vừa chết, thập tự quân đem Lâm vào cảnh rắn mất đầu, khi đó, công hang thành trì, 2000 mặc tu chân giả người kỵ binh nhất định như vào chỗ không ngợi, một đường thế như trẻ che, làm ít công to. Hiện tại, làm cho 2000 na nhị kỵ binh ở ngoài thành, ngược lại an toàn một ít, có thể tránh cho một ít vô vị thương vong. Có thể hay không đủ công hang thiên tôn đại khế sâu, liền xem có thể hay không đủ giết chết này gia thú Đại Hán. Giết chết này gia thú Đại Hán, Triệu Nguyên vẫn là có chút nắm chắc, bởi vì, hắn cảm giác được đến Dã thú đại hán sở phát ra hơi thở còn không có nga nhị quân cảm tham tôn cường đại. Dã thú đại hán so với Triệu Nguyên cao một cái đầu, tóc cũng giống như Triệu Nguyên bình thường rối tung, bất quá, cùng Triệu Nguyên phio giật tóc giải lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, giống như là một đầu tức giận hùng sư, chàng ngập chưa từng có từ trước đến nay dũng mãnh khí thế. Người tới người nào? Dã thú cự hán một tiếng hét to. Đi không đổi họ ngồi không đổi tên, đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên là ta. Triệu Nguyên song trưởng dung lên, toát ra dáng người ngạnh sinh sinh dài cao, cùng dã thú cự hán ngang hàng. Biến dao lúc sau Triệu Nguyên tuy rằng thần cơ giáp cùng Ngư Long da thú giáp, nhưng là, lại thân hình vẫn như cũng làm cho người ta một loại tràn ngập nguyên thủy lực lượng cường giả phong cách. Vạn nhân địch ngay từ đầu là thể hiện ra một loại cường giả nguyên thủy lực lượng, mà hiện tại Triệu Nguyên đã muốn đạt tới Liễu Tuệ Tâm chi cảnh phản pháp chi cảnh, nếu thăng cấp tự chi cảnh, liền cách tiên đạo núi sông chi cảnh chỉ có một lần danh. Phản pháp chi cảnh cảnh giới cao nhất chính là có thể tự nhiên khống chế, một khi đạt tới tự chi cảnh sẽ giống như phàm nhân bình thường. Tuệ Tâm chi cảnh tôn chỉ chính là lòng có huyền cơ. Triệu Nguyên xuất đạo, theo lực lượng bắt đầu có một dài dòng lỗ sắc quá trình, trước kia Triệu Nguyên chỉ có chiến thuật, không có chiến lược, cùng thường không đại tướng quân trong lúc đó đều có rất lớn chiến lệ, bất quá, đương Triệu Nguyên thăng cấp tuệ tâm chi cảnh sau, lòng có huyền cơ bổ lại hắn không đủ. Theo Triệu Nguyên trăm phương ngàn kế sách động nga nhĩ binh biến là có thể nhìn ra, nay phong cách đã muốn không chỉ có lạ đả đả sát sát, còn có quyên mưu ở trong đó. Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đại danh ở thập tự quân trung có thể nói là như mặt trời ban trưa, thập tự quân tối không muốn đối mặt địch nhân chính là Triệu Nguyên. Ở đại tần đế quốc chinh thủy quan, thông châu thành cùng băng hà chi chiến, mới qua lại Giám xử lý hơn 10 vạn thập tự quân, này chiến thần tên, đã muốn là thực danh, rất nhiều thập tự quân được nghe đến tên Triệu Nguyên, đều sẽ phát ra từ nội tâm sợ hãi. "Hảo hảo, quả nhiên là ngươi." Dã thú đại hãn bên trong cặp kia lục lỗ, bắn ra cường nhiệt ánh mắt, một đầu giống như hùng sư tóc dài ở không trung vũ điệu, chiến ý giống như ngọn lửa bình thường hừng hực thiêu đốt. "Thiên hạ anh hùng, ai không muốn cùng Triệu Nguyên một trận chiến?" Chương 921, chương 921. "Liên ngươi." Triệu Nguyên vẻ mặt bệnh lẽ vẻ, tựa hồ chút không có để vào mắt dã thú đại hãn. "Sắt" Gia thú đại hán bị Triệu Nguyên kinh thị, nhất thời giận tím mặt, cánh tay rung lên, trong tay Lang Nha Động quát khởi một trận cước lốc, đón đầu đập về Triệu Nguyên, động tác sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớp rát bản thể, cùng hắn tiếp tục tăng hình thể, có vẻ không hợp nhau. Triệu Nguyên không hề động, giống như bàn thạch sừng sững, một đôi thâm thủy giống như sao trời bình thường ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm gia thú đại hán, đối mặt đỉnh đầu lệnh xuống thật lớn Lang Nha Động, nhìn như không thấy. Đối mặt loại này xích lỏa không nhìn, cung nhận chiến ý gia thú đại hán biến thành ngập trời sát khí, cánh tay lại dùng sức, cơ hồ là khuynh hết tất cả lực lượng đập về Triệu Nguyên vẫn không thể một chút liền đem Triệu Nguyên đập thành thịt nát. Triệu Nguyên muốn đúng là hiểu quả này. Nhân loại chí lực luôn sẽ cùng với phẫn nộ thẳng tắp giảm xuống. Triệu Nguyên thân thể không hề dấu hiệu đột nhiên lui về phía sau nửa bước. Nửa bước, có đôi khi, nửa bước tựa như ngàn dặm xa. Tuy rằng chính là nửa bước, cũng vừa đúng tránh được Lang Nha bổng một kích kia kinh thiên động địa. Phàn Liêu, gia thú đại hán trên mặt lộ ra một tia tàn khốc cờ lạnh, hắn chính là thần kinh bác chiến, tác chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Triệu Nguyên này một lui, cũng không có làm cho hắn cảm thấy được ngoài ý muốn, dù sao Đối phương chính là được xưng bất bại chiến thần, nếu thật sự một lớn đã bị hắn đánh chết, kia cũng quá xin lỗi này, bị hắn giết chết thập tự quân cao cấp tướng lãnh. Nhất Chiêu Lang Nha bỗng đập trống không, không có chút trì trệ, cách địa không đến một lóng tay không gian, một cái gần như hoàn mỹ hình cung sau, vậy đánh hướng bụng Triệu Nguyên. Nếu vậy mạnh này chúng bụng Triệu Nguyên, tuyệt đối mổ phá bụng, huyết nhục bay tứ tung. Gia thú đại hàn biết, hắn này nhất chiêu sẽ không hiệu quả, bởi vì đối phương là bất bại chiến thần, mục đích của hắn chính là đem đối phương lại một lần nữa bước lui, tốt nhất là đem Triệu Nguyên đẩy vào bên trong 2000 nga nhị thiết kỵ kia. Gia thú đại hán biết, giết chết Triệu Nguyên hay không cũng không trọng yếu, hắn đối giết chết Triệu Nguyên không không có nhiều tin tưởng, mục đích của hắn là kia 2000 Nga Nhị Thiết Kỵ. Vừa rồi đứng ở mái nhà quan sát, hắn phát hiện, này 2000 Nga Nhị Kỵ binh mặc giáp trụ cực kỳ cường đại, lý lẫm, cùng tiến đều bắn không tiến, nếu làm cho bọn họ nhảy vào tiền tôn thành, tiếp như thế nào một hồi tai họa thật lớn. Tốt nhất biện pháp chính là hướng loạn trận hình 2000 Nga Nhị Thiết Kỵ, sau đó mở ra cửa thành ở ngoài thành quyết chiến. Không thể không nói, gia thú đại hán tâm tư cực kỳ kín đáo, cùng với bề ngoài tộc tầng có thể nào có quan hệ trực tiếp, đáng tiếc chính là hắn gặp gỡ Triệu Nguyên. Triệu Nguyên áp cái sẽ không có nghi mà lui. Gia thú đại hán mưa rền gió dữ bình thường công kích chính là làm cho Triệu Nguyên lui nửa bước, nửa bước lúc sau, Triệu Nguyên lại không hề dấu hiệu đi tới từng bước. Nay một lui tiến, Triệu Nguyên khi thân tới rồi ra thú đại hán trước mặt, không để ý phản Liêu đi lên lang nha động, cửu tay các đốt ngón tay chàng hướng ra thú đại hán cằm. Thương. Vậy ngược lang nha động đi lên đánh thật mạnh ở trên người Triệu Nguyên, nhưng là, làm cho gia thú đại hán chấn động chính là, cũng không có xuất hiện hắn tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung, mà là một tiếng cùng kim chúc va chạm thanh âm. Rang rác. Gia thú Đại Hán còn không có phản ứng lại đây, bên người các đốt ngón tay khỉu tay Triệu Nguyên tới đã muốn va chạm tới trên mặt Cẩm Hán. Khỉu tay các đốt ngón tay. Hơi chút có điểm thượng tức mọi người biết, khỉu tay các đốt ngón tay chính là địa phương nhân thể tính công kích cực mạnh, cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Tiếng xương cốt vỡ tan. Cẩm gia thú Đại Hán cảm giác một cỗ thật lớn lực lượng truyền đến, tiếng xương cốt gãy vang lên, tại trong khoảnh khắc, gia thú Đại Hán trong tay lang nha bổng liều mạng ra bên ngoài ngăn lại, lúc này hắn đã muốn thật không ngờ giết chết Triệu Nguyên, hắn chính là nghĩ muốn tận khả năng cùng Triệu Nguyên rút ra khoảng cách. Đã muộn. Triệu Nguyên Liễu mạng bị ai một lớn, chính là nghĩ tốc chiến tốc thắng. Khuỷu tay các đốt ngón tay thu hồi nhanh chóng, Triệu Nguyên Thiết Quyền, tập đi ra ngoài. A! Một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, dã thú đại hán cả người đều bay dựng lên, tựa như bị một chiếc mấy trăm tấn trọng hình xe tải đánh lên giống nhau, giống như viên đạn. Đùng! Dã thú đại hán thật mạnh ngã ở bên trong sắt lệm. Nhưng vào lúc này, kinh người một màn xuất hiện, kia dã thú đại hán rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên bắn lên, phát cuồng hướng bên trong sa mạc chạy như điên, trong nháy mắt đã muốn biến mất ở tại tia nắng ban mai bên trong. Triệu Nguyên dương miệng, nhìn thấy kia nổi điên đảo tẩu bóng dáng, vẻ mặt ngạc nhiên vẻ, hắn thật không ngờ, đối phương sẽ không để ý Tiên Tôn Thành Lâm trận đạo thoát. Người này không đơn giản. Chậc, Triệu Nguyên cấp ra chính mình đánh giá. Nai gia thú đại hán phật nhìn tụ tằng, tâm tư cũng cực kỳ kinh ngạc, hơn nữa, làm việc tắc phong lại quả quyết, cư nhiên lập tức liền làm ra quyết định, nếu như cần quyền, tuyệt đối là đại gian đại ác người. Triệu Nguyên trong lòng, đối gia thú đại hán, dâng lên kính nể chi tâm. Xắt. Lúc này Triệu Nguyên tự nhiên không rảnh đuổi giết kia gia thú đại hán, mắt thấy gia thú đại hán đảo tẩu, cũng không dung ngại một tiếng hét to, cả người giống như càng đạn pháo bắn về phía cửa thành rất nặng kia. Đùng. Đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy. Cửa thành kia rất nặng, trực tiếp bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, liền liên thành phía sau cửa một ít phòng ngự máy móc, cũng bị Triệu Nguyên kia hùng hồn lực lượng trực tiếp hóa thành bột mịn. Sắt. sắt, sắt, sắt, sắt. 2000 nga nhĩ tiết kỵ thân mặc tu chân giả giáp trụ, không nhìn đỉnh đầu đá lăn khúc cây cùng với phô thiên cái điệu mưa tên, giống như sắt thép nước lũ dụng mạnh vào thiên tôn thành. Tiếng rét rung trời. Triệu Nguyên nhảy lên Á Kỳ Lân, Thật lớn ác kỳ lần tựa như một đầu trọng hình máy móc ở phía trước mặt đường, nơi đi qua, một lần gạch nói vụt. Hôm nay Tôn Thành thập tự quân quân coi giữ có co một vạn, bất quá, trong đó trừ bỏ 3000 thập tự quân ngoại, người khác, phải thôi là Nga Nghị con rối quân đội, phải thôi chính là Đại tần đế quốc con rối quân đội, chủ xoáy lâm trận đào thoát, lập tức binh bại như núi lở. Chính là thời gian không đến một nén nhang, Thiên Tôn Thành đã muốn giết được máu chảy thành sông, thi tích như núi. 2000 Nga Nghị áo giáp ở phía sau Triệu Nguyên, một đường qua lại sùng phong liễu chết, gió thu cuốn hết lá vàng. Giống như lực bình thường không ngừng trải vướt sợi thiên tôn thành mỗi một cái góc. Chiến tranh mới bắt đầu, rất nhiều Nga Nhị nhân con rối quân đội cùng Đại tần đế quốc con rối quân đội đều đầu hàng. Sau nửa canh giờ, Triệu Nguyên đã muốn vững vàng khống chế được Thiên Tôn đại khe sâu. Thiên Tôn thành chiến dịch, Triệu Nguyên đại lấy được toàn thắng, 2000 Nga Nhị thiết kỵ chết mới hơn trăm, này quả thực là lệ sinh, cái mới kỳ tích trong lịch sử chiến trận, phải biết rằng, giống lớn như vậy quy mô chiến dịch, động tử vong mấy vạn. Triệu Nguyên để lại 500 Nga Nhị thiết kỵ khống chế Thiên Tôn đại khe sâu, xuất lĩnh 1500 Nga Nhị thiết kỵ thẳng đến giới bài hồng quan. Thiên Tôn Đại Khê sâu cách giới bài Hùng Quan khoảng cách hơn 10 dặm, một đường chạy như điên, không đến nửa canh giờ, Triệu Nguyên Đại Quân đã muốn nguy cấp. Khi thời điểm Triệu Nguyên đuổi tới giới bài Hùng Quan, nhất thời giải ra. Bản hẳn là để phòng xâm nghiêm giới bài Hùng Quan, lúc này đã muốn cửa thành mở rộng, cửa thành lý lý ngoài ngoại, đứng đầy đường hẻm dân chúng hoang nên Đại Tần Đế Quốc, mà phía trên đầu đường, cờ sĩ thập tự quân đã muốn không thấy bóng dáng, thay thế chính là cờ sĩ Đại Tần Đế Quốc. Nguyên lai, like, lúc sau khi Thiên Tôn Đại Khê sâu rơi vào tay giặc, Triệu Nguyên tên đã muốn truyền khắp giới bài Hùng Quan mỗi một cái góc. Thập tự quân đóng tại giới bài hùng quan đã muốn bỏ thành mà chạy. Cả giới bài hùng quan đắm chìm ở trong tiếng hoan hô, đại tần đế quốc con dân dùng rượu ngon hòa tươi, hoang niên bất bại chiến thần trở về. Ở giới bài hùng quan, Triệu Nguyên có thể nói là có thêm cực kỳ thâm hậu dân ý, cùng địa phương dân trung thành lập thâm hậu cảm tình, bởi vì hắn ở trong này từng cùng nga nhị đế quốc tán tiên đại chiến, không uống một thương bán ra, không đánh mà thắng liền đoạt được giới bài hùng quan, điều này làm cho Triệu Nguyên đều cảm ngoài ý muốn kinh hỉ, dù sao, hiện tại hắn đỉnh đầu binh mã không nhiều lắm, loại kết quả này là tốt nhất kết quả. Kỳ thật Giới bại Hùng Quan thập tự quân chạy trối chết là chuyện tình ngoài ý liệu, cũng là bên trong dự kiến, bởi vì, giới bại Hùng Quan ở thập tự quân trong mắt, căn bản là không phải cái gì chiến lược yếu điểm, này quân sự giá trị xa xa không thể cùng Thiên Tôn Đại Khê sâu bằng được, quân coi dự vốn là không nhiều lắm, hơn nữa, giới bại Hùng Quan tưởng thành cũ nát thấp bé, cùng Thiên Tôn Đại Khê sâu nơi hiểm yếu so sánh với, lại không thể đồng nhất mà ngữ, nếu Thiên Tôn Đại Khê sâu bị công, hãm, giới bại Hùng Quan bị công hãm, cũng sẽ không giữ được. Đường rồi giới bại Hùng Quan thập tự quân quân coi dự biết triệu nguyên tự mình dẫn đại quân công phá Thiên Tôn Đại Khê sâu lúc sau, liền mất đi ý chí chiến đấu, lựa chọn bỏ thành mà chạy, bảo tồn thực lực. Mặt khác, Triệu Nguyên có thể một đường thế như trẻ che công hám thiên tôn đại khe sâu cùng giới bài hùng quan, này chính yếu nguyên nhân là nơi này chính là thập tự quân hậu phương lớn, căn bản là không cần đóng ở nhiều lắm quân đội. Giới bài hùng quan cùng thiên tôn đại khe sâu bị Triệu Nguyên khống chế lúc sau, Triệu Nguyên bắt đầu chiêu mộ quân đội, thành lập dân phòng đoàn, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng, nhanh chóng đem giới bài hùng quan tu kiến một tòa phòng thủ kiên cố thành lũy. Giới bài hùng quan vứt đi bắt tinh trận đồ làm lại bị khởi động. Không ai so với Triệu Nguyên càng quen thuộc bắt tinh trận đồ. Bởi vì, năm đó vì lộng hiểu được Bắt Tinh trận đồ, hắn chính là góp nhặt vô số từ xưa tư liệu. Khởi động Bắt Tinh trận đồ lúc sau giới bài hùng quan, lập tức tỏa sáng ra tân sinh mệnh, kia thấp bé tưởng thành ở hoang nguyên phía trên, tựa như một đầu ẩn nút ở đại địa thượng manh thú lộ ra cơ thể. Bắt Tinh trận đồ làm cho giới bài hùng quan biến thành một đầu hùng tán manh thú. Nơi này, như thế nào Triệu Nguyên lại lấy cùng thập tự quân chống lại căn cứ? Nơi này, như thế nào Nga Nhĩ đại quân bước vào thập tự quân sau lưng chiến trường trạm thứ nhất? Chương 922, chương 922 Dưới bóng đêm rối bời hùng quan thấp bé mà củ nát, giống như một đầu hổ hoang man thú ẩn núp ở trên bình nguyên. Đứng ở phía trên tường thành, sẽ có quân Lâm Thiên Hạ bệ nghệ thương sinh linh dũng cảm. Đi ở trên tường thành, lại sẽ sinh ra cùng cảm giác tứ phản, một loại nhỏ bé hèn mọn cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở dưới tường thành vọng lâu giới bãi hùng quan, có một khối đá lớn bị lấy ra, khối đá ít nhất đều biết nặng ngàn cân, tại nơi nguyên bản vị trí khối đá bao trùm, chính là kia tinh xảo bắt giấc hình đồ án, cũng chính là bắt tinh trận đồ mắt trận. Tại đây mắt trận chung quanh, Triệu Nguyên an bài đại lượng binh lính thủ vệ, chính xác là 3 bước một trạm canh gác. Năm bộ mô tô, đây phòng cực kỳ nghiêm nghiêm. Ánh sáng mặt trời rạng lên. Khi lửa đỏ dương quang chiếu xạ tới rồi trên tường thành giới bài hùng quan, một màn cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bát tinh trận đồ 8 chỗ cơ quan phóng ánh sáng màu đỏ do cực phẩm tinh thạch chiết xạ ra, hào quang phản xạ đến thật lớn tặng đá kia, tặng đá tản mát ra hào quang. Tiếp theo, hào quang kia giống như có linh tính quay trùng quanh tường thành chuyển động, 8 đạo ánh sáng ở 8 phương hướng bắn ra đến, ở giới bài hùng quan trên không hội tụ, ở không trung hình thành một cái thật lớn lập thể màu đỏ bắt dật tinh. Bắt dật tinh ở trên trời không ngừng chuyển động, giống như thật lớn bánh răng. Bên trong đồ sộ, tràn ngập một loại hơi thở thần bí. Thời điểm một màn kịch cảnh duy trì không đến một nén nhang, chuyển động bắt giấc tinh kia biến mất, không trung bắt đầu khởi động dậy cũng biến mất không dấu vết, thật giống như kia cảnh sắc ngộng ảo chưa bao giờ từng xuất hiện quá bình thường. Hết vậy, lại khôi phục trạng thái bình thường, nhưng là, bọn lính loáng thoáng cảm giác được, này từ xưa tường thành, giống như đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, đây là một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, bởi vì, vừa rồi còn hiện rách nát ra cả tường thành đột nhiên trong lúc đó lại tỏa sáng ra tân sinh mệnh lực, rất nặng hiểm trở ngưng trọng, kẻ khát sợ. Triệu Nguyên làm hết thấy chính là lặp lại năm đó làm mỗi một sự kiện. Bắt tinh trận đồ bí mật đã muốn lạc vào thật sâu bên trong linh hồn hắn. Liên tục nửa tháng, cả giới bài hùng quan vô sự, thập tự quân trên đất liền giống như đem nơi này quên đi. Triệu Nguyên cũng không có áp dụng quân sự hành động, bởi vì hắn hiện tại sợ nắm giữ quân đội còn không đủ để áp dụng thập tự quân hữu lực quân sự đặc kích. Triệu Nguyên mục đích cũng không phải phải một đường tấn công đến trong đại tần đế quốc, cùng quách phủ đầu bọn họ hội hợp, trên thực tế, lấy Triệu Nguyên trước mắt lực lượng, đừng nói là đánh tới vùng Trinh thủy quan, cho dù là rời đi giới bài hùng quan, đều khó có thể bảo vệ mình. Triệu Nguyên Chân chính mục đích là trấn giữ ở giới bài hùng quan. Chỉ cần bảo vệ cho giới bài hùng quan, chẳng khác nào chặn đứt thập tự quân đường lui cùng tiếp tế tiếp viện, đóng cửa mồm to, hắn căn bản không cần chủ động phòng ngự, thập tự quân sẽ tìm tới cửa. Lúc này im lặng chính là điểm báo dông tố. Hiện tại, Triệu Nguyên cắt đứt thập tự quân đường lui, thập tự quân cũng cắt đứt tất cả thông đạo giới bài hùng quan cùng bên ngoài. Nói cách khác, thập tự quân phong tỏa tin tức, làm cho quốc tử châu Trinh thủy quan vùng Đại Tần binh lính không thể biết ra ở ngàn dặm ở ngoài Triệu Nguyên đã muốn chiếm lĩnh Nga Nhị Đế quốc cùng giới bài hùng quan. Loại này tin tức phong tỏa có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết, bất quá, Triệu Nguyên có thể khẳng định chính là Thập tự quân hẳn là đang ở Điệu binh khiển tướng, đối phó hắn. Triệu Nguyên cũng cần một chút thời gian, thời gian 15 ngày này, không chỉ có là thời điểm Thập tự quân Điệu binh khiển tướng, cũng là Nga Nhĩ đại quân quần quật không ngừng đi tới. Thời điểm ngày thứ 15, tổng nhân số Nga Nhĩ đại quân đã muốn vượt qua 10 vạn, hơn nữa thiên tôn đại khe sâu cùng giới bài hùng quan hàng tốt, Triệu Nguyên có thể chi phối binh lực đã muốn đạt tới 12 vạn, còn có một ít tổ chức dân gian võ trang. Hiện tại, làm cho Triệu Nguyên buồn bực chính là Hắn mặc dù có 10 vạn hùng binh, nhưng là, nhưng không có tướng quân có thể dùng. Duy nhất đối Triệu Nguyên có điều trợ giúp chính là Lam Thải Nhi. Tại đây 15 ngày, Lam Thải Nhi tiếp tục của nàng bạn trước công tác, bồi dưỡng rất nhiều thần tiễn thủ, đối phó không trung hắc sĩ có bằng. Soi xuyên qua lịch sử chiến tranh cả chiến vân đại lục, Lam Thải Nhi gia tộc có tác dụng quan trọng. Theo năm đó thứ nô cùng đại tần đế quốc đối kháng, lại theo đại tần đế quốc cùng thập tự quân đối kháng, mãi cho đến hiện tại Nga Nhĩ đại quân cùng thập tự quân đối kháng, Lam Thải Nhi làm cho gia tộc vinh quang chiếu rọi cả chiến vân đại lục. Ở quân giới, Lam Thải Nhi tuy rằng cũng không trực tiếp chưởng quản quân quyền, nhưng là không ai có thể đỗ khinh thị Lam Thải Nhi, trong đó mặc dù có Triệu Nguyên thành phần, nhưng là càng nhiều là Lam Thải Nhi chính mình cố gắng. Đại Tân Đế quốc rất nhiều vĩ đại tướng lãnh đều từng chịu quá Lam Thải Nhi gia tộc chỉ điểm, Lam Thải Nhi gia tộc thành viên ở Đại Tân Đế quốc mỗi một tòa quân doanh hoạt động, có thể nói là rải khắp thiên hạ. Lam Thải Nhi dịch tiễn chi thuật lợi hại nhất chỗ chính là có thể ở thời gian quá ngắn đem một cái thần tiễn thủ bồi dưỡng thành một cái có thể bắn chết hắc sĩ quân bằng cao thủ. Một chi quân đội gì cũng không thiếu thần tiễn thủ, như vậy cũng liền ý nghĩa, Lam Thải Nhi ở địa phương gì, đều có thể đổi bằng mau tốc độ tổ kiến một chi cường đại thần tiên thủ quốc đội. Năm đó Lam Thải Nhi bị bắt, chính là bởi vì địa vị tầm quan trọng này, mới không kệ nàng dặm, đem nàng áp giải đến Nga Nhị Đế quốc hậu phương lớn thập tự quân, trừ bỏ muốn uy hiếp Triệu Nguyên, chủ yếu là muốn cho Lam Thải Nhi vi thập tự quân hiệu lực. Kỳ thật, lúc ấy Thiền Vu có thể độc lập chống đỡ đến khi Quách Phủ đầu nghĩ cách cứu viện, cũng là bởi vì vi thập tự quân cao cấp tướng Lệnh muốn bắt sống Lam Thải Nhi, bởi vậy có thể thấy được, Lam Thải Nhi địa vị là cỡ nào cao thượng. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, Đóng tại dưới bài hùng quan cùng Thiên Tôn Đại Khê sâu Nga Nhĩ Đại Quân đều biết, kế tiếp, hiện tại im lặng từng cùng, là một hồi khúc nhạc dạo rõ giật mưa rền. Triệu Nguyên đoán đúng vậy. Nga Nhĩ Đại Quân ý tưởng đúng vậy. Sau khi biết được Triệu Nguyên chiếm lĩnh Nga Nhĩ Đế quốc dưới bài hùng quan, thập tự quân cao thấp thất kinh, liền ngay cả không quan tâm hơn Tuo Philip thân vương, cũng là nổi giận lôi đình. Mỗi một cái thập tự quân quân nhân đều biết tầm quan trọng của Nga Nhĩ Đế quốc. Nếu mất đi Nga Nhĩ Đế quốc, Đại Tân Đế quốc thập tự quân tương đương bị cắt đứt tiếp tế tiếp viện cùng đường lui. Nếu phải thu phục lãnh địa Nga Nhĩ Đế quốc Nhất định phải muốn đánh bại chiếm cứ ở Thiên Tôn Đại Khê sâu cùng giới bài hùng quan bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Nhất định phải thu phục lãnh thổ Nga Nhi Đế quốc. Tức sủi bọt mép Philip thân vương một quyển hùng hăng nện ở trên bàn. Hơn 10 người tướng lãnh trầm mặc không ra tiếng. Đang ngồi tướng lãnh, tuy rằng không có mấy cùng Triệu Nguyên đánh quá quen thuộc, nhưng là không ai không quen thuộc mỗi hành động Triệu Nguyên. Bạch tướng quân, tử thần đệ tử La Mẫu, đại lực sĩ Thompson, chết ở Triệu Nguyên trong tay thập tự quân mãnh tướng đến cũng hết, góa đại tướng quân năm đó bị Triệu Nguyên ở Hắc thủy thành giết được đánh tới bầy. Cự Linh Thần xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở Băng Nguyên phía trên, tức thì bị rết được máu chảy thành sông, thây chất như núi. Đúng là bởi vì Triệu Nguyên, Đại Tân Đế quốc đem thập tự quân theo Hát thủy thành vẫn đuổi tới Trinh thủy quan vùng Quất Tử Châu, cũng đang là bởi vì Vi Triệu Nguyên, cự linh thần bị mất Quất Tử Châu kia khối chiến lược yếu điểm. Hôm nay, Triệu Nguyên lại một lần nữa kỳ binh nổi lên, vừa mới đoạt được Nga Nhị Đế quốc, đã khống chế Nga Nhị quân cảng, còn một đường đông thượng, lướt qua Hoang Vu Khô Hạn Nga Nhị sa mạc, đoạt được tiên tôn đại khẽ sâu nơi hiểm yếu này, trực cư ở tại giới bại hồng quan, không ai có gan tình chiến. Ở trong mắt một đám thập tự quân tướng lãnh, cùng Triệu Nguyên chiến đấu, tràn ngập không biết chuyện xấu, hơn nữa, kia tóc dài người trẻ tuổi, luôn có thể lợi dụng hết thảy tài nguyên đạt được thắng lợi, lấy được cuối cùng thắng lợi. Philip giới chướng có rất nhiều cao thủ không sợ Triệu Nguyên, thậm chí còn có năm chắc đả bại Triệu Nguyên, nhưng là, ở quân sự thượng, không ai dám vội trong lực cam đoan đánh thắng. Triệu Nguyên chính là nhân vật kỳ tính, hắn làm mỗi một chuyện, đều làm cho người ta kinh ngạc. Thuyết phục người thứ nâu nguyện trung thành đại tần đế quốc, nay ở lúc trước thập tự quân trong mắt, này quả thực là không có khả năng chuyện tình, bởi vì, căn cứ điều tra Thứ nô cùng Đại Tần Đế quốc có thể nói là huyết hải thông cửu, đừng nói là nguyện trung thành Đại Tần Đế quốc, không rơi tỉnh Hạ Thạch cũng đã đủ nghiếc khí, mà Triệu Nguyên cố tình đã nói ăn xong vãng tích địch nhân cùng Đại Tần quân nhân kề vai chiến đấu. Người thứ nô gia nhập, không chỉ có là làm cho Đại Tần quân đội đạt được rộng lớn chiến lược tộc sâu, còn vì Đại Tần quân đội cung cấp nguồn mộ lính quần quật không ngừng bên ngoài, cung cấp khổng lồ vật tư, Đại Tần Đế quốc chiến mã, cơ hồ toàn bộ là người thứ nô cung cấp, thậm chí còn, Đại Tần Đế quốc thần tiễn thủ, cũng là người thứ nô huấn luyện. Hiện tại, Bưu Hãn hung mãnh, Hãn không sợ chết người thứ nô đã muốn trở thành thập tự quân bóng đẻ, bởi vì bọn họ cưỡi ngựa bắn cũng thuận, không chút nào kém cỏi thập tự quân, thậm chí còn do từng có chi. Triệu Nguyên đang thương thất mã suối dục người Nga Nhĩ, này cũng xa xa vượt qua thập tự quân đó trước. Ở trong mắt thập tự quân, người đại tần chính là làm cho người Nga Nhĩ mắt nước, này kiêu hận, không thể nói không sâu, nhưng là Triệu Nguyên lại thần kỳ cái chuyện, làm cho Nga Nhĩ bởi vì hắn hiệu lực. Chương 923, chương 923. Tôn kính thân vương điện hạ, mặt tướng Nguyên đi trước. Ngay tại thời điểm bên trong đại sảnh nghị sự lâm vào một trận xấu hổ. Đột nhiên, ngoài cửa đi nhanh bước vào một người mặc ngân giáp, thân hình thướt tha nữ quân nhân. Quân nhân sau khi vào đại sảnh, hướng mọi người hành lễ, biểu tình không tiêu ngạo không khiêm nhỉnh, ánh mắt trong đó lộ ra kẻ khác sinh ra nghiêm nghị sắc khí, mà ở trên đầu của nàng, tất có thản nhiên vấn sáng, hình thành một cái thật lớn quạ hoàn. Thiên sứ. Các tướng lĩnh đều đứng dậy, vẻ mặt kính sợ vẻ, liền ngay cả Philip tân vương cũng đứng lên, vẻ mặt cung kính. Ở bên trong thiên quốc thờ phụng tôn giáo, thiên sứ chúng nó là phụng dưỡng thần linh, thần sai phái chúng nó đến trợ giúp cần cứu vớt nhân, nhắn dùn thần ý chỉ là thần trên mặt đất người phát luôn. Thiên sứ ngoại hình là hình người, đến hình dạng thần sẽ ở trên người phát ra quang huy, trên đỉnh đầu mới có quang hoàn, sau lưng cánh. Dù mặc dù có rất nhiều người công bố chính mình tầng thấy thiên sứ xuất hiện, nhưng thiên sứ thân mình là không có thực thể linh thể, thực thể hóa ví dụ thật sự ít chi là ít, hơn nữa sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Nó như phải lấy thực thể xuất hiện mà không cần tiêu hao linh lực, cũng chỉ có phụ thân. Nhưng bởi vì thiên sứ là tinh thuần thể, không thể phụ thân kết hợp sinh vật trên người, duy nhất con khả phụ đang ở thân thể vô tội, thân thể sinh vật không linh hồn. Thiên sứ là tinh khiết thiện hóa thân, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ác tồn tại, nhưng là không xem như bằng hữu nhân loại. Trú tướng đều nhận thức vị nữ quân nhân này, nhưng là, bọn họ theo quang huy đỉnh đầu nữ tướng quân đã muốn nhìn ra, này nữ quân nhân đã muốn bị thiên sứ phụ thân. Philip tân vương cũng không có lập tức đáp ứng thiên sứ yêu cầu, mà là lễ phép đưa tiễn thiên sứ. Thiên sứ đi rồi, nghi sự đại sảnh lại lâm vào bên trong im lặng, kẻ khác hít thở không thông. Mọi người cũng không có bởi vì thiên sứ xuất hiện mà may mắn, bởi vì thiên sứ xuất hiện cũng không phải một chuyện tốt, cũng liền ý nghĩa, thiên sứ đối bọn họ đã muốn mất đi tin tưởng, mà trực tiếp tham dự tới rồi bên trong chiến tranh nhân loại. Bình thường, chiến tranh nhân loại cùng nhân loại trong, thuộc loại thần linh đại lý chiến tranh, mặc dù có tu chân giả tham dự chiến đấu, nhưng là thần linh trực tiếp tham dự đến nhân loại chiến đấu vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Thần linh tham dự đến nhân loại chiến đấu, cũng liền biểu thị chiến tranh sẽ trở nên càng ngày càng thảm thiết tăng tốc. Tình báo phong tỏa thế nào? Philip thân vương đột nhiên hỏi. Tốn kính điện hạ, theo thiên tôn đại khe sâu cùng giới bài hùng quan bắt đầu, chúng ta quân đội phong tỏa tất cả tin tức, bất quá Loại này phong tỏa có thể sẽ không duy trì quá dài thời gian, Trinh thủy quan đại tần quân đội, hẳn là rất nhanh có thể đủ được đến tin tức. Phòng trưng có thể phong tỏa bao lâu? Philip thân vương nhíu mày. Giới bài hùng quan đã muốn rơi vào tay giặc 7 ngày, mặt tướng cho rằng nhiều nhất còn có 7 ngày, đại tần đế quốc có thể đủ được đến tin tức. Nói cách khác, chúng ta thời gian chuẩn bị nhiều nhất còn có 7 ngày. Đúng vậy, điện hạ. Có giới bài hùng quan chuẩn xác tin tức không? Căn cứ tình báo biểu hiện, Triệu Nguyên dưới trướng hiện tại có 13 vạn đại quân, trong đó Nga Nhị quân nhân chiếm 10 vạn. Còn lại 3 vạn chính là đại tần lao binh cùng Lâm Thời Chiêu mộ. 13 vạn đại quân bên trong, kỵ binh chiếm 8 vạn, bộ binh 3 vạn, tạp dịch chắc chắn. Bình khí lương thảo đâu? Chúng ta ở Nga Nhĩ Đế quốc vũ khí khó bị Nga Nhĩ nhân thu được, bọn họ hiện tại có được đầy đủ binh khí giáp trụ, bất quá, bởi vì Nga Nhĩ sa mạc đường sá xá xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể vận chuyển đại lượng lương thảo, trước mắt, với bài hùng quan lương thực, nhiều nhất có thể kiên trì 1 tháng, thậm chí căng gắng, nếu chúng ta có thời gian, chỉ cần vô hồi đến bên trong Nga Nhĩ sa mạc, cắt đứt bọn họ tuyến tiếp viện, nhiều nhất 2 tháng. Chúng ta là có thể làm cho bọn họ bất chiến mà bại. Chúng ta có 2 tháng thời gian sao? Philip thân vương cười lạnh một tiếng. Các tướng lĩnh giai im lặng. Chính như theo như lời Philip thân vương, bọn họ có 2 tháng thời gian sao? Đừng nói là 2 tháng, 2 tuần đều quá dài. Hiện tại, không chỉ có Lã Giới Bài Hùng Quan Triệu Nguyên gặp phải lương thảo nguy cơ, Đại Tân Đế quốc Thập tự quân cũng gặp phải động dạ nguy cơ. Đương nhiên, Thập tự quân có thể dĩ chiến dưỡng chiến, vấn đề là, một khi dĩ chiến dưỡng chiến, chính sách trước kia thi hành trấn an dân chúng đem nước chảy về biển Đông chật vật và ổn định xuống dưới cục diện sẽ bởi vì thập tự quân đoạt lấy mà trở nên rung chuyển, khiến cho thập tự quân chiếm lĩnh khu đại tần đế quốc dân chúng mãnh liệt phản kháng. Philip thân vương lâm vào trong hai cái khó này. Thập tự quân tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng là hoàn toàn nắm chắc đả bại Triệu Nguyên nhưng không có một cái, mà một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu đánh bại, thập tự quân đem Lâm vào bên trong vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, liền ngay cả Philip thân vương đều có một loại cảm giác không rét mà run. Triệu Nguyên này nhất chiêu rút tủ dưới đáy nổi thật sự là quá lợi hại. Làm cho chưa từng thất bại Philip thân vương đều cảm giác được một chút cũng áp lực quá lớn. Nếu làm cho thiên sứ tham chiến, sẽ có cái hậu quả gì đâu? Nghĩ đến đây, Philip trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Philip rất rõ ràng, thiên sứ tham chiến ý nghĩa cái gì? Kia ý nghĩa vô số kẻ thần linh đều muốn bị liên lụy tiến vào. Chiến vân đại lục cường giả như mây, theo lại tần đế quốc chiến tranh tiềm lực là có thể nhìn ra, ngàn vạn tu chân giả cùng yêu quái đều gia nhập tới rồi bên trong chiến tranh, bởi vậy có thể thấy được, nơi này thực có thể ẩn cư đại lượng thần linh cấp bậc chính là nhân vật. Bình thường Thần linh cấp bậc nhân vật sau lưng đều có phi thường phức tạp bối cảnh, Thiên Tỳ và Lũ. Thần linh trong lúc đó chiến đấu chính là Sinh linh đồ thán. Con theo bước trên này khối đại lục lúc sau, Philip Thân Vương liền cảm giác được một tia điểm xấu dự cảm, bởi vì rất nhiều thập tự quân cao cấp tướng lãnh ở chiến đấu bên trong đã muốn triệu hồi ra thần linh phân thân. Vì thế, Philip Thân Vương còn càng phát tức giận, hắn cũng không hi vọng cao cấp tướng lãnh triệu hồi ra thần linh tham dự nhân loại chiến đấu, huống chi vẫn là ở thời điểm thập tự quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Philip Thân Vương không rõ dự cảm chiếm được sát mình. Bởi vì thập tự quân cao cấp tướng lãnh thưởng xuyên gọi về thần linh phân thân chiến đấu, trêu chọc ra một ít cực kỳ khó chơi chính là nhân vật, trong đó, liền chính là nghịch thiên hầu, thông thiên hầu cùng Nưu Ma Vương, mấy đó khủng bố tồn tại đều là có thể cùng thần linh chống lại. Hạo, khiến cho thiên sứ xuất chiến. Một trận dài dòng trầm mặc lúc sau, Philip Tân Vương vẻ mặt trầm trọng, hắn đã muốn đâm lao phải theo lao, đã không có lựa chọn đường sống. Một trận chiến này đã là bắt buộc. Đêm đó, mỹ nữ thiên sứ trong đêm tối chạy tới giới bài hùng quan cách đó không xa thành ngoại nhĩ. Thành Oa Nhị chính là một chỗ phồn hoa kinh mộng thành thị ở bên cảnh phía Tây Đại Tần Đế quốc, bởi vì nơi này phồn hoa, dân cư dày đặc, cho nên thập tự quân đem nơi này trở thành một chỗ trọng yếu đóng quân. Sau khi giới bại hùng quân rơi vào tay giặc, bốn phương tám hướng thập tự quân hội tụ tới rồi Thành Oa Nhị cùng giới bại hùng quân Nga Nhị quân hình thành thế giằng co. Tại bên trong thời gian này, Thành Oa Nhị thập tự quân vẫn đều đang tập kết, ở thời điểm ngày 15, tổng binh lực đã đạt tới 15 vạn người. Ngày thứ 13, thiên sứ liền chạy tới Thành Oa Nhị. Thiên sứ đều không phải là một người lại đây. Philip Tân Vương vì bảo đảm có thể thu phục Thiên Tôn đại khe sâu cùng giới bài hồn quan, còn phái ba đại tướng hiệp trợ thiên sứ. Ba vị đại tướng này cũng không đơn giản, ở thiên quốc coi như là tiếng tăm lừng lẫy, còn hơn sát nhân Vương La Mẫu cũng kém cỏi không bao nhiêu. Ngày thứ 10, Triệu Nguyên y mắng ly khai giới bài hồn quan. Không ai biết Triệu Nguyên đi nơi nào, trên thực tế, cũng không có ai biết Triệu Nguyên rời đi, bởi vì Triệu Nguyên để lại phân thân tọa trấn ở giới bài hồn quan. Triệu Nguyên tới thành ngoại nhĩ rồi. Cùng Philip Tân Vương suy nghĩ giống nhau, Triệu Nguyên cũng biết, kế tiếp một trận chiến sẽ quan hệ đến thập tự quân thành bại chỉ cần hắn đứng vững thập tự quân đợt công kích thứ nhất, như vậy, kế tiếp chiến đấu sẽ thoải mái rất nhiều, bởi vì khi đó, bên ngoài ngàn giặm đại tần quân đội đã biết hắn chặt đứt thập tự quân đường lui. Có thể dự đoán được, một khi thường không đại tướng quân biết được Triệu Nguyên đoạt được giới bài hùng quan, thế tất sẽ phát động công kích bánh liệt, kiềm chế thập tự quân đối với Triệu Nguyên quân sự hành động. Sự tình phát triển như thế, thập tự quân hai mặt tụ địch, tiếp tế tiếp viện lại bị chặt đứt, toàn quân bị diệt, chính là chuyện sớm hay muộn. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Triệu Nguyên một mình lén vào thành Hoa Nhĩ, chính là muốn đánh nhau thăm dò. Thành Oa Nhĩ là một tòa di dân thành thị, nghe nói, mấy trăm năm trước, nơi này vẫn là hoang tàn vắng vẻ, sau lại, rất nhiều nha nhị tộc nhân đến nơi đây việc buôn bán, hình thành một cái chợ thật lớn thị trường, đổi dần, đại tân đế quốc thương nhân cũng đổi tới nơi này, cuối cùng, hình thành một tòa cực kỳ phồn hoa thành thị. Bởi vì giao thông bị Lâm thời phong tỏa, Thành Oa Nhĩ lộ thiên thị trưởng quản cụ é rất nhiều. Đương nhiên, cái gọi là quản cụ é cũng là chỉ tương đối mà thôi, trên thực tế, lộ thiên thị trưởng vẫn như cũng là người đầu toàn động, náo nhiệt phi phàm. Vượt bước đọc Một tên thương lữ cách đàn Mặc Triệu Nguyên đi qua ở rộn ràng nhốn nháo đám người bên trong, tự hỏi như thế nào bắt loại này thành thị. Đối với hiện tại Triệu Nguyên mà nói, hắn phi thường cần loại này thành thị, bởi vì đây là một tòa thành thị giàu có mồ mỡ, chỉ cần chiếm lĩnh chỗ thành thị này, lương thực tiếp tế tiếp viện cũng không thành vấn đề, cũng không dùng theo ngàn rậm ở ngoài Na Nhĩ vận chuyển lại đây. Trước mắt, Triệu Nguyên gặp phải cùng tập tự quân đồng dạng con cảnh, khuyết thiếu lương thảo. Bất quá, Triệu Nguyên có một ưu thế chính là, nơi này là đại tần đế quốc địa bàn, hắn đứng ở vị trí sân nhà, chỉ cần chiếm lĩnh thành ngoại nhĩ Địa phương thân hào nông thôn thổ hào đô hội duy trì, cùng thập tự quân dĩ chiến dưỡng chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thành Oa Nhĩ, thành một khối thịt béo mà Triệu Nguyên muốn đạt được. Chương 924, chương 924. Thành Oa Nhĩ nguyên bản không phải thành quân sự quan trọng, sau khi thập tự quân xâm lấn Đại tần đế quốc, Thành Oa Nhĩ liền trở thành một tòa thành thị trọng yếu phi thường, tìm hiểu nguyên nhân, chủ yếu là cho thành thị này có thể vi thập tự quân cung cấp đại lượng thu nhập từ thuế, này đối với quân phí chứng trọi đá thập tự quân mà nói, cực kỳ trọng yếu. Sau khi bị thập tự quân chiếm lĩnh Thành Oa Nhĩ, Ngược lại bởi vì chính quyền thay đổi mà trở nên càng phát ra phồn hoa. Triệu Nguyên đều không phải là lần đầu tiên đến Thành Oa Nhĩ, ở trước kia, hắn từng nhiều lần đi ngang qua Thành Oa Nhĩ, hôm nay phát hiện, Thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trưởng, cư nhiên so với trước kia mở rộng gấp đôi có thừa. Thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trưởng xây dựng ở trên một chỗ thật lớn hoang nguyên, hoàn cảnh cùng sa mạc sắp rỉ, ở phía trên hoang nguyên, việc buôn bán lều trại cùng quay hàng kéo vài rạm, giăng khắp nơi, tựa như một cái thật lớn mê cung. Thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trưởng vật tư cực kỳ phong phú trừ bỏ cái gì cần có đều có thổ là sản, liền ngay cả một ít quân dụng vật tư đã lưu thông ở nơi này. Đi dạo ước chừng một cái canh giờ triệu nguyên phát hiện, này lộ thiên thị trường, trừ bỏ ở ngoại thương phẩm phong phú, chính là một cái thật lớn thị trường ngầm, hắn thậm chí còn thấy được rất nhiều đại tần đế quốc binh khí giáp trụ công nhân giao hàng. Không hề nghi ngờ, này binh khí giáp trụ và vân vân, đều là theo thập tự quân binh doanh bên trong truyền lưu đi ra, bởi vì rất nhiều binh khí đều còn không có mở ra, gần mới như mới, này tên minh, này đó quân dụng vật tư, đều là trực tiếp theo bên trong kho hàng lấy ra tới. Trên lý luận Đại Tân Đế quốc dân chúng không có khả năng tiếp xúc đến quân dụng vật tư, như vậy cũng liền ý nghĩa, này quân dụng vật tư đều là thập tự quân thu được vật tư chế lược, sau đó bị lặng lẽ trộm đi ra bán của cải lấy tiền mặt. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, thì phải là thập tự quân cao tầng chính mình thông qua một ít con đường tiêu thụ, kiếm lời túi tiền riêng trung gian. Vô luận loại khả năng nào, quân dụng vật tư này đó xuất hiện ở trên thị trường đều là không bình thường. Triệu Nguyên ở theo dòng người đi lại, đại não bên trong bay nhanh tính toán, loáng thoáng trong lúc đó, hắn tựa hồ cơ được cái gì, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ muốn không, rõ. Uy, tiểu ca, muốn quân hài không? Ngay tại Triệu Nguyên vắt hết óc nghĩ thời điểm, một người mặc đoạn quấy người nga nhị kéo một chút Triệu Nguyên, hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói: "Không cần." Triệu Nguyên theo bản năng lắc đầu. "Bán tiện nghi cho ngươi." "Không cần. Nhìn xem đi. Đi, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích, giống pháp phú, giá cả tiện nghi. Có đau không?" Triệu Nguyên trong lòng vừa động. "Đau." "Này, có chút vấn đề." Kia đoạn quấy người nga nhị chần chờ một chút, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ cải giác. "Quên đi." Triệu Nguyên xoay người đi rồi, kia người nga nghiễu vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng không có thái giễu, mà là xem xét chuẩn mục tiêu kế tiếp. Xem ra, vũ khí vẫn là nghiêm cấm lưu thông. Triệu Nguyên một bên đi dạo, một bên miên man suy nghĩ, hắn có một loại trực giác, thập tự quân bên trong có sâu mọt đang buồn bán một ít thu được chiến lợi phẩm. Theo thị trường thượng tràn ra quân dụng vật tư là có thể khẳng định, đây là một cái thật lớn dây chuyền ích lợi, bởi vì, bình thường thập tự quân binh lính tuyệt đối không có khả năng như thế lớn mật, một người cũng vô pháp làm được tiêu thụ như thế đại quy mô quân dụng vật tư. Thật lớn dây chuyền ích lợi. Rõ ràng, Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, nếu thật là một cái thật lớn dây chuyền tích lợi, như vậy nói vậy nhân viên liên quan phi thường nhiều, nếu đem tất cả sâu mọt bắt được đến, cả thành ngoại nhị thập tự quân cao tầng đều có có thể tang giả, do đó dao động thập tự quân tắc xi khí. Chính là trong ngắn ngủi, một cái điên cuồng kế hoạch ở bên trong đại náo Triệu Nguyên hình thành. Hại, lão đệ, muốn đai lưng không? Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên cấu tứ điên cuồng kế hoạch, một cái tướng mạo tục tằng hán tử ngăn cản Triệu Nguyên, ở trong tay hắn, cầm một cái đại tần đế quốc kỵ binh dùng đai lưng. Muốn? Người có bao nhiêu? Triệu Nguyên thản nhiên nói ngươi phải nhiều ít. Hán tử kia gặp Triệu Nguyên dừng lại, nhất thời mừng rỡ. "Vấn đề là ngươi có bao nhiêu ta sẽ nhiều ít, ta đã muốn tổ kiến một đội lật đả, ngày mốt sáng sớm liền rời đi nơi này, đã muốn có rất nhiều nhà hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ mấy thứ này, nhưng là số lượng đều rất ít, cho nên ta không có tiếp nhận. Ngươi có bao nhiêu lật đả?" Tốn Mạo Tộc tầng đại hắn hỏi. "200 đầu." "200 đầu?" "Toàn bộ cần mấy thứ này." Tộc tầng hán tử đầu tiên là vẻ mặt đững đắn, chợt lộ ra một tia hồ nghi biểu tình, cao thấp đánh giá một chút Triệu Nguyên. "Đương nhiên Chỉ cần là quân đội vật tư, ta đều muốn, hơn nữa, ta còn có thể ra tăng lượt đà. Này, ta phải hỏi một chút. Tộc tăng Hán Tử chần chờ một chút. Ha ha, không sao cả, nếu đi là được, thật sự không được, ta liền nhìn xem cái khác. Ngươi không phải đặc biệt muốn bán này ở đó biểu diễn. Tộc tăng Hán Tử hướng chung quanh nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ cẩn giác. Ta là lần đầu tiên đến Ngoại Nhĩ đại thị trường, nhìn đến rất nhiều đại tần quân đội quân dụng vật tư, nếu giá cả tiện nghi, có thể kiếm chút đầu cơ trục lợi. Đi, nếu ngươi thật sự nghĩ muốn mua, sẽ chờ ta trong chốc lát, đây là của ta quầy hàng. Vị này là của ta lão bà, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, nhiều nhất 10 nhang, ta có thể cho ngươi hồi âm. Hảo, ta chờ ngươi. Kia tục tằng đại hán cùng nữ nhân nói nhỏ nói vài tiếng, lại cùng Triệu Nguyên đánh một tiếng tiếp đón, liền xâm nhập bên trong dòng người. Đại hán lão bà là một cái mập mạp nga nhị nữ nhân, phi thường hiếu khách, mang cho Triệu Nguyên trà, rất là hay nói, chính là Hàn Huyên trong chốc lát, liền quen thuộc, giới thiệu Triệu Nguyên cho chính mình muội muội làm vợ. Triệu Nguyên thuận miệng sinh sản nói đi, kết quả, béo nữ nhân quả thực đem bãi quán cách đó không xa muội muội cấp têu lại đây. Chị Để làm chi? Một cái dáng người thứ tha, đôi giống như không trung bình thường trạm lam cô gái bị gọi tới. "Mau tới, chỉ cho ngươi tìm cái tướng công, ngươi xem, không tối đi, tướng mạo đoan chính." "Chị." Kia cô gái nhất thời vẻ mặt hồng giống trái táo, vẻ mặt hơn rồi. "Nam kế hoạch lớn hơn, nữ kế hoạch lớn đó, có cái gì ngượng ngủng, chị năm đó còn không phải liền như vậy tới được." Béo nữ nhân ôm đồn trụ chính mình muội muội, giang kéo dài tới Triệu Nguyên trước mặt, lao đệ, ta muội muội xinh đẹp đi, không phải ta thổi, cả thành ngoại nhĩ, liền em gái ta tối đẹp." Khô khụ. "Xinh đẹp, xinh đẹp." Triệu Nguyên không thể tưởng được thuận miệng nói một câu, đối phương thật đúng là đem muội muội cấp gọi tới, nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Bất quá, này béo nữ muội muội đích xác xinh đẹp, trắng nõn làn da, màu làm con người, dáng người mạn diệu vô cùng, tràn ngập thanh xuân hơi thở. Ở Triệu Nguyên trong mắt, người nga nhị cô gái đều tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người lại tiễn đột sau kiều, nhưng là, có thể là nhân chủng vấn đề, nga nhị nữ nhân chỉ cần kết hôn sinh đứa nhỏ, dáng người bật người bước đi hình, giống trước mắt này bãi quán béo nữ nhân, xem mà hình, tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng là tuyệt sắc nữ tử, nhưng là Hiện tại cùng một lao đầu heo mẹ không có gì khác nhau. Tiểu Hưng đệ, có thể trách tỷ tỷ không nói cho ngươi, tới cửa cầu hôn chính là đạp đổ cánh cửa nhà của ta, tỷ tỷ vừa rồi cùng ngươi tán gẫu đắc đầu cơ, cảm giác ngươi là người tốt, mới đem nhà của ta mọi tử gọi tới. Đại tỷ, ta còn nhỏ. Con nhỏ? Ngươi làm sao nhỏ? Béo nữ nhân từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Nguyên, thấy Triệu Nguyên lưng một trận rợn run. Ta, tốt lắm, mặc kệ sinh ý có được hay không, hôm nay đi ra nhà của ta qua đêm. Béo nữ nhân tùy tiện nói. Tỷ tỷ Cự sấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng cô gái nghe được, trên mặt nhất thời rõ ràng biến sắc. "Em gái, tin tưởng tỷ tỷ ánh mắt, tỷ tỷ tại đây thị trưởng thượng ngây người mười mấy năm, duyên không người được, vị này tiểu ca, tướng mạo đường đường, cách nói năng không tầm thường, ngày khác tất thành châu đáo, về sau, ngươi sẽ chờ đường tiểu lại lại đi." Béo nữ nhân an ủi cô gái nói. Cô gái trên mặt lại nổi lên một mảnh mây đỏ, cúi xuống đầu, chậm nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, vẻ mặt e lệ tỏ mờ vẻ. Triệu Nguyên còn lại là lạ đại dư miệng, hắn loang thoang cảm giác được một tia không ổn, bởi vì, này béo nữ nhân tựa hồ không giống như là ở hay nói giỡn. Hơn nữa, kia động bất động liền mặt đỏ, cô gái còn lại là cũng không bại xích hắn. Chẳng lẽ, đơn giản như vậy liền đem trung thân đại sự quy định sẵn? Hôm nay đến nhà nàng qua đêm là cái gì ý tứ? Chương 925, chương 925. Tiểu ca, có tin tức tốt. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên cân nhắc suy nghĩ biện pháp ly khai, đột nhiên, kia tục tăng đại hán bị kích động một đường chạy chậm lại đây, một fan giữ chặt Triệu Nguyên, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng hưng phấn. Cái gì tình huống? Triệu Nguyên hỏi. Bọn họ vừa lúc có có một đám hóa phải ra tay, bất quá Ngươi ngày mai buổi tối phải phải rời khỏi. Ngày mai buổi tối? Chính là, ta kế hoạch là ngày mốt sáng sớm. Không thể thương lượng, nếu ngươi ngày mai buổi tối có thể rời đi, như vậy, này sinh ý là có thể làm thành, nếu không thể rời đi, sinh ý sẽ không thể làm. Vì cái gì? Ta cũng không rõ ràng, tóm lại, nếu ngươi ngày mai buổi tối có thể đi, mặc kệ ngươi phải nhiều ít hàng hóa, bọn họ đều có thể cung cấp, đương nhiên, phải tiền mặt tiền trả. Tài chính không có vấn đề, chính là thời gian. Lão đệ, như vậy đi, ngươi hiện tại phải đi an bài an bài Hôm nay buổi tối cho ta cái trả lời thuyết phục là được, nếu đi, ta đưa bọn họ lại đây nói chuyện giá cả." Tộc tăng Đại Hán gặp Triệu Nguyên nói tài chính không là vấn đề, nhất thời mừng rỡ nói. "Cũng đúng." Triệu Nguyên để lại Đại Hán liên hệ địa chỉ, cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là ly khai ngoại nhĩ đại thị trưởng. Giờ đi ngoại nhĩ đại thị trưởng, Triệu Nguyên cũng không có che giấu bộ dạng, mà là lập tức đến thành ngoại nhĩ hang ngựa, hỏi vấn đề giá cả ngựa thô thuê, hơn nữa dự định 200 con lạc đà tổng số 10 kiệu phù. Tới thời điểm cơm chiều, Triệu Nguyên tới trong nhà quán chủ. Trong nhà quán chủ đã muốn chuẩn bị phong phú bữa tối. Khi Triệu Nguyên tiến vào, liền loáng thoáng cảm giác được một tia không đúng, bởi vì quán chủ gia chúng quanh minh top trạm gác ngầm, bị rất nhiều cao thủ vây quanh. Ở quán chủ gia thượng thủ, ngồi hai người thiên quốc. Vì cái gì nói là người thiên quốc nhi? Tại đây vài năm bên trong cùng người thiên quốc giao tiếp, Triệu Nguyên đã muốn có thể theo phục sức cùng động tác thượng liếc mắt một cái có thể đổi phân biệt ra người thiên quốc. Này hai người mặc dù có chút ngắn, nhưng là, này giơ tay nhấc chân, cũng không giống là con nhân. Sau một phen giới thiệu ngắn gọn, mọi người cùng nhau ăn cơm, quán chủ vợ chồng dì thường nhiệt tình mà kia thứ tha cô gái còn lại là vội tiền bội sau, thỉnh thoảng vẻ mặt ngượng ngùng phiêu liếc mắt một cái Triệu Nguyên, Triệu Nguyên vô tình bên trong phát hiện, cô gái tựa hồ tỉ mỉ cách ăn mặc, bất quá, Triệu Nguyên cũng không có. Không có để ở trong lòng, dù sao, hai cái thiên quốc nhân chính là khách quý, cách ăn mặc cách ăn mặc cũng là chuyện tình bên trong tính lý. Mọi người câu được câu không tán gẫu. Đương nhiên, loại này nói chuyện phiếm mục đích tính phi thường minh xác, hỏi Triệu Nguyên bối cảnh. Hiện tại Triệu Nguyên chính là người lại tận, tên là Triệu Dũng, ở một cái trấn nhỏ nga nhệ sa mạc, việc buôn bán, chủ yếu là làm một ít hàng da sinh ý. Đi tới đi lùi, vi vùng núi thợ săn mua một ít săn thú vũ khí. Thợ săn cũng muốn giấc trụ. Một cái tiên quốc nhân nâng chung trà lên, nhấp nhả uống lên một ly, thản nhiên hỏi: "Hắc hắc, hiện tại lưu hành a, đừng nói là một ít thợ săn, chính là một ít dân chân uôi, đều cất chứa mấy bộ thợ khéo hoàn mỹ giáp trụ lưu cho hậu đại." Triệu Nguyên Miệng lười ba hoa, đem bình thường dân chúng Nga Nhị Đế quốc đối đại tần đế quốc hướng tới binh khí giáp trụ thổi chúng là ba hoa chích chọe. Hai cái tiên quốc nhân cho nhau nhìn thoáng qua, lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Triệu Nguyên nói kỳ thật không có sai, hiện tại không chỉ có là Nga Nhị chính là đại tần đế quốc, dân gian cũng có rất nhiều người cất chứa chế thức vũ khí. Đương nhiên, này cất chứa nhân trùng có rất đại nhất bộ phân nhân giáp tấm bất lượng, nhưng là, này đã muốn cùng bọn chúng không có nhiều quan hệ, bởi vì, bọn họ thân mình chính là bán đồ trọng cấp, tự nhiên cũng sẽ không quản người khác sử dụng. Ngươi cần cung tiện vũ khí không? Một người thiên quốc nhân một đôi thâm thúy màu lam con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. Không muốn không muốn, ta chỉ phải thu mua một chút quân dụng vật tư là có thể, này trường đao cung tiện quá mức rõ ràng, vạn nhất bị các ngươi thiên quốc thập tự quân phát hiện, nhưng chỉ có toàn bộ phải đoạt lại. Tuy rằng lợi nhuận lớn, nhưng là phiêu lưu quá lớn, không đáng mạo hiểm." Triệu Nguyên Liên tục xua tay nói, "Chính là, chúng ta này phê hóa có rất nhiều binh khí nóng lòng rời tay. Đại ca, ngài cũng biết, hiện tại sinh ý khó làm, nếu ta nuốt vào 200 con lạc đà giáp trụ, chính là khuynh tận tất cả gia sản, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, ta đã có thể tán gia bại sản, thật có lỗi, trừ bộ bình thường quân dụng vật tư, mặt trên vũ khí, ta giúp không được gì." Triệu Nguyên giả bộ vẻ mặt tâm động vẻ, luôn mãi châm trước lúc sau, "Vẫn là huyện cự hai người yêu cầu. Ấy, đây chính là vấn đề." Hai cái thiên quốc nhân trên mặt cho nhau nhìn thoáng qua, lộ ra một tia lo vẻ. Hiện tại đại tần đế quốc rối loạn, cần binh khí bó lớn bó lớn, đừng nói là tiểu thương, cho dù là tại đây ngoại nhĩ đại thị trường, có thể nuốt vào hàng hóa cũng nhiều lắm. Ha ha, đúng vậy, được rồi, liền như vậy quyết định, ngươi đem đả đội chuẩn bị tốt, buổi tối chúng ta tiễn trao cháo múc, tóm lại, vô luận thế nào, không thể vượt qua ngày mai buổi tối, nhớ lấy. Hai cái thiên quốc nhân tựa hồ không lòng dạ nào ăn cơm, công đạo một phen sau, thu triệu nguyên nhất bộ phần tiền đặt cọc, liền đứng dậy cáo từ. Người này cảm giác thế nào? Hai người rời đi đều chạy lúc sau, trong đó một cái thiên quốc nhân đối một người thiên quốc nhân hỏi: "Là người làm ăn thành thật, hẳn là không có gì vấn đề." "Ân, ta cũng như vậy cảm giác, đáng tiếc, chúng ta hiện tại muốn chính là không thành thật khách hàng, kia phê hóa rất khổng lồ, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu không xử lý, có thể về sau sẽ không có cơ hội xử lý." "Giáp trụ nhưng thật ra không có vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kia phê trưởng đao công tiễn, đại phần mọi người sợ chúng ta là ở thiết bị dập, không dám mua." "Ai? Vừa rồi kia thương nhân giống như rất muốn phải vũ khí, bất quá" Hắn không dám mua nếu không, chúng ta ngày mai ngẫm lại biện pháp thuyết phục hắn, tốt nhất là có thể tiêu hóa một đám vũ khí. Cũng đúng, ngày mai ta đến một chuyến. Hai người một đường than thở biến mất ở trong bóng tối. Này hai người thân phận cũng không đơn giản, bọn họ chính là thân thích tướng thủ Thành Oa Nhĩ, chuyên môn đầu cơ trục lợi chiến lợi phẩm cùng quân dụng vật tư, cả Thành Oa Nhĩ ngầm vũ khí giao dịch thị trường, cơ hội bị bọn họ lúc loạn. Hiện tại, bọn họ gặp một nan đề. Thành Oa Nhĩ phải đối tướng. Ngày muốt, thập tự quân tướng Lệnh theo vùng Quất Tử Châu tới tiếp nhận cả Thành Oa Nhĩ, đến lúc đó Bọn họ muốn đầu cơ trục lợi sẽ không có như vậy phương tiện. Cho nên, hiện tại hai người đang ở nắm chặt tiêu tang, mau chóng đem tất cả có thể bán đi quân dụng vật tư toàn bộ biến thành tiền mặt. Vấn đề tửu ra ở trong này, đại quy mô tiêu thụ đồ ăn trộm cũng không dễ dàng, một ít tiểu thương đều chỉ dám quy mô nhỏ nhập hàng, dù sao, mọi người đều sợ cùng thập tự quân giao tiếp, nếu vạn nhất bị phát hiện, tùy tùy tiện liền ưn cái tội danh, không chỉ có là muốn tích thu tài sản, còn muốn gặp phải họa sát thân. Bình thường quân dụng vật tư thật cũng dễ dàng tiêu thụ, khó nhất chính là đại tần chế thức trường đao cùng cung tiễn, bởi vì Đây là vũ khí sát thương, bình thường đều đã bị nghiêm khắc khống chế, không giống dây bị giáp và vân vân, chỉ cần đem một ít quân dụng dấu hiệu dị trừ là có thể công nhiên buôn bán. Kỳ thật, hiện tại hai người tối hy vọng chính là gặp được đại tần đế quốc tổ chức ngầm chống cự, duy nhất đem tất cả vũ khí thu mua. Đối với bọn họ mà nói, này đó vũ khí cuối cùng lưu lạc đến ai trong tay, đối thập tự quân sẽ tạo thành nhiều thương tổn, căn bản là không sao cả, bọn họ quan tâm chính là chính mình muốn thanh phạt đại tài. Tiểu Triệu, hôm nay buổi tối liền ngủ nơi này, dường đã muốn chuẩn bị tốt lắm. Này, cũng tốt. Triệu Nguyên Nguyên bản nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng là sợ đối phương hoài nghi, do dự một chút lúc sau, vẫn là đáp ứng rồi. Đột nhiên, Triệu Nguyên nhìn đến Tiểu Ngọc ngồi xuống bên người ăn cơm tối đầu, theo tư thái đến cổ hừ lên. Thẩn ẩn trong lúc đó, Triệu Nguyên cảm giác có chút không thích hợp. Ăn xong rồi cơm, hai vợ chồng bồi Triệu Nguyên uống trà, Tiểu Ngọc còn lại là không ngừng lặng lặng đứng ở bên cạnh hầu hạ mọi người. "Di, không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc làm, Tiểu Triệu, phòng của ngươi ở bên kia." Tiểu Ngọc hầu hạ Tiểu Triệu rửa mặt. "Anh?" Tiểu Ngọc buông xuống đầu. Thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Hai vợ chồng vào phòng lúc sau, Tiểu Ngọc bắt đầu hầu hạ Triệu Nguyên rửa mặt, Triệu Nguyên tuy rằng lần nữa cự tuyệt, nhưng là, Tiểu Ngọc chính là yên lặng làm, Triệu Nguyên cũng chỉ hảo nhận. Buồn ngủ. Triệu Nguyên bị Tiểu Ngọc đưa tới rồi một gian phòng ấm áp. Triệu Nguyên vừa đi vào phòng gian, liền cảm giác được một cỗ cô, cô gái hương thơm, thực hiển nhiên, phòng này là phòng Tiểu Ngọc. "Tiểu Ngọc, đây là phòng của ngươi." Chiếm lấy khuê phòng một nữ hài tử, Triệu Nguyên cảm giác có điểm không ổn. "Đúng vậy." Tiểu Ngọc mơn miệng, nhẹ nhàng nói. "Vậy ngươi ngủ ở chỗ nào?" Triệu Nguyên hỏi. Tiểu Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Nguyên, vẻ mặt khó hiểu vẻ. Khụ khụ, ta hỏi ngươi ngủ ở địa phương nào? Ta cũng ngủ ở nơi này. Tiểu Ngọc đứng ở phía sau cửa, dùng sức nắm góc áo, nho đủ độ ngực kịch liệt phập phồng. A. Nguyên Bản Đật Mông ngồi ở trên giường Triệu Nguyên giống như bị kim đâm, đột nhiên bắn lên đến, vẻ mặt quá sợ hãi. Chương 926, chương 926. Chị bảo ta cùng ngươi. Tiểu Ngọc vẻ mặt ế e lệ. Khụ khụ. Khụ khụ. Chúng ta chính là nói nói. Nói nói mà tôi, ta tìm một chỗ ngủ chính là Hồn Huyễn Triệu Nguyên vội vàng đi đến trước cửa, lại bị đứng ở phía sau cửa Tiểu Ngọc chống đỡ không thể đi ra ngoài. "Ngươi không cần ta." Tiểu Ngọc nhất thời vẻ mặt trắng bệch, trừng lớn một đôi màu làm con ngươi nhìn Triệu Nguyên. "Nay không phải muốn hay không vấn đề, đây chính là trung thân đại sự, như thế nào có thể như thế qua loa đầu, không được, ta phải cùng tỉ tỉ ngươi nói nói đi." Triệu Nguyên ý bảo Tiểu Ngọc tránh ra, nhưng là, Tiểu Ngọc còn lại là ngơ ngác nhìn thấy hắn, vẻ mặt thương tâm muôn chết biểu tình. "Ngươi nếu không cần ta, vì cái gì muốn vào phòng của ta?" Tiểu Ngọc kia trắng nõn trên gương mặt, để lại hai hàng thanh lệ. "Đừng khóc." Ta không biết a, ta, ta chỉ là tới ngủ." Triệu Nguyên vẻ mặt hề mà nói, "Ngươi không nên tiến vào, ngươi không nên vào." Tiểu Ngọc rơi lệ đầy mặt, liều mạng phe phẩy đầu, thì thào tự nói, "Ta hiện tại đi ra ngoài chính là, đi ra ngoài chính là." "Đi ra ngoài, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi." Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt, chậm rãi tránh ra thân thể. "Tiểu Ngọc, thật có lỗi." Nhìn thấy Tiểu Ngọc kia tái nhợt hai má cùng với lung lay sắp đổ thân thể, Triệu Nguyên cảm giác không đúng chỗ nào kính. "Không có việc gì, ta không sao." Tiểu Ngọc bối xoay người, kia mảnh khảnh thân hình run nhẹ nhẹ, Giống như mưa gió bên trong phiêu diêu tiểu thuyền, không có việc gì là tốt rồi. Triệu Nguyên mở ra môn, vừa mới chuẩn bị đi ra trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ điểm xấu hơi thở ở trong không khí tràn ngập, cơ hồ là lập tức, Triệu Nguyên thân thể một cái di hình đổi ảnh, năm ngón tay giống như thiết cô bình thường cầm tiểu ngọc cánh tay ngọc, ở tiểu ngọc trong tay, nắm một phen tinh xảo sắc bén châm gài tóc. Ngươi đây là để làm chi? Triệu Nguyên nhìn thấy kia sắc bén châm gài tóc cách ngực tiểu ngọc không đến một đốt ngón tay, nhất thời dọa ra mồ hôi lạnh. Tiểu Ngọc cắn môi, không nói gì, chính là thương tâm nhìn thấy Triệu Nguyên, hai hàng nước mắt không tiếng động chạy xuống dưới. Triệu Nguyên biết nhất thời cũng sẽ không làm rõ được mọi nguồn, lại sợ kinh động hai vợ chồng, vội vàng giữ cửa nhẹ nhàng đóng cửa, đem Tiểu Ngọc mang đến ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an. Khuên căn mãi, ước chừng một nén nhang thời điểm, Triệu Nguyên mới xem như hiểu được, hiểu được sự tình mọi nguồn. Tiểu Ngọc là Nga Nhĩ người Tát Ma, người Tát Ma có cái phong tục tập quán, nữ hài tử ở trước khi kết hôn, trừ bỏ gia đình trực hệ, nam nhân gì đều không thể tiến vào phòng ngủ, nếu cho phép tiến vào phòng ngủ, tương đương là cử hành chính thức hôn nhân nghi thức. Đối với Nga Nhĩ người Tát Ma mà nói, Nếu cử hành hôn nhân đêm đó nam nhân rời nhà trốn đi, sẽ bị nhà gái coi là vô cùng nhũ nhã, đương loại tình huống này xuất hiện thời điểm, nhiều này đây nhà gái tự sát vi tất cục. Chính thức hôn nhân nghi thức. Triệu Nguyên cười toe toé. Tiểu Ngọc không nói gì, chính là gật gật đầu. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết? Triệu Nguyên cười khổ nói. Tất cả mọi người biết. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nước nở. Chính là, ta không biết. Triệu Nguyên khóc không ra nước mắt. Người đi đi. Tiểu Ngọc mím miệng, nước mắt lại chỉ không được chảy xuống. Ngươi vì cái gì cùng giải quyết ý ta tiến vào? Triệu Nguyên tự nhiên là không dám rời đi, từ nhỏ Ngọc đích tỉnh tự xem, chính mình rời đi, chỉ sợ lập tức sẽ máu tươi năm thước, thì hoành đường trưởng, "Ta, ta thích ngươi." Tiểu Ngọc kia tái nhợt trên mặt, lại lộ ra một mạt đỏ bừng. "Chúng ta hôm nay mới gặp mà ta." Triệu Nguyên hiện tại muốn chết tâm điều có, này đào hoa, cũng không phải lúc đi được. "Chúng ta người Tam Ma, tối tin tưởng nhất kiến trung tình, chúng ta tổng nhân, rất nhiều đều là nhất kiến trung tình, sau đó liền định ra rồi chung thân. Ta mụ mụ chính là như vậy, tỷ tỷ của ta cũng là như vậy, bọn họ đều thực hạnh phúc." Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói. Triệu Nguyên không chống đỡ được gì. Người không thích ta. Tiểu Ngọc nước mắt lại chảy xuống đến đây. Này, nay không phải thích không thích vấn đề, vấn đề là chúng ta hôm nay mới gặp mặt mới mấy canh giờ, lập tức liền kết hôn độc phòng. Người đi đi. Tiểu Ngọc vẻ mặt cô đơn. Ta, được rồi, ta ngủ ở nơi này, ta liền ngủ ở nơi này. Triệu Nguyên cắn chặt răng, trở dậy, cùng y nằm ở thơm nào ngạt trên giường. Tướng công, tướng công. Khô khụ. Triệu Nguyên có giết người xúc động, hắn hận không thể đè béo nữ nhân tiên dao vạn quả mới giải trong lòng mối hận chính mình chính là mạc danh kỳ diệu đã bị này háng hại. Phốc, ngón liên tắt, trong phòng lâm vào một trận trong bóng tối, chỉ nghe đến tiểu Ngọc tất tất tốt tốt thoát y thanh âm, không hiểu, Triệu Nguyên một trận khí huyết dâng lên. Nàng đang làm cái gì? Nàng đang làm cái gì? Triệu Nguyên miên man suy nghĩ, hắn tuy rằng thực chờ mong mỹ nữ hiến thân, nhưng là, hắn cũng không nghĩ ra hiện hiện tại loại này giẫm nộp, dù sao, này đã muốn thoát ly hắn nắm trong tay, hơn nữa, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới kết hôn, hiện tại, hắn lại ở động phòng. Nếu thải Hà tiên tử vạn linh nhi các nàng biết Triệu Nguyên kết hôn, không biết có thể hay không giết hắn. Vạn Linh Nhi lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng Triệu Nguyên Quang Minh chính đại tú nương, nàng trăm triệu thật không ngờ, bị một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân nhanh chân đến trước. Ngay tại Triệu Nguyên như đi vào coi thần tiên ngàn dặm thời điểm, trong bóng tối, một cái ấm áp thân hình giúp vào Triệu Nguyên bên lề, Triệu Nguyên tuy rằng mặc quần áo, nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được kia tràn ngập thanh xuân sức sống chần như nhộn đầy đà thân thể. Tiểu Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ, lặng lặng cùng đợi mưa rền gió dữ tiền đến, nhưng là, Triệu Nguyên không chút sức mẹ. Tướng công, Tiểu Ngọc, không phải ta không nghĩ, ta thực làm không được. Chúng ta, chúng ta cho nhau trong lúc đó đều còn không hiểu biết, thậm chí còn, ngươi cũng không biết của tên thật của ta." Triệu Nguyên Cố nén trong lòng từng hực dục hỏa, nói chuyện thanh nhẹm tựa như ở khóc. "Tướng công là người thế nào, Tiểu Ngọc sớm hay muộn phải biết, chỉ cần tướng công không chán ghét Tiểu Ngọc là được." Tiểu Ngọc thân thể quấn lui ở Triệu Nguyên bên người, không ngừng run run dậy, hiển nhiên, nàng cũng thực sợ hãi. "Ta có rất nhiều nữ nhân." Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Tiểu Ngọc nhìn đến tướng công đầu tiên mắt, liền cảm giác tướng công chính là nhân vật phi thường, có mấy người nữ nhân, chính là nhân chi thường tình, tướng công yên tâm. Tiểu Ngọc sẽ không sinh sự, chỉ cần tướng công đối tiểu Ngọc hảo là đến nơi." Khô khụ. "Tiểu Ngọc, kỳ thật, ta không phải cái gì thương nhân, ta cũng không kêu Triệu Dũng." Triệu Nguyên cảm giác chính mình tựa như một đầu chó cùng đường tang gia. "Ta mặc kệ tướng công là ai, tướng công nếu có thể đi vào khuê phòng tiểu Ngọc, tiểu Ngọc cả đời đều là tướng công người, trừ phi, tướng công không cần tiểu Ngọc." Triệu Nguyên không nói gì, hắn tự nhiên là nghe ra tiểu Ngọc quyết tuyệt, thực nhiên nhiên, một khi hắn không cần tiểu Ngọc, tiểu Ngọc còn có thể tự sát. Triệu Nguyên cũng không phải một người dễ lường, thậm chí còn Hắn đã muốn chuẩn bị hi sinh Tiểu Ngọc người một nhà, bởi vì cả kế hoạch Tiểu Ngọc người một nhà là phải phải hi sinh. Hiện tại, Triệu Nguyên bị nút, bị một cái thiếu nữ tự vây khốn. Vô luận thế nào, từ góc độ Tiểu Ngọc đến xem, nàng đã muốn cho rằng chính mình là Triệu Nguyên nữ nhân, nếu Triệu Nguyên hi sinh Tiểu Ngọc, như vậy cũng liền ý nghĩa Triệu Nguyên hi sinh chính mình lão bà. Tiểu Ngọc đem quần áo mặc vào, ta cùng với tỷ tỷ ngươi, tỷ phu nói chuyện. Tướng công không cần ta. Tiểu Ngọc thinh ém bên trong, hoảng sợ vô cùng, trong bóng tối thân thể mệt mỏi, lạnh run. Đừng sợ, Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Cảm nhận được Tiểu Ngọc sợ hãi, Triệu Nguyên khất chế trụ mãnh liệt nắm ở Tiểu Ngọc xúc động. "Ta tin tưởng tưởng công." Tiểu Ngọc một trận trầm mặc lúc sau, ở trong bóng tối mặc vào quần áo, ngọn nến châm. Tiểu Ngọc hầu hạ Triệu Nguyên mặc giày. Hai người tới rồi đại sảnh, đem Tiểu Ngọc tỉ tỉ cùng Tỷ Phu đều hô đứng lên, vợ chồng hai người nguyên bản muốn nói nói, đột nhiên phát hiện Triệu Nguyên lúc này đã muốn cùng bắt đầu phán nếu hai người, biểu tình lạnh lùng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tràn ngập Bệ Nghệ Thiên Hạ hùng bá khí, dáng áp bách đắc hai vợ chồng câm như hến, một câu đều nói không được. Ta là Triệu Nguyên." Triệu Nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc Tỷ Phu. "Nga, ngươi dùng giá danh tự?" "Không có việc gì không có việc gì, tại đây thành Nga Nhi đại thị trưởng, ai sẽ dùng tên thật tự, muội phu yên tâm, kia hai vị nổi hiện tại nóng lòng rời tay đỉnh đầu vật tư, mới sẽ không quản ngươi là Triệu Dũng vẫn là Triệu Nguyên." Tỷ Phu vẻ mặt cười định nói, "Chính là chính là, muội phu ngươi yên tâm, này đan xin ý, sẽ không xảy ra sự cố, chúng ta hãm hại ai, cũng sẽ không hãm hại chính mình muội phu thôi." Tiểu Ngọc Tỷ Tỷ vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Ngọc, ý đồ nhìn ra cái gì giấu vết để lại. Đáng tiếc, tiểu Ngọc từ đầu đến cuối đều là buông xuống đầu, trầm mặc không nói. Ta là đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Triệu Nguyên từng chưa nói. Chương 927, chương 927. A. Triệu Nguyên tiện nghi tỉ phu té xuống ghế, mà tỉ tỉ còn lại là cả người xuôi lơ ở trên ghế, giống như bị rút ra xương cốt. Bên trong hai ánh mắt là vẻ kinh sợ cuối cùng. Duy chỉ có, muội muội tiểu Ngọc là vẻ mặt vui sướng, bên trong ánh mắt tràn ngập một loại cuồng nhiệt khó có thể diễn tả. Triệu Nguyên quan sát đến cả phòng nhỏ động thái. Tiểu Ngọc bởi vì cảm xúc kích động mà máu ra tốc lưu động, đều rơi vào bên trong hắn theo dõi. Sau khi cảm giác được tiểu Ngọc cung nhiệt, Triệu Nguyên lập tức ý thức được không ổn, hắn bỏ qua thân phận, chính là hù dọa hai vợ chồng rồi, đối tiểu Ngọc tựa hồ không có dọa mà lại phản tác dụng, ngược lại làm cho tiểu Ngọc sinh ra một loại gần như cuồng nhiệt xung bái. Nay không phải hiện tượng tốt. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có chút hối hận bại lộ chính mình thân phận. Đáng tiếc, hiện tại Triệu Nguyên đã muốn là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì xử lý chuyện này. Triệu, Triệu, Triệu tướng quân. Ngài Ngài có chuyện gì? Cứ việc. Cứ việc phân phó chính là. Triệu Nguyên tiện nghi tỷ phu lắp bắp, vẻ mặt da run định mà vẻ. "Tiểu Triệu." "Triệu đại nhân." "Triệu đại tướng quân." "Ngài." "Ngài." "Ngài." Đáng thương béo tỷ tỷ bị Triệu Nguyên uy danh dọa vỡ mật, nói nửa ngày, một câu không dám nói nên lời. "Ta là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn." Triệu Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đang đằng sắc khí. Triệu tướng quân cư việc nói, vượt lửa quá sông không chối từ. Túc tăng tỷ phu đột nhiên định ngửa nửa thằng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt biểu tình trung thành và tận tâm. Thứ nhất, các ngươi hiện tại lập tức mang theo tiểu ngọc đạo tẩu, bởi vì Thành Hoạ Nghị rất nhanh sẽ đánh giá, ta sẽ cho các ngươi một tuyệt bút tiền làm bồi thường. Thứ hai, các ngươi phối hợp ta hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, nhiệm vụ có sinh mệnh nguy hiểm, khả năng sống sót có thể rất nhỏ. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn. Triệu Nguyên cấp này hai lựa chọn có thể nói là thâm tư thuộc lực. Dựa theo Triệu Nguyên ý nghĩ, này vợ chồng hai cái, khẳng định sẽ lựa chọn điều thứ nhất, dù sao, hắn nói cấp một tuyệt bút tiền làm bồi thường, hơn nữa, con đường thứ hai có nguy hiểm sinh mệnh chỉ cần vợ chồng hai lựa chọn điều thứ nhất, thiền phái hắn cùng với tiểu ngọc trong lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại phiền toái, bởi vì, đến lúc đó, tiểu ngọc đã muốn hộ tống tỷ tỷ cùng tỷ phu xa chạy cao bay. Trong phòng một trận dài dòng trầm mặc. Tiểu ngọc trên mặt lộ ra một tia lo âu vẻ, biểu tình một bộ muốn nói nói rồi lại khất chế. Vợ chồng hai cái còn lại là buông xuống đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng ánh mắt trao đổi. Vợ chồng trong đó, bởi vì Trường Kỳ sớm chiều ở trung mà có nào đó ăn ý, không hề nghi ngờ, hai vợ chồng cũng có nhất định ăn ý. Triệu Nguyên cũng không thúc dục bọn họ mà là đem một đống tinh thạch đặt ở trên bàn. Triệu Nguyên biện pháp rất đơn giản nguyên thủy, dùng số tiền lớn hấp dẫn vợ chồng hai người rời đi. Quả nhiên, sau khi Triệu Nguyên đem một đống tinh thạch đặt ở trên bàn, hai vợ chồng ánh mắt nhất thời bắn ra ánh vàng rực rỡ qua mang, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam vô cùng. Bất quá, làm cho Triệu Nguyên cảm giác ngoài ý muốn chính là, hai vợ chồng tuy rằng vẻ mặt tham lam, dục dịch, nhưng không có lập tức làm ra quyết định, mà là thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi, hơn nữa, hai người luôn sẽ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Ngọc. Không tốt. Loang thoáng trong lúc đó, Triệu Nguyên cảm giác được không ổn. Triệu Nguyên không ổn lập tức phải tới rồi xem mình. Triệu tướng quân, chúng ta cũng là người Nga Nhĩ, hiện tại người Nga Nhĩ cùng đại tần mọi người là người một nhà, nếu Triệu tướng quân là đang chấp hành nhiệm vụ, như vậy, làm một cái người Nga Nhĩ, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ hiệp trợ Triệu tướng quân. Triệu Nguyên tiện nghi tỷ phu nghĩa chính lời nói nói. Triệu tướng quân, chúng ta đều là tiểu nhân vật, tuy rằng đã sớm nghe nói qua tướng quân đại danh, nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ phát sinh quan hệ gì cùng tướng quân, nhưng là hôm nay, chúng ta hữu duyên có thể kết bạn tướng quân, đây là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc khí, cho nên Chúng ta người một nhà quyết định, duy tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tướng quân muôn chúng ta tử, chúng ta tuyệt không sẽ tham sống sợ chết. Làm cho Triệu Nguyên hộ khẩu chính là, nguyên bản bị hắn uy danh sợ tới mức nói chuyện đều nói không rõ ràng lấm béo tỷ tỷ, lúc này nói chuyện lưu sướng lên, trên mặt cư nhiên còn lộ ra tinh thần không biết sợ. Thời điểm béo tỷ tỷ đang nói chuyện, vẻ mặt cương triều giữ chặt tiểu ngọc, thái độ phi thường tiên minh duy trì Triệu Nguyên, bất quá, Triệu Nguyên cũng nhìn ra đến, vô luận là kia tiện nghi tỷ phu vẫn là này béo tỷ tỷ, đều là bởi vì tiểu ngọc. Thật nhiên nhiên, bọn họ đều cảm giác được tiểu ngọc tâm tư. Lúc này, tiểu Ngọc trên mặt kia lo âu biểu tình biến mất, năm ngón tay cùng tỉ tỉ nhanh thủ sẵn, mân miệng, một đôi chạm làm con ngươi nhìn thấy Triệu Nguyên. Triệu Nguyên há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì. Cho nên kế hoạch đều bợ vì chó má phong tục tập quán người tát ma bị đánh vỡ. Xem tình hình, hai vợ chồng phi thường cương Triệu Tiểu Ngọc, vì tiểu Ngọc hạnh phúc, thậm chí còn không tiếc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn ở lại bên người Triệu Nguyên. Người định không bằng trời định. Được rồi. Triệu Nguyên gật đầu bất đắc dĩ, "Tiểu Ngọc nơi này ta. Muội phu yên tâm, tiểu Ngọc tuyệt không sẽ dây dưa muội phu." chúng ta đều biết nói, muội phu có thải hà tiên tử, Lam thải nhi, Vạn linh nhi, còn giống như có hai cái Nico. Ngài yên tâm, Tiểu Ngọc là tốt đứa nhỏ, nàng biết phân biệt nhẹ nhẹ. Béo Tỷ Tỷ lập tức đánh gậy Triệu Nguyên trong lời nói. Khô khụ. Muội phu, ngươi phải tỷ phu, như thế nào phối hợp? Triệu Nguyên tiện nghi tỷ phu lập tức phối hợp Béo Tỷ Tỷ, sương hô thượng cũng cải biến. Đêm nay, Triệu Nguyên trằn trọc, hắn không thể ngủ được, bởi vì Tiểu Ngọc liền ngủ ở bên người hắn. Triệu Nguyên hiện tại hối hận bại lộ thân phận. Triệu Nguyên bại lộ thân phận Không chỉ có là không có làm cho Tiêu Ngọc người một nhà biết khó mà lui, thậm chí còn còn muốn bỏ qua thân gia cánh mạng cũng muốn hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nguyên cũng sẽ không cần bọn họ bỏ qua giá trị con người cánh mạng phối hợp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn một mình một người là có thể làm được, nhưng mà là, bọn họ loại này thái độ làm cho Triệu Nguyên trở nên bó chân bó tay. Sự tình căn nguyên ngay tại vì một nhà ba người đối Triệu Nguyên quá mức mê tín, bọn họ cho rằng Triệu Nguyên là không thể chiến thắng. Kỳ thật, vô luận là con dân ở Đại Tần Đế quốc vẫn là con dân Nga Nhị Đế quốc, bọn họ đối Triệu Nguyên đều có một loại gần như mù quáng theo xu sóng. Đích xác, ở bên trong Triệu Nguyên Nhân Sinh Quy Tích, cơ hồ không có bị đánh bại, cho dù là lúc trước bị đuổi giết đắc khắp thiên hạ chốn chết, vẫn như cũ cũng có thể đổi vui vẻ tùy khởi. Triệu Nguyên chính mình đều không có ý thức được lực ảnh hưởng của hắn ở bên trong bình thường dân chúng, mà này lực ảnh hưởng cũng làm cho hắn trở thành tiểu ngọc trưởng phu. Ở hai vợ chồng xem ra, Triệu Nguyên trở thành tiểu ngọc trưởng phu đã muốn là chuyện tình ván đã đóng thuyền, bởi vì cả Nga Nhị đế quốc mọi người biết phong tục tập quán người ta mà, không, có người trách cứ bọn họ, phải trách cứ, cũng chỉ sẽ trách cứ Triệu Nguyên. Vấn đề là, Triệu Nguyên cũng không biết phong tục tập quán người ta mà. Vàng không, đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào phòng Tiểu Ngọc, mặc danh kỳ diệu thành người khác trợ vui. Tiểu Ngọc, Triệu Nguyên làm sao ngủ được? Phu quân. Phu quân, Tiểu Ngọc biết ngươi khó xử, chính là, Tiểu Ngọc cũng không có biện pháp, nếu phu quân cảm thấy ủy khuất, có thể hướng người trong thiên hạ từ bỏ Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc tuyệt không sẽ có nửa câu oán hận, cũng sẽ không tìm cái chết, bất quá, trước khi phu quân bỏ Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc chính là người phu quân. Này, về sau rồi nói sau. Triệu Nguyên than thở, quay lưng về Tiểu Ngọc. Phu quân thực chán ghét Tiểu Ngọc sao? Tiểu Ngọc cánh tay ngọc giãn ra, Nhẹ nhàng ôm Triệu Nguyên dậy rộng bả vai, hai má dán tại Triệu Nguyên bên cổ, hơi thở như lan. Không, Tiểu Ngọc rất được, phi thường xinh đẹp, kỳ thật phu quân. Khụ khụ, ta, ta cũng có chút cầm giữ không được, chính là cảm thấy được, sự tình không nên là như vậy. Đông Thiên Quá Độ đều cần tu 500 năm, ta cùng với phu quân có thể chung sống một phòng, cần nhiều ít năm. Ta không biết. Phu quân yên tâm, Tiểu Ngọc sẽ không bức bách phu quân, Tiểu Ngọc cũng không xa cầu phu quân có thể cùng Tiểu Ngọc mỗi ngày đồng giường cùng nằm, Tiểu Ngọc chỉ hy vọng có một ngày, mặt trên da phả phu quân, có tên tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ta đầu tiên muốn nói cho ngươi, ngươi ý tưởng này không đúng, nam nhân cùng nữ nhân là bình đẳng, ngươi hẳn là có chính mình cuộc sống, hẳn là có ý nghĩ của chính mình, hẳn là có chính mình mối quan hệ, mà không phải đem tất cả tinh lực dành ở trên một người nam nhân. Nếu không, có cơ hội, ta đưa ngươi đi một chỗ đọc sách thế nào? Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên nghĩ tới một cái biện pháp, đem Tiểu Ngọc đưa đến địa cầu, làm cho nàng nhận chủ nghĩa tư tưởng nữ quyền trên địa cầu, trở thành một người hiện đại, đến lúc đó, giải trừ hôn nhân song phương, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tiểu Ngọc hết thảy nhẹ phu quân. Tiểu Ngọc ôn nhu như nước, Haha, liền như vậy quyết định. Triệu Nguyên nghĩ đến biện pháp, rất là cao hứng, một phen đem tiểu Ngọc thân hình mềm mại kia ôm vào lòng, cười ha ha. Phu quân cao hứng là tốt rồi. Tiểu Ngọc tự nhiên là không biết Triệu Nguyên ý tưởng, gặp Triệu Nguyên vui vẻ, cũng vui vẻ theo. Chương 928, chương 928. Khi ánh mặt trời đầu tiên từ nhỏ song chiếu vào phòng nhỏ ấm áp, Triệu Nguyên mở to mắt, nhìn đến một con tuyết trắng cánh tay đặt ở trên người hắn. Là tay tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mặc quần áo, nhưng là, quần áo rất ít rất ít, thân hình tuyết trắng đầy đặn kia, dưới ánh mặt trời Lộ ra kinh người đừng con. Tiểu Ngọc ngủ rất say. Tối hôm qua, Triệu Nguyên Vi tiểu Ngọc giảng giải rất nhiều tri thức có quan hệ về địa cầu nam nữ ngang hàng, thậm chí còn, còn giáo huấn không ít nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng. Tiểu Ngọc lần đầu tiên nghe được tư tưởng này, biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hai người vẫn trò tới đêm khuya, tới lúc tiểu Ngọc không mở ra được mắt mới ngủ. Triệu Nguyên nhẹ nhàng hoạt động thân thể, muốn từ cánh tay tiểu Ngọc chui ra, hắn không nghĩ quấy rầy tiểu Ngọc mộng đẹp, đương nhiên, chính yếu chính là, tiểu Ngọc mặc áo ngủ lơi mỏng, điều này làm cho Triệu Nguyên có chút xấu hổ. Ngày hôm qua hai người tuy rằng không có đi cả nước thân mật, Nhưng mà, Triệu Nguyên bở vì nghĩ đến biện pháp, nhất thời cầm giữ không được, cũng không ít kinh bạc, nghĩ đến đây, Triệu Nguyên âm thầm hối hận không thôi, này xác tâm không thay đổi, một ngày nào đó, phải thiệt to lớn. Hiện tại, Triệu Nguyên thầm nghĩ lén lút rời giường, lén lút rời đi, sau đó tìm cái thoả đáng thời cơ, đem Tiểu Ngọc đưa đến địa cầu đọc sách, chờ Tiểu Ngọc hoàn toàn tiếp nhận rồi địa cầu tri thức lúc sau, hai người trong lúc đó hôn nhân, tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề. Anh, phu quân đã tỉnh. Giống như thị trùng mắc máy Triệu Nguyên vẫn là bừng tỉnh Tiểu Ngọc. A. Ừ, ta hầu hạ phu quân đi. Triệu Nguyên không có cách nào khác cư tuyệt Tiểu Ngọc thái độ kiên quyết, dưới sự chu đáo hầu hạ của Tiểu Ngọc, Triệu Nguyên hoàn thành thay quần áo rửa mặt, tại bên trong quá trình này, Triệu Nguyên không thể không chịu được hưởng ực dục hỏa, bởi vì, Tiểu Ngọc phía dưới áo ngủ ít đáng thương, kia phong cảnh lúc gần lúc hiện, kẻ khác huyết mạch sôi sục. Khi Triệu Nguyên cùng Tiểu Ngọc ra khỏi phòng, cả người đều giải ra. Tiểu Ngọc ra, trong ngoài đều là người, hai vợ chồng đang ở nhiệt tình chiếu cố vội vàng trước sau, Triệu Nguyên vừa hỏi, mới biết được, ngày đó đều là hàng xóm láng giềng cùng hai vợ chồng quen biết. Không cần hỏi, Triệu Nguyên cũng biết, khẳng định là hai vợ chồng cố ý giở trò quỷ. Trong chống thuốc chiêng, làm cho người ta nhóm đều biết nói hắn thành cùng Tiểu Ngọc đã muốn thành vợ chồng. Quả nhiên, khi Triệu Nguyên cùng Tiểu Ngọc đi ra, các hàng xóm láng giềng đều đi. Phần đi tới chúc mừng, hơn nữa dâng tiền lì xì, khiến cho Triệu Nguyên tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Tiểu Ngọc tỉ tỉ nhưng thật ra linh thiếng, giúp đỡ Triệu Nguyên đem tiền lì xì một cỗ nào thu, sau đó, làm cho người khác mặt càng làm tiền lì xì nhét vào Triệu Nguyên trên người. Xem ra, chính hắn một tới cửa con dâu là đã định rồi. Triệu Nguyên chỉ có thể giống cái dối gỗ mặc cho hai vợ chồng bày bố, hắn lúc này Hắn có một loại cảm giác lên tuyển trộm. Đáng thương Triệu Nguyên không có vạn phu mạc địch chi dũng, cũng bị hai cái vợ chồng bãi quán đùa bỡn trong cổ tay. Bận rộn ước chừng một cái canh giờ, một ít ôn náo tân khách xem như tan. Tại bên trong quá trình này, Triệu Nguyên phát hiện, này hôn nhân thoạt nhìn tựa hồ có chút trò đùa, nhưng là, hai vợ chồng nhưng không có chút trò đùa thái độ, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều tuần hoàn theo người tát ma một ít tự xưa phong tục tập quán, cực kỳ nghiêm cẩn. Hơn nữa, Triệu Nguyên nhìn đến, hai vợ chồng tống xuất đi đại lượng tiền lị xỉ, theo tiền lị xỉ dày độ phán đoán, hẳn là là đem khách nhân tiền biếu gấp bội trả lại. Này không phải trò đùa. Tuy rằng không có đại yến tân khách, nhưng có thể khẳng định, đây là một cái phi thường đắc sắc hôn lễ dân tộc. Ở khoảng giữa trưa, lục tục lại có rất nhiều người lại đây chúc mừng. Hiển nhiên, hai vợ chồng ở ngoại nhĩ đại thị trường tất cả bằng hữu đều tham gia lễ hôn lễ, trong đó, còn chính là bọn họ tộc nhân, trưởng giả người Tát Ma. Triệu Nguyên tuy rằng trừ hai vợ chồng bài bố, nhưng là, hắn đều không phải là thật là rối gỗ, hắn một mực quan sát. Triệu Nguyên phát hiện, tiến đến chúc mừng tân khách, tựa hồ cũng không xem trọng hôn nhân hắn cùng với Tiểu Ngọc, đặc biệt người Tát Ma một ít trưởng giả. Lại đối với Triệu Nguyên Không có hòa nhã. Chứ bỏ người tát ma một ít trưởng giả, còn có rất nhiều tuổi trẻ người tát ma, bọn họ đối Triệu Nguyên công khai tràn ngập định ý, thậm chí còn ở trước mặt còn tràn ngập vô lễ. Từ đầu đến cuối, hai vợ chồng đều không cố ý lấy lòng tộc nhân, mà Tiểu Ngọc lại một chút cũng không, rời, sợ Triệu Nguyên trị ủy khuất, thời điểm có người tìm Triệu Nguyên phiền toái, nàng sẽ dùng cặp kia trạm làm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không hiểu, Triệu Nguyên có một tia hay náy, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Ngọc ở trước mặt tộc nhân đã bị kỳ thị, cũng có thể đủ cảm nhận được hai vợ chồng kia khúm núm nịnh bợ khuất phục. Bọn họ biết, Tiểu Ngọc thân phận có thể cả đời sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là, bọn họ ở thật cẩn thận để bảo toàn Triệu Nguyên tôn nghiêm. Nếu thành sự thật, vì sao không thể cấp Tiểu Ngọc một cái phong quang hôn nhân? Nội tâm Triệu Nguyên kịch liệt rẫy rủa. Bị động cùng chủ động, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Triệu Nguyên hoàn toàn là bị động, về sau ở trước mặt thải Hà tiên tử vạn linh nhi các nàng, cũng có thể giải thích, dù sao, hắn hiểu rõ xác thực thật là không biết người Tát Ma phong tục tập quán mà hình thành này hậu quả, nhưng là, nếu Triệu Nguyên chủ động, vì Tiểu Ngọc cử hành một cái phong quang hôn nhân, như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn ở trước mặt thải hà tiên tử các nàng không thể báo cáo kết quả công tác. Đây là một hồi hôn lễ nghiêm cẩn, đồng dạng, này cũng là một hồi hôn lễ thất bại, bởi vì mọi người cũng không nhận thức Triệu Nguyên, thậm chí còn ở rất nhiều người xem ra, Triệu Nguyên chính là một cái kẻ lừa đảo. Hôn nhân không hoàn mỹ nguyên bản mọi người đối Triệu Nguyên hẹn mọn, đồng thời, Tiểu Ngọc một nhà ba người còn muốn giữ gìn Triệu Nguyên tôn nghiêm. Từ Tiểu Ngọc tỉ tỉ biểu tình đó có thể thấy được, Sở Tổng xuất đi tiền lì xì đã muốn xa xa vượt qua nhà bọn họ đỉnh tự nhận năng lực, nhưng là, bọn họ thu hoạch đắc tôn trọng cũng không có bởi vì tiền li sỉ lớn nhỏ mà thay đổi. Tiểu Ngọc người một nhà, không có cách nào khác giải thích thân phận Triệu Nguyên. Đối với một thân phận không rõ, hơn nữa một người một mèo hai trắng đến nói, nếu muốn đạt được tôn trọng, căn bản là không có khả năng. Hướng tri, Tiểu Ngọc chính là người trong tộc Tắt Ma đại mỹ nữ, nữ thần của rất nhiều người trẻ tuổi người Tắt Ma, mà này nữ thần, mặc danh, kỳ diệu bị một cái người xa lạ nhanh chân đến trước, điều này làm cho bọn họ không thể nhận. Không thể nhận Triệu Nguyên ý tượng biến thành một loại trắng trợn kỳ thị. Phu quân, ngươi không muốn sao? Tiểu Ngọc gặp Triệu Nguyên vẻ mặt trầm, thật cẩn thận hỏi Không có. Nhìn thấy Tiểu Ngọc kia thật cẩn thận biểu tình, Triệu Nguyên không hiểu đau lòng, nài xinh đẹp cô gái, lúc nào cũng khắp khắp đều nhìn thấy vẻ mặt của hắn, như trên miếng băng mỏng, sợ hắn không vui. "Phu quân, Tiểu Ngọc, ta không sao." Triệu Nguyên vô nhẹ nhẹ chụp Tiểu Ngọc bà vai, "Ta có lẽ không thể cho ngươi hạnh phúc, nhưng là, ta có thể cho ngươi một cái phong quang hôn lễ." "Phu quân, ngươi là đại anh hùng, có thể gả cho phu quân." "Tiểu Ngọc, hãy nghe ta nói, ta thực không nghĩ đến kết hôn, hôn lễ này đối với ta mà nói quá đột nhiên, đột nhiên đến ta cũng không có chút chuẩn bị tâm lý, bất quá Nếu đã muốn như vậy, ta còn có trách nhiệm làm cho hôn lễ này giống một hồi hôn lễ. Hiểu chưa? Hết thảy nghe phu quân. Tiểu Ngọc trên mặt lộ ra ngượng ngùng hừ hừ. Tiểu Ngọc, có khách người đến, là tộc trưởng, ngươi cẩn thận một chút ứng phó. Tiểu Ngọc tỷ phu một đầu đụng phải tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng vẻ. Tộc trưởng. Tiểu Ngọc trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng vẻ, không ngừng sửa sang lại quần áo vật trang sức. Tỷ phu, từ giờ trở đi, hôn lễ từ ta tiếp nhận. Triệu Nguyên thản nhiên nói. A. Tiểu Ngọc tỷ phu vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Từ giờ trở đi, hôn lễ từ ta tiếp nhận. Hiện tại, người đi liệu Nguyên Thương Hành đem này đồ vật này nọ cấp Trường Quầy, sau đó nói, ta muốn cho thành ngoại nhi tất cả người có uy tín danh dự tham gia hôn lễ lần này. "La la, ta lập tức phải đi, lập tức phải đi." Tiểu Ngọc tỷ phu nhận được tín vật Triệu Nguyên đưa cho hắn, nhanh như chớp chạy. "Còn thể thống gì?" Ngay tại thời điểm Tiểu Ngọc tỷ phu chạy ra đi, trong đại sảnh vang lên một cái lão giả tiếng gầm gừ. "Triệu Nguyên, ngươi đừng đi ra ngoài, là tộc trưởng của chúng ta, hắn tính tình chính là nổi dành táo bạo, ta đến đứng phó hắn là được." Tiểu Ngọc một phen giữ chặt muốn đi ra phòng Triệu Nguyên. Ngươi quen ta là ai?" Triệu Nguyên mỉm cười nói, "Phu quân." Nhìn thấy Triệu Nguyên kia tràn ngập tự tin mỉm cười, Tiểu Ngọc vẻ mặt đỏ bừng, ôm Triệu Nguyên cánh tay, đi theo Triệu Nguyên ra ngoài. Chính mình phu quân chính là danh nghe thấy thiên hạ đại anh hùng, một cái nho nhỏ tộc trưởng, bị cho là cái gì? Chương 929, chương 929. Ở trong nho nhỏ đại sảnh, một cái lão giả tóc trắng xoá ngồi, Tiểu Ngọc béo tì tỉ, tỉ, vẻ mặt định nọ hầu hạ. Kia tộc trưởng thoạt nhìn thật cũng là đức cao vọng trọng, bất quá, biểu tình cũng không tốt. "Phu quân, tộc trưởng thương yêu ta nhất." Tiểu Ngọc sợ Triệu Nguyên cấp tộc trưởng khó coi, nhẹ nhàng nhắc nhở nói: "Ta hiểu được." Triệu Nguyên gật đầu. "Tiểu Ngọc, lại đây gặp tộc trưởng." Tiểu Ngọc tỷ tỷ thấy được Tiểu Ngọc, vội vàng tiếp đón Tiểu Ngọc đi qua. "Ngươi khỏe?" Triệu Nguyên nhẹ nhàng kéo Tiểu Ngọc cổ tay ý bảo Tiểu Ngọc đừng núp núp, đi tới trước mặt tộc trưởng tóc trắng xoa kia. "Ngươi là người nào?" Tộc trưởng gặp Triệu Nguyên đi tới, lập tức lớn tiếng gọi người, lớn tiếng rít gào nói: "Tôn kính tộc trưởng, ngươi khỏe, từ giờ trở đi, Tiểu Ngọc hôn lễ đem từ ta toàn bộ tiếp nhận." Triệu Nguyên không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói: "Liên ngươi Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, cao thấp đánh giá một chút Triệu Nguyên. Hiện tại Triệu Nguyên trên người mặc vẫn là một bộ thương nhân ăn mặc, tuy rằng không phải thực kiêu kiện, nhưng là, cũng không cái gì đại phú đại quý người. Kỳ thật, Triệu Nguyên bị mọi người kỳ thị, nguyên nhân cũng tại trên người hắn quần áo thật sự là quá mức bình thường, dù sao, hôm nay chính là hắn ngày đại hôn. Tôn kính tộc trưởng, hôm nay, thành oa nhi tất cả tiểu lâu đều được ta bao hạ. Triệu Nguyên vẻ mặt vẫn như cũ hèn mọn. Ha ha ha ha. Bao hạ tất cả tiểu lâu. Tộc trưởng giống như nghe được một cái thiên đại chế cười. Ma Tiểu Ngọc tỷ tỷ còn lại là vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. "Đúng vậy, Tôn Tính tộc trưởng. Hào Hào, ta nhưng thật ra muốn xem ngươi như thế nào bao hạ cả Thành Oa Nhĩ tự lâu." Tộc trưởng bị Triệu Nguyên kia không tiêu ngạo không xiểm lĩnh thái độ chọc giận, hừ lạnh nói: "Không chỉ có tất cả tiểu lâu Thành Oa Nhĩ, tuyệt đại bộ phận nhân vật nổi tiếng Thành Oa Nhĩ đều muốn tham gia chúng ta hôn lễ." Triệu Nguyên biểu tình nghiêm túc, nói từng chữ. "Ha ha, tiểu Triệu, ngươi thổi suy ngu mọi người cũng không cái gọi là, chẳng sợ ngươi bao hạ Thành Oa Nhĩ tất cả tiểu lâu, cũng không có cái gì rất giỏi, nhưng là Ngươi nói tất cả nhân vật nổi tiếng thành Oa Nhĩ đều muốn tham gia ngươi cùng Tiểu Ngọc hôn lễ, này gia châu, khả thôi lớn." Bên người tộc trưởng một cái lão nhân mặt mũi hiền lành cười nói, "Tiểu Ngọc là hoa hậu nữ nhân, đây là nàng nên được." Triệu Nguyên ôn nhu nói. "Hừ, lời này nghe cũng không tệ lắm, hảo, chúng ta mọi mắt mong chờ." Tộc trưởng nghe xong lời nói Triệu Nguyên, thân sắc nhưng thật ra dịu đi rất nhiều, xem ra hắn đích thật là cưng chiều Tiểu Ngọc, phát giận cũng là nhìn đến Tiểu Ngọc bị ủy khuất. Bình bình bình bình bình. Thời điểm mọi người ở đây trò chuyện câu được câu không, đột nhiên Bên ngoài truyền khai một trận dậy đặc tiếng vó ngựa, mặt sau tiếng vó ngựa bay nhanh, một trận rối loạn, hiển nhiên có người ở bên trong phố xá sơất phóng ngựa chạy như điên. Đùng, đùng. Mọi người ở đây trông nóng hết sức, đột nhiên, kia tiếng vó ngựa ở cửa lũ lo dừng lại, hai thân ảnh ngã nhào xuống đất, thẳng đến bên trong đại sảnh, trong đó một người, cũng là Tiểu Ngọc tỷ phu, lúc này, Tiểu Ngọc tỷ phu, vẻ mặt vẻ hưng phấn, ánh mắt trong lúc đó, vẹn váo tự đắc. Mặt khác một người là trong đó năm hắn tử, mặt cực kỳ nghiêm trọng, giơ tay nhấc chân, tràn ngập một loại cảm giác cao cao tại thượng. Vừa thấy chính là người đại phú đại quý, gặp qua ông chủ, mọi người còn không có phản ứng lại đây, kia hán tử làm trò cư nhiên xuyên qua mọi người, đi đến trước mặt Triệu Nguyên, bùng một chút quỳ trên mặt đất, trên mặt cung kính vẻ, không thể diễn tả. Hiện tại, ta phải cử hành hôn lễ, hôn lễ ở thời điểm mặt trời lặn chấm dứt, trong khoảng thời gian này, ta phải đại yến tân khách, thay ta bao hạ tất cả tiểu lâu thành ná nhĩ, tắt ma mọi người có thể thoải mái che chén, hiểu chưa? Triệu Nguyên thản nhiên nói. Hiểu được. Hán tử vẫn như cũ cung kính, chút không có bợ vì Triệu Nguyên đưa ra vấn đề mà đưa ra dị nghị. Mặt các lấy thân phận liệu nguyên thương hành đại ông chủ Triệu Dung thông tri thành oạ nhĩ tất cả nhân vật nổi tiếng, làm cho bọn họ cần phải tham gia hôn lễ của ta. Tất, hắn tử kia ánh mắt dần mình, lập tức, hắn theo Triệu Dung tên này, hiểu được Triệu Nguyên còn không có tính toán bại lộ thân phận. Mau chóng đi làm. "Là, ông chủ." Quỳ trên mặt đất hắn tử đứng dậy, hướng Triệu Nguyên hành lễ, lui đi ra ngoài, tới thủy tơi trung, hắn đều là vẻ mặt cung kính vẻ. Hôm nay trong vòng sau khi hôn lễ chấm dứt nửa canh giờ, phàm là thuộc loại thập tự quân chiếm linh khu chi nhánh liệu nguyên thương hành, không tiếc hết thảy đại giới, lập tức rời khỏi. Ngay tại hắn tử kia giở đi lên ngựa trong nháy mắt, nhi tế đột nhiên vang lên triệu nguyên thanh âm, thân hình không khỏi chấn động, chợt gật gật đầu, phóng ngựa chạy như điên mà đi. Tiếng vó ngựa giống như tiếng sấm càng ngày càng xa. Trong đại sảnh, một trận kẻ khác hít thở không thông im lặng. Hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, vẫn không lúc nhích, giống như tượng đá. Liệp Nguyên Thương Hành, bên trong ánh mắt mọi người, tràn ngập biểu tình bất khả tư nghị, ai cũng thật không ngờ, thanh danh hiển hách Liệp Nguyên Thương Hành thần bí nhất cổ đông cư nhiên đứng ở chỗ này, hơn nữa, còn muốn cùng Tiểu Ngọc cử hành hôn lễ. Không ai so với người Thành Hoa Nhĩ càng hiểu biết Liệu Nguyên Thương Hành, bởi vì Thành Hoa Nhĩ thân mình chính là một cái thành thị buôn bán thật lớn, nơi này Lộ Thiên thị trưởng kéo vài dạng. Ở bên trong Thành Hoa Nhĩ, Liệu Nguyên Thương Hành không thể nghi ngờ là tối thành công cửa hàng. Đương nhiên, Liệu Nguyên Thương Hành không chỉ có là cửa hàng Thành Hoa Nhĩ tối thành công, cũng là cửa hàng Chiến Vân Đại Lục tối thành công. Nghe nói, này cửa hàng phía sau màn lão bản phú khả đế quốc, bất quá, chưa bao giờ từng có người nhìn đến bộ mặt thực của lão bản. Tốc Trường dương miệng, ngây ra như phỗng nhìn thấy Triệu Nguyên, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi quần áo bình thường này, cư nhiên chính là đại ông chủ phía sau Liệu Nguyên Thương Hành. Đại tân đế quốc kinh thương mọi người biết, sau lưng Liệu Nguyên Thương Hành, còn có một cái thần bí đại ông chủ, này đã muốn là bí mật công khai. Kỳ thật, không chỉ có là tộc trưởng Ngây Gia Như Phong, chính là Tiểu Ngọc tỷ tỷ tỷ phu hai người, cũng là vẻ mặt rạng ra, bọn họ tuy rằng biết Triệu Nguyên Đức thực thật thân phận, nhưng là, bọn họ trăm triệu thật không ngờ, Triệu Nguyên cư nhiên còn có một thân phận khác, đại ông chủ của Liệu Nguyên Thương Hành. Nếu nói bất bại chiến thần này, thân phận đối với vợ chồng hai là cái mong muốn không thể tiếp xúc, như vậy Bọn họ đối liệu Nguyên Thương Hành hiểu biết, cũng không giống bình thường, bởi vì bọn họ chính là người làm ăn. Ở trong ánh mắt mọi người sùng bái, hôn lễ bắt đầu dựa theo yêu cầu Triệu Nguyên Cử Hành. Cả thành ngoại nhĩ hỗn động. Tiểu Ngọc hôn lễ làm cho người tát ma hiện diện. Mà thành ngoại nhĩ một ít thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng, còn lại là buôn tẩu bẩm báo, bởi vì Liệu Nguyên Thương Hành đã muốn lấy đại ông chủ danh nghĩa rộng rãi mời khách. Rất nhiều người cùng Liệu Nguyên Thương Hành không có quan hệ gì, bất quá, không ai nguyện ý buông tha cơ hội lần này kết bạn Liệu Nguyên Thương Hành phía sau màn đại ông chủ, huống chi, vẫn là đối phương chủ động mời. Khi thật, cho dù là Triệu Nguyên không mời, một ít có ảnh hưởng lực thân hào nông tôn thủ hào, cũng sẽ nghĩ nát đầu tìm biện pháp tham gia hôn lễ. Tiểu Ngọc thành người tát ma kiêu ngạo. Thành Oa Nhi tất cả mọi người tát ma đều mua lễ vật. Sau khi tin tức truyền ra đi không đến một cái canh giờ, cánh cửa nhà Tiểu Ngọc đều đã phá, người tặng lễ nối liền không ngừng, đem nhà nho nhỏ này khiến không chỗ đặt chân. Cuối cùng, Triệu Nguyên cùng một nhà ba người, không thể không bản đến một chỗ tửu lâu. Thành Oa Nhi tửu lâu trấn lịch, từng tửu lâu đều là đồng thời mở tiệc, một tiệc chính là hơn nghìn bản, bởi vì Triệu Nguyên đã muốn làm cho Không riêng gì người tát ma có thể miễn phí ăn cơm, bất luận kẻ nào đều có thể đến tiểu lâu ăn cơm. Thành Oa Nhĩ bởi vì này tình tình xảy ra hôn lễ lâm vào bên trong cung nhật, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, vui sướng. Bên trong tiểu lâu Triệu Nguyên đã muốn bị các lộ thân hảo nông thôn thổ hào gây sức ép đắc đầu tráng váng nào chướng, bất quá, hắn vẫn như cũ cười khanh khách vẫn duy trì lễ phép. Triệu Nguyên rất rõ ràng, trận này hôn lễ đối với hắn mà nói có lẽ chính là một hồi diễn trò, nhưng là, đối với Tiểu Ngọc mà nói, cũng chí nhớ cả đời. Tiểu Ngọc say mê ở bên trong hạnh phúc không thể tự thoát ra được. Nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt ngọt ngào đắc làm cho Triệu Nguyên tâm đều phải hóa. Mỗi khi nhìn đến Tiểu Ngọc kia thỏa mãn biểu tình, Triệu Nguyên liền cảm thấy được đáng giá. Chuyến này huấn lễ, tuy rằng mạo hiểm thật lớn phiêu lưu, nhưng là vì thỏa mãn Tiểu Ngọc kia một chút đáng thương hư vinh tâm, đáng giá. Triệu Nguyên kế hoạch cũng không có thay đổi, hơn nữa, bởi vì này chẳng huấn lễ, kế hoạch trở nên hơn cục lỗ. Ở thời điểm nên đón đưa đi, Triệu Nguyên đang ở chờ đợi hai người. Tới rồi buổi chiều thời gian, Triệu Nguyên chờ hai người rốt cục đến đây, hơn nữa, còn mang theo phong phú lễ vật. Lao đệ Ngươi lựa chúng ta hảo khổ a. Ngươi tới, đúng là người Thiên quốc ngày hôm qua cùng Triệu Nguyên Đảm sinh ý. Ha ha, thật có lỗi, này rối loạn, an toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất a. Triệu Nguyên Tân Thiết cùng hai người chào hỏi. Hiểu được hiểu được, lúc ấy nhìn đến lão đệ, liền cảm giác lão đệ là nhân vật cũng không bình thường, nhưng không có nghĩ đến, lão đệ cư nhiên là đại ông chủ liệu nguyên tương hành, thật sự là ra ngoài chúng ta dự kiến a. Ha ha. Ba người khách sáo trong chốc lát, Triệu Nguyên làm cho Tiểu Ngọc tỷ tỷ tỷ phu hỗ trợ ngăn trở bên ngoài núi liền không dứt khách nhân, đem hai vị tiên quốc nhân đón tới bên trong phòng. Chương 930, chương 930. Lão đệ, ngươi đã là lão bản Liệu Nguyên Thương Hành, chúng ta đây cũng sẽ không chệ dấu, nói thẳng vào vấn đề. Hai vị lão ca có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta Triệu Mộ có thể làm được, Triệu Mộ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng là không chối từ. Triệu Nguyên ha ha cười nói, làm cho lão đệ lên núi đao xuống biển lửa nhưng thật ra không cần, kỳ thật, ta còn thực sự chuyện này nhân cần lão đệ hỗ trợ. Trong đó một cái thiên quốc nhân đệ thấp giọng hát nói, chúng ta trong tay có một số lớn quân dụng vật tư cần ra tay, hy vọng lão đệ có thể giúp đỡ đội. Này Một ít bình thường quân dụng vật tư ta nơi này không có vấn đề, nhưng là này đao thương cùng tiện và vân vân, ta thực không có cái nào, các ngươi cũng biết, thập tự quân nơi nơi đều tra, một khi bị phát hiện, không nói kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa, còn có mất đầu nguy hiểm, thứ ta bất lực a." Triệu Nguyên thở dài một tiếng nói, "Lão đệ, thứ không có cái nào." Hai cái thiên quốc nhân hổ thị liếc mắt một cái, vẻ mặt thất vọng nói, "Lão ca, không phải ta không hỗ trợ a, nếu là một chút, ta cũng không cái gọi là coi như giao bằng hữu, nghe các ngươi khẩu khí, nói vậy không phải một chút, ta hiện tại hàng hóa Nhiều là vận hướng Nga Nhĩ, các ngươi cũng biết, mọi người Nga Nhĩ nhỏ khổ, một ít chọn bộ giáp trụ còn muốn ra đi mua, nếu là binh khí, bọn họ căn bản mua không nổi, trừ phi là vận hướng Đại tần đế quốc đất liền chợ đêm, nhưng vấn đề là, hiện tại đi thông Đại tần đế quốc đất liền giao thông yếu đạo đều bị cắt. Người thập tự quân phong tỏa, này một đường đi qua, trạm kiểm soát vô số, căn bản không có khả năng a. Cũng là, ai, xem ra lão đệ cũng có khó xử a. Biện pháp nhưng thật ra có. Triệu Nguyên làm bộ trầm ngึก một chút nói. Biện pháp gì? Hai cái thiên quốc nhân nhất thời mừng rỡ, chăm miệng cùng hỏi. Các ngươi cũng biết, ta ở khu đất liền đại tần đế quốc cũng có rất nhiều chi nhánh ngân hàng, nhiều ít vẫn là có chút chiêu số, nếu các ngươi có thể giúp ta hộ tống mấy trạm kiểm soát, cho dù là tới địa bàn các ngươi thập tự quân quản hạt rồi, ta cũng có thể sẽ tránh ra lẽ, chậm rãi đem hàng hóa tiêu hóa. Chúng ta hộ tống." Một cái thiên quốc nhân nhíu mày. "Lão ca, ta cũng vậy không có cách nào, nếu các ngươi số lượng quá lớn, ta không dám mạo phiêu lưu a, các ngươi cũng biết, kia đồ bỏ bất bại chiến thần đã muôn ghét giới bài hủ quan, hiện tại cùng thành oa nhĩ. Vai tòa thành thị liền kề, đều là trông gà hóa quốc, để phòng sông nghiêm." Nếu ta vận chuyển rất nhiều lao thương cùng tiền quá khứ, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Điều này cũng đúng. Trong đó một cái tiên quốc nhân đạo, lão đệ, mùa bán có thể nào nhân nghĩa ở? Chúng ta đi về trước ngẫm lại, dù sao hôm nay buổi tối phải làm ra một cái kết quả đến. Đi, ta chờ ngươi nhóm tin tức. Lão đệ, ta nghĩ hỏi một chút, nếu chúng ta giúp ngươi hộ tổng của ngươi tài chính. Lão ca yên tâm, chúng ta Liệu Nguyên Thương hành chú ý thứ nhất chính là danh dự, chỉ cần lão ca đáp ứng hộ tổng, ta có thể dự chi 70% khoản tiền chắc chắn hạng tới mục đích địa sau, tái tiền trả còn thừa 30%. Người xem thế nào? Lão đại chính là sẵn khoái, đi, chúng ta trở về cùng lão đại thương lượng thương lượng liền cho ngài hồi âm. Triệu Nguyên giữ lại hai người ăn cơm, hai người có tâm sự, xin miễn. Lúc này, đã muốn cách tiệt tối không đến một canh giờ, bất quá, sa mạc ánh mặt trời vẫn như cũng là hỏa lật lạn, phá lệ chói mắt. Tiểu Ngọc hôn lễ đã sắp kết thúc. Cả Ngoại Nhi thành tựu lâu đều là kín người hết chỗ, có chút tiểu lâu, thậm chí còn đem bàn đặt tới trên đường cái, nơi nơi tràn ngập hớn hở không khí. Ở bên trong lộ thiên đại thị trường, mọi người đông một đám tây một đám. Tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đều không lòng dạ nào lên tiếng âm. Mọi người đề tài đều là đang nói chuyện Tiểu Ngọc, ghen ghét này, hâm mộ người, người nào đều có. Thái Hà tiên tử, Vạn linh nhân, Minh Nhật Minh Nguyệt, còn có Vạn Thi Chi Vương đi dạo phố ở Lộ Thiên thị trường. Triệu Nguyên công Hàm Thiên Tôn thành cùng giới bài hùm quan tin tức còn không có rơi vào bên trong tay đại tần quân đội, bất quá, Nga Nhị Đế quốc bị Triệu Nguyên xối dục tin tức đã sớm truyền đắc ồn ào huyên náo, Chiến Vân Đại Lục vô luận là nam nữ già trẻ, đều đã muốn biết. Trước mặt mọi người biết được Triệu Nguyên tin tức, lập tức trước tiên ngữ kiếm phi hành chạy tới Nga Nhị Đế quốc. Sướng đáng triệu Nguyên không hay ho. Mọi người nguyên bản là muốn đêm tối đổi tới Nga Nhị Đế quốc cùng Triệu Nguyên hội hợp, nhưng là, Vạn Linh Nhi lại kiên trì phải ở Thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trường mua một ít đan phù sử dụng tài liệu, do Vạn Linh Nhi kiên trì, mọi người cảm thấy được dù vội cũng không nóng lòng nhất thời, dù sao đã muốn biết Triệu Nguyên tin tức, liền ấn hạ phi kiếm, rơi xuống Thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trường. Sau khi năm người đến Lộ Thiên thị trường, lập tức phát hiện không thích hợp, bởi vì, nguyên bản phồn hoa Lộ Thiên thị trường, có vẻ phá lệ quẩn cục é, rất nhiều quầy hàng trực tiếp hay dùng thu quán, chống rỗng. Có người quay hàng còn lại là tụ tập cùng một chỗ, tán gẫu đắc khí thế ngất trời, áp cái sẽ không có tâm tư việc buôn bán, thời điểm hỏi giá cả, một cái đều là không kiên nhẫn biểu tình. Năm người bên trong, duy độc Vạn Thi Chi Vương chưa có tới quá này thành Oa Nhĩ Lộ Thiên thị trưởng, này nàng bốn người chính là đều đã tới, tự nhiên là biết này Lộ Thiên thị trưởng ngày xưa phồn hoa. Đại thẩm, hôm nay thị trưởng thượng vị sao không có ai? Vạn Linh Nhi rốt cục nhịn không được, hỏi một cái thoạt nhìn quen thuộc, đang ở thu thập quầy hàng đại thẩm. Ha ha, tiểu cô nương, hôm nay là tiểu ngọc cô nương người tắt ma chúng ta kết hôn. Mọi người đều đi ăn cưới, ta cũng sẽ phải đi." Kia đại thẩm cười nói. "Hoa, cả thị trường mọi người đi ăn cưới?" Minh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nói. "Cũng không phải là nải thị trường người trên, cả thành Oạ Nhĩ mọi người sẽ đi uống rượu, nghe nói, thành Oạ Nhĩ một ít thân hào nông thôn tổ hào, còn có thập tự quân một ít cao cấp tướng lãnh đều phải đi chúc đâu." Đại thẩm vẻ mặt tự hào nói. "Tiểu Ngọc là đang làm gì? Lợi hại như vậy, toàn thành đều phải ăn cưới?" Vạn Linh nhi hỏi. "Hắc hắc, Tiểu Ngọc không lợi hại, bất quá, phu quân của nàng lại lợi hại, là Liệu Nguyên Thương hành đại ông chủ Triệu Dũng." Tôi lắm. Liệu Nguyên Thương hành đại ông chủ là Triệu. Vạn Linh Nhi nhất thời tức sủi bặm ép, chửi ầm lên, cũng bị Thải Hà Tiên tử một phen giữ chặt. "Uy uy, ta nói tiểu cô nương, nói cho cùng tốt, ngươi mắng người nào? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng đầu góc có chút vấn đề." Minh Nhật vội vàng xin lỗi. "Uy uy, bị Minh Nhật mắng đầu góc có vấn đề." Vạn Linh Nhi tự nhiên không thuận theo. "Đại thẩm, này tin tức là Liệu Nguyên Thương hành tuyên bố sao?" Thải Hà Tiên tử ngăn lại Vạn Linh Nhi, hỏi. "Đương nhiên, chính là Thành Ngọa Nhĩ Liệu Nguyên Thương hành chi nhánh ngân hàng đại trưởng Quý tự mình tuyên bố." Hơn nữa, các đại tiểu lâu cũng là đại trưởng quý tự mình liên hệ. "Gì? Ta không cùng các ngươi rong rải, tới thời gian ăn cơm rồi, đứng rồi, các ngươi cũng có thể đi ăn cơm." Đại trưởng quý nói, "Hôm nay bất luận kẻ nào đều có thể đi ăn cơm, vận khí tốt, còn có thể có tiền lì xì lấy." Hi hỉ. Mọi người thấy kia đại thẩm vui sướng dạo dục một đám nữ nhân đi rồi, đều làm một trận trầm mặc. "Có thể hay không là Triệu Nguyên?" Minh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói. "Người chôn váng, Triệu Nguyên sẽ cùng người khác kết hôn sao không?" Vạn Linh Nhi sao Minh Nguyệt đầu nói. "Chính là" Ta cuối cùng cảm giác lạ lạ. Minh Nguyệt vẻ mặt mất hồn mất vía, không yên bất an. Chúng ta đi nhìn xem sẽ biết. Chính là, chúng ta đi nhìn xem sẽ biết, thuận tiện ăn một chút miễn phí bữa tiệc lớn. Vạn Thi Chi Vương cặp kia hám sâu hốc mắt bên trong lóe ra điện núi nhỏ. Ta có dự cảm bất hảo. Minh Nhật lắc lắc đầu. Cái gì dự cảm bất hảo? Vạn Linh Nhi bị song bảo thai tỷ muội biến thành cảm thấy trong lòng. Có thể thật là Triệu Uyên, bằng không, người khác thật không làm ra đại thành thế như thế. Minh Nhật cau mày. Mọi người đừng nóng nội. Chúng ta đi nhìn xem sẽ biết, miên man suy nghĩ cũng giải quyết không được vấn đề. Thái Hà tiên tử rốt cuộc ôn trọng một chút, lập tức làm ra quyết định. Ừ, mọi người cũng muốn không ra cái gì quan trọng, một đường hỏi thăm, rất nhanh tìm tới Triệu Nguyên ở tạm tựu lâu, bất quá, làm cho các nàng buồn bực chính là, tựu lâu ở ngoài, người ta tấp nập, các nàng không có khả năng chen vào đi. Hiện tại tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, khẳng định không phải Triệu Nguyên. Nhìn thấy tựu lâu ở ngoài người ta tấp nập, Vạn Linh Nhi đột nhiên đánh lui trông lớn. Vi vi, chúng ta đều tới rồi. Nga, ta hiểu được, ngươi ở sợ hãi. Ngươi ở sợ hãi? Ha ha. Vạn Linh Nhi sợ hãi, Vạn Linh Nhi sợ hãi. Minh Nhật vui sướng khi người gặp họa cười ha ha. Ngươi không sợ? Vạn Linh Nhi cảm xúc hạ. A. Vui sướng khi người gặp họa, Minh Nhật tựa như bị một bàn tay vô hình nắm biết hậu. Chúng ta đi thôi. Khải Hà tiên tử đột nhiên xoay người muốn đi. La Triệu Uyên, ta cảm giác được hắn hơi thở. Ngay tại thời điểm một đám người xoay người muốn đi, Vạn Thi Chi Vương đột nhiên hưng phấn kêu to hết lớn, đột nhiên, hắn tựa hồ ý thức được không khí có điểm không đúng, đảo mắt hướng bốn nữ nhân vừa thấy, chỉ thấy bên trong bốn nữ nhân ánh mắt đã muốn tầm đầy nước mắt. Chương 931, chương 931. Hiển nhiên, bốn nữ nhân đều cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng không có che giấu chính mình hơi thở, bởi vì, không cần phải, thế giới này, người quen thuộc hắn hơi thở, đều là người hắn tín nhiệm. Nếu Triệu Nguyên làm chuyện gì đối với các ngươi không dạy nổi, ta giúp các ngươi giữ hắn. Vạn Thi Chi Vương gặp bốn nữ nhân kia đáng thương bộ dáng, nhất thời sinh lòng thương hại, đang đằng đằng sát khí nói, ai cần ngươi lo. Vạn Linh Nhi căm tức Vạn Thi Chi Vương. "Uy uy, tất cả mọi người họ Vạn, hẳn là mặt trận thống nhất được không?" Ai cùng ngươi một cái họ. Vạn Linh Nhi lựa giận vô danh, rút ra phi kiếm muốn đâm, sợ tới mức Vạn Thi Chi Vương liên tục lui về phía sau, chính ở sau lưng thải hạ tiên tử. Trong khoảng thời gian này, Vạn Thi Chi Vương chính là bị bốn nữ nhân gây sức ép đắc không có tính tỉnh. Nếu là một nữ nhân, Vạn Thi Chi Vương tự nhiên là sẽ để trong lòng, nhưng là, đối phương là bốn, hơn nữa, này bốn người, có một đàn phụ cao thủ, động bất động liền đem hắn nô đắc gà bay chó sửa, còn có một cái là cao thủ ở giai đoạn trước phi thăng, Vạn Thi Chi Vương tuy rằng không sợ, nhưng là, chẳng sợ toái phách thần kiếm, cũng lợi hại. Còn lại hai cái cũng không phải nhuãn quả hồng, không chỉ có là tâm ý tương thông, kia kêu, kêu minh nhật Nico, lại tâm địa áp độc, Vạn Thi Chi Vương cũng không. Có ăn ít mệt. Bốn nữ nhân đồng thời đối phó Vạn Thi Chi Vương, Vạn Thi Chi Vương dù vẻ báo, cũng bị gây sức ép đắc đắc không có tính tình. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bởi vì Triệu Nguyên. Triệu Nguyên lúc trước chính là công đạo với Vạn Thi Chi Vương, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố bốn nữ nhân, Vạn Thi Chi Vương tự xưng là nhất ngôn cự đỉnh quân vương, tự nhiên sẽ không béo nhờ nửa lời, huống chi, hắn cũng cho rằng, đường đường một cái Vạn Thi Chi Vương cùng một đám nữ nhân không chấp nhận Vốn là thị phi đại trượng phu gây nên, một trận dài dòng trầm mặc. Ta tin tưởng Triệu Lang, chúng ta hẳn là cho hắn cơ hội giải thích một lần, ta cũng không nghĩ ra hiện địa cầu thượng này nao tản hẳn kịch bên trong xuất hiện cảnh tượng, rõ ràng một câu có thể giải thích hiểu lầm, không nên đợi cho thời điểm náo sắp náo tai nạn chết người mới giải thích rõ ràng." Thải Hà tiên tử đột nhiên nói, "Ta cũng tin tưởng Triệu Nguyên ca ca Minh Nguyệt lập tức nói, "Hừ, ta tạm thời quan sát, tóm lại, nếu Triệu Nguyên không để cho chúng ta một cái vừa lòng công đạo, ta liền, ta liền, ta liền." Minh Nguyệt nói nửa ngày, cũng nghĩ không già trả thủ Triệu Nguyên biện pháp, ngươi được cái đó. Vạn Thi Chi Vương lỗi thời truy vẫn nói, ta liền cho hắn khắp thiên hạ mang nó danh, cấm sủng. Vạn Thi Chi Vương có thể chống đỡ? Hắn đối ta bất nhân, ta liền đối hắn bất nghĩa. Minh Nhật đắc ý giảo giạt nói, ta tin hắn. Vạn Linh Nhi trên mặt âm tình bất định, chần chờ một hồi, rốt cục phun ra ba chữ. Nếu thật sự là hắn kết hôn, các ngươi làm sao bây giờ? Vạn Thi Chi Vương toát ra tính có lối suy nghĩ giống như đột nhiên bị phục. Bốn nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi một câu Đan liền giúp ngươi đem tên vô tình vông nghĩa kia tiễn. Vạn Thi Chi Vương hám sâu hốc mắt bên trong điện mũi nhọn tán loạn, 10 cái thật dài ngón tay cho nhau ma sát, phát ra kẻ khác tim đập nhanh thanh âm. Ngươi có để yên không, tin hay không ta hiện tại liền nổ chết ngươi. Vạn Linh Nhi tâm phiền ý loạn. Xong rồi xong rồi. Vạn Thi Chi vung tay mắt lênh lếch, chợt lóe, liền dấu tới sau lưng thải hạ tiên tử, hắn chính là phi thường rõ ràng, này nhóm người bên trong cũng liền tại hạ tiên tử có thể ngăn chặn Vạn Linh Nhi. Chúng ta vẫn là vào xem đi, miễn cho miên màn suy nghĩ. Cuối cùng Vẫn là Thái Hà tiên tử làm ra quyết định. Bốn người thương nghị một phen lúc sau, lại hỏi Tuân Mộ ít nhân, quan sát phát hiện, chỉ cần mang theo lễ trọng, bình thường là có cơ hội tiến vào Tử lâu. Hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, bốn người tìm một nhà quà tặng điểm, mua một đống lớn gì đó, thuê mấy bưu hùng đại hãn ôm, một đường đi à, giảm ở người ta tấp nập bên trong bại trừ một cái thông đạo. Đương nhiên, mọi người nhìn đến bọn họ đoàn người ôm chồng chất như núi lễ vật, hơn nữa bốn nữ nhân mạo nếu thiếu tiền, một đám đều tự giác nhường đường, cũng không thực cần số chết dễ. Chư bỏ một đống lễ vật công lao ở ngoài, Vạn Thi Chi vương kia xấu xí hình tượng cũng lạ không thể không kể công. Vạn hành chính là, con theo lúc sau đại tần đế quốc bùng nổ chiến tranh, muôn hình muôn vẻ yêu quái tu chân giả đã muốn công nhiên ở rõ như ban ngày dưới hành động, bình thường dân chúng đã muốn thấy nhưng không thể trách, nếu này lây tiện, Vạn thị chi vương rất có có thể bị vừa thông suốt loạn côn đánh chạy, hoặc là lao ra một đám tu chân giả trạm yêu trừ ma. Chư bộ Vạn thị chi vương, bốn nữ nhân có thể nói là tâm tình trầm trọng. Tới rồi đại sảnh, năm người thuận lợi lại đây tiểu lâu lão bản đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Đối mặt bốn xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, không ai sẽ không để cho mặt mũi, đương nhiên Số Sí Vạn Thi Chi Vương bị tiểu lâu lão bản trực tiếp không nhìn. Qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai chính là tộc nhân của Tiểu Ngọc, người ta mà. Nay một cửa, cũng không có gì vấn đề, dù sao, người ta là khách nhân, hơn nữa mang theo trọng chất như núi lễ vật, đây chính là mặt mũi Tiểu Ngọc a. Năm người bái phòng rất nhanh liền thông báo tới Triệu Nguyên. Lúc này, Triệu Nguyên đang muốn giống như tuyến bò trên chảo nóng bình thường, bởi vì, hắn sớm đã đã nhận ra mọi người hơi thở. Ngay từ đầu, Triệu Nguyên trước hết nhận thấy được Vạn Thi Chi Vương hơi thở, nhưng thật ra không có để ở trong lòng, nghĩ đến Vạn Thi Chi Vương đến một mình tìm hắn. Làm cho hắn bất ngờ chính là, theo sát mà, hắn đã nhận ra Vạn Linh Nhi một đám người hơ thở. "Phu quân, bên ngoài có mấy người nhân cầu kiến." Tiểu Ngọc đi đến, nhìn thấy xoay quanh Triệu Nguyên, nhẹ nhàng nói, "Ta đã biết." Triệu Nguyên trách mắng, đưa khí nghiêm khắc. Tiểu Ngọc không nói gì, yên lặng tiêu sái tới rồi buồng trong. Triệu Nguyên cũng lập tức ý thức được vừa rồi ngữ khí quá nặng, vội vàng theo vào phòng trong. "Thật có lỗi." "Phu quân không cần thật có lỗi, là Tiểu Ngọc không tốt, làm cho phu quân khó xử." Tiểu Ngọc trên gương mặt nước mắt, không tiếng động chảy xuống dưới. "Ngươi đừng khóc, ta sẽ xử lý tốt." Từ giờ trở đi, ngươi không cần đi ra ngoài, hiểu chưa? Nhìn thấy tiểu Ngọc kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Triệu Nguyên trong lòng mềm nhũn, chuyện này nếu theo phong tục người Tát Ma truy cứu, tiểu Ngọc từ đầu tới đuôi đều là người bị hại, hơn nữa, nàng từ đầu cũng không biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Ân, ta là nói thật, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài. Triệu Nguyên một chữ một chút dặn dò tiểu Ngọc, hắn cũng không dám phiêu lưu. Bên trong bốn nữ nhân, thải Hà tiên tử cùng Minh Nguyệt có thể sẽ không làm ra cái gì khác người chuyện tình, nhưng là, Vạn Linh Nhi cùng Minh Ngật, Triệu Nguyên cũng không dám khẳng định, tính tình của bọn họ Đột nhiên bạo khởi đả thương người cũng là có có thể. Sau một phen dặn dò, Triệu Nguyên sửa sang lại một chút mới tinh y phục, kiên trì đi ra ngoài. Trong đại sảnh mặt, Tiểu Ngọc tỷ tỷ cùng tỷ phu, còn có Liệu Nguyên Thương hành ở Thành Oa Nhị chi nhánh ngân hàng trưởng quẩy chính cùng bốn nữ nhân cùng một đầu cương thi. Tiểu Ngọc tỷ tỷ tỷ phu không biết đã xảy ra cái gì, chính vui sướng lẩm bẩm lồm bộ, mà kia biết ngọn nguồn trưởng quẩy, trên trán cũng mồ hôi lạnh chi lưu, đứng ngồi không yên, không phải xem xét Triệu Nguyên phòng, thời điểm khi hắn nhìn đến Triệu Nguyên, nhất thời như trút được gánh nặng, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy. Tốn mọi người thật sâu thi lễ lúc sau, mượn cớ ly khai. Bốn nữ nhân, bốn hai mắt quang, dè suất suất dừng ở Triệu Nguyên trên người. Các ngươi đi ra ngoài. Triệu Nguyên tránh đi bốn người kia giết người ánh mắt. Muội phu, đi ra ngoài. Triệu Nguyên lạnh lùng nói. Lúc này, kia trưởng quầy vội vàng đi qua đi, một tay một cái, ngay cả Lạp Mang xả đem hai vợ chồng kéo đi ra ngoài, thuận tiện giữ cửa cũng đóng lại. Khô khụ. Ngươi ý nghe ta giải thích không? Triệu Nguyên xấu hổ h่อ khan vài tiếng. Nói, bốn nữ nhân, vẻ mặt băng hàn, trong miệng một lời phun ra một chữ. Tư tử, Triệu Nguyên, ngươi trên lưng cảnh mận gai đâu? Có lối suy nghĩ toát ra Vạn Thi Chi Vương đột nhiên nói, cái gì cảnh mận gai? Triệu Nguyên sử sốt. Ngươi phạm hạ lớn như vậy tội nghiệp, chẳng lẽ không chịu đòn nhận tội? Vạn Thi Chi Vương cặc cặc cười quá dị, tia thanh âm bên trong tràn ngập bỏ đá xuống giếng quái ý. Triệu Nguyên nhất thời không nói gì. Ta nơi này có cảnh mận gai, muốn hay không? Vạn Thi Chi Vương tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Câm miệng. Bốn nữ nhân không thể nhịn được nữa, châm miệng một lời nói. Câm miệng liền câm miệng, thật sự là chó cắn lã độc thân, không nhìn được lòng người tốt. Vạn Ti Chi Vương hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ thì Thảo tự nói, cũng cũng không dám nữa nói chêm chọc cười. Nên ta nói, khụ khụ. Triệu Nguyên thanh thanh giọng nói, bắt đầu đem chuyện tình ngày hôm qua cho tới hôm nay nhất ngũ nhất thập nói ra, không có chút quên, thậm chí còn chính là chính mình tâm lý hoạt động đều thành thành thật thật công đạo. Triệu Nguyên rất rõ ràng, nếu muốn đạt được bốn nữ nhân tha thứ, sẽ không có thể có chút giấu giếm, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Chương 932, chương 932. Triệu Nguyên sau khi nói xong, một trận dài dòng trầm mặc. Bốn nữ nhân thỉnh thoảng trao đổi suy nghĩ. Tự hồ, đây là một cái không thể phá giải cục, bởi vì Triệu Nguyên cũng không biết phong tục tập quán người ta mà, hơn nữa, kia tân nương tử Tiểu Ngọc, ngay từ đầu cũng không biết Triệu Nguyên thân phận. Hiện tại Triệu Nguyên, tựa như một cái chịu tội nghe theo xử lý tụ phạm, cùng đợi quyết định của bốn nữ nhân. Ngươi vì cố kỵ người khác cảm thụ, làm một cái không liên quan chút nào nữ nhân làm một hồi phong quang hôn lễ, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta cảm thụ? Ngươi có từng nghĩ tới ta sẽ về sau như thế nào đối mặt dân chúng cả đại tần đế quốc? Hào hào, ngươi hiện tại Triệu Nguyên trọng tình trọng nghĩa, mà chúng ta đâu? Chúng ta đâu? Làm cho Triệu Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước hết làm khó dễ cư nhiên là Thải Hà tiên tử. Thải Hà tiên tử đứng dậy, chỉ vào Triệu Nguyên mặt, tựa hồ càng nói càng kích động, nói mà sau, cư nhiên than thở khóc lóc, tức giận đến thân thể phách run, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sẽ ngất đi. Nguyên bản chuẩn bị giận dữ vạn linh nhi gặp Thải Hà tiên tử tức giận đến rơi lệ, cư nhiên quên phách giận, vội vàng đỡ lấy Thải Hà tiên tử, đỡ nàng đến ghế. "Ngươi xem, ngươi xem, ngươi muốn làm tiên tử tỷ tỷ tức chết ta." Vạn Linh Nhi hung tận trừng mắt Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đứng dậy đi đến Thải Hà tiên tử bên lề. Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực Thải Hà Tiên tử, một khối bảng bạc linh khí đưa vào bên trong Thải Hà Tiên tử tứ chi trong hải, nguyên bản trên mặt trắng bệch Thải Hà Tiên tử nhất thời hùng nhuyễn rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên cũng không có nói nói, hắn biết, việc đã đến nước này, nên giải thích đã muốn giải thích, hắn duy nhất có thể làm chính là cùng đợi mọi người tha thứ. Đem nàng kêu đi ra. Khôi phục thần thái Thải Hà Tiên tử cắn chặt răng, đằng đằng sát khí, lộ ra nhân độ nô kia hung lệ sát khí, cả phòng giống như lọt vào hầm băng, kẻ khác khắp, khắp cả người phát lạnh. Tiên tử, Triệu Nguyên hoảng sợ. Giờ ngươi còn muốn che chở nàng? Thải Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra kẻ khác nghe tin đã sợ mất mặt toé phách thần kiếm. "Ta." Triệu Nguyên vẻ mặt tằm đạm, hắn thật không ngờ, tối không nên tức giận Thải Hà tiên tử cư nhiên sẽ cảm xúc không khống chế được, ngược lại là Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật, cũng không có náo sự, không ngừng trấn an Thải Hà tiên tử. "Sự tình, tựa hồ thoát ly Triệu Nguyên khống chế." Triệu Nguyên biết bốn nữ nhân quan hệ, Thải Hà tiên tử thân phận nhất tôn sủng, mà khác ba nữ nhân đều nghe của nàng, chỉ cần Thải Hà tiên tử phối hợp hắn, chuyện này hoàn toàn có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mà hiện tại Vấn đề cũng ra ở tại thải Hà tiên tử trên người, nhất thời làm cho Triệu Nguyên không cách dụng. Ta, ta. Các vị, các vị. Tỷ tỷ hảo. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên cùng thải Hà tiên tử giằng co, đột nhiên, cửa phòng trong mở ra, Tiểu Ngọc đi ra, khiếp xinh xinh hướng bốn nữ nhân hành lễ, thân thể nhỏ bé và yếu ớt lạnh run. Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật nhìn nhau liếc mắt một cái, thật dài thở dài một tiếng, đưa mắt nàng nhìn đến Tiểu Ngọc kia khiếp xinh xinh bộ dáng, nguyên bản ngập trời lửa giận, trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo, bởi vì, đối phương chính là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn kia thật cẩn thận khiếp xinh xinh biểu tình cùng với kia nhu nhược thân mình, làm cho các nàng không thể dấy lên lửa kừu hận. Tiên tử tỷ tỷ, quên đi. Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chúng ta không có việc gì, ngươi đi vào trước đi. Vạn Linh Nhi sợ hãi thải Hà tiên tử bạo khởi đả thương người, đối với Tiểu Ngọc nói: "Ân." Tiểu Ngọc lại hướng mọi người hành lễ, cúi xuống đầu im lặng tiêu sái vào trong. Nhưng thật ra đĩnh xinh đẹp. Thải Hà tiên tử trầm giọng nói: "Tiên tử." Triệu Nguyên biết nguy hiểm còn không có dại trừ, chỉ có thể ăn nói khép nép. Ngươi có tính toán gì không? Thải Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng. Ta đã muốn suy nghĩ điều đường ra, chờ xong chuyện này, lập tức đem Tiểu Ngọc đưa đến trên địa cầu, làm cho nàng học tập tri thức trên địa cầu, chủ công nữ quyền chủ nghĩa, nam nữ ngang hàng, chờ sau khi nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi địa cầu tư tưởng, chúng ta hôn nhân tự nhiên liền giải trừ. Nếu sau khi Tiểu Ngọc tới địa cầu học tập rồi, vẫn như cũ muốn quyết tâm đi theo ngươi đâu. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên nói mở cờ trong bụng, Thải Hà tiên tử tát một bát nước lạnh. A. Triệu Nguyên nhất thời vẻ mặt giải ra, hắn thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này. Tiên tử tỷ tỷ, Triệu Nguyên ca ca cũng không phải cố ý. Nếu đã muốn thành sự thật, cũng sẽ không phải truy cứu đi. Vạn Linh Nhi gặp Triệu Nguyên bị thải Hà tiên tử làm cho đáng thương hề hề, xem không thuận mắt, cư nhiên giúp Triệu Nguyên nói chuyện. "Linh Nhi, ngươi nói đáp đơn giản, không truy cứu." Không truy cứu trong lời nói, hắn liền hơn một cái lão bà, hơn nữa là danh chính ngôn thuận, phong quang cỡi vào cửa lão bà, chúng ta ngược lại là danh bất chính luôn bất thuận. Thải Hà tiên tử không thuận theo không buông tha nói. "Này, kỳ thật, cưới liền cưới đi, dù sao chúng ta đã muốn có bốn người, nhiều tiểu Ngọc cũng không cái gọi là. Về phần chúng ta, đến lúc đó làm cho Triệu Nguyên đem chúng ta hôn lễ lộng lộng lọng trọng một ít, làm cho đại tần đế quốc từ trên xuống dưới đều biết không phải được rồi. Lúc này Vạn Linh Nhi chính là một lòng một dạ nghĩ vì Triệu Nguyên giải vây, sợ Thải Hà tiên tử thẹn quá thành giận. Hừ, cũng không phải là chúng ta bốn, còn có Lam Thải Nhi cái kia tiện nhân. Thải Hà tiên tử lạnh lùng, chút không có tha thứ Triệu Nguyên ý tứ. Này, dù sao đã muốn có năm, nhiều liền nhiều đi. Vạn Linh Nhi vẻ mặt cầu xin nói. Vạn Linh Nhi, đây chính là ngươi nói. Được rồi, xem mặt mũi của ngươi, tiểu Ngọc chuyên nhân, ta sẽ không truy cứu, tóm lại Ngươi về sau tái đến bên ngoài Hắc Hoang Ngắt Cỏ, cũng đừng trách ta thải Hà tiên tử trở mặt vô tình." Thải Hà tiên tử hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Nguyên nói, "Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử, ta cam đoan không bao giờ nữa ở bên ngoài Hắc Hoang Ngắt Cỏ, ta cam đoan." Triệu Nguyên gặp Thải Hà tiên tử ngôn ngữ trong lúc đó bưng lỏng, nhất thời mở rỡ. Nửa trên người ngươi thật ra có thể nhịn xuống, chỉ sợ nửa dưới của ngươi nhịn không được." Thải Hà tiên tử ngắm liếc mắt một cái dưới thân Triệu Nguyên, hừ lạnh một tiếng. Triệu Nguyên nhất thời đổ mồ hôi, theo bản năng, hắn nhớ tới tuyệt gì, đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên dị thường rối hợt. Nếu sớm biết rằng Vạn Linh Nhi sẽ đều tha thứ, thậm chí còn nhận Lam Thải Nhi, nên thành thật công đạo, đem Tuyết Di cũng coi như đi vào, đáng tiếc, đáng tiếc. Vất quá, Triệu Nguyên cũng chỉ là tên ngu ngối, dù sao, Tuyết Di chính là thức tỉnh nhân loại, căn bản không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ, hơn nữa, này thân có thể vĩnh viễn cũng gặp không. Không hiểu, Triệu Nguyên có một tia thương cảm. Người còn có nữ nhân. Triệu Nguyên kia một tia thương cảm, lập tức bị Vạn Linh Nhi bắt giữ tới rồi. A, không có không có. Triệu Nguyên hoảng sợ, vội vàng đưa tay phủ nhận. Ai thực kém cỏi, chẳng sợ không yếm điệu kia mầm tai họa, ít nhất cũng muốn đem hắn tấu một chút đi, cư nhiên như vậy hãy bỏ qua hắn, các ngươi thực làm cho ta thất vọng, mệnh ta còn đem ngươi nhóm đường anh thư." Vẫn vây xem Vạn Thi Chi Vương ngáp một cái, vẻ mặt thất vọng vẻ. "Đủng, đủng, đủng." Vạn Thi Chi Vương một câu còn không có vừa rức, bảy tám tay, bảy tám chân, giống như mưa bão nên trên người hắn. "A a a a." Vạn Thi Chi Vương bị đánh cho chạy trối chết, thật vất vả xông ra ôm chặt, trên đầu đã muốn bị đánh thành đầu heo, liền ngay cả kia hãm sâu hốc mắt cũng lồi đi ra quy hai cái hắc đôi mắt, càng phát ra bắt mắt, tựa như đeo một bộ địa cầu thượng kính râm. Nhìn thấy mọi người đuổi theo vạn thi chi vương đánh, Triệu Nguyên thở dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này, xem như trung kết. Thành Hoa Nhĩ, còn tại tiếp tục uống hoan. Tất cả tiểu lâu đều chật ních, mỗi một cái góc đều tràn ngập mùi rượu. Theo đêm dài, các tân khách đi rất thưa thớt. Không ai phát hiện, tất cả người tát ma có quan hệ cùng Tiểu Ngọc từng bước từng bước thần bí tiêu thất, duy độc Tiểu Ngọc tỷ tỷ tỷ phu còn tại tiễn khách. Biến mất tát ma mọi người bị Triệu Nguyên đưa vào linh đại thế giới của hắn, bởi vì, hắn có thể đoản đến Kế tiếp, như thế nào một hội huyết tinh tẩy trừ, tất cả cùng Tiểu Ngọc có quan hệ nhân đều muốn chính là thập tự quân huyết tẩy mục tiêu. Ngay tại thời điểm buổi tiệc chấm dứt, hai cái người thiên quốc lại đây bái phòng Triệu Nguyên. Hiện tại, hai cái người thiên quốc đối Triệu Nguyên đã muốn là vô điều kiện tín nhiệm, bọn họ tuyệt không sẽ đi hoài nghi liệu Nguyên thương hành, huống chi, đối phương vẫn là lão bản tự thân xuất mã. Sinh ý rất nhanh liền đàm phả. Hai cái người thiên quốc đáp ứng rồi Triệu Nguyên điều kiện, quyết định vi liệu Nguyên thương hành hộ tống qua hai tòa thành trì. Đương nhiên, hai cái người thiên quốc cơ hồ là đem tất cả quân sự vật tư đều phá giá cho Triệu Nguyên hắn mặc dùng áo giáp trường đao công tiến, cái gì cần có đều có. Đêm càng ngày càng tối. Ở bên cạnh kho hàng cao ngất, là một chi đoàn lượn nhìn không tới cuối đa đội. Đa đội đã muốn xa xa siêu việt 200 con, mà là 1200 con lận đã. Nhìn thấy không lô đa đội, hai cái người thiên quốc vui vẻ, lúc này ở đây tiêu thụ đồ trúng cấp, bọn họ hoàn toàn giải quyết xong vấn đề. Chương 933, chương 933. Đối với năng lực liệu nguyên tương hành, hai người không chút nghi ngờ. Trên thực tế, nếu là người thương nhân bình thường, hai người còn không dám hạ như tiền đặt cọc lớn, bởi vì Một khi bị kiểm tra đi ra, bọn họ thân phận sẽ bị bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà Liệu Nguyên Thương hành tiếp nhận này phê vật tư, bọn họ tác không cần lo lắng mấy vấn đề này, bởi vì, Liệu Nguyên Thương hành ở Đại Tần Đế quốc mạng lưới tiêu thụ có thể nói là bốn phương thông suốt, rất nhanh sẽ vô thanh vô tức tiêu hóa điệu này phê khổng lồ hàng hóa, gọn sóng không sợ. Hãi. Nguyệt Hắc phong cao, đa đội xuyên qua cửa thành thành Ngõ Nhĩ, ở dưới mấy trăm thập tự quân hộ vệ, biến mất ở trong bóng tối. Triệu Nguyên cùng bốn nữ nhân một cái cương thi đứng ở cao lầu phía trên, nhìn thấy đa đội biến mất ở trong bóng tối. Phu quân Hiện tại có thể nói cho của ngươi giễu kế cẩm năng đi. Minh Nguyệt Âm thanh tức giận rúc vào trên người Triệu Nguyên, đầy đặn bộ ngực ở trên cánh tay Triệu Nguyên ma sát. Ngươi có thể hay không không cần như vậy tiện? Vạn Linh Nhi nhíu mày nói, "Hử, ta tiện sao? Thời điểm Tiểu Ngọc kêu Triệu Nguyên phu quân, ngươi vì cái gì thí cũng không phóng một cái?" Minh Nhật đối chọi gay gắt nói, "Ngươi." Vạn Linh Nhi giống như bị xúc địch lần, căm tức Minh Nhật, "Các ngươi có để yên không? Tiểu Ngọc đều đã muốn đến địa cầu đi, các ngươi còn sả cái gì?" Thải Hà tiên tử quát bảo ngưng lại hai người trong lúc đó khác cậu. Chính là Triệu Nguyên, ngươi trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vạn Linh Nhi tựa hồ không nghĩ nhắc tới Tiểu Ngọc, lập tức nói sang chuyện khác. Rất đơn giản. Triệu Nguyên thản nhiên nói, đây là một vòng tròn độ. Ha ha, cùng Tiểu Ngọc Phong Lưu khoái hoạt lúc sau, nói chuyện cũng trở nên kỳ quái. Vạn Thi Chi Vương khà khà cười quái dị nói, "Ba ba ba." Bảy tám bàn tay, hoa đùng ba dừng ở Vạn Thi Chi Vương đầu mặt trên, Vạn Thi Chi Vương thanh âm lưu lo dừng lại. Tước Trừng đánh nửa nén hương, mọi người lúc này mới dừng tay, đây là Vạn Thi Chi Vương thân thể như thép cũng bị bữa tiệc này đánh tơi bời đánh cho chật vật không chịu nổi, điểm chết người chính là Vạn Thi Chi Vương còn không dám trốn, bởi vì bắt đầu bốn nữ nhân đã cảnh cáo hắn, nếu thời điểm bị đánh bỏ trốn sẽ bị đánh gấp 10 gấp trăm, thậm chí còn sẽ dùng đan phù cùng toái phách thần kiếm tàn phá hắn. Nhìn thấy bị bốn nữ nhân tra tấn đến hấp hối Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên trong lòng tràn ngập một chút vô hạn động tĩnh. Mới quan biết, Vạn Thi Chi Vương ở Triệu Nguyên trước mặt giữ rỗi đuôi to khó đấy, động bất động chính là một bộ ta chính là Vạn Thi Chi Vương phái đoàn, hiện tại, mặt gì tổn? Tôn Nghiêm ở đâu chốn nào? Thật sự là ác nhân đều có ác nhân ma. Nai Phi quân dụng vật tư, ta là đưa cho thập tự quân tân tướng lãnh lễ gặp mặt. Triệu Nguyên Thâm thủy ánh mắt, giống như kia biển sao trời. Lễ vật đưa cho thập tự quân tân tướng lãnh. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Đúng, ta muốn làm cho Liệu Nguyên Thương hành hướng thập tự quân tân tướng lãnh lộ ra tình báo, thời điểm ngươi ở trạm kiểm soát thứ hai, đoàn đội sẽ bị thập tự quân kiểm tra và ngăn cấm. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra đặc ý vẻ. Vì cái gì? Cấp ngươi ngẫm lại, nếu đại quy mô chiến lợi phẩm bị thập tự quân hộ tổng, thế tất phải truy tra đến thành Oạ Nghị thập tự quân cao cấp tướng lãnh. Kia tân tướng Lãnh Tân Quan tiền nhiệm, một phen hỏa liên tiêu cháy, hiện tại Thành Oạ Nhĩ thập tự quân phe phái, chỉ sợ đều phải bị liên lụy đi vào, đến lúc đó, Thành Oạ Nhĩ lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Ngươi như thế nào biết thập tự quân sẽ có tân tướng Lãnh tiền nhiệm?" Thái Hà tiên tử tò mò hỏi. Nghe nói kia Philip tân vương chí mưu hơn người, hắn tự nhiên là biết, thập tự quân ở Thành Oạ Nhĩ là ngăn không được đại quân của Triệu Mộ Ta, càng miễn bản thu phục giới bài hùng quan cùng Nga Nhĩ đế quốc, cho nên, nhất định sẽ sắp xếp mãnh tướng đến thay tướng thủ thành hiện tại của Thành Oạ Nhĩ. Cơn tiền nhiệm tướng lãnh đối Thành Oa Nhị quân đội khẳng định còn không quen thuộc, như vậy, hắn phải muốn mượn trợ Thành Oa Nhị lao tướng lĩnh ra lệnh, mà phía sau, bởi vì bản trượng, chiến lợi phẩm rèm pha liên lụy tới rất nhiều tướng lãnh, hình thức sẽ không giống nhau. Ta hiểu được, phu quân ý tứ là, dưới cơn thịnh nộ tướng lãnh kia, hơn nữa tân quan tiền nhiệm lựa giận, thế tất sẽ áp dụng một ít vết tinh thủ đoạn, nếu là ở bình thường, loại này tẩy trừ không sao cả, nhưng là, thời điểm tham gia quân ngũ vây giới thành, loại tẩy trừ này lại sẽ dao động quân tâm. Minh Nhật bừng tỉnh đại ngộ. Mới 3 ngày không gặp đã thay đổi triệt để tâm nhìn. Triệu Nguyên vẻ mặt tán thưởng nhìn thấy Minh liền nói, "Đúng vậy, thời điểm đương tân tiền nhiệm tướng Lãnh Chu sát dị kỳ, giới bài hùng quan đại quân, sẽ đối thành ngoại nhị triển khai lôi đỉnh vạn quân đả kích, nguyên bản thành ngoại nhĩ liền lòng người hoảng sợ, lập tức tan thành mây khói." Triệu Lang không hổ là bất bại chiến thần. Thải Hà tiên tử thở dài một tiếng, "Còn không phải bị ngươi ăn đắp gắt ao." Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một tia cười khổ. "Phải không?" Thải Hà tiên tử vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn thấy Triệu Nguyên nói, "Ngươi là không phải hận ta làm cho bọn tỷ muội không có cho ngươi mãn muối?" "A, không có không có." Triệu Nguyên nhất thời đỏ mặt lên, mà trên thực tế, hắn đích xác đối thải Hà Tiên Tử lúc ấy kia không thuận theo không buông tha truy cứu canh cánh trong lòng. Được rồi, nếu Triệu Lang canh cánh trong lòng, ta cũng coi như trước mặt bọn tỷ muội sự tình nói rõ ràng. Thật không? Tiên tử tỷ tỷ, như thế nào thế? Mấy người phụ nhân đều súm lại lại đây. Vì chuyện tình Tượng Ngọc, Triệu Lang bị ủy khuất, bởi vì lúc ấy ta làm cho tối hùng, mà các người còn lại là che chở Triệu Lang, kết quả Triệu Lang đối ta canh cánh trong lòng, cho nên ta có cần phải nói ra chân tướng." Thái Hà Tiên Tử mỉm cười nói: "Gì? còn có tấm màn đen. Tiên tử tỷ tỷ nói mau nói mau. Một đám nữ nhân ồn ào, thúc giục thải Hà tiên tử nói ra tấm màn đen. Sự tính rất đơn giản, ta biết Triệu Lang tính cách, việc đại sự, sắt phản quyết đoán, sạch sẽ, sẽ lưu loát, phong cách hành sự không chút nào rướt rát bận thủy, bất quá, ở chuyện cảm tình, đặc biệt ở trước mặt mỹ nữ, Triệu Lang còn có điểm do dự, không quả quyết, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện vạn linh nhi lúc sau lại có Minh Nhật Minh Nguyệt, cuối cùng lại hơn nửa ta. Gì? Còn có Lam Thải Nhi tiểu ngọc. Hừ, cái gì do dự, chính là một cái dớp tật, gặp được mỹ nữ sẽ không phải tiết thảo. Vạn Linh Nhi đối với Triệu Nguyên Hung hắn nói. Triệu Nguyên cười toe toé, hắn đột nhiên phát hiện, đắc tội thải hà tiên tử, tương đương là chọc tổ ong bỏ vẽ. Đúng vậy, chính là như vậy. Thải Hà tiên tử mỉm cười nói, khi ta biết Triệu Lang đang ở thời điểm kết hồn, lập tức đoán đến Triệu Lang khẳng định lại là thân bất do kỷ, cho nên, ta phải phải giúp trợ Triệu Lang vượt qua này một cửa, bằng không, lấy Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật tỉnh tỉnh, khẳng định là muốn đánh muốn giết, hoặc là thương tâm muốn chết. Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi cho nhau nhìn qua, trầm mặc không nói. Chúng ta bốn người, ta lớn nhất, Ta tự nhiên phải chiếu cố các vị muội muội tâm tình, cho nên ta trước hết làm khó dễ, ha ha, mọi người cũng biết ta là người như thế nào, ta chính là ác nhân bảng nhân đồng nô, mọi người gặp ta làm khó dễ, sợ hại ta đem sự tình náo lớn, cho nên đều muốn nhân làm cho ta đừng đem sự tình náo lớn, kết quả, quên chính mình cũng là phải phát giận, cho nên cho nên, ngươi thành công làm cho chúng ta nhận tiểu ngọc. Vạn Linh Nhi vẻ mặt đau khổ. Linh Nhi, lúc trước chính là chính ngươi đã ứng. Thái Hà tiên tử hé miệng cười nói. Chính là, được rồi, ta bị tỷ tỷ hãm hại. Vạn Linh Nhi càng nghĩ càng phẫn nộ, càng làm tính tình phát tới rồi Triệu Nguyên trên người, căm tức Triệu Nguyên. Cụ nói nhắc lại, không chỉ có là Vạn Linh Nhi căm tức Triệu Nguyên, chính là Minh Nhật cùng Minh Nguyệt, cũng là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Triệu Nguyên, hiển nhiên, các nàng đối Tiểu Ngọc nhanh chân đến trước còn canh cánh trong lòng. Người đã đều giúp ta, vì sao còn muốn vạch trần? Triệu Nguyên bị mấy song giết người ánh mắt thấy trong lòng sợ hãi, ruột đều hồi thanh. Triệu Lang quá mức đa tình, nếu không vạch trần người, còn có thể xuất hiện càng nhiều Tiểu Ngọc. Thái Hà tiên tử thở dài nói, "Ta, Triệu Lang, chúng ta tỷ muội mấy Đối với ngươi một lòng say mê, chúng ta cùng một chỗ, mỗi ngày trong lời nói đều là ngươi, chúng ta đối với ngươi hiểu biết, thậm chí còn vượt qua chính ngươi đối chính mình hiểu biết, cho nên có đôi khi chúng ta đều có điểm không biết theo ai. Thải Hà tiên tử trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Lúc này, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt ba người cũng là tối đầu các loại tâm tư, một trận trầm mặc. Ta hiểu biết chính mình. Ngươi hiểu biết chính mình cái gì? Thải Hà tiên tử hỏi ngược lại. Ta, ta, Vạn Linh Nhi, Minh Nhật Minh Nguyệt, Lam Thải Nhi, Tiểu Ngọc, có lẽ còn có ta nhóm không biết nhân những người này, ngươi thích ai? Triệu Nguyên không nói gì mà chống đỡ. Ta biết, ngươi tính cách bền gan vững chí, sắt phạt quyết đoán, mạnh mẽ vâng rồi, nhưng là, đối mặt nữ nhân, ngươi không quả quyết, không thể lấy hay bỏ, ngươi đối mỗi một cái nữ nhân đều lòng mang ấy nấy, nhưng là, ngươi nhưng không cách nào quyết định, cho nên, ngươi áp dụng tha phương thức, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cuối cùng, hình thành hiện tại cục diện. Loại này cục diện, tạo thành chúng ta bốn lòng của nữ nhân lực lao lực quá độ, thật cẩn thận che chở từng này quan hệ, sợ bị nó cao, ngươi cũng biết, chúng ta mệt mỏi quá. Chương 934 Chương 934. Ta. Ngươi không cần giải thích, chúng ta cũng biết ngươi mệt chết đi, cho nên ngươi trốn tránh chúng ta, tuy rằng ngươi chưa bao giờ chủ động trốn tránh chúng ta, nhưng là ở trong tiềm thức, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, bởi vì ngươi cũng sống được mệt chết đi, ngươi ở trong bốn người chúng ta, như đi trên băng mỏng, thật cẩn thận, sợ đắc tội một cái trong chúng ta, vì làm cho chúng ta hòa thuận ở chung, ngươi thậm chí còn có thể bỏ lại tôn nghiêm của đường đường bất bại chiến. Thần, ở bên ngoài người xem ra, ngươi tựa như một cái sợ vợ tướng quân. Thật có lỗi. Triệu Nguyên vẻ mặt tằm đạm. Không cần thật có lỗi, kỳ thật, chúng ta cũng có sai, chúng ta cho ngươi thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý, mà ta, là ác nhân bảng thứ nhất cao thủ nhân đồng nô, nghiệp chướng nặng nề, cũng cho ngươi cảm thấy vô hình áp lực. Vạn Linh Nhi, điêu ngoa tùy hứng, trong ánh mắt mặt giảm không cho có bẩn gì, minh ngật, tính tình cương liệt, thôi không như ý sẽ giết người phóng hỏa, minh nguyệt nhìn như yếu đuối, cũng một lòng say mê. Tiên tử, làm cho ta nói hết. Triệu Lang, ta so với ngươi lớn tuổi mấy trăm năm, đối với ngươi quan trung nhất, nhưng là, ngươi cũng Vạn Linh Nhi mối tình đầu, nàng đem ngứa như sinh mệnh mình, ngươi là kiêu ngạo của nàng. Nàng lấy ngươi vì quang vinh. Minh Nhật nhìn như đối với ngươi không sao cả, nhưng là, nàng đối với người yêu không chút nào kém cỏi Vạn Linh Nhi, nàng có thể tùy thời cho ngươi trả giá sinh mệnh, ha ha, nhưng thật ra Minh Ngật đỡ, nàng tùy tiện, bất quá, ngươi cũng nhưng đừng nghĩ đến nàng đối với ngươi không sao cả, thế giới này thượng, trừ ngươi ra, một người nam nhân gì, đều nhập không được của nàng ánh mắt. Được rồi, nói nói ngươi. Rất nhiều người cho rằng, ngươi nhân nhượng chúng ta này đàn nữ nhân, thậm chí còn cường chiều chúng ta, vì chúng ta có thể lên núi đao xuống biển lửa, cùng người trong thiên hạ là địch, bất quá Mọi người cũng không biết của ngươi tính cách, ngươi đối chúng ta hảo, là bởi vì cho chúng ta đối với ngươi hảo, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm ra chút đối với ngươi không dậy nổi chuyện tình, ngươi sẽ không lưu tình chút nào rời đi chúng ta. Tiên tử, Triệu Lang, chỉ có ta biết tâm tư của ngươi, ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi tin tưởng, chúng ta chung quy có một ngày sẽ chia tay, cho nên, ngươi nhân nhượng chúng ta, ngươi sủng ái chúng ta, thậm chí còn, ngươi nguyện ý hạ thấp cao quý đầu, làm cho chúng ta khi dễ đánh chửi, ngươi chính là đang chờ đợi, chờ đợi chúng ta trước đưa ra chia tay. Thái Hà tiên tử ảm đạm vân ương. Ta, ta. Triệu Nguyên cảm giác một trận toàn tâm đau, hắn cảm giác được thải Hà Tiên tử kia trong thanh âm lưu thương. "Triệu Nguyên, ngươi thật muốn rời đi chúng ta sao?" Vạn Linh Nhi vẻ mặt kích động. "Không." Triệu Nguyên cảm giác chính mình ngữ khí không có chút thuyết phục lực, bởi vì hắn ngay cả chính mình đều không thể thuyết phục. "Triệu Nguyên ca ca, ngươi sẽ không giống lần trước giống nhau đột nhiên rời đi chúng ta." Minh Nguyệt ôm cánh tay Triệu Nguyên, tội nghiệp nhìn Triệu Nguyên. "Không có việc gì, ta sẽ không đi, cho dù là ta chán ghét hiện tại hết thảy, ta cũng sẽ không đột nhiên rời đi các ngươi." Triệu Nguyên một chữ một chút nói. Thực sẽ không." Vạn Linh Nhi có một loại cảm giác bất an. "Sẽ không, ta còn muốn cho các ngươi một cái long trọng hơn lễ." Triệu Nguyên Cố cười nói. "Đúng, tiên tử tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Triệu Nguyên tuyệt không sẽ rời đi chúng ta." Minh Nguyệt vẻ mặt vui mừng nói. "Ân." Thải Hà tiên tử nhìn thoáng qua Cố Cời Triệu Nguyên, cũng mỉm cười, nhìn xa bầu trời tinh thần, một trận trầm mặc. Đêm đã khuya, hàn ý tràn ngập ở không trung. Bốn nữ nhân vây quanh tại bên người Triệu Nguyên, nhìn xa biển phía chân trời, hưởng thụ này khó được cảm áp thời khắc. Đây là một đoạn không có gì thực chất nội dung trao đổi. Nhưng mà, Triệu Nguyên nội tâm cũng phiên ngang đạo hải sông quận biển lặng, bởi vì trong lời nói thải Hà tiên tử, làm cho hắn đối chính mình có một cái một lần nữa nhận thức. Chính mình là trốn tránh sao? Xét phạt quyết đoán, chính mình xem sinh mệnh như truyền vật, vì sao phải xem một đám nữ nhân sắc mặt? Vì sao sẽ có ấy nãy? Chẳng lẽ, chính như thải Hà tiên tử theo như lời, chính mình chính là chuẩn bị rời đi các nàng? Không hiểu, Triệu Nguyên có một tia lo âu, thời điểm vạn nhân địch tu luyện đến đệ tam trọng tuệ tâm chi cảnh tử, Triệu Nguyên phát hiện, hắn bắt đầu sinh ra một loại không thể khống chế tư tưởng cảm giác chính mình. Chẳng lẽ Đây là điểm báo trước phi thăng. Tuệ tâm chi cảnh sau chính là sơn hà chi cảnh, mà sơn hà chi cảnh chính là tiên đạo, nói cách khác, tuệ tâm chi cảnh phản phát biến tử, kỳ thật chính là cảnh giới cuối cùng phía trước phi thăng. Phi thăng lúc sau rốt cuộc là cảnh giới thế nào? Cho tới nay, Triệu Nguyên đều tò mò tiên giới rốt cuộc là một cái thế giới thế nào, nhưng mà, theo hắn xâm nhập hiểu biết phát hiện, cái gọi là tiên giới, kỳ thật là nhân loại bịa đặt ra một cái thế giới. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Dựa theo bình thường nhân loại lý giải, tiên giới kỳ thật chính là bình thường nhân loại không thể tới thế giới. Mà theo lý giải của nhân loại thức tỉnh, tiên giới chính là một ít xa xôi tinh vực, hoặc là thứ không gian. Vô luận là xa xôi tinh vực vẫn là thứ không gian, tiên giới có một cộng đồng đặc thù, nơi đó, bình thường nhân loại là không thể tự do di chuyển, mà tiên nhân lại có thể không có chướng ngại di chuyển. Trừ bỏ hạn chế khoảng cách, Triệu Nguyên đối tiên giới hiểu biết càng nhiều chính là một ít hoàn cảnh càng ưu việt tinh cầu. Căn cứ cổ địa câu lịch sử ghi lại, cổ địa câu hồng hoang thời đại, kỳ thật chính là một cái đại lượng thần linh tiên nhân ở lại thời đại, khi đó địa cầu có đủ loại chim quý thú lạ cùng kỳ hoa dị thảo, linh khí nồng đậm thích hợp tu luyện, chính là sau này, theo nhân loại qua thời, hoàn cảnh bị phá phá hư, tiên nhân cũng dần rời đi xa. Quá trình di chuyển là dài dòng, lực lượng càng mạnh thần linh, di chuyển thời gian càng sớm, lực lượng mỏng manh thần linh, thời gian di chuyển thì càng dài lâu. Tại bên trong quá trình di chuyển dài dòng, rời đi tiên nhân cũng sẽ ngẫu nhiên trở về một chuyến, kinh doanh tín ngưỡng lực. Ở bên trong địa cầu thần thoại chuyện xưa, cho dù là cận đại, đều có dấu hiệu thần linh hoạt động, bất quá, theo xã hội phát triển, thần linh hoạt động cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên, địa cầu thần linh thuyết tích cũng cùng đám kia Liệp Sắt Thần Linh tu chân giả có lớn lao quan hệ. Phi thăng chi cảnh. Rõ ràng, Triệu Nguyên nghĩ tới một vấn đề. Thải Hà tiên tử đã muốn đạt tới giai đoạn trước phi thăng. Chẳng lẽ, Thải Hà tiên tử lĩnh ngộ cái gì? Triệu Nguyên nhìn thoáng qua Thải Hà tiên tử, mà Thải Hà tiên tử đã ở nhìn thấy nàng, cặp kia tối đen con ngươi bên trong, là thật sâu không thà. Buổi tối này, là một buổi tối đi vào sử sách. 1200 đầu lật đà, vận tải đại lượng quân dụng vật tư, suốt đêm chạy đi, dưới sự hộ tống mấy trăm thập tự quân, xuyên qua vài tòa quân sự trọng trấn, bất quá Nải Chi Khổng Lồ đa đội, cuối cùng vẫn là không có có thể đạt tới mục đích. Ở thời điểm buổi tối ngày hôm sau, đa đội ở Đại tần đế quốc Nguyên đô thành không xa một tòa thành thị bị trả lại, không chỉ có là Khổng Lồ đa đội bị giam, liền ngay cả mấy trăm thập tự quân hộ tống cũng bị giam. Rất nhiều chuyện, Minh Minh bên trong hình như có trùng hợp, ngay tại thời điểm đa đội bị giam, tân tiền nhiệm thập tự quân tướng Lãnh vừa mới chạy tới đế đô của Đại tần đế quốc. Tân tướng Lãnh là một cái nữ quân nhân chưa biết tên, nhưng là, nữ quân nhân này so với nam nhân càng thêm thị huyết, ở dưới sự đốc thúc của nàng, thập tự quân tòa án quân sự nhanh chóng khởi động. Nghiêm hình cha tấn, lão bản phía sau màn đả đội, vị trí hướng về phía Liệu Nguyên Thương Hành, bất quá, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, trại rộng ở thập tự quân quản hạt nơi Liệu Nguyên Thương Hành lão bản thu được tin báo, chính là không đến 2 canh giờ, tất cả Liệu Nguyên Thương Hành chi nhánh ngân hàng, đều đã muốn là người đi nhà trống, theo hàng hóa cửa hàng xem, tựa hồ phi thường đội vàng. Suốt đêm, nữ tướng quân chạy tới Thành Hoa Nhĩ. Thành Hoa Nhĩ, lâm vào bên trong khủng bố trắng, một vòng huyết tinh đại tẩy trừ chiến khai, tất cả liên lụy tới buôn lậu quân dụng vật tư con nhân, đều đầu nhập vào ngục trung, vốn có thập tự quân cao tầng Thành Hoa Nhĩ đều giam lỏng, chờ đợi càng tiến thêm một bước xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Thành Oa Nhĩ lòng người hoảng sợ, một ít còn không có lan đến gần tướng lãnh, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không có ai mông là sạch sẽ, sẽ. Trước trận đổi tướng, chính là tối kỵ. Thành Oa Nhĩ, quân tâm dao động. Lúc này đây, Triệu Nguyên chính là hạ vốn gốc, không chỉ có là trực tiếp đầu nhập vào một bút lớn tài chính mua 1000 đầu tư cổ phiếu lạc đà vật tư, còn đem chiếm lĩnh khu tất cả liệu nguyên thương hành đóng cửa. Đây là một cái tiền đặt cược thật lớn. Triệu Nguyên đem một nửa sản nghiệp liệu Nguyên Thương hành ở Chiến Vân Đại Lục đều đè ép đi lên. Đối với Thành Hoa Nhị, Triệu Nguyên là nhất định phải có. Đa đội xuất phát ngày thứ 3, chính trực Thành Hoa Nhị dung chuyển thời điểm, Triệu Nguyên ở trạng vạng thời gian, phát động công kích. Bình thường, Triệu Nguyên thích nhất lựa chọn thời gian bình minh đánh lén, nhưng lúc này, Triệu Nguyên lựa chọn chiến đấu quang minh chính đại. Trời chiếu lửa đỏ còn tại phía trên trời cao, Triệu Nguyên xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đã muốn giống như thủy triều xuất hiện ở tại ngoài thành Thành Hoa Nhị, đao thương san sát, binh phong lạnh lẽo, đàng đàng sát khí cuốn trợn, kẻ khác tim đập nhanh. Chiến kỳ tung bay, Kia cực đại triệu tự cao cao tại thượng, giống như bệ nghệ cả thành Oa Nhĩ. Chương 935, chương 935. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên phản công tới thành Oa Nhĩ tin tức đã muốn truyền khắp muôi góc thành, sau khi chữ Triệu xuất hiện mặt trên quân kỳ đại quân Nga Nhĩ đế quốc, mọi người rốt cục chứng thật tin tức này. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên đại quân tiếp cận, trong thành Oa Nhĩ, còn tại bên trong huyết tinh tẩy trừ. Thiên sứ là cực kỳ cường đại thần linh, nhưng lạ, thiên sứ cũng không đủ tư cách là con nhân. Minh Minh bên trong đều có thiên ý, Triệu Nguyên cũng không biết, lần này cư nhiên là thiên sứ phụ thân tự mình tham chiến. Nếu thay đổi một cái tướng lãnh, kế sách dao động thập tự quân quân tâm của Triệu Nguyên còn không nhất định thành công, dù sao, ở bên trong chiến tranh xâm lược, không ai là sạch sẽ, bình thường, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có ai sẽ đắc tội một số lớn người. Mà tiên sư có thể không giống. Tiên sư chính là tự xưng là vi người phát ngôn tượng đế, chính nghĩa sứ giả, tự nhiên là không chấp nhận được hạ người tham hữu trái pháp luật. Ngay tại thời điểm rất nhiều rất nhiều tướng lãnh cùng tham dự buôn lậu quân nhân bị đưa vào ngục giam, 10 vạn đại quân của Triệu Nguyên đã muốn tiếp cận. Chiến tranh màn che không có gì dấu hiệu đã bị dỡ ra. Không có tướng lãnh chiến đấu trước trận, thời điểm khi thập tự quân theo trong thành ngã nhị giống như thủy triều lao tới, Triệu Nguyên đại quân, cũng phô thiên, cái địa rết đi lên. Ở trên diện tích bình nguyên, hai quân triển khai nguyên thủy huyết tinh giết hại, vũ khí lạnh dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang kim chúc làm kẻ khác tim đập nhanh. Đây là một hồi không có mưu kế chiến tranh. Hai chi sắt thép nước lũ, ở trên đại địa va chạm. Chính là một cái đánh sâu vào, đó là ngàn vạn taxi binh huyết nhiễm cật vàng. Máu tươi ở không trung, biểu bán, huyết nhục ở không trung bay tứ tung, khói báo động tràn ngập ở không trung. Lạnh như băng kim chúc xuyên qua da thịt yếu ớt. Xôi chào nhiệt huyết thay thế sợ hãi. Giờ này khắc này, cùng dã cùng lực lượng, đan vào thành dã man hỏa âm, tàn khốc chương nhạc giống như bị ma quỷ kèn thổi lên, tử vong ở trên đại địa không ngừng trình diễn, từng bước từng bước sợ ở vũng máu bên trong. Triệu Nguyên cấy ác kỳ lân làm gương cho binh sĩ, kia đem thật lớn băng hỏa ma đao phun ra nuốt vào màu đen ngọn lửa, ở trên đại địa tàn sát bữa bãi. Ở phía sau Triệu Nguyên là 2000 ngà nhị kỵ binh thân mặc tu chân giả giáp trụ. Theo Triệu Nguyên dẫn dắt, chi kỵ binh này tựa như một đao nhọn, đem thủy triều thập tự quân xé rách một đạo thật lớn lỗ hổng. Đây là một chi đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi Kỷ Bình, nơi đi qua như vào chỗ không người, ở sau người là một cái máu chảy đầm đìa đường lớn, bộ binh nha nhĩ dọc theo đường lớn nổi tiến lên, anh dũng xung phong. Thập tự quân nước ra càng lúc càng lớn. Triệu Nguyên mục tiêu là cửa thành, bên trong cửa thành, thập tự quân còn tại quần quật không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thực nhiên nhiên, thập tự quân còn không có làm tốt chuẩn bị đánh giặc. Thời điểm khi Triệu Nguyên mang theo 10 vạn đại quân nhanh như điện chớp chạy tới thành Hoa Nhĩ, thiên sứ còn tại vết tinh tẩy trừ tướng lệnh ăn hối lộ trái pháp luật. Thành Hoa Nhĩ còn không có làm tốt chuẩn bị đánh giặc, Triệu Nguyên đã muốn nguy cấp. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên cách thành Oa Nhị không đến 5 năm rạng, thành Oa Nhị mới tiến vào trạng thái chiến đấu, thời điểm khi quân đội Triệu Nguyên xung phong đến dưới thành, thành Oa Nhị tác chiến binh mới hoàn toàn tập kết xong, bắt đầu ra khỏi thành tác chiến, mà lúc này, hơn 10 vạn đại quân, còn không có hoàn toàn ra khỏi thành. Thiên Sứ không phải một nhà quân sự, nàng cũng sẽ không có nghĩ dựa vào chắc chắn tường thành đả bại Triệu Nguyên. Thời điểm khi Triệu Nguyên xuất lĩnh đại quân giống như gió giật mưa rền bay nhanh mà đến, Thiên Sứ người phản ứng thứ nhất chính là ra khỏi thành tác chiến. Thiên Sứ lựa chọn xuất chiến có thiên sứ đạo lý, bởi vì Thành Oa Nhị ở phương Tây biên cương Đại Tần Đế quốc, chính là kinh tế phát đạt, cũng không phải quân sự trọng trấn, tầm quan trọng quân sự này xa xa không bằng giới bại hùng quan cùng Tiên Tôn Đại Khê Châu. Ở thời kỳ Đại Tần Đế quốc hoàn hạt, Thành Oa Nhị thậm chí còn đều không có đóng quân, cho nên Thành Oa Nhị thành trì quả thực là không chịu nổi một kích. Mặt khác, Thiên Sư ngay từ đầu sẽ không có nghĩ tới thủ vững Thành Oa Nhị, bởi vì của nàng mục tiêu là thu phục giới bại hùng quan cùng Tiên Tôn Đại Khê Châu. Thời điểm tiền nhiệm Thiên Sư còn lo lắng Triệu Nguyên co đầu rút củ ở giới bại hùng quan không ra chiến, hiện tại Triệu Nguyên chủ động xuất chiến, chiến Đưa lên cửa, chính hợp ý nàng, tự nhiên là lập tức lên chiến. Có người cho rằng thiên sứ hẳn là là nữ nhân, nhưng càng nhiều người cho rằng thiên sứ kỳ thật là nam nhân, trên thực tế, không ai biết giới tính thiên sứ, bởi vì giới tính bọn họ quyết định bởi cùng giới tính người phụ thân. Lúc này đây, thiên sứ là một nữ nhân, một cái nữ tướng quân tướng mạo khá tốt. Nữ tướng quân họ Trác, Thiên Lâm. Thân mặc áo giáp Trác Lâm lạnh lùng, của nàng vũ khí là một vũ khí trong thập tự quân tối thông thường, trường đao. Cùng tất cả thập tự quân tướng lẫm giống nhau, Trác Lâm làm gương cho binh sĩ đấu tranh anh dũng, mang sắc bén trường đao, tựa như tử thần liêm đao, nga nhị binh lính tại dưới trường đao, giống như cắt lúa mạch đều rồi nga xuống, huyết vũ rơi. Thiên sứ phụ thân Trác Lâm, tựa như một cái máy móc giết chóc, trên thân thể của hắn, bị một tầng thản nhiên ánh huỳnh quang bao vây, đao của nàng, sắc bén mau lẹ, ngựa của nàng, giống như một cánh. Thiên sứ đã muốn đan thương thất mã sát nhập bên trong Nga Nhị đại quân, cùng nàng gần nhất thập tự quân, đều ở hơn 10 trượng. Trác Lâm không cần hội, bởi vì, nàng là thiên sứ, thần linh cấp bậc cao thủ. Trác Lâm mục tiêu là Triệu Nguyên, chỉ cần giết chết Triệu Nguyên Tất cả vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Ở trong mắt thập tự quân, người Nga Nhi không chịu nổi một kích. Đã không có Triệu Nguyên, Nga Nhi lại quân lập tức sụp đổ, cho nên, Trác Lâm mục tiêu giết chết Triệu Nguyên. Ở bên trong ánh mắt tiên tiên vạn vạn người, Trác Lâm cùng Triệu Nguyên đối tượng xung phong, rất nhanh, hai người cách xa nhau không đến trăm trượng. Á kỳ lưng thân cao gấp đôi so với con ngựa, ở bên trong đại quân, Triệu Nguyên giống như hạc trong bầy gà, có vẻ phá lệ bắt mắt. Mà con ngựa của Trác Lâm, bị này ánh huỳnh quang bao vây, giống như một cánh, lăng không bay lên, phát ra thần thánh quang hoàn, hấp dẫn một chút cũng không có sổ ánh mắt. Vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Trác Lâm, đều có thể đủ làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn đến. Trống trận lôi động. Hò hét thanh, tiếng kêu, tiếng kèn, tiếng đều thẳng thiết, tiếng két chói tai, tiếng gầm gừ, đang vào ra một khúc dã man huyết tinh chương nhạc. Huyết vũ đều, cốt nhục bay tứ tung, đều thể hiện ra một bộ bức họa cuồn tròn thẳng thiết. Đùng. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể Triệu Nguyên mạnh mẽ cùng Trác Lâm va chạm cùng một chỗ thân mạnh, nhấc lên khí lãng đem phạm vi vài chục trượng nga nhĩ binh lính đều vang ở bên trong giữa không trung, không trung, huyết nhục bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Bị đánh bay không chỉ có là một ít bình thường kỵ binh Nga nhĩ, còn có Triệu Nguyên cùng Ác Kỳ Lân của hắn. Thiên sứ sức chiến đấu kẻ khác không bố, đã đạt tới tự chi cảnh Triệu Nguyên, cũng vô pháp thừa nhận đem hết toàn lực một cái này, Triệu Nguyên tính cả Ác Kỳ Lân, bị này hung mãnh va ba chạm, bay ngược hơn 10 trượng, Ác Kỳ Lân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thiên sứ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, bất quá, mọi người vẫn là có thể nhìn đến, thiên sứ trên người Nguyên bản bao vây ánh huỳnh quang ẩm đạm rồi rất nhiều, thử nhiên nhiên, Triệu Nguyên kia mạnh mẽ thân thể, với nàng tạo thành không nhỏ thương tổn. Sắt Thiên sứ phụ thân chắc lâm phát ra một tiếng quát chói tai, dưới khố chiến mã một tiếng dài tê, lại một lần nữa bay lên không, mau chóng đuổi Triệu Nguyên. Sắt. Triệu Nguyên xoay người cưỡi trên Akilan, hai mắt đỏ đậm, tóc dài tung bay, băng hỏa ma đao ở không trung sôi trào chung hùng hực hất diễm, giống như ma thần nhằm phía chắc lâm, tràn ngập đập nổi dìm thuyền thấy chết không sợ khí thế. Thương. Băng hỏa ma đao cùng kia sắc bén trường đao chạm vào nhau, phát ra tiếng đánh kinh tâm đập phách. Làm cho Triệu Nguyên cảm thấy khiếp sợ chính là, đối phương bình thường trường đao ở thần lực bảo hộ dưới, cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Hắn băng hỏa ma đạo lại bị một cỗ mãnh liệt mêng mông lực lượng va chạm, giống như một thai trọng hình xe thiết giáp hung hăng đánh vào ngực hắn, một trận khí huyết bốc lên. Chẳng lẽ là chân chính thần linh? Triệu Nguyên cũng không biết chắc Lâm Chính là thiên sứ phụ thân, hắn vẫn nghĩ đến, đối phương là cao cấp tướng lĩnh trong thập tự quân, nhưng là, liên tục 2 lần rơi xuống hạ phòng, lúc sau cảm nhận được rõ thần linh hơi thở mêng mông, Triệu Nguyên đã muốn khẳng định, đối phương chính là thần linh phụ thân, mà không phải thần linh phân thân. Không hề nghi ngờ, phụ thân thần linh phải so với thần linh phân thân cường đại không biết nhiều ít lần. Thần linh phụ thân Triệu Nguyên khẽ miệng hiện lên một tia cười khổ, hắn xem nhẹ đối thủ. Trận chiến tranh này, đã muốn không phải trong thập tự quân cùng người Nga Nhị chiến đấu, mà là hắn cùng với thần linh trong lúc đó chiến đấu. Hắn đánh bại, người Nga Nhị liền đánh bại, giới bài hùng quan cùng Tiên Tôn Đại Khê Sâu, thậm chí cả Nga Nhị đều muốn bại lộ ở thập tự quân góc xác dưới. Nếu Triệu Nguyên thắng, không chỉ có là có thể đoạt được giới bài hùng quan cùng Tiên Tôn Đại Khê Sâu, Thành Hoa Nhị phồn hoa, cũng rơi vào trong túi Triệu Nguyên. Nếu Thành Hoa Nhị rơi vào trong túi Triệu Nguyên, như vậy, Tiên Tôn Đại Khê Sâu cùng giới bài hùng quan, hơn nữa Thành Hoa Nhị là có thể hình thành một cái kiên cố thiết tăng rác, lợi cho thủ vững, hoàn toàn hoàn toàn đem thập tự quân đường lui chặt đứt, đóng cửa đánh chó. Chương 936, kéo ra duy mạc. Bất bại chiến thần Triệu Nguyên phản công tới Oan thành tin tức đã muốn truyền khắp mọi ngách, làm Nga người đế quốc đại quân quân kỳ mặt trên Triệu tự sau khi xuất hiện, mọi người rốt cục chứng thật tin tức này. Ngay tại Triệu Nguyên đại quân tiếp cận thời gian, Oan trong thành, còn tại huyết tinh dược sạch bên trong. Thiên sứ là cực kỳ cường đại thần linh, nhưng là, thiên sứ cũng không phải đủ tư cách con nhân. Tối tâm bên trong đều có thiên ý, Triệu Nguyên cũng không biết. Lần này lại là thiên sư ám ảnh tự mình tham chiến. Nếu thay đổi một người tướng lãnh, Triệu Nguyên giao động thập tự chinh lòng quân chi kế còn không nhất định thành công, dù sao, ở xâm lược trong chiến tranh, ai mong là sạch sẽ, sẽ, bình thường, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có ai sẽ đắc tội một số lớn người. Mà thiên sư đã có thể không giống với lúc trước. Thiên sư chính là tự xưng là làm đầu đế người phát ngôn, chính nghĩa sứ giả, tự nhiên là không chấp nhận được tham hữu trái pháp luật hạ người. Ngay tại rất nhiều rất nhiều tướng lãnh cùng tham dự buôn lậu quân nhân bị đưa vào ngục giam thời gian, Triệu Nguyên mười vạn đại quân đã muốn tiếp cận. Trận chiến tranh màn che không có bất kỳ dấu hiệu đã bị giỡ ra. Không có trước trận tướng lãnh ở giữa chiến đấu, làm thập tự chinh theo hoan trong thành giống như thủy triều thông thường hướng lúc đi ra, Triệu Nguyên đại quân, cũng Phô Thiên, cái điệu rết đi lên. Ở diện tích bình nguyên thượng, hai quân triển khai nguyên thủy huyết tinh giết hại, vũ khí lạnh dưới ánh mặt trời loé ra lên làm lòng người quý kim chúc hào quang. Đây là một tràng không có mưu kế chiến tranh. Hai chi sắt thép nước lũ ở cả vùng đất va chạm. Chỉ là một đợt vào, đó là ngàn vạn binh lính máu nhiễm bạc vàng. Máu tươi trên không trung chảy ra, huyết dục trên không trung bay tứ tung. Còi báo động trên không trung chằng lạ. Lạnh như băng kim chúc xuyên qua yếu ớt da thịt. Sôi trào nhiệt huyết đại thế sợ hãi. Giờ này khắc này, cùng dã cùng lực lượng, đan vào thành dã man khúc giao hưởng, tàn khốc chương nhạc giống như ma quỷ kèn bị thổi lên, tử vong ở cả vùng đất không ngừng trình diễn, từng bước từng bước sợ thật trong vũng máu. Cươi Ác Kỳ lần triệu Nguyên gương cho binh sĩ, kia thanh thật lớn băng hỏa ma đao phun ra nuốt vào lên màu đen ngọn lửa, ở cả vùng đất tàn sát bữa bãi. Ở triệu Nguyên phía sau, là chi kia người mặc lên tu chân giáp trụ hai ngàn nga người kỵ binh. Triệu Nguyên dưới sự dẫn dắt Này chi kỵ binh tựa như một phen dao nhọn, đem thủy triều thông thường thập tự chinh xé rách nhất đạo cự đại lỗ hổng. Đây là một chi gió thổi cỏ dại kỵ binh, nơi đi qua như vào chỗ không người, ở sau người là một cái máu chảy đầm đìa đường rộng dãi, ngà ngươi bộ binh dọc theo nải tiền cửa hàng liền đường rộng dãi, anh dung xung phong lên. Thập tự chinh nứt ra càng lúc càng lớn. Triệu Nguyên mục tiêu là cửa thành, thành trong cửa, thập tự chinh còn tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thật nhiên nhiên, thập tự chinh còn không có làm tốt đánh giặc chuẩn bị. Làm Triệu Nguyên mang theo 10 vạn đại quân nhanh như chớp chạy tới hoàn thành thời gian. Thiên sứ còn tại huyết tinh rửa sạch lên ấn hối lộ trái pháp luật tướng lãnh. Oan Thành, còn không có làm tốt đánh giặc chuẩn bị, Triệu Nguyên đã muốn nguy cấp. Ngay tại Triệu Nguyên cách Oan Thành không đến 5 dặm thời gian, Oan Thành mới tiến vào trạng thái chiến đấu, làm Triệu Nguyên quân đội xung phong đến dưới thành thời gian, Oan Thành binh lính mới hoàn toàn tập kết xong, bắt đầu ra khỏi thành tác chiến, mà lúc này, hơn 10 vạn đại quân, còn không có hoàn toàn ra khỏi thành. Thiên sứ không là một nhà quân sự, nàng hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có nghĩ dự vào chắc chắn tường thành đã bại Triệu Nguyên. Làm Triệu Nguyên suất lĩnh đại quân giống như bạo phong đi mưa thông thường bay nhanh mà đến thời gian, thiên sứ phản ứng đầu tiên chính là già khỏi thành tác chiến. Thiên sứ lựa chọn xuất chiến có thiên sứ đạo lý, bởi vì Hoan Thành ở Đại Tân Đế quốc Tây Phương Biên cương, chính là kinh tế phát đạt, cũng không phải quân sự trọng trấn, này quân sự tầm quan trọng xa xa không bằng giới bài cửa Ả Hiểm yếu cùng Thiên Tôn Đại Hắc Cốc, ở Đại Tân Đế quốc quản hạt thời kỳ, Hoan Thành thậm chí còn đều không có đóng quân, cho nên Hoan Thành thành trì quả thực là không chịu nổi một kích. Mặt khác, thiên sứ ngay từ đầu liền không có nghĩ qua giữ vững Hoan Thành, bởi vì Mục tiêu của nàng là thu phục giới bài cửa Ả Hỉm yếu cùng Thiên Tôn Đại Học Cốc. Thiên sứ nhậm chức thời gian, còn lo lắng Triệu Nguyên cô đầu rút củ ở giới bài cửa Ả Hỉm yếu không ra chiến, hiện tại Triệu Nguyên chủ động xuất chiến, đưa tới cửa, đang hợp nàng ý, tự nhiên là lập tức nên chiến. Có người cho rằng Thiên sứ hẳn là nữ nhân, nhưng càng nhiều là người cho rằng Thiên sứ nhưng thật ra là nam nhân, trên thực tế, không có ai biết Thiên sứ tính, bởi vì bọn họ tính, quyết định bởi cùng kẻ phụ thân tính. Lúc này đây, Thiên sứ là một nữ nhân, nhấp người tướng mạo tuấn tú nữ tướng quân. Nữ tướng quân họ Trác, danh lâm Người mặc áo giáp chắc lâm lạnh lùng, vũ khí của nàng là một thanh thập tự trinh trung thượng thấy nhất vũ khí, trường đao. Cùng toàn bộ thập tự trinh tướng lẫm giống nhau, chắc lâm gương cho binh sĩ, xung pha chiến đấu, kia thanh sắc bén trường đao, tựa như tử thần cái liềm thông thường, ngã người binh lính tại nơi trường giới đao, giống như cắt lúa mạch thông thường sôi nổi rồi ngã xuống, huyết vũ sôi nổi. Thiên sứ ám ảnh chắc lâm, tựa như một bàn rết chóc máy móc, trên người của nàng, bị một tầng thản nhiên ánh huỳnh quang bao vây, đao của nàng, sắc bén mau lẹ, ngựa của nàng, giống như đã mọc cánh thông thường. Tiên sư đã muốn đơn thương độc mã sát nhập vào Nga Ngươi trong đại quân, cùng nàng gần nhất thập tự trình, đều ở hơn 10 trượng ở ngoài. Trác Lâm không cần cấp dưới, bởi vì nàng là tiên sư, thần linh cấp bậc chính là cao thủ. Trác Lâm mục tiêu là Triệu Nguyên, chỉ cần giết chết Triệu Nguyên, toàn bộ vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Ở thập tự trình trong mắt, Nga Ngươi người không chịu nổi một kích. Đã không có Triệu Nguyên người này, Nga Ngươi đại quân lập tức sụp đổ, cho nên, Trác Lâm mục tiêu, giết chết Triệu Nguyên. Ở thiên thiên vạn vạn ánh mắt của người bên trong, Trác Lâm cùng Triệu Nguyên đối tượng xung phong, rất nhanh Hai người cách xa nhau không đến trăm trượng. Ác Kỳ Lân thân cao so với con ngựa cao không chỉ một lần, ở trong đại quân, Triệu Nguyên giống như hạc trong bầy gà, có vẻ phá lệ bắt mắt. Mà Trác Lâm con ngựa, vị này ánh huỳnh quang bao vây, giống như đã mọc cánh thông thường, lăng không bay cao, phát ra thần thánh cuồng sáng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Trác Lâm, đều có thể làm cho người ta liếc mắt một cái chứng kiến. Trống trận đánh động, tiếng reo hò, tiếng têu, tiếng kèn, tiếng têu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ, đan vào ra một khúc dã man huyết tình chương nhạc. Huyết vũ sôi nổi, Huyết nhục bay tứ tung, thì Miêu Tạ làm ra một bộ thảm thiết bức họa cổ tròn. Đùng! Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Triệu Nguyên kia mạnh mẽ thân thể cùng Trác Lâm trùng điệp đụng vào cùng nhau, nhấc lên khí lãng đem phạm vi vài chục trượng nga người binh lính đều nhấc ở giữa không trung, không trung, huyết nhục bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Bị đánh bay không chỉ là một ít bình thường nga người kỵ binh, còn có Triệu Nguyên cùng hắn ác kỳ lân. Thiên sứ sức chiến đấu người khác khủng bố, dù là đạt được chết chi cảnh Triệu Nguyên, cũng vô pháp thừa nhận này đem hết toàn lực một kích, Triệu Nguyên tính cả ác kỳ lân, bị này hung mãnh va ba chạm, bay ngược hơn 10 trượng. A-kỳ Lân phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết. Thiên sứ hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, bất quá, mọi người còn là có thể chứng kiến, thiên sứ trên người nguyên bản bao vây ánh huỳnh quang ám đạm rồi rất nhiều, thực nhiên nhiên, Triệu Nguyên kia mạnh mẽ thân thể, với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Giết. Thiên sứ ám ảnh Trắc Lâm phát ra một tiếng quát chói tai, dưới khố chiến mã một tiếng hí dài, lại một lần nữa đàng không bay lên, mau chóng đuổi Triệu Nguyên. Giết. Triệu Nguyên xoay người tới A-kỳ Lân, hai mắt đỏ đậm, tóc dài bay lên, băng hỏa ma đạo trên không trung sôi trào trùng hưng hực hấp diễm, giống như ma thần thông thường nhằm phía Trắc Lâm đã tràn ngập đập nồi dìm thuyền thấy chết không sờn khí thế. Thương, Băng Hỏa Ma đao cùng kia sắc bén trường đao chạm vào nhau, phát ra kinh tâm động phách tiếng đánh. Dương Triệu Nguyên cảm thấy khiếp sợ chính là, đối phương bình thường trường đao ở thần lực dưới sự bảo vệ, lại có thể lông tóc không tổn hao gì, hắn Băng Hỏa Ma đao lại bị nhất cổ mãnh liệt mênh nông lực lượng va chạm, giống như một bản hạng nặng xe thiết giáp hung hăng đánh vào hắn ngự thông thường, một trận khí huyết bốc lên. Chẳng lẽ là chân chính thần linh? Triệu Nguyên cũng không biết chắc Lâm chính là thiên sứ ám ảnh, hắn vẫn cho rằng, đối phương là thập tự trình trong đích cấp cao tướng lãnh, nhưng là Liên tục 2 lần rơi xuống hạ phòng, cảm nhận được vậy mới nên ngông thần linh hơi thở lúc sau, Triệu Nguyên đã muốn khẳng định, đối phương chính là thần linh ám ảnh, mà phi thần linh phân thân. Không hề nghi ngờ, ám ảnh thần linh nếu so với thần linh phân thân cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Thần linh ám ảnh. Triệu Nguyên khẽ miệng hiện lên một nụ cười khổ, hắn đánh giá thấp đối thủ. Trận chiến tranh này, đã không phải là thập tự chinh cùng Nga Ngươi Ngươi ở giữa chiến đấu, mà là hắn cùng với thần linh ở giữa chiến đấu, hắn đánh bại, Nga Ngươi Ngươi liền đánh bại, giới bài cửa Ải Hiểm yếu cùng Tiên Tôn Đại Hắc Cốc, thậm chí cả Nga Ngươi, đều muốn bại lộ ở thập tự chinh góc xác dưới. Nếu Triệu Nguyên thắng, không chỉ là có thể vững chắc giới bài cửa ải hiệp yếu cùng Thiên Tôn đại hiệp cấp, Phồn Hoa hoàn thành, cùng đem rơi vào Triệu Nguyên trong túi. Nếu Văn Thành rơi vào rồi Triệu Nguyên trong túi, như vậy, Thiên Tôn đại hiệp cấp cùng giới bài cửa ải hiệp yếu, hơn nữa Văn Thành, là có thể hình thành một cái vững chắc thiết tâm giác, lợi cho giữ vững, hoàn toàn triệt để đem thập tự chinh đường rút quân trả đước, đóng cửa đánh chó. Chương 937, quyết chiến tiến sứ. Chiến tranh theo thập tự chinh cùng Nga Ngư người ở giữa chiến đấu thăng cấp làm Triệu Nguyên cùng thần linh ở giữa chiến đấu, sau đó lại trực tiếp thăng cấp đến đại tần đế quốc cùng thiên đường trong lúc đó vận mệnh quốc gia ở giữa chiến đấu. Triệu Nguyên đoán được đối phương có thể sẽ phái phi thường tướng Lăng U Tú cùng hắn chiến đấu, thậm chí còn, hắn đã làm tốt cùng thần linh phân thân chiến đấu chuẩn bị, nhưng là, hắn thật không ngờ, thần linh lại có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, huống chi, là nảy thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Đùng. Ngay tại Triệu Nguyên suy tư đối sách thời gian, chạc lâm trường đào giống như tia chớp thông thường bổ vào Triệu Nguyên trên người, này một đạo, vô tích có thể tìm ra, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Triệu Nguyên băng hỏa ma đao tuy rằng giống như ván cửa thông thường, vẫn không có ngăn trở một đao này. A! Triệu Nguyên bị sắc bén trường đao bổ trúng, thân thể lại có thể giống như giống như sao băng bay rất ra ngoài. Rít! Ngay tại Triệu Nguyên thoát ly ác lưng kỳ lân thượng trong ngay mắt, thiên sứ ám ảnh Trắc Lâm lánh quát một tiếng, trường đao vừa chuyển, lướt trên một mảnh da mang, trực tiếp bổ về phía phun da nuốt vào trung ngọn lửa ác kỳ lân, một đao này, tung tán vô cùng. Ác kỳ lân tựa hồ cảm giác được không thể ngăn cản một đao này, hai vó câu đột nhiên bay lên không, lăng không nhảy lên, cố gắng tránh đi Trắc Lâm trường đao. Đáng tiếc, đã muộn. Trắc Lâm Trường đao tựa như địa ngục Guling, vô tích có thể tìm ra. Sắc bén trường đao, dọc theo Á Kỳ Lân trước thân thể, dễ ợn, thế như trẻ che, luôn luôn vạch đến bụng, giống như ở thiêu đốt nhiệt huyết trên không trung biến ảo thành màu đỏ sương khói. Gào khóc, Á Kỳ Lân phát ra một trận kinh thiên động địa thê lương tiếng gầm gừ, sau để đột nhiên dùng sức một đạn, huyễn hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất ở tại Triệu Nguyên Tâm Linh trong thế giới. Lão tử liệu mạng với ngươi. Thấy Á Kỳ Lân bị đối phương gây thương tích, Triệu Nguyên nảy sinh áp động, xoay người lăn một vòng, theo trên mặt đất nhảy lên. Trong tay Băng Hỏa Ma đao tách ra mầu đèn quan mang, đem hết toàn lực một đao bổ về phía Trăng Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa tối sầm lại, gió dục mây vần, toàn bộ chiến trường giống như đều bị Băng Hỏa Ma đao khí thế sợ bạt phủ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Triệu Nguyên liên tiếp bổ ra hàng trăm hàng ngàn đao, đao đao đem hết toàn lực, giống như sấm sét thông thường, kéo dài không ngừng. Triệu Nguyên nghĩ tới bao nhiêu loại, có thể, lại cũng thật không ngờ đối phương lại có thể sẽ có thần linh tác chiến, hắn vì công Hám Loan Thành, đã muốn áp lên lửa cháy lan ra đồng cỏ hàng một nửa của cải, có thể thấy được này đối Loan Thành có nặng cỡ nào thì Mà bây giờ, lại bởi vì thần linh tham chiến, hết thảy cố gắng đều trôi theo dòng nước. Nếu sớm biết đối phương có thần linh tác chiến, còn không những canh giữ ở giới bài cửa ải hiểm yếu, lợi dụng tám sao trận đồ phục kích thần linh. Cải trí nghĩ đến nhìn điều, Triệu Nguyên ngay từ đầu kế hoạch chính là muốn dùng giới bài cửa ải hiểm yếu tám sao trận đồ giữ vững, nhưng là, khi hắn biết thập tự chinh ăn hối lộ trái pháp luật, buôn lậu quân dụng vật tư cùng chiến lợi phẩm lúc sau, hắn cải biến sách lược, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất công hám hoàn thành, kiên cố giới bài cửa ải hiểm yếu cùng thiên tôn đại học gốc. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn đâm lao phải theo lao. Nếu Triệu Nguyên tháo chạy, tất phải gợi ra phản ứng dây chuyền, 10 vạn Nga Ngươi đại quân, rất có thể xuất hiện tuyết băng xu thế, tới lúc đó hậu, Triệu Nguyên cho dù là cường hắn nữa, cũng không sức mạnh lớn lao. Mất đi quân đội, Triệu Nguyên chẳng sợ chiến thắng thập tự chinh tướng lãnh, cũng vô pháp khống chế cả Tây bộ biên cương, chặn đứt thập tự chinh đường rút quân, cũng thành một chuyện cười. Chiến. Chiến chi cảnh đã đạt đỉnh, tứ chi bách hải máu nổi lồng đồng mãnh liệt, Triệu Nguyên râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ đậm, tứ chi tựa như liệt báo thông thường, đã tràn ngập hùng mãnh cuồng dã lực lượng. Trác Lâm trên mặt đích biểu tình, lạnh lùng Đối mặt Triệu Nguyên giống như trưởng trang đại hà thông thường kéo dài không dứt công kích, tựa hồ căn bản sẽ không có để ở trong lòng, nàng cũng cũng không có lộ ra cố hết sức bộ dạng, thậm chí còn kia không chút biểu tình trên mặt, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra coi rẻ. Trác Lâm có coi rẻ đối thủ tư chất cách, bởi vì, nàng bây giờ là bách chiến bách thắng tiên sứ. Trác Lâm thực thích chứng kiến đối thủ bị nàng làm cho điên cuồng, bởi vì, đối thủ càng điên cuồng, lại càng phát chứng minh rồi nàng đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Lúc này, chiến đấu đạt tới gay cấn. Triệu Nguyên tuy rằng một đường bại trận, nhưng là, Nga Ngươi đại quân lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mấy ngàn người mặc tu chân giả giáp trụ ngà người kỵ binh, trên căn bản là không có gặp được bất kẻ đối thủ nào, bọn hắn hình thành chiến trận, ở thập tự chinh bên trong lặp lại xung phong liều chết, đem thập tự chinh chiến trận một lần có một tia cát, mà ngà người bộ binh đi theo ở kỵ binh phía sau, một đường gió thu cuốn hết la vạng, thổi quét toàn bộ chiến trường. Đối mặt bên người thập tự chinh thất bại, Trác Lâm có mắt không tròng, mục tiêu của nàng chỉ có một, Triệu Nguyên. Giết chết Triệu Nguyên, toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề. Trác Lâm bên trong đôi mắt chỉ có Triệu Nguyên cái kia hắc hồng sen nheo áo giáp, hắc diễm sôi trào băng hỏa ma đao bay lên tốc giải, cùng với Kiêu Minh ngông chiến ý, nếu không phải Trác Lâm trên trán kia hung lệ sắc khí, mọi người sẽ nghi lầm, bọn họ là một đôi bất ly bất khí tình hình thực tế lư. Ầm. Triệu Nguyên nhất thanh nguồn hưởng, bị sắc bén trường đao cùng một chỗ đánh bay. Nếu như không có long giáp cùng xương vỏ ngoài kỳ giáp, Triệu Nguyên thân thể đã muốn không biết bị tách rời bao nhiêu lần, dù là có long giáp cùng xương vỏ ngoài kỳ giáp, Triệu Nguyên vẫn là vết thương chồng chất, long giáp cơ hồ bị phách được sắc biến mất, mà kia xương vỏ ngoài kỳ giáp không thể hoàn toàn bảo hộ Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đã muốn rơi vào một loại cuồng bạo trong trạng thái, loại này cuồng thái khiến cho triệu nguyên thực lực thành ra tăng gấp bội, nhưng là, đây đối với hai người ở giữa thực lực sai biệt, không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Nguyên cuồng bạo không thể bù lại cùng tiên sứ ở giữa chênh lệch. Xương vỏ ngoài siêu cấp khí giáp, giống nhau cũng vô pháp bù lại. Trác Lâm tựa như một bản rết chóc máy móc, nàng chỉ là tiếp cận Triệu Nguyên, vĩnh không ngừng nghị phách hạm, nàng chỉ có một mục đích, không tiếc hết thảy đại giới, giết chết Triệu Nguyên. Nhiệt huyết ở sôi trào, chiến ý ở mênh mông. Triệu Nguyên một lần một lần bị phách ngã xuống đất, một lần lại một lần đứng lên. Bi tráng không khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chỉ từ triệu nguyên xuất đạo tới nay, hắn chưa bao giờ từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Đương nhiên, đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng chân chính thần linh tác chiến. Triệu Nguyên từng cùng Tán Tiên chiến đấu qua, cũng từng cùng Bạch Long Vương chiến đấu qua, bất quá, khi hắn xem ra, vô luận là Tán Tiên vẫn là Bạch Long Vương, bọn hắn đều chưa tính là chân chính thần linh. Tiên tử tỷ tỷ, Triệu Nguyên đánh không lại người đàn bà kia, làm sao bây giờ? Vạn Linh trẻ vẻ mặt vội vàng vẻ. Nữ nhân kia thật lợi hại chúng ta giúp không được gì, nếu Lô Maãng đi lên, ngược lại sẽ làm Triệu Nguyên bó tay bó chân, thi triển không lối thoát. Giáng Mẫu tiên tử vẻ mặt sắc liệt, lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ a? Minh Nguyệt gấp đến độ thẳng bỗng nhiên chân. Vạn thi vừa, đổng. Ngay tại Giáng Mẫu tiên tử vừa mới chuẩn bị hảo Vạn thi vừa thương lượng thời gian, đột nhiên, xa xa một chi mũi tên nhọn bắn về phía thiên sứ ám ảnh trong lâm, vô thanh vô tức, giống như ưu linh thông thường, làm tiếp cận thiên sứ trong náy mắt, thiên sứ trường đao trong tay đột nhiên vừa chuyển, kia lặng yên không một tiếng động mũi tên nhọn đột nhiên mất tọa, hóa thành một mịt. Thiên sứ bị nảy một mũi tên sở nhiễu, dừng lại một chút, Triệu Nguyên lại có thể trầm thở ra một hơi. Trong tay Băng Hỏa Ma Dao đột nhiên bổ về phía Thiên Sư, lại có thể hòa nhau một ván. Lam Thái Trẻ dáng mẫu tiên tử trên mặt vui vẻ. Mọi người men theo dáng mẫu tiên tử ánh mắt nhìn đi, trong lúc đó trên chiến trường có một yên ngang mạnh mẽ, tư thế vai hùng nữ nhân cưỡi nhất con chiến mã, tay cầm trường cung, quay trùng quanh lên Triệu Nguyên cùng Thiên Sư không ngừng thúc ngựa chạy băng băng, cũng không tới gần. Ở trung quanh của nàng có vài chục thân mặc tu chân giả giáp trụ dũng sĩ, đem nàng tròn bảo vệ. Thật nhiên, Lam Thái Trẻ mục đích đúng là cự ly xa trợ giúp Triệu Nguyên. Quả nhiên, ở Lam Thái Trẻ trợ giúp dưới Triệu Nguyên đã không có bắt đầu trận vật như vậy, tuy rằng không thể chiếm cứ thư phòng, nhưng cũng nhường thiên sứ không thể muốn làm gì thì làm. Kia Lam thái trẻ được chưa? Ngày mai tay cầm trường kiếm, nóng lòng muốn thử. Không được, bất quá, có thể làm cho Triệu Lang khinh lòng một ít. Giáng Ngẫu tiên tử quan sát sau một lúc, vẻ mặt thất vọng nói: "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta một loạt mà lên, tay cầm số nữ nhân loạn đao chém chết." Vạn Linh trẻ lấy ra một chồng đan phủ, hung tợn nói: "Nhân số vô ích, ngươi xem, nữ nhân kia bên người, người thường căn bản không thể tới gần, cho dù là tới gần, lập tức huyết nục bay tứ tung." Hồn phi phất tán, nàng đã không phải là bình thường tu chân giả. Dáng mẫu tiên tử trên mặt đích biểu tình càng ngày càng lạnh tuấn. Là cái gì? Thần linh? A. Một đám nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ hoan sợ. Ngươi làm thế nào biết? Vạn Thi vừa hỏi. Bởi vì, ta đã đạt đến tu chân giả giai đoạn trước, lập tức muốn thăng cấp tiến giới. Dáng mẫu tiên tử trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cô đơn. Ai chúc mừng chúc mừng tỷ tỷ? Tỷ tỷ khi nào thì thăng cấp? Một đám nữ nhân liên tục chúc, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Tùy thời cũng có thể Dáng Ngẫu Tiên tử cắn chặt răng quang, tựa hồ hạ một cái phi thường trọng đại quyết tâm thông thượng. "Hoa, wow, thật tốt quá, Tiên tử Tỷ Tỷ, ngươi sau này sẽ là xứng đáng cái tên Dáng Ngẫu Tiên tử." "Là, vẫn đúng. Tỷ Tỷ, ngươi nhanh lên thăng cấp, ngươi thành tiên nhân là có thể trợ giúp Triệu Nguyên Ka Ka đả bại cái tia số lư nhân." Minh Nguyệt thúc giục nói. "Ừm." Dáng Ngẫu Tiên tử gật gật đầu, theo tu di giới trung lấy ra mấy khối cực phẩm tinh thạch, nhìn thấy cực phẩm tinh thạch kia tràn đầy sáng rọi, trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ. Chương 938, Tiên tử phi thăng. Tiên tử Ngươi tự quyết định." Vạn Thi vừa đột nhiên hỏi, "Ta quyết định." Giang Mẫu tiên tử gật gật đầu. "Ngươi còn muốn muốn?" Vạn Thi vừa kia hám sâu hốc mắt nhìn chằm chằm Giang Mẫu tiên tử. "Không cần nghĩ, Triệu Lang hiện tại cần ta." Giang Mẫu tiên tử vẻ mặt đoạn tuyệt vẻ. "Tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì?" Vạn Linh trẻ vẻ mặt khó hiểu nhìn lên hai người. "Không có gì." Giang Mẫu tiên tử mỉm cười, nắm chặt trong tay cực phẩm tinh thạch, linh khí thúc dục, lập tức trên người tách ra loá mắt quang hoa, không trùng, thất thải dày vượn quanh, giống như tiên cảnh thông thượng. Xa xa trên chiến trường rất nhiều chém giết binh lính nhỏm đều bị một màn này kỳ cảnh ấp dẫn, sôi nổi nhìn qua, kết quả, lập tức thu nhận đối thủ loạn đao chém giết, ngắn ngủi im lặng lúc sau, chiến trường trong nháy mắt lại khôi phục tới dã man giết chóc bên trong. Vạn Linh trẻ cùng Ngải Mai Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, loáng thoáng trong lúc đó, cảm giác được một tia không ổn. Vạn Thi Vua, ngươi có biện pháp nào chiến thắng nữ nhân kia sao? Vạn Linh trẻ đối Vạn Thi Vua hỏi. Nếu tiếp qua một lát, ta nhưng lấy, ta hỏi ngươi hiện tại. Vạn Linh trẻ khó tỏ nói, không thể. Vạn Thi Vua thực khẳng định gật đầu nói, Nữ nhân kia có thần quang hộ thể, pháp lực của ta, căn bản không có cách nào khắc thương tổn nàng, ngược lại là của nàng trường đao, có thể cắt vỡ của ta thân thể, vạn nhất cắt vỡ. Phế vật. Vạn Linh trẻ lười dong dài, mắng to một tiếng, nhìn thoáng qua đang ở thúc dục linh khí phi thăng dáng màu tiên tử, ánh mắt lại rơi xuống xa xa trên chiến trường. Lúc này, Triệu Nguyên cùng Trác Lâm chiến đấu say sưa, cự ly xa trợ giúp Lam Thái trẻ xạ tốc tựa hồ cũng càng lúc càng nhanh, bất quá, Lam Thái trẻ ngụ ý tiên nhọn hiệu quả cũng càng ngày càng kém, bởi vì, nữ nhân kia trường đao tựa như giải quá ánh mắt thông thường, ít dùng xem là có thể trực tiếp đem này giống như u linh thông thường mũi tên nhọn chém thành một miếng. Thực hiện nhiên, nữ nhân kia đã biết dịch tên thuật tạo rượu. Đối với người thường mà nói, dịch tên thuật thần rượu vô cùng, nhưng là, đối với chân chính thần linh mà nói, dịch tên thuật thuật thực bình thường tại bản cung, dù sao, đây là thế tục gian tại bản cung, huống chi, lang thái trẻ không cũng có có thể bắn chết thần linh cung tên. Cho dù là hậu nghệ xạ nhãn, cũng là cần cường đại hơn cung tên. Triệu Nguyên động tác cũng càng ngày càng trầm trọng, đã không có bắt đầu một ít sợ ngoan kính, từ xa nhìn lại, tựa như tâm lực lao lực quá độ kiệt lực thông thường. Đích xác, Triệu Nguyên hiện tại không tốt qua. Lúc này Triệu Nguyên đã tại cạn kiệt chính mình thể lực đồng thời dùng tới tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng tín ngưỡng lực như cũng không thể bổ sung hao tổn quá nhanh thể lực. Cùng một cái tồn tại rồi vô số năm tháng thần linh dùng tín ngưỡng lực chiến đấu, kết quả thực là một chuyện cười. Thiên sứ ở thế giới loài người, có được tín đồ cũng không Triệu Nguyên Tâm Linh trong thế giới đích nhân loại số lượng đủ khả năng so sánh. Triệu Nguyên Tâm Linh thế giới, nhân số rất thưa thớt, mà thiên sứ tín đồ ở ngàn vạn năm trong lúc đó, Khổ Tâm Kinh Doanh, hai người trong lúc đó, căn bản không phải ở một cái cấp bậc. Nọ mạnh hết Đả Triệu Nguyên tận lực chống đỡ lên, hắn biết, bọn hắn không thể bại, một khi chiến bại, hậu quả khó lường. Vạn người địch lực lượng, linh khí lực lượng, long giáp lực lượng, còn có cá long thú, văng hỏa ma đao đã muốn tính ngược lực, đều sôi nổi sử dụng đi ra, nhưng là, này đó người khác trong lòng run sợ lực lượng, ở trước mặt nữ nhân này, tựa hồ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, để cho Triệu Nguyên vui mừng ngược lại là kia xương vỏ ngoài siêu cấp kỳ giáp, nếu không phải kỳ giáp đem lực lượng của hắn phóng đại mấy chục lần, hắn sớm đã chết ở kéo dài không dứt dao phòng, lừa đảo, dưới Xương vỏ ngoài ki giáp không chỉ là có thể phóng đại lực lượng, phòng ngự tính cũng cực kỳ cường hãn, thậm chí còn vượt quá Long Giáp, cho dù là tiên sứ trường đao cũng vô pháp công phá xương vỏ ngoài phòng ngự. Bất quá, xương vỏ ngoài ki giáp chỉ có thể bảo chứng Triệu Nguyên gia thị sẽ không bị thương, nhưng không cách nào bảo hộ ngũ tạng lục phủ không bị trấn thương. Nữ nhân này khủng bố không thể dùng bút mực để hình dung, nàng ở ánh huỳnh quang dưới sự bảo vệ, giống như bạch độc bất xâm thông thường, chỉ riêng đối mặt xương vỏ ngoài ki giáp thời gian mới sẽ xuất hiện một tia dao động. Triệu Nguyên như cũ quên cả sống chết chiến đấu, một bên vắt hết óc nghĩ như thế nào đả bại đối thủ. Nhưng mà, để cho hắn tâm lực lao lực quá độ chính là, ở đối phương lực lượng tuyệt đối dưới, cái gì âmưu quỷ kế đều mất đi ý nghĩa. Sau đó, Triệu Nguyên đột nhiên có một tia may mắn, may mắn không có đứng ở giới bài cửa hải hiểm yếu, lấy nữ nhân này biến thái lực lượng, giới bài cửa hải hiểm yếu 8 sao trận đồ có không ngăn trở còn là một vấn đề, vạn nhất giới bài cửa hải hiểm yếu bị nữ nhân này phá hủy, kia Nga Ngươi quân đội sĩ khí, lập tức liền gặp tang dạ. Chợt, Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. May mắn có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần hắn chiến bại, giới bài cửa hải hiểm yếu khoảng cách liền gặp hóa thành cho tàn đất khô cạn. Đến lúc đó, thập tự chinh góc sát sẽ dọc theo giới bài cửa ải Hiểu Yếu, Thiên Tôn Đại học cốc, một đường giết ngang người, cả nga người bộ tộc sẽ máu chảy thành sông, thi tích như núi. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên không khỏi rùng mình một cái. Không thể bại, không thể bại. Ngào. Triệu Nguyên ngẩng mặt lên trời một tiếng rít gào, thân hình đột nhiên thành lớn, tiến nhập chiến voi chi cảnh. Chiến voi chi cảnh Triệu Nguyên cũng không có nhường thân thể vô hạn thành lớn, mà chính là gia tăng rồi mấy lần, có 3 trượng cao. Dù sao, nơi này là chiến trường, nếu huyễn hóa ra đỉnh thiên lập địa hình tượng chiến đấu, tất phải tạo thành bên ta thương vong. Triệu Nguyên Tiến ngưỡng lực còn chưa đủ thành thục, Triệu Nguyên vạn người địch lực lượng còn không có đạt tới núi sông chí cảnh, không thể cùng thần linh đối kháng, mà long giáp ngư long thú bị giáp một kích băng hỏa ma đao, đối thiên sứ cũng không hình thành uy hiếp, chỉ riêng còn lại đúng là xương vỏ ngoài kỳ giáp. Triệu Nguyên tiến vào ảo ảnh chí cảnh, chủ yếu là lợi dụng xương vỏ ngoài kỳ giáp lực lượng, bởi vì xương vỏ ngoài kỳ giáp lực lượng chủ yếu là phóng đại lực lượng của hắn, cũng ý nghĩa, hắn sợ bạo phát đi ra lực lượng càng lớn, xương vỏ ngoài kỳ giáp phóng thích lực lượng cũng đem thành bội thành ra tăng gấp bội. Lợi dụng xương vỏ ngoài kỳ giáp, phóng đại vạn người địch nguyên thủy lực lượng, Điên cuồng lực lượng ở trong thiên điệu tàn sát bữa bãi. Thiên không, phong vân bắt đầu khởi động, giống như tới tận thế thông thường. A. Một tiếng chói tai rít gào trong tiếng, thiên sứ ám ảnh chắc lâm lại có thể cũng biến ảo tới Triệu Nguyên Tân hình lớn nhỏ, xem ra đờ đẫn không có chút nào diễn cảm trên mặt, tràn ngập khôn cùng sát khí, người khác không rét mà run. Không có ai biết, thiên sứ nội tâm cũng có một tia lo âu, nàng thật không ngờ đối thủ cư nhiên như thử hung hãn, đã qua hai nén hương thời gian, đối phương như cũ chiến ý hừng hực, lực ý chí chi kiên cường, trên đời hiếm thấy. Giết chết hắn. Một cái hung tàn thanh âm của ở Trác Lâm trong đầu rít gào quên quẫn. Chiến trường đã muốn bởi vì Triệu Nguyên cùng Trác Lâm, Trác Lâm trong lúc đó kia điên cuồng chiến đấu mà trở nên bệnh tâm thần, vô luận là thập tự chinh vẫn là Nga người quân nhân, đều ở điên cuồng giết chóc, bọn lính quên sợ hãi, quên tử vong, mỗi người trong mắt chỉ có di động mục tiêu. Nhiệt huyết trên không trung không ngừng chạy ra, sinh mệnh từng bước từng bước rồi ngã xuống. Cánh đồng hoang vu phía trên, cái chết binh lính càng ngày càng nhiều, mênh mông mặt đất tràn ngập một câu người khác buồn nôn mùi máu tanh. Nhìn thấy cánh đồng hoang vu thượng ngàn vạn thi thể, vạn thi vua kia hãm sâu hốc mắt bên trong, điện mang lóe ra, 10 ngón bởi vì hưng phấn mà không ngừng run, trên người Tầm Mao cũng như kim thép thông thường chuẩn bị dựng thẳng lên. Giáng Mẫu Tiên Tử ở mấy người phụ nhân hộ pháp giới, thăng cấp cũng tới thời điểm mấu chốt. Một viên một viên cực phẩm tinh thạch hóa thành năng lượng, đưa vào giáng Mẫu Tiên Tử ở trong thân thể, mênh mông linh lực khơi thông lên giáng Mẫu Tiên Tử kỳ kinh bát mạch. Từ lúc nửa năm phía trước, giáng Mẫu Tiên Tử hay tiến vào trước khi phi thăng kỳ cảnh giới, thăng cấp dục vọng đã muốn không thể ngăn chặn, đang vì vậy nguyên nhân, giáng Mẫu Tiên Tử mới có thể bị Bạch Long Vương lừa đến Hồng Hoang Vùng cổ trong trận. Cổ trận hành trình, cùng đông đảo tu chân giả trao đổi rốt cục nhường dáng màu tiên tử lĩnh ngộ cuối cùng bí mật, bất quá, dáng màu tiên tử cũng không có nóng lòng phi thăng tiên lên giới, bởi vì, nàng không bỏ xuống được một người. Không bỏ xuống được đúng là vẫn còn muốn thả, huống chi, hiện tại Triệu Nguyên cần nàng. Mẹ mẹ linh khí nhường dáng màu tiên tử đạt được một cái trước nay chưa có cảnh giới, phi thăng điểm tới hạn rốt cục bị đánh phá. Đùng. Một đạo sáng mở không hề dấu hiệu tràn ra, toàn bộ chiến trường bị bao phủ ở sáng mở bên trong, huyết tinh ngẫu đả, ở hạ dưới ánh sáng, đột nhiên trở nên mờ đi. Ta phi thăng sao? Giáng Mẫu tiên tử vẻ mặt mờ mịt nhìn lên cả vùng đất chém giết binh lính, một cố ghê tởm cảm giác tại trong lòng tràn ngập, nàng con nhớ rõ Triệu Lang, nàng con nhớ rõ bên người quen thuộc trước mặt lỗ, nàng nhớ rõ cùng các nàng từng ly từng tí cuộc sống, nàng thậm chí còn còn nhớ rõ Triệu Nguyên ở Tây Hoàng Sơn hướng quan trấn giữ làm hôm nan, nhưng là, nàng không muốn chiến đấu, nàng chỉ muốn trước tiên rời đi nơi này. Rời đi, ta muốn giúp Triệu Lang. Ta vì cái gì muốn ly khai? Giáng Mẫu tiên tử trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ, liều mạng ngăn chặn suy nghĩ trốn thoát đi cái kia cố ghê tởm cảm giác. Thoát đi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này dáng ngẫu tiên tử, cả người tràn đầy lên làm cho mình đều cảm thấy khiếp sợ lực lượng, nhưng là, nàng lại có thể không có chút nào chiến đấu dục vọng, mà chạy cách không khí chiến tranh đại lục cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến nàng không thể khống chế suy nghĩ của mình. Bất quá, dáng ngẫu tiên tử cuối cùng vẫn là chiến thắng vẻ này lê tẩm thoát đi tư tưởng, bắt đầu hướng Triệu Nguyên chiến đấu phương hướng tới gần. Chương 939, phi thuyền xuất hiện. Ba nữ nhân, vùng trại gia nhìn thải hà tiên tử, cấp nàng cảm thấy thải hà tiên tử biến chất, cũng cảm thấy thải hà tiên tử trên người dâng mênh mông lực lượng, nhưng là Cấp nàng không thể hiểu biết vì cái gì Thải Hà tiên tử đi lại sẽ tập tên không xong, giống như tùy thời đều phải ngã giống nhau. Để cho ba nữ nhân cảm thấy khó hiểu chính là, Thải Hà tiên tử trên mặt lộ ra một cỗ cực độ chán ghét đích biểu tình. Tiên tử tỷ tỷ thăng cấp tiên nhân rồi sao?" Minh Nguyệt hỏi. "Ta, ta nghĩ, hẳn là thăng cấp. Ít nhất, thực lực của nàng đề cao không biết bao nhiêu lần, có một loại sâu không lường được cảm giác." Vạn Linh Nhi tự hồ cũng không dám khẳng định. "Nàng kia khi nào thì phi thăng?" Minh Nhật vẻ mặt vui dạo dựng nói, "Hi hi, chỉ cần Thải Hà tiên tử phi thăng" chúng ta tiểu ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi còn có phải là người hay không?" Vạn Linh Nhi trừng mắt liếc Minh Nhật, tiến tử tỷ tỷ vị Triệu Nguyên mới lưu lại, hiện tại, vị Triệu Nguyên mới thăng cấp, ngươi cư nhiên còn nói ra những lời như vậy, ngươi thực không phải thứ gì?" "Hừ, trong miệng ngươi không nói, trong lòng còn không phải cùng ta giống nhau ý tưởng." Minh Nhật châm biếm lại. "Các ngươi có hết hay không? Hiện tại Triệu Nguyên sinh tử chưa biết, các ngươi còn có tâm tư lục đục với nhau." Nhu Nhược Minh Nguyệt đột nhiên bùng nổ, lớn tiếng mắng. Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi liếc nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, hành quân lặng lẽ Ánh mắt đã rơi vào thải hà tiên tử trên người. Lúc này, thải hà tiên tử như cũ còn tại hướng Triệu Nguyên Phương hướng tới gần, tốc độ rất chậm, tựa như trước mặt bản hàng lên vô số cửa ải hiểm yếu thông thường, mỗi một bước đều là nặng như thiên quân, làm cho người ta cảm giác một loại không hiểu tr trọng. Thải hà tiên tử đầu lưỡi đều cắn suất huyết đến đây, nàng liều mạng khắc chế kia ghê tởm chạy trốn cảm giác. Ở thải hà tiên tử trong mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên ghê tởm, nàng giống như đưa thân vào một cái chất đầy dơ bẩn bên trong thế giới, nơi nơi đều làm mấp máy lên người khác ghê tởm động vật cùng dơ bẩn. Đây là cái gì thế giới? Vì sao lại như vậy? Không khí chiến tranh đại lục không phải như thế, không phải, cũng không phải. Thải Hà tiên tử muốn ho hét, muốn rít nào, nhưng là nàng không dám hé miệng, sợ hé miệng sau, này dơ bẩn dũng mãnh vào trong miệng của nàng, nàng không thể không dùng linh khí che chắn, nhưng là, bình thường có thể che chắn hết thể hơi thở linh khí, vào lúc này giống như cũng mất đi tác dụng, kia không sạch xe mũi, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Triệu Lang, Triệu Lang, ta tới, ta tới. Thải Hà tiên tử nắm chặt trong tay vỡ phách thần kiếm, từng bước một hướng Triệu Nguyên chiến đấu địa phương tới gần, ở bên người nàng đã hình thành một cái 10 trượng phạm vi không gian, toàn bộ tới gần người, vô luận là nga ngươi binh lính vẫn là thập tự chinh, sôi nổi bị bức phải bay rất ra ngoài. Cường đại linh khí ở trong không khí bắt đầu khởi động lên, thiên không thất thải dày, như gũ không tiêu tan, phiêu dật không ngừng, giống như tiên cảnh thông thượng. Thải Hà tiên tử cấp bộ, cách Triệu Nguyên cùng tiên sứ càng ngày càng gần. Đột nhiên, Triệu Nguyên cùng tiên sứ đồng thời dừng tay, hai người nhìn chằm chằm càng ép càng gần Thải Hà tiên tử, lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Nguyên cùng tiên sứ đều cảm thấy Thải Hà tiên tử kia vô cùng lực lượng, hắn cảm giác được Thải Hà tiên tử tựa hồ không thể khống chế vẻ này mới ra đợi lực lượng, cả người bị vây một loại khó nói lên lời hỗn độn trạng thái. Ở thiên sứ trong mắt, Thải Hà tiên tử tựa như một đầu thú tỉnh manh thú. Nghiêm khắc nói, thiên sứ cũng không có đem Thải Hà tiên tử này tân tân cấp tu chân giả để vào mắt, nhưng là, nàng cũng không có thể coi thường, bởi vì Thải Hà tiên tử hiện tại bị vây một loại không thể ổn định trạng thái, tựa như một trận hỏa dược, thường thường dễ dàng ngọc thạch câu phần, sau đó ngược lại là nguy hiểm nhất thời gian. Đương nhiên, nếu không phải Triệu Nguyên ở bên cạnh như hổ rình ngồi, Thiên sứ hoàn toàn từ đầu luôn luôn tiểu cũng không đem thải Hà tiên tử để vào mắt. Thiên sứ đã cùng Triệu Nguyên chiến đấu gần nửa canh giờ, nàng tuy rằng gắt gao áp chế lên Triệu Nguyên, nhưng không cách nào đánh chết Triệu Nguyên, điều này làm cho nàng có một tia lo âu, nàng quả thực là không thể tin được, một nhân loại tu chân giả lại có thể có thể cùng nàng chiến đấu nửa canh giờ, mà thải Hà tiên tử đột nhiên thăng cấp, càng làm cho tình huống trở nên hỗn ổn, điều này làm cho nàng không thể không vạn phần cảnh giác. Triệu Nguyên thân mình liền khó chơi, nếu hơn nữa một người mới thăng cấp tiên nhân cấp tu chân giả khác gia nhập chiến đấu, nàng nếu muốn giết chết Triệu Nguyên khó khăn, càng lúc càng lớn. Thiên sứ đang đang chờ đợi, cùng đợi thải Hà tiên tử kia kinh động lòng người một kích lúc sau lỗ hổng, sau đó vừa mới đánh chết thải Hà tiên tử, chấm dứt hậu họa. Bình thường, tân tân cấp tu chân giả khó có thể nằm trong tay lực lượng của chính mình, ra tay thời điểm chiến đấu, thường thường không thể chẩn trì chuẩn xác, có kinh nghiệm thần linh, sẽ bắt lấy cơ hội này, một kích phải trúng, cho đánh chết. Triệu Nguyên dừng tay, cũng không phải bởi vì thiên sứ dừng tay. Trên lý luận, thải Hà tiên tử lại đây, Triệu Nguyên hẳn là năm chắc thời gian công kích, làm thải Hà tiên tử sáng tạo giết địch cơ hội, nhưng là, Triệu Nguyên không có mà là lựa chọn cùng tiên sứ không hẹn mà cùng dừng tay. Không ai hiểu được Triệu Nguyên vì cái gì dừng tay, bởi vì hết thảy đều là bởi vì giác tỉnh nhân loại. Triệu Nguyên theo Tuyết Di nào biết, không khí chiến tranh đại lục này quả tính cầu đều ở giác tỉnh nhân loại theo dõi dưới, như vậy, cũng ý nghĩa, dì tu chân giả thăng cấp đến tiên nhân cấp bậc, đều cũng bị giác tỉnh nhân loại theo dõi đến, do đó thu nhận hủy diệt tính đặc kích. Ngay tại ánh mắt mọi người nhìn thấy thải hà tiên tử thời gian, Triệu Nguyên ánh mắt lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên không. Quả nhiên, hư vô trong không gian xuất hiện một đạo cái khe. Một con thuyền thật lớn màu bạc phi thuyền vũ trụ giống như một đạo thiểm điện cắt qua, không hề dấu hiệu xuất hiện, sau đó, lẳng lặng lơ lửng ở cánh đồng hoang vu trên không, chầm chậm ngắt, giống như một đóa thật lớn đám mây, chất đầy cả trời cao, kia lạnh như băng kim chúc sáng bóng, hình thành thật lớn thị giác lực đánh vào. Hung hực khí thế chiến đấu đột nhiên đã xong. Hơn 20 vạn binh lính đều phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt dáng vóc tiểu tuy. Thời gian, không gian, giống như trong nháy mắt đọc lại thông thường. Thiên sứ trên mặt, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, kia nguyên bản tản ra ánh huỳnh quang thân thể, ảm đạm rồi rất nhiều. Nguyên bản dáng vẻ vẻ vẻ ngập trời khí thế, cũng đột nhiên biến mất. Tiên tử. Một tia cực độ cảm giác nguy hiểm trên không trung tràn ngập, cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu, Triệu Nguyên thân thể giống như càng đạn pháo bắn về phía thải hà tiên tử, đồng Triệu Nguyên một chút đem thải hà tiên tử bổ nhào vào trên mặt đất. Siêu. Một đạo tử vong trùng tia sáng vừa mới xuất tại Triệu Nguyên trên người, Triệu Nguyên cả người cũng giống như cháy xém thông thường, hữu liên một ít đầu tóc dài cũng bị tiêu thành tro tàn, biến thành một người đầu trọc, vạn hạnh chính là, Triệu Nguyên trên người còn có một tầng cá long thú bị giáp cùng xương vỏ ngoài ki giáp, vàng không. Này tử vong trùng kia sáng cho dù là không đem Triệu Nguyên chết cháy, cũng phải đem Triệu Nguyên cháy sạch người chửn trùng. Triệu Nguyên. Thải Hà tiên tử tựa hồ thanh tỉnh một ít, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, kia nợ rộ sát khí đột nhiên biến mất, cả người trở nên suy yếu vô lực. Tiên tử đừng sợ, có ta. Triệu Nguyên đem Thải Hà tiên tử chặn ngang ôm lấy, nhìn lên lên đỉnh đầu kia chiến truyền phi thuyền khổng lồ, tứ chi buộc chặt, tựa như một đầu tùy thời bạo lên đả thương người lừa báo. Kỳ thật, lúc này Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đả thương người tính toán, hắn chỉ là chuẩn bị chạy trốn. Triệu Nguyên cũng không có nắm chắc chạy trốn, bởi vì trên không kia chiến thuyền phi thuyền quá mức khổng lồ, đã muốn xa siêu việt hơn xa Tuyết Di cái kia chiến thuyền phi thuyền, bởi vậy có thể phỏng đoán, chiếc phi thuyền này lực sát thương cũng là Tuyết Di sở giá sử cái kia chiến thuyền phi thuyền mấy chục lần. Triệu Nguyên hiện tại duy nhất có thể nghi thức đúng là biết trước nguy hiểm năng lực. Nhưng Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, kia chiến thuyền phi thuyền bắn một lần lúc sau, không có tiếp tục bắn, mà là lặng lặng lơ lửng ở trên không, một cố vô cùng quỷ dị không khí ở trong không khí tràn ngập. Mấy chục vạn đại quân như cũng phủ phục ở cánh đồng hoàng vu phía trên. Triệu Nguyên không dám thả lỏng cảnh giác, thần niệm phô thiên cái điệu kéo dài bắt giữ lên trong không khí mỗi một điều tin tức. Đáng tiếc, Triệu Nguyên không thể đột nhập kia chiến thuyền thật lớn màu bạc phi thuyền. Phi thuyền sắc ngoài bị một tầng năng lượng bao phủ, thần niệm không thể xuyên thấu. Thời gian một chút một chút trôi qua. Mọi người ở đây không yên bất an thời gian, đột nhiên, kia chiến thuyền cự vô phách, Bismarck, phi thuyền mở ra một cánh cửa, xuất hiện hai người lẳng không chậm rãi xuống. Tuyết Di. Nhìn thấy trong hai người Tuyết Di, Triệu Nguyên nhất thời vẻ mặt giãn ra, hắn thật không ngờ, Tuyết Di sẽ xuất hiện ở chiếc phi thuyền này mà trên. Thật khá. Triệu Lang nhận thức nàng. Thải Hà tiên tử vốn là vẻ mặt sợ hãi than nhìn thoáng qua thứ gì, sau đó lại vẻ mặt cổ quái nhìn thoáng qua Triệu Nguyên. Nhận thức. Triệu Nguyên chần chờ một chút. Các nàng là ai? Vì sao phải giễu ta? Thải Hà tiên tử đã muốn ý thức được đối phương là địch nhân phí hữu. Tiên tử, ta sau khi lại cùng ngươi giải thích, trước vượt qua cửa ải này nói sao? Triệu Nguyên tối đầu, nhẹ nhàng hôn nghe thấy Thải Hà tiên tử cay chán. Anh. Bị Triệu Nguyên làm trò thiên thiên vạn vạn nhân diện trước hôn, dù là Thải Hà tiên tử, cũng là vẻ mặt đỏ bừng, nhấc đầu chôn ở Triệu Nguyên trong lòng. Thải Hà tiên tử tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên này vừa hôn, chính là ý nghĩa vi phạm, hắn đang hướng Tuyết Di tỏ rõ một loại thái độ, một loại bất ly bất khí thái độ. Chương 940, cơ giới chiến sĩ xuất hiện. Ngươi như vậy tú ân ái, là cho ta xem sao? Tuyết Di rơi thẳng vào Triệu Nguyên trước người không đến nhị trượng khoảng cách, một người khác, bị một món đồ màu đen trưởng bảo từ đầu đến chân bao phủ, giao thân xác bao vây được nghiêm nghiêm thật thật, khiến không kế hở, lẳng lặng đứng ở Tuyết Di phía sau, chỉ lộ ra đôi, đã tràn ngập một cổ lực lượng thần bí. Nàng đã chết, sẽ đem ta cũng cùng nhau cũng đã giết đi. Triệu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi là ở uyeta?" Tuyết Di cau mày nói, "Nếu như là ngươi, ta giống nhau sẽ dùng tính mạng bảo hộ ngươi." Triệu Nguyên một chữ một chút nói, Tuyết Di chậm rãi tiêu sái đến Triệu Nguyên trước mặt, một đôi tuyết trắng cây cổ mềm mại, nhẹ nhàng nâng lên Triệu Nguyên mặt, một đôi trong suốt ánh mắt nhìn Triệu Nguyên, phảng phất muốn nhìn thấu Triệu Nguyên ngũ tạng lục phủ thông thường. Triệu Nguyên không nói gì, chính là ôm thật chặt thải Hà tiên tử, lặng lặng cùng Tuyết Di đối diện lên. "Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta." Tuyết Di nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta sẽ." Triệu Nguyên ngữ khí kiên quyết, "Ta tin tưởng." Tuyết Di thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến kia thân mặc hắc bào, nhận không rõ tính những người khác phía sau. Vương Thanh Nàng, Triệu Nguyên nhìn chằm chằm Tuyết Di, ta không có quyền lợi. Tuyết Di lắc lắc đầu. Vương Thanh Nàng, ta không có quyền lợi. Tuyết Di trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta nguyện ý thay thế nàng. Triệu Nguyên hai mắt đỏ đậm, ta không có quyền lợi. Tuyết Di đã là rơi lệ đầy mặt, ngồi xổm người xuống, che mặt, nước nợ. Ta có. Đột nhiên, kia thân mặc hắc bào nói chuyện. Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra chút cảm xúc. Nói: "Triệu Nguyên theo bản năng lùi ra phía sau từng bước, hai tay ngược lại đem Thái Hà Tiên tử ôm càng chặt hơn, tự hồ sợ Thái Hà Tiên tử bị cướp đi thông thường. Mời nàng theo chúng ta đi. Ngươi là máy móc chiến sĩ?" Dạ Hắc Bảo Nhân nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm trên mặt đất cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia không hẳn giận, chậm rãi đi lên phía trước từng bước, chính là này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ từng bước, Triệu Nguyên trên mặt rõ ràng biến sắc, lại liên tiếp lùi mấy bước. "Triệu Nguyên, mời nàng theo chúng ta đi." Tuyết Di đột nhiên đứng lên, Ngăn ở Triệu Nguyên cùng Hắc Bảo Nhân ở giữa, vẻ mặt cầu khẩn vẻ. "Không được." Triệu Nguyên tối đầu nhìn thoáng qua trong lòng Thải Hà tiên tử, vẻ mặt đoạn tuyệt vẻ. "Triệu Lang, ta không phải người tàn tạ sĩ, dung ta xuống, ta nhưng là Như Dạ Bảo Hoàng tiên nhân." Thải Hà tiên tử vẻ mặt hạnh phúc ráng hổng, hơi hơi quậy người một cái thân thể. "Không." Triệu Nguyên lắc lắc đầu, lại lui ra phía sau hai bước, ngược lại ôm càng chặt hơn. "Triệu Nguyên, đừng muốn chạy trốn." Tuyết Di tựa hồ nhìn ra Triệu Nguyên đắc ý đồ, vẻ mặt cực kỳ bi thương nhìn lên Triệu Nguyên, mà kia Hắc Bảo Nhân, trừ bỏ bắt đầu đi lên từng bước, Từ đầu đến cuối đều là sừng sững không hiểu, giống như giống như núi cao. Tuyết Di, ta sẽ không buông bỏ ta hẳn là bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không. Triệu Nguyên như đinh đóng cột, trên mặt lộ hiện ra vẻ dự tợn. Triệu Nguyên, Tuyết Di bởi vì quá mức lo âu, đột nhiên nhấc dao ngã nhào trên đất thượng. Tuyết Di, Triệu Nguyên tiến lên trước một bước, thấy kia hắc bảo nhân bỗng lúc đích, lập tức ngạnh xanh xanh đích lại đứng lại. Số 1. Kia hắc bảo nhân đột nhiên nói chuyện. Tuyết Di giãy giụa lấy đứng lên, vẻ mặt trắng bệch nhìn lên kia hắc bảo nhân. Ngươi thực thích hắn? Hắc bảo nhân thanh âm của U Sâu vô cùng không có chút nào cảm xúc. "Là, vẫn đúng. Nguyện ý vì hắn chết." "Nguyện ý?" Tuyết Di không chút do dự trả lời, "Ngươi để cho ta khó xử." Hắc Bảo Nhân thở dài một tiếng, nguyên bản lạnh như băng thanh ngọc của, đột nhiên trong lúc đó đã tràn ngập người đích sinh khí. "Ta biết. Như vậy đi, mời nàng theo chúng ta nói đi, ta cam đoan, nàng không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì." "Chính là, đây là điều kiện duy nhất." Hắc Bảo Nhân lại thở thật dài một tiếng, đột nhiên, trường bào tung bay, thân thể lại có thể mềm rủ xuống dâng lên, dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ tiến nhập kia chiến thuyền cự vô phách, Bitmark, phi thuyền vũ trụ bên trong. Triệu Nguyên, ta chưa bao giờ từng cầu hắn người, mời nàng theo chúng ta đi đi, ngươi cũng nghe được, hắn đã muốn cam đoan, cam đoan sẽ không đả thương hại của nàng. Tuyết Di cầu xin nói. Tuyết Di, không có điều kiện, cho dù là chết. Triệu Nguyên vẻ mặt đờ đẫn, hai tay gắt gao ôm lấy thải hà tiên tử, kia bị chùm tia sáng bắn lúc sau, chỉ còn lại có chùy lủi trên đầu, có vẻ trật vật vô cùng, tựa như một cái cùng đường bí lối anh hùng. Triệu Lang, chính mình nguyện ý đi. Thải Hà tiên tử nhẹ nhàng nuốt ve Triệu Nguyên kia đờ đẫn mặt, ôn nhu nói: Không, Triệu Nguyên Ngẫu đang nhìn bầu trời phi thuyền vũ trụ. Triệu Lang, ngươi đã là trước khi phi thăng kỳ tu chân giả, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Đem ngươi đã trở thành tiên nhân lúc sau, ngươi liền gặp chán ghét nơi này từ ngọn cây cỏ, chán ghét nơi này toàn bộ hết thảy, toàn bộ. Triệu Nguyên sử sốt, ngơ ngác nhìn lên thái hạ tiên tử. Triệu Lang, thậm chí còn, ta đối với ngươi đều có chán ghét, chính là ta ở khắc chế lên, dùng ý chí của mình, cờ ý chí lên, ta không biết mình có thể khắc chế bao lâu, nhưng là, ta tin tưởng, ta một ngày nào đó sẽ tinh thần hừng mắt. Ngươi có thể tìm một cái không nghề áp địa phương. Làm sao? Ta không biết. Ta cảm giác được đến, kia Hắc bảo nhân có được hủy diệt lực lượng, nếu ta không đi, cũng chỉ là cùng ngươi đồng quy vô tận, vô luận như thế nào dạng, ta còn là sống không nổi, hiện tại, bọn hắn đáp ứng không thương tổn ta, vì sao không cho ta rời đi này chán ghét thế giới, đổi một hoàn cảnh đây? Mặc khác, ta sẽ không cô độc, vị này muội muội không phải nguyện ý cho ngươi chết sao? Nếu nàng nguyện ý cho ngươi chết, như vậy, nói vậy cũng sẽ không thương tổn ngươi cần dùng cái mạng giữ thì ta, để cho ta đi thôi, như vậy, đối tất cả mọi người hảo. Thải Hà tiên tử nhẹ nhàng giãy triệu Nguyên đích tay cánh tay, chính mình đứng trên mặt đất. Tiên tử, ngươi tên là gì? Thải Hà tiên tử không để ý tới Triệu Nguyên, mà là chậm rãi đi đến Tuyết Di trước mặt, mỉm cười hỏi. Tuyết Di? Rất êm hai tên, gì? Gọi ta tiên tử tỷ tỷ đi, đều như vậy gọi ta. Tiên tử tỷ tỷ? Tuyết Di thoải mái kêu một tiếng. Chúng ta đi thôi. Thải Hà tiên tử quay đầu lại nhìn thật sâu liếc mắt một cái Triệu Nguyên. Ta không thể đi lên. Tuyết Di xem ra liếc mắt một cái thiên không phi thuyền vũ trụ. Ta mang ngươi. Ừm. Tuyết Di gật gật đầu, đi đến Triệu Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng hôn một chút Triệu Nguyên hai má, nhẹ nhàng nói, máy móc chiến sĩ mang ta sẽ tùng bộ, trải qua này khỏa tinh cầu, vừa mới dò xét tới tiên tử tỷ tỷ phi thăng hơi thở, cho nên, chúng ta đi. Ngươi có khỏe không? Đáng tiếc một đầu tóc rải. Tuyết Di chìa một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt Triệu Nguyên kia chùi lùi đầu. Hoàn hảo. Nhìn thấy thải hà tiên tử vẻ mặt chờ mong nhìn lên thiên không phi thuyền vũ trụ, Triệu Nguyên một trận mất mát. Ta sẽ nghĩ tới ngươi. Tuyết Di vây quanh ngủ ở Triệu Nguyên hộ thân thể, không có chút nào tí vết mặt tựa vào Triệu Nguyên trên lòng ngực, thương cảm nói, Ta thích mùi trên người ngươi, này từ biệt, không biết cần khi nào thì mới có thể nghe thấy được. Hướng tiên tử học tập tu chân. Tu chân. Tuyết Di thân thể mềm mại chấn động. "La, vâng đúng, ta muốn ngươi sống đến ta tìm được ngươi mới thôi." Triệu Nguyên túi đầu, nhẹ nhàng kéo, "Sán Tuyết Di sợi tóc. Ta đi rồi." Tuyết Di không Triệu Nguyên, buông ra Triệu Nguyên, thật sâu dừng ở Triệu Nguyên ánh mắt, một mực tối lui đến thải hà tiên tử bên người, thải hà tiên tử nằm ở Tuyết Di, chậm rãi bay lên, rất nhanh, liền bay lên đám mây chính là phi thuyền vũ trụ, phi thuyền vũ trụ mở ra một cánh cửa. Hai người biến mất trong đó, môn chậm rãi xệ ra đà, hết thảy thuộc bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ là một cái mắt, đột nhiên, một đoàn quang cầu theo kia phi thuyền vũ trụ mặt trên hạ xuống, tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nửa cấp tốc tách ra, chính là trong nháy mắt, cũng đã là phô thiên cái địa, dẫm đạp, cơ hồ đem cả không gian đều chấn rích. Trên không trung, quang cầu hình thành vô số tiểu con thể, sau đó, theo bốn phương tám hướng hướng chiến trường hội tụ lại đây, nhanh như chớp, ánh mắt đều không thể đối kịp. Nguy hiểm. Triệu Nguyên Nội tâm hoảng hốt, hắn cảm thấy hủy diệt tính hơi thở, cái loại cảm giác này, không thể nói rõ lấy lực lượng của hắn, hắn cũng không biết cần hướng làm sao trốn, bởi vì cả cánh đồng hoang vu cùng với côn trùng đều bị tia hơi mở quang cầu sở chiếm cứ lên. Bất kỳ một cái nào góc đều cũng bị này quang cầu công kích. Ngay tại Triệu Nguyên thần kinh buộc chặt thời gian, này hơi mở quang cầu bắt đầu hướng một cái phương hướng hội tụ, hình thành quang cầu hải dương. Thiên sứ, mắt thấy này quang cầu hướng kia thập tự chính nữ tướng lĩnh hội tụ, Triệu Nguyên lập tức hiểu được, Tuyết Di trước khi đi hết sức, giúp hắn một cái vội. Quả nhiên, mắt thấy phô thiên cái địa quang cầu hướng chính mình hội tụ lại đây, bị thiên sứ ám ảnh chắc lâm cực kỳ hoảng sợ. Đột nhiên song trưởng hé ra, sau lưng lại có thể giải ra một đôi hơi mở cánh, đôi cánh chấn, Trác Lâm thân hình đột nhiên ngã xuống bỗng nhiên trên mặt đất, đã hôn mê, một cái năng lượng thể thiên sứ giãy Trác Lâm thân thể, vũ cánh bay cao. Chương 941, ngói ngươi thành rách. Đáng tiếc, đã muộn. Này hơi mở quang cầu đã chiếm cứ không trung mỗi một tấc không gian, cùng ngay chuyến bay lên trời không trong mắt, Thủy Triều thông thường quang cầu đột nhiên gia tốc, nhanh như chớp hướng lên trời khiến độ tới. Không có kinh thiên động địa nổ, không có tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Không ai bị nổi thiên sứ, bị kia hơi mở quang cầu bao phủ. Vô thành vô tức biến mất. Thiên không, kia chiến thuyền nhìn không tới đầu đuôi thật lớn phi thuyền vũ trụ, đột nhiên không hề dấu hiệu biến mất, nguyên bản âm u mặt đất cũng trở nên rộng mở trong sáng, phong khinh vân dạng, giống như kia cự vô phách, bitmax, kim chúc vật thể, chưa bao giờ từng xuất hiện qua thông thường. Hơn 20 vạn thập tự chinh cùng nga người con nhân, như gũ tối lệ trên mặt đất không dám lúc ních, vẻ mặt thành kính vẻ. Không khí áp lực mà nặng nề. Triệu Nguyên ngơ ngác nhìn lên thiên không, không hiểu, lưng một trận rét run. Từ lúc cánh đồng tuyết tinh thời gian, Triệu Nguyên chợt nghe Tuyết Di đề cập tới máy móc chiến sĩ. Khi hắn chứng kiến kia hắc bảo nhân thời gian, trực giác nói cho hắn biết, hắc bảo nhân có thể là máy móc chiến sĩ, bởi vì, cấp thấp giác tỉnh nhân loại, tuyệt sẽ không như tu chân người như vậy có thể tùy ý bay lượn. Hơn nữa, như nếu như đối phương không có thực lực tương đại, cũng sẽ không lập tức xuất hiện ở này rất chóc ở trên chiến trường. huống chi, nơi này chính là có hai cái thần linh cấp bậc đích nhân vật. Triệu Nguyên từng vô số lần đoán máy móc chiến sĩ lực lượng, nhưng là, ở trong nội tâm, Triệu Nguyên luôn luôn không cho là đúng, dù sao, đối phương chính là nhân loại bình thường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn thật có thể đủ dễ dàng đánh chết thần linh. Không ai so với Triệu Nguyên rõ ràng hơn nọ vậy thiên sứ lực lượng, bởi vì hắn và nọ vậy thiên sứ đã muốn chiến đấu ước chừng nửa canh giờ. Cương đại như thế thần linh, không có chút nào chống cự liền hư không tiêu thất. Triệu Nguyên có một loại cảm giác không ghét mà run. Đột nhiên, Triệu Nguyên nghĩ tới một vấn đề. Máy móc chiến sĩ vì cái gì không thể phát hiện kia ám ảnh thần linh? Trên lý luận, máy móc chiến sĩ nếu có thể phát hiện thải hà tiên tử, nên có thể dò xét đến thần linh hơi thở. Chẳng lẽ, kia ám ảnh nữ quân nhân thần linh có thể giả tạo chính mình? Ân, loại khả năng này tính rất lớn, bởi vì Triệu Nguyên đã không phải là lần đầu tiên cùng thần linh chiến đấu, này đã từng cùng hắn chiến đấu thân lực, cũng không có thu nhận giác tỉnh nhân loại đặc kích. Có lẽ, thần linh nhóm cũng biết giác tỉnh nhân loại tồn tại, hiểu được giả tạo chính mình. Khả năng này rất lớn, bởi vì, chỉ từ Tuyết Di cùng máy móc chiến sĩ xuất hiện lúc sau, kia đằng đằng sát khí thần linh liền an tĩnh, thậm chí còn còn thu liễm khí tức của mình, xem ra, hẳn là thải Hà tiền tử chỉ đã xuất thần linh thân phận. Giết. Một tiếng kinh thiên động địa hét hò đánh vỡ người khác ngạt thở im lặng. Là Vạn Ti Chi Vương. Vạn Ti Chi Vương cả phun ra ngập trời hắc vụ. Hắc vụ nháy mắt liền dày đặc ở tại cả cánh đồng hoang vu, vừa mới lộ ra lãng lãng trời quang lập tức bị che khuất bầu trời hắc vụ bao phủ. Ngay tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời gian, kinh người một màn xuất hiện. Cánh đồng hoang vu phía trên này đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt thi thể đột nhiên điều động. Không có đầu thi thể, ngực bị thống mặc thi thể, thiếu cánh tay thiếu chân thi thể, gồm có một đó đứt tay đứt chân, giống như đột nhiên đã khôi phục sinh mệnh, ở trước mắt bao người, chiến chiến nguy nguy đứng thẳng lên. Ha ha ha ha. Triệu Nguyên, ta nghĩ đến biện pháp, chỉ cần chúng ta giết chết toàn bộ thập tự trình, cho dù là thần linh giết chết ngươi. Nàng cũng không có binh mã khống chế hoàn thành. Vạn Thích Chi Vương tựa hồ làm mưu kế của mình mà cao hứng, phát ra chói tai kiệt kiệt tiếng cười quá dị. Triệu Nguyên không phản bác được. Vạn Thích Chi Vương biện pháp đích thật là không sai. Chỉ cần đem toàn bộ thập tự chinh giết chết, cho dù là kia thần linh giết chết hắn, Nga Ngươi đại quân cũng đạt thắng lợi, chính là hiện tại thần linh đã bị máy móc chiến sĩ giết chết, Vạn Thích Chi Vương biện pháp tựa hồ tới có điểm trệ. Người ăn cứ to lớn a. Bởi vì thải hà tiên tử ly khai, tâm tình vốn là khó chịu vạn linh nhi một cái tắt liền lập tại Vạn Thích Chi Vương kia chửi lủi trên đầu. Mã hầu pháo Mã Hổ Pháo, đá chết ngươi, đá chết ngươi. Minh Nhật Minh Nguyệt cũng tâm tình cũng bất hảo, lập tức bỏ đá xuống giếng, hướng về phía Vạn Thi Chi Vương chính là một trận lở đá, đem Vạn Thi Chi Vương bị đá hoa hoa tiêu to. Ngay tại mấy người giây dư trong lúc đó, đại trên mặt đất chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ. Bọn lính lại lăm vào điện cuồng ngấu đá bên trong, bất quá, lúc này đây, hơn rất nhiều hình tượng khủng bố thi thể, công kích của bọn nó mục tiêu phi thường minh xác, thập tự chinh. Binh bại như núi đổ. Bởi vì thần linh bị máy móc chiến sĩ giết chết, kia bị thần linh ám ảnh nữ tướng Linh Trắc Lâm luôn luôn luôn ngắt. Cuốn nữa một ít khủng bố người đàn độn công kích, thập tự chinh lập tức giống như tuyết sơn hỏng mất thông thường tăng dã. Cánh đồng hoang vu thành giết chóc chiến trường. Mấy ngàn người mặc tu chân giả giáp trụ ngà người kỵ binh tựa như thiết lê thông thường ở cả vùng đất lập lại trại vớ sợ, tựa như một thanh khổng lồ thiết sơ tử, vô số thập tự chinh ngã vào góc sắt dưới. Ngà người đại quân không hề ngăn cản, giống như thủy triều thông thường dũng mãnh vào gan thành, ở ngã tư đường bị giết được máu chảy thành sông, thi tích như núi, thập tự chinh chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, liều mạng chạy trốn tứ phía. Chưa tới một canh giờ, chiến tranh liền hoàn toàn đa xong. Một trận chiến này, Nga Ngươi Đại quân lấy ít thắng nhiều, đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt thập tự Trình Tứ vạn có thừa, bắt được thập tự Trinh vượt quá 7 vạn, thu được quân dụng vật tư chồng chất như núi. Nữ tướng quân Trác Lâm bị bắt lấy được, đây là thập tự Trinh xâm lược Đại Tần Đế quốc tới nay, bị Đại Tần bắt được cao nhất tướng lãnh, của nàng bắt được, đối thập tự Trinh tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích. Hoàn thành trên cổng thành, đổi lại Triệu Nguyên Soái kỳ, đến tận đây, dầu có va đông đúc quan thành, rơi vào rồi Đại Tần Đế quốc trong không chế. Tát Ma nhân Hỏa Tiểu Ngọc tỷ tỷ tỷ phu đều bị theo tâm linh thế giới phóng ra, khi bọn hắn lúc đi ra Cả Hoan Thành đã muốn thành đại tần đế quốc địa bàn. Chiến tranh đã xong, Triệu Nguyên cũng mất hứng. Thành phá lúc sau, Triệu Nguyên liền đóng cửa không ra. Triệu Nguyên ca ca. Minh Nguyệt thật cẩn thận hướng trầm mặc Triệu Nguyên kêu một tiếng. "Ân." Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bưng canh nóng Minh Nguyệt, cố chấp gật đầu cười, sau đó, đối diện ngoài hồ, tất cả vào đi. Triệu Nguyên vừa dứt lời, Minh Nhật cùng bạn Linh Nhi lén lút đi đến. "Các ngươi làm gì?" "Ta không sao." Triệu Nguyên mỉm cười nói. "Tiên tử tỷ tỷ nàng, yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì, bằng hữu của ta đã muốn cam đoan an toàn của hắn." Chúng ta còn có thể chứng kiến tiên tử tỷ tỷ sao?" Vạn Linh Nhi vẻ mặt yêu thương, "Biết đích." Triệu Nguyên cảm giác ngữ khí của mình cũng không phải thực khẳng định. "Cái kia hắc bảo nhân rất lợi hại phải không?" Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. "Là, vâng đúng, rất lợi hại, các ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắn." Triệu Nguyên ánh mắt nghiêm trọng. "Nha." Ba nữ hải tử liếc nhìn nhau, tất nàng đều là người thông minh, tự nhiên có thể cảm giác được kia hắc bảo nhân lợi hại. Bên ngoài tình huống thế nào? Triệu Nguyên không muốn xâm nhập cái đề tài này, hắn biết rõ. Ba nữ hài tử cùng Thái Hà tiên tử đã muốn xây dựng tâm hậu cảm tình, hiện tại Thái Hà tiên tử đột nhiên rời đi, khiến các nàng không thể thích ứng. Hoan thành dân chúng đều rất nhiệt tình, rất nhiều người đưa tới hoa tươi. Ngươi có phải hay không hẳn là đi ra ngoài nói hai câu? Ngươi cho rằng ta hẳn là đi ra ngoài nói hai câu? Triệu Nguyên nhìn thấy Minh Nguyệt, hắn có một loại cảm giác, Minh Nguyệt giống như đột nhiên trưởng thành. "Là, vẫn đúng." Minh Nguyệt gật gật đầu. "Ân, chúng ta đi ra ngoài nói vài lời đi." Triệu Nguyên vươn người đứng lên. "Triệu Nguyên, Minh Nguyệt muốn nói lại thôi." Nói Nhương Lam thái trẻ cũng cùng nhau đi. Cảm ơn. Triệu Nguyên gật gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt một cái giống như đột nhiên thành thục Minh Nguyệt, hắn có một loại hảo giác, giống như Minh Nguyệt thành thải hạ tiệt tử. Một lúc lâu sau, ở Nga Ngươi Đế quốc Cửu Vương gia cùng một đám nữ nhân vây quanh dưới, Triệu Nguyên đi lên cầu lâu, ở trên quảng trường là ngàn vạn oan thành dân chúng, trong đó đã có đại tần đế quốc con dân, cũng có Nga Ngươi đế quốc con dân. Triệu Nguyên tiện nghi tỷ tỷ tỷ phu, ở một đám tát ma người vây quanh, liều mạng họ hét lên. Triệu Nguyên đã trở thành tát ma người kiêu ngạo. Thằng đến theo Triệu Nguyên Tâm Linh trong thế giới đi ra, Tát Ma người mới biết được, bọn hắn Tát Ma người con dễ, không chỉ có riêng là lửa cháy lan ra đồng, có cửa hàng đại đông ra đơn giản như vậy, hắn thật ra đại tần đế quốc là không bại chiến thần, tin tức này, nhờ toàn bộ Tát Ma bởi vì chi mừng rỡ như điên. Triệu Nguyên thông qua trấn ngục thạch trống, đem Tiểu Ngọc theo địa cầu nhận lấy. Hiện tại, trên đài cao, đứng bạn Linh Nhi, Minh Nhật Minh Nguyệt, Lam Thái trẻ cùng Tiểu Ngọc, Nam Thiên Hương quốc sắc nữ nhân, nhờ oan thành dân chúng điên cuồng. "Uy uy, vì cái gì không gọi thượng ta?" Ngay tại Triệu Nguyên đang muốn nói chuyện hết sức, Chộp cái đầu Vạn Thi Chi Vương theo rậm rạp vệ binh bên trong thật sự chen vào, trực tiếp chen đến Triệu Nguyên bên người, đem gần sát nhau Triệu Nguyên, Vạn Linh Nhi đều chen chúc một bên. Chương 942, phi thăng sắp tới. Chính ngươi buồn ngủ, Têu đều kêu bất tỉnh. Vạn Linh Nhi ở trước mắt bao người, không tốt phán hỏa, bất quá, nàng vẫn là nhấc tới chân, hung hăng dừng Vạn Thi Chi Vương một cước. Hắc hắc, ta mới tôi. Lần này ta nhưng là công thần, ta hẳn là đứng ở chỗ này. Vạn Thi Chi Vương vẻ mặt vênh váo tự đáp nói. Chết con lượng lốc. Minh Nguyệt mắng một tiếng. Kì hỉ. Minh Nguyệt như vậy mắng Minh Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, cùng với Tiểu Ngọc, đều che miệng nở nụ cười. "A, ta, ta không phải mắng Triệu Nguyên." Minh Nguyệt rõ ràng hiểu được, nhìn thoáng qua Triệu Nguyên kia chủi lùi đầu, vẻ mặt đỏ bừng tranh luận nói. "Khụ khụ, không có việc gì, ta còn thật muốn xuất ra làm hòa thượng, vừa lúc." Triệu Nguyên sờ sờ chủi lùi đầu, xấu hổ cười nói. "Không cần." Mấy người phụ nhân mặt mày biến sắc, trăm miệng một lời nói. "Yên tâm, cho dù là muốn xuất gia, cũng phải cùng mọi người cùng nhau sau khi kết hôn mới có thể xuất gia. Ai cùng ngươi kết hôn?" Mấy người phụ nhân nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng, trong miệng một lời trách mắng, sau đó liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia thản nhiên yêu thương, nếu thải Hà tiên tử không có, hẳn là tốt. Ta tới nói vài lời. Triệu Nguyên không dám ở vấn đề này thượng dây dưa, vội vàng rẽ ra đề tài, song trưởng hướng bầu trời mỉm cười nói bộc lên. To như vậy quảng trường trầm rơi có thể nghe, chỉ nghe đến Triệu Nguyên kia vang vang mạnh mẽ thanh âm của ở trên quảng trường quen quận, mấy người phụ nhân cũng an tĩnh. Nhân loại xã hội là dựa theo lịch sử quy luật cùng quy luật đi tới. Chúng ta có thể thắng được oan thành thắng lợi lấy rất lại phía sau vũ khí trang bị đả bại kinh tế thực lực cùng quân sự trang bị xa so với chính mình cường đại kẻ xâm lược, cũng không phải ngẫu nhiên. Đại tân đế quốc quân dân, lấy của mình kiên định ý chí cùng mô phạm hành động, ở toàn dân tộc kháng chiến trung phát huy trụ cột vững vàng tác dụng. Tại đây chàng đồn trận trong chiến tranh, đại tân đế quốc quân dân kiên trì kháng chiến, phản đối thỏa hiệp, kiên trì đoàn kết, phản đối phân tách, kiên trì tiến bộ, phản đối rút lui, trở thành dẫn đường toàn dân tộc kháng chiến đi hướng thắng lợi một mặt cờ, lớn nhất hạn độ địa chấn viên cả nước quân dân cộng đồng kháng chiến, trở thành ngưng tụ toàn dân tộc lực lượng kiến suất người tổ chức cùng ủng hộ người. Đại Tân Đế quốc đem kiên trì toàn diện kháng chiến lộ tuyến, chế định chính sách chiến lược sách lược, thực hiện động viên nhân dân, dựa vào nhân dân lộ tuyến chính sách, đưa ra đánh lâu đè. Hai chiến lược tổng phương châm cùng chọn vẹn chiến tranh nhân dân chiến lược chiến thuật, mở rộng lớn sau lưng địch chiến trường, trở thành kiên trì kháng chiến trung kiên lực lượng. Đại Tân Đế quốc quân dân đem lấy chính mình tối dẫu, hy sinh tinh thần chủ nghĩa yêu nước, không sợ đổ máu hy sinh mô phạm hành động, chống đỡ nổi toàn dân tộc cứu nước đổ tồn tại đích hy vọng, trở thành cấp lây kháng chiến thắng lợi tộc người tiên phong. Đại Tân Đế quốc thật lớn tộc người giác tỉnh. Chưa từng có tộc người đoàn kết cùng anh dũng tộc người đấu tranh, là đại tần quân dân phản kháng thập tự chinh thắng lợi tính quyết định nhân tố. Đại tần đế quốc từ trước tôn trọng chính nghĩa, nhiệt tâm cùng mình, cũng từ trước không sợ cường bạo, không khuất phục cho gì từ bên ngoài đến áp lực. Vĩ đại phản kháng xâm lược chiến tranh, gọi dậy toàn dân tộc nguy cơ ý thức cùng sứ mệnh ý thức. Ở đại tần đế quốc tộc người phản kháng từ bên ngoài đến xâm lược trong lịch sử, chưa từng có giống phản kháng thập tự chinh chiến tranh như vậy, tộc người giác tỉnh sâu như vậy khác, động viên trình độ như thế phổ biến, ý chí chiến đấu như thế hưng mạnh. Quân đội cùng nhân dân cùng kết hợp, võ trang đấu tra Nhờ cùng phi võ trang đấu tranh cùng kết hợp, phía trước đấu tranh cùng phía sau đấu tranh cùng kết hợp, công khai đấu tranh cùng bí mật đấu tranh cùng kết hợp, đặc biệt sau lưng địch quân dân phổ biến chiến khai phục kích chiến, phá tập chiến chờ đánh du kích xảo diệu chiến thuật cùng tác chiến phương pháp sáng tạo nhân loại chiến tranh sử thượng kỳ quan, khiến hung hăng ngang ngược nhất thời thập tự chỉnh kẻ xâm lược lâm vào chiến tranh nhân dân mênh mông đại hải bên trong. Chiến tranh rèn luyện người vĩ đại dân, Đại tần đế quốc đem cuối cùng thắng được vĩ đại thắng lợi. Nay đoạn nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết, ghi vào Đại tần đế quốc sử sách, làm cho người ta nhóm niên cuồng. Vô số kẻ thanh niên nhiệt huyết đổ nhập vào trái lại xâm lược trong chiến tranh, mà Triệu Nguyên đầu bóng lường hình tượng, còn lại là đã trở thành đại tần đế quốc mới cùng thủy triều. Vô số đại tần đế quốc binh sĩ cạo sạch tóc, đặc biệt một ít quân nhân tự phát cạo sạch tóc của mình, hiện tại không tạo trọng, đều ngượm ngùng nói nam nhân của chính mình. Làm ngày hôm sau Triệu Nguyên sau khi rời giường, đầy đường cái đầu bóng lường vốn là nhường Triệu Nguyên ngắc nhiên, chợt lại để cho Triệu Nguyên mừng rỡ, đã biết đầu bóng lường, mục tiêu thật sự là quá, nếu đầu bóng lường trải rộng phố lớn nhỏ, như vậy, hắn này đầu bóng lường cũng có vẻ không như vậy chói mắt. Triệu Nguyên ca ca, ngươi thật sự là thật lợi hại. Nhìn thấy cả thành đầu bóng lượng, tiểu Ngọc vẻ mặt bội phục sắt đất sùng bái diễm cảm. Đâu có đâu có. Triệu Nguyên cười hắc hắc nói, vì cái gì đều phải học ta. Vạn Thư Chi Vương sờ sờ chùi lùi đầu, vẻ mặt Tử Minh dáng vẻ đắc ý. Họ ngươi. Minh Nguyệt dè biểu. Uy uy, ta đây đầu bóng lượng cũng là đầu bóng lượng được không? Vạn Thư Chi Vương đối Minh Nguyệt xem thường ánh mắt phi thường bất mãn. Của ngươi là đầu trận. Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Vạn Thư Chi Vương vẻ mặt lại ra. Chúng ta ngày mốt bắt đầu áp dụng quân sự hành động. Trong nghị sự lại sảnh, Triệu Nguyên nhíu mày mày. Ngày mốt, Cửu Vương ra cả kinh. "Là, vâng đúng, ngày mốt. Thừa dịp thập tự chinh còn không có chuẩn bị tốt, chúng ta thừa thắng xông lên." Chính là, Tộc nữ nói, giặc cùng đường chớ đùa rồi, vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu. Cửu Vương gia có điểm lo sợ bất an, hiện tại liền áp dụng quân sự hành động, có vẻ quá mức liều lĩnh, dù sao, đoan thành mới chiếm lĩnh, một ít tổn hại tưởng thành còn không có chữa trị, lúc này, hẳn là nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cứ như vậy quyết định, ta không có thời gian." Triệu Nguyên đứng dậy, bước đi ra phòng nghị sự lưu lại một đàn tướng lãnh, đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ triệu nguyên ý tứ của vì cái gì không có thời gian sao? Cùng thập tự chinh chiến đấu mới bắt đầu, theo đoàn thành đến cây quý châu, còn có mấy nghìn dặm xa, nếu muốn một đường công thành đoạt đất đánh đã qua, cho dù là mau nữa, cũng muốn mấy tháng thời gian, cũng không một ngày hai ngày có thể giải quyết vấn đề. Dựa theo lúc trước thập tự chinh một đường công hãm đại tần đế quốc thành trì tốc độ, triệu nguyên nếu muốn thu phục đại tần đế quốc lãnh địa, ít nhất cũng phải một năm thời gian. Vì cái gì ngày mai muốn triển khai quân sự hành động? Làm triệu nguyên trở lại trong phủ đệ sau, lập tức bị một đám nữ nhân hỏi, Tiểu Liên thâm xúc tích binh già chi đạo lam thải nhi, đều là vẻ mặt liền hỏi, dù sao, hiện tại đều không phải là công kích tốt nhất thời điểm. Lấy trước mắt hoàn cảnh xem, Nga Ngươi quân chỉ cần kiên cố chiến tuyến, đem văn thành, Thiên Tôn đại hạp cấp cùng với giới bài cửa Ả Huyễn yếu kiến thành thiết tâm giác, chẳng khác nào là chặt đứt thập tự chinh cùng thiên đường liên hệ, sau đó, chậm rãi đóng cửa đánh chó, nhường thập tự chinh lâm vào chiến tranh nhân dân trong hải dương, không đáng mạo hiểm thật lớn quân sự phiêu lưu xâm nhập đến lớn tần đế quốc bộ. Kỳ thật, cho dù là Triệu Nguyên không công kích Thập tự chinh cũng sẽ liên tục không ngừng đối oanh thành phát động tấn công, kích, chỉ cần bằng vào thành trì ưu thế, ôi, cây lợi thỏ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không cần phải. Mạo hiểm. Bởi vì ta muốn mau muốn phi thăng." Triệu Nguyên trầm rãi nói. "Phi thăng." Mọi người trăm miệng một lời. "Là, vâng đúng, phi thăng." "Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, Triệu Nguyên muốn phi thăng." Một đám nữ nhân mừng rỡ như điên, đối với nhất tu chân giả mà nói, phi thăng không lâu là mục tiêu sao? Kỳ thật, đó cũng không phải cái gì tin tốt lành. Triệu Nguyên chần chờ một chút. "Vì cái gì?" Các nữ nhân cảm giác được Triệu Nguyên vẻ mặt có điểm nghiêm trọng. Nếu ta phi thăng, nhất định phải phải rời khỏi nơi này. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, thải Hà tiên tử nói, nàng nói, phi thăng lúc sau, tựu không khả năng ở lại đây quá tình cẩu. Vì cái gì? Vì cái gì? Một đám nữ nhân nóng nảy, sôi nổi hỏi. Trên thực tế, ta cũng không hiểu. Triệu Nguyên cười khổ nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Vạn Linh Nhi vẻ mặt mất hồn mất vía. Đúng vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt thất kinh. Ta không biết Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Không được, không được, chúng ta được nắm chắc tu luyện, nhất định phải cùng Triệu Nguyên cùng nhau phi thăng. Đột nhiên, Vạn Linh Nhi vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Mắt thấy Vạn Linh Nhi đột nhiên liền xông ra ngoài, mọi người sử sốt, lập tức kịp phản ứng, Vạn Linh Nhi là tu luyện đã đi, chợt, Minh Nhật cùng Minh Nguyệt cũng biến mất vô tung. Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ngọc liếc nhau một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lam Thải Nhi tuy rằng tu luyện dịch tiến chi thuật, nhưng nghiêm khắc mà nói, nàng đều không phải là hoàn toàn tu chân giả, cho nên Muốn cho nàng ở ngắn hạn trong vòng tu luyện tới phi thăng đắc đạo cảnh giới, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 943, sâu miu sa lự. Đến nội tiểu ngọc, trực tiếp liền là một người bình thường, căn bản tiểu không khả năng trở thành tiên nhân. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, đúng rồi, tiểu ngọc, ngươi đi địa cầu ở vài ngày, cảm giác thế nào? Không sai, bọn hắn đều thực chiếu cố ta. Ân, đợi lát nữa ta đem ngươi tặng đã qua, ngươi an tâm đọc sách học tập, chờ ta nghĩ tới biện pháp, sẽ đi qua đón của ngươi. Ân. Tiểu ngọc há miệng thở dốc, chân chờ một chút rốt cục vẫn phải gật đầu. Tiểu Ngọc rất rõ ràng mình bây giờ bị vây một cái thế nào hoàn cảnh, đối với nàng mà nói, nàng căn bản sẽ không có cùng Vạn Linh Nhi các nàng cạnh tranh tư chất cách, hơn nữa, nàng ở lại Triệu Nguyên bên người, sẽ chỉ là rườm rà, cũng giúp không đến Triệu Nguyên, không có bất cứ ý nghĩa gì, đi địa cầu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ít nhất ở nơi này là an toàn, không cần Triệu Nguyên phân lòng chiều cố. Hai ngày chỉnh đốn và sắp đặt, 15 đại quân đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nay 15 vạn đại quân, trừ bỏ nguyên lai like 10 vạn Nga Ngươi đại quân, lại dựa theo Triệu Nguyên yêu cầu Tân tu năm vạn đại tần quê quán quân nhân, những quân nhân này, chủ yếu lấy đại tần lão binh làm việc chính, mặc dù là mới nhận, này sức chiến đấu tịnh không yếu. Chúng ta khi nào thì phát động công kích? Cựu vương gia nhìn thấy Trương Mặc không nói Triệu Nguyên, trong lòng không yên bất an, hắn đối lần này quân sự hành động, tổng cảm giác có điểm không ổn. Không phải chúng ta, là vương gia. Triệu Nguyên thản nhiên nói. A ta? Cựu vương gia cả kinh. La, vâng đúng, hơn nữa, 15 vạn đại quân, ta muốn điều động năm vạn đại tần đế quốc quân nhân đến Nga người đế quốc đi. Triệu Nguyên vẻ mặt bình thản. Vì cái gì? Cửu Vương gia rốt cục nhịn không được rõ ràng đứng lên. "Vương gia, hiện tại Nga Ngươi người ở Đại Tân Đế quốc thổ địa thượng, chỉ có đập nồi rìm thuyền, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, mới có thắng lợi đích hy vọng. Nếu ta triệu mỗ người ở tại chỗ này, Nga Ngươi binh lính tuyệt sẽ không có trận huyết chiến dũng khí, hiểu chưa?" "Nhưng là, tướng quân vì sao phải đến Nga Ngươi đế quốc?" Cửu Vương gia hầm hít một hơi thật sâu khí, chậm rãi ngồi xuống. "Chúng ta sách động binh biến đã qua hơn tháng, Thiên Đường nói vậy đã biết Nga Ngươi càng rơi vào tay giặc tin tức, như vậy, Thiên Đường viện quân sẽ liên tục không ngừng mở hướng Nga Ngươi, lúc này Ta cùng với Cựu Vương gia đều ở đây Đại Tần Đế quốc, phía sau không thể ngăn cản Thiên Đường Đại quân, cho nên ta phải trở về. Vì cái gì không phải bổn vương trở về?" Cựu Vương gia vẻ mặt nghi ngờ hỏi. "Vương gia, ngươi đang ở đây Đại Tần Đế quốc, là đập nồi dìm thuyền trận huyết chiến, chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Nếu ngươi đánh bại, như vậy cũng ý nghĩa tử vòng, mà ta, xuất lĩnh 5 vạn Đại Tần binh lính, rút túi dưới đáy nồi, giết Thiên Đường trên đất bằng, nếu binh bại, đồng dạng là một con đường chết, chỉ có như vậy mới có thể kích thích chúng ta chiến ý, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng." Chính là Vương gia yên tâm, ta mấy ngày trước cũng đã tư thư tới Trình thủy quan, thường không đại tướng quân sẽ phái đại lượng tu chân giả trợ giúp vương gia, chính là Lịch Tiên hầu cùng Thông Thiên hầu, còn có Như Ma vương, cho dù là gặp được thần linh, cũng có sức đánh một trận, vương gia không được kinh hoàng, ngươi chỉ cần dựa theo triệu mỗ người theo lời, lợi dụng mấy ngàn mặc tu chân giả giáp trụ kỵ binh một đường rết đi xuống, đừng có ngừng lưu, thắng lợi nhất định là thuộc loại vương gia. Như thế rất tốt. Cựu vương gia nghe được Lịch Tiên hầu Thông Thiên hầu liên can cao thủ đều muốn đổ tới, nhất thời thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tướng quân đã có an bài, Bổ Vương tự nhiên cũng không sợ, chính là, tướng quân xuất lĩnh 5 vạn đại tần binh lĩnh, không, có manh tướng, đơn thương độc mã, chỉ sợ. Vương gia yên tâm, bên cạnh ta vẫn là có người tài ba. Hiện tại thập tự chinh nếu không hề cố kỵ gọi về thần linh chiến đấu, triệu mỗi người tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Triệu Nguyên Chiến bảo du lên, không trung đột nhiên xuất hiện một đầu vô hình vô chất ác linh cùng một đầu rốn lượn du động hắc long, cơ hồ tràn ngập nghị sự đại sảnh mỗi một tấc không gian, sợ tới mức liên can tướng lĩnh căm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài xuống. Còn có ta đâu? Vạn Thi Chi Vương kiệt kiệt cười quái dị nói. Đúng đúng đúng. Nhìn thấy kia hung lệ ác linh cùng hắc long trên không trung du động, nghe Vạn Thi Chi Vương ở bên thai kiệt kiệt cười quá dị, Cửu Vương ra ra đầu một trận phát tác, hắn mặc dù biết Triệu Nguyên đã muốn có được của mình tâm linh thế giới, nhưng lạ, hắn vạn lần không ngờ Triệu Nguyên tâm linh trong thế giới, cư nhiên còn ở lại lên một đầu ác linh cùng một đầu màu đen cự long, tự hồ còn có một đầu ác kỳ lân. Cửu Vương gia tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên tâm linh trong thế giới, còn ở lại nước cờ 10 vạn vẫn thạch mang trợ săn, chim quý thú lạ số bất thăng số. Triệu Nguyên tâm linh thế giới, thông qua ở địa cầu nhỏ trồng thực vật lúc sau, giống đã muốn phi thường phong phú, lúc sau, lại di chuyển rất nhiều vẫn thạch màng chim bay cá nhảy, càng phát ra thì vượng, có thể nói, rất nhiều thần linh mấy trăm năm tâm linh thế giới, còn không, có triệu nguyên tâm linh thế giới phân kích. Theo ý nào đó mà nói, Triệu Nguyên đã là không hơn không kém thần linh, nếu không phải đạt được thần linh cấp bậc, gặp gỡ thiên sứ như vậy thần linh, sớm đã bị miêu sát. Bất quá, bởi vì Triệu Nguyên tâm linh thế giới xây dựng thời gian ngắn ngủi, dân cư phong phanh, tiến ngưỡng lực còn không thể cùng thiên sứ như vậy thần lực đối kháng, cũng chính là bởi vì như thế, Triệu Nguyên cùng thiên sứ đối kháng thời gian, rơi xuống hạ phong. Mà khắc, ác linh sớm thì đến được thần linh cấp bậc, năng lực lượng thậm chí còn đã siêu việt Triệu Nguyên này người chủ nhân. Mà Hoàng Long nguyên vốn là viễn cổ thần linh, bất quá, Triệu Nguyên luôn luôn tận lực đem không khí chiến tranh đại lục chiến sự khống chế ở nhân loại cùng nhân loại ở giữa chiến đấu, chính liên quan thần linh, dù sao, thần linh ở giữa chiến đấu, động một tí chính là trăm họ lầm than. Triệu Nguyên cùng thiên sứ chiến đấu, tuy rằng đều là dùng bản thể chiến đấu, cũng không có dùng đại pháp lực, nhưng là, như cũng liên lụy vô số binh lính, lúc ấy, bởi vì hai người chiến đấu mà vô tội mất trên binh lính ngàn vạn, bởi vậy có thể thấy được Thần linh ở giữa chiến đấu, đối bình thường đích nhân loại thương tổn có kinh khủng bậc nào. Hiện tại, Triệu Nguyên đã muốn không chỗ nào bàn cặn, bởi vì hắn nghĩ thông suốt, nếu Thập tự Trình có thể gọi về thần linh phân thân, thậm chí còn không chút nào kiêng kỵ dụng thần linh hạch tội cùng nhân loại chiến đấu, như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Nếu muốn triệt để đả bại Thập tự Trình, tránh bọn hắn ngóc đầu, biện pháp duy nhất chính là đem chiến tranh đốt tới thiên đường bản tổ, nhường thiên đường cùng cho ứng phó, không rảnh bận tâm đến bị nhốt tại chiến vân đại lục Thập tự Trình. Viễn Trình Thiên Đường đều không phải là Triệu Nguyên nhất thời đầu nắm đầu, mà là nghị cắt kẻ Nga người đế quốc sức chiến đấu, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền ngăn không được Thiên Đường Đại Quân. Hiện tại, Thiên Tôn Đại Hạp Cốc cùng giới bài cửa Ải Hiểu Yếu, cùng với oan thành mới rơi vào Triệu Nguyên lúc sau, Triệu Nguyên cũng vô pháp điều động đại lượng quân đội gấp rút tiếp viện Nga người, cùng với nhường Thiên Đường tiếp viện Đại Quân một lần nữa chiếm lĩnh Nga người, còn không bằng trực tiếp giết Thiên Đường, đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vâng, Triệu Nguyên có một loại gấp gáp cảm, bởi vì, hắn đã muốn đạt lực qua phần pháp, đạt được chết chi cảnh, đạt được chết chi cảnh cũng chính là ý nghĩa Triệu Nguyên muốn phi thăng, tiến vào tiên đạo núi sông chi cảnh. Theo thải Hà Tiên tử lúc ấy nói có thể phỏng đoán, một khi hắn phi thăng, nhất định phải phải rời khỏi không khí chiến tranh đại lục. Nếu Triệu Nguyên đột nhiên biến mất rời đi không khí chiến tranh đại lục, rất có thể ở đại tần đế quốc gây ra phản ứng dây chuyền, ít nhất, giới bài cửa Ải hiểm yếu đoàn thành cùng Thiên Tôn đại hiệp cốc lợi chiến tuyến là thủ không được, cho dù là nơi này bảo vệ cho Nga Ngươi đế quốc cũng là thủ không được, đến lúc đó, giới bài cửa Ải hiểm yếu vùng Phật vốn là nói, sẽ làm cho cả chiến tuyến trực tiếp hỏng mất. Cùng với bị động, còn không bằng chủ động phóng ra, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Cùng ngay 15 vạn trong đại quân 5 vạn đại tần binh lính bị phân chia đi ra, binh chia làm hai đường, hướng lên trời Tôn đại hạp cốc chạy như điên mà đi. Cùng lúc đó, Cựu Vương Gia xuất lĩnh 10 vạn Nga Ngươi lại quân, lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế một đường hướng đại tần đế quốc cũ đế đô giết tới. Làm Triệu Nguyên đem tình huống nói cho Cựu Vương Gia lúc sau, Cựu Vương Gia biết, hắn đã muốn lên Triệu Nguyên con tẩu cấp biển, hắn không thể xuống tuyển, biện pháp duy nhất chính là luôn luôn giết đi xuống, đạt được thắng lợi, hắn đã không có đường lui, cần thôi thắng lợi, muốn chiến chết, không có con đường thứ ba. Đến nỗi đầu hàng thập tự trình, Cựu Vương Gia nghĩ cũng không dám nghĩ cho dù là hắn muốn đầu hàng, Thập tự Trinh cũng sẽ không dung tha hắn, hắn thật ra nga người binh biến đầu sọ gây nên. Tốn Ngọc Thạch câu phân ý tưởng Cựu Vương gia bộ phát ra thật lớn dũng khí cùng quyết tâm, bắt đầu rồi hắn đang đại tần đế quốc thiết huyết ngụy chiến tiếp sống. Cựu Vương gia có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì Triệu Nguyên bắt buộc, cũng thành tự hắn là không hộ công lao sự nghiệp. Bởi vì Cựu Vương gia hung hãn không sợ chết đẫm máu chiến đấu hăng hái, khiến cho nga người tộc ở đại tần trong dân chúng đã lấy được cũng đủ địa vị cùng tôn trọng. Lúc này Cựu Vương gia cũng như cùng đâm nô đơn độc cho thông thường, vì chính mình tộc người vinh dự mà chiến đấu ại chiến vân đại lục trong lịch sử, vô luận là Đâm nô Thiền Vu vẫn là Nga Ngươi Cựu Vương gia, đều để lại mực đặc màu đậm một số, bọn hắn trở thành truyền kỳ anh hùng dân tộc. Chương 944, tuy xa tất giết, binh chia làm hai đường. Triệu Nguyên xuất linh 5 vạn đại tần bộ binh lướt qua dưới bài cửa Ải Hiểu Yếu, lập tức chạy như điên tới Thiên Tôn đại hạp cốc, xâm nhập tới Minh Ngông bắt ngát trong sa mạc. Thẳng đến sau đó, 5 vạn đại tần binh lính còn không biết Triệu Nguyên vì cái gì đột nhiên đem bọn họ dẫn tới sa mạc, nguyên kế hoạch bọn hắn nhưng là phải phản công tập tự chinh. Ở nóng bức trong sa mạc, Triệu Nguyên không có nghỉ ngơi, Tướng trưởng chạy như điên bà canh giờ tới sa mạc ở chỗ sâu trong này mới dừng bước lại, năm vạn binh lính, đã muốn mồ hôi đẫm, trên người giáp trụ giống như ngàn cân thông thường trĩu trọng. Không chỉ là năm vạn binh lính mệt đến kiệt lực, chính là mấy người phụ nhân cũng mệt mỏi được kiệt lực, dù sao, đây cũng không phải là ngự kiếm phi. Rốt cục, Triệu Nguyên dừng bước, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Năm vạn binh lính, quay chung quanh lên một cái cột cát, khoanh chân mà ngồi, bởi mũ giáp, lộ ra năm vạn cái chùi lùi đầu, có vẻ phá lệ buồn cười, một đám mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa nữ nhân, cũng nhịn không được bắt đầu cười trộm. Triệu Nguyên cười gợn vài tiếng, sờ sờ chùi lùi đầu, đứng ở các trên đồi, nhìn xuống năm vạn đại tần binh lính. Này năm vạn binh lính, phần lớn là đại tần đế quốc lạp binh, có một bộ phận là tân binh, trong đó còn có một một lượng lớn đại tần cùng nga người người con lai. Vô luận là đại tần người vẫn là con lai, những người này đều là tinh khiêu tế tuyển ra tới, thể lực đều là nổi tiếng, bởi vì không có chiến mã, cho nên bọn hắn tạm thời vẫn là bộ binh. Đương nhiên, ngàn vạn lần không nên xem thường bọn hắn, bởi vì đại tần đế quốc bộ binh, có thể nói phải danh vang dễn thiên hạ. Năm vạn người, nhưng tờ lặng ngắt như tờ, bọn hắn đều đang đợi bất bại chiến thần nói chuyện. Hiện tại, vô luận là đại tần người vẫn là Nga Ngươi người, đều đem Triệu Nguyên Tôn sùng là thần tượng, bằng không, liền sẽ không xuất hiện đồng loạt năm vạn cái đầu bóng lượng. Các huynh đệ, ta có một chuyện trọng yếu tuyên bố. Triệu Nguyên dừng lại một chút, một đôi bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, hướng cắt dưới đổi nhìn lướt qua, lập tức, bọn lính đều có một loại ảo giác, giống như ánh mắt kia là rơi ở trên người mình thông thường. Mục đích của chúng ta, không phải phản công đại tần đế quốc, mà là thiên đường. Thiên đường? Toàn bộ binh lính trong óc một trận âm ầm. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Nguyên lại là cẩn tấn công cách xa trùng dương ở ngoài thiên đường, điều này thật sự là rất không thể tưởng tượng, vượt quá mọi người góc tưởng tượng phạm chủ. 5 vạn bộ binh. 5 vạn bộ binh trôi nổi vượt biển tấn công binh cường mã thiên đường. 5 vạn quân nhân, không nói gì, nhưng là, muội khuôn mặt tượng đều lộ ra một nét thoáng hiện cười khổ. Không khí có điểm trầm trọng. Ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đem chân tướng nói cho mọi người. Hiện tại, đại tần đế quốc tới sinh tử tồn vong thời gian, nhưng là, bởi vì ta cá nhân có chút không thể kháng nhân tố. Ở lại Đại Tân Đế quốc thời gian không nhiều lắm, cho nên ta đối mặt một cái lượng nan lựa chọn, nếu ta rời đi, vô luận là Nga Ngươi tộc vẫn là Tiên Tôn Đại Hạp Cốc vẫn là giới bài cửa Ải Hiểm yếu hoàn thành, đều khó có khả năng bảo vệ cho Hắc Thủy Thanh lực lượng quân sự, bởi vì Đại Tân Đế quốc bị một phần thành hai, Hắc Thủy Thanh lực lượng quân sự ngoài tầm tay với, không thể bận tâm đến sa sôi Nga Ngươi. Có thể khẳng định, khi chúng ta xưa quân bắc thượng thời gian, thiên đường viện quân sẽ liên tục không ngừng thông qua Nga Ngươi bước trên không khí chiến tranh đệ. Y Lục lãnh địa, như vậy, hoàn thành vùng này, đem hai mặt tụ đệ Theo Trinh thủy quan cây Quýt Châu vùng đến Oan Thành, có ngàn dặm xa, trong đó cửa Ải Hiểm yếu tầng tầng lớp lớp, Đại Tân Đế quốc quân đội nếu muốn một đường tấn công đến Oan Thành cùng chúng ta sẽ hòa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Như vậy, cũng ý nghĩa, Nga Ngươi cùng giới bài cửa Ải Hiểm yếu vùng, cuối cùng là sẽ rơi vào tay giặc, cho dù là Đại Tân Đế quốc lấy được cuối cùng quân sự thắng lợi, giới bài cửa Ải Hiểm yếu cũng sẽ lại một lần nữa rơi vào thập tự chinh. Trong tay, kỳ thật, chúng ta lo lắng cũng không phải Đại Tân Đế quốc thập tự chinh, mà là Thiên Đường Tiếp viện bộ đội. Ân, nếu sớm hay muộn có một chiến, như vậy Chúng ta vì sao phải ở Đại Tần Đế quốc phát phát động chiến tranh? Chúng ta vì cái gì không đem chiến tranh đốt tới Thiên Đường bản thổ? Nói tới chỗ này, nói vậy mọi người hẳn là nghĩ tới một vấn đề, một khi chúng ta gót sát bước lên Thiên Đường lãnh thổ, như vậy, Thiên Đường liền gặp không rảnh bận tâm đến lớn Tần Đế quốc thập tự chinh, hơn nữa, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì, khi chúng ta bước lên Thiên Đường lúc sau, sẽ chấp hành tiêu quy định riêng, chúng ta muốn đem Thiên Đường hóa thành biển lửa, cho bọn hắn một cái hung hang giáo huấn, làm cho bọn họ biết, chúng ta Đại Tần Đế quốc là không dễ trọc. Triệu Nguyên Thanh âm cũng lớn, lại vang vang mạnh mẽ. Mỗi một sĩ si binh đều nghe được rành mạch. Không hiểu, nhiệt huyết ở dâng. Cam minh đế, chúng ta đại tần đế quốc các dũng sĩ, thập tự chinh ở đã qua vài năm, hướng chúng ta tổ quốc phát động thất tiến bộ nghĩa quân sự tiên công đang ở tiếp tục lấy. Tuy rằng binh lính của chúng ta tiến hành rồi anh dũng chống cự, tuy rằng địch nhân vô cùng nhiều tinh nhuệ bộ đội đã bị đánh tan, được mai táng ở trên chiến trường, nhưng là địch nhân lại đem hướng tiền tuyến đầu nhập vào mươi đích binh lực, tiếp tục hướng đi tới phạm. Thiên đường thập tự chinh quân đội một lần chiếm đoạt đại tần đế quốc phần trăm 90 đã ngoài lãnh địa, chỉ còn lại có hạt thủy thành một tòa cô độc thành chính là chúng ta vượt qua ngàn năm lịch sử đại tần đế đô. Ở đại tần đế quốc quân đội anh hùng nghện chiến đấu, chúng ta thu phục gần nửa lãnh địa, nhưng là thập tự chinh đang ở mở rộng này nờ. Em bom khu vực, đối cây quý châu, thông châu thành, Trinh thủy quan trở thành thị bốn phía bắt người cước của. Tổ quốc của chúng ta đối mặt nghiêm trọng nguy hiểm. Chúng ta quang vinh đại tần thiết quân như thế nào sẽ làm thiên đường quân đội chiếm lĩnh chúng ta một ít thành thị cùng khu đây. Chẳng lẽ thập tự chinh thật sự giống thiên đường khoác lác tuyên truyền ra sợ không ngừng khoác lác như vậy, là vô địch quân đội sao? Đương nhiên không phải. Lịch sử tỏ rõ. Vô địch quân đội hiện tại không có, đã qua cũng không có qua. Không khí chiến tranh trên đại lục từng bị xuất hiện qua rất nhiều bị cho là vô địch quân đội, thế nhưng đó quân đội lại trước sau bị này quân đội của nó đánh tan. Tại Chiến Vân đại lục lần đầu tiên chủ nghĩa đế quốc đại chiến thời kỳ, Đâm nô quân đội cũng từng bị cho là vô địch quân đội, thế nhưng chi quân đội từng mấy lần thua ở Đại Tần đế quốc quân đội trong tay, cuối cùng bị đánh tan. Đối ở hiện tại Thiên Đường Thập tự chinh, cũng phải làm nói như vậy. Nay chi quân đội ở Nguyên Nga Ngư đế quốc trên lãnh địa còn chưa bao giờ gặp trọng đại chống cự, chính là ở Đại Tần đế quốc lãnh thổ thượng, nó mới gặp trọng đại chống cự. Nếu bởi vì loại này chống cự, Thiên đường thập tự chinh bị chúng ta Đại tần đế quốc quân đội đánh tan, đây là nói, đang voi năm đó đâm nô vô địch quân đội từng bị đánh tan giống nhau, Thiên đường thập tự chinh cũng là có thể được đánh tan, hơn nữa nhất định sẽ bị đánh tan. Đến nỗi nói chúng ta một bộ phận lãnh thổ dù sao bị Thiên đường thập tự chinh chiếm lĩnh, nay chủ yếu là bởi vì Thiên đường thập tự chinh là ở có lợi cho thập tự chinh mà bất lợi với Đại tần đế quốc quân đội dưới tình huống phát động. Vấn đề ngay tại ở, Thiên đường quân đội là tiến hành lên chiến tranh quốc gia quân đội. Nó đã muốn toàn bộ tiến hành rồi nguyên vẹn động viên, thiên đường dùng để tiến công đại tần đế quốc hơn nữa tập kết đến lớn tần đế quốc đế quốc biên cảnh trăm vạn quân đội đã hoàn toàn bị vây trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ chờ tiến công tín hiệu, mà khi khi đại tần đế quốc quân đội hoàng đế băng hà, tân hoàng tuổi nhỏ, trên triều đỉnh hạ nhân tâm tác hân giả, chiến tranh còn cần tiến hành đầy đủ động viên. Còn cờ ở N hướng biên cảnh tập kết, nơi này còn có một cái tình huống nổi lên không nhỏ tác dụng chính là thiên đường thập tự chinh không để ý nó sẽ bị toàn bộ thế giới cho là tiến công nhất phương, mà đột nhiên thất tiến bộ nghĩa xé bỏ nó ở Nga Ngươi đế quốc trên lãnh địa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Hiển nhiên, ham cùng bình nước tôi là không muốn đầu tiên phá hư điều ước, bởi vậy cũng không thể đi lên thất tiến bộ nghĩa đường. Có lẽ có người muốn hỏi, Đại Tân đế quốc như thế nào cùng giải quyết voi gọ tướng quân cùng phỉ lợi phổ hoàng thân như vậy một ít thất tiến bộ nghĩa nhân hòa ác ma ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đây? Đại Tân đế quốc ở phương diện này có phải hay không phạm vào sai lầm? Đương nhiên không có phạm sai lầm. Hai bước không xâm phạm lẫn nhau là hai nước ở giữa cùng bình điều ước. Thiên Đường ở chiếm đoạt nguyên nga ngôi đế quốc lãnh địa lúc sau, hướng chúng ta đưa ra đàng là như vậy điều ước. Đại tần đế quốc có thể không thể cự tuyệt đề nghị như vậy đây. Ta nghĩ, bất kỳ một cái nào ham cùng bình quốc gia đều ca, không thể cự tuyệt cùng nước láng giềng ký kết cùng bình hiệp định, cho dù quốc gia này là do voi phỉ lợi phổ hoàng thân cùng gọ tướng quân như vậy ma quỷ lãnh đạo. Đương nhiên, đây là đang một cái cần phải dưới điều kiện ký kết, tức cùng bình hiệp định vừa không có thể trực tiếp, cũng không có thể gián tiếp mạo phạm ham cùng bình quốc gia lãnh thổ đầy đủ, độc lập cùng vinh dự. Mọi người biết, Thiên Đường cùng Đại Tần Đế quốc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đang là như vậy điều ước. Chúng ta cùng Thiên Đường ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, được đến những thứ gì đây? Thiên Đường thập tự chinh thất tiến bộ nghĩa sẽ bỏ điều ước, tiến công Đại Tần Đế quốc, chiếm được những thứ gì, lại mất hết những thứ gì đây? Nay khiến quân đội của nó ở trong ngắn hạn lấy được nào đó có lợi địa vị, chính là nó ở chính trị thượng lại thua, nó ở toàn bộ thế giới trước mặt bại lộ mình là huyết tinh kẻ xâm lược. Không hề nghi ngờ, Thiên Đường thập tự chinh ở trên quân sự tạm thời có điều được, chính là ngẫu nhiên nhân tố mà Đại Tân Đế quốc ở chính trị thượng rất có được được, cũng trọng đại đáng kể thời gian dài nhân tố, tại này trên cơ sở, Đại Tân quân đội ở trái lại thập tự chinh trong chiến tranh có quyết định ý nghĩa quân sự thắng lợi phải ngày càng mở rộng. Chính là bởi vì như thế, chúng ta toàn thể anh dũng đại tân hợp lại, nước tôi các tộc nhân dân, Đâm nô, Nga người, toàn bộ vĩ đại nhân sĩ đều khiển trách thiên đường thập tự chinh thất tiến bộ nghĩa hành vi mà đồng tình đại tân đế quốc, đồng ý đại tân đế quốc hành vi, hơn nữa nhận thức làm sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, địch nhân nhất định sẽ bị đánh tan, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Bởi vì áp đặt ta nhóm chiến tranh Nước tôi đã muốn cùng hung ác nhất mà âm hiểm địch nhân, thiên đường thập tự chinh triển khai liệu chết bộ độ. Nước tôi quân đội đang cùng với trang bị đến tận răng địch nhân anh dũng tác chiến. Đại Tân Đế quốc bộ binh cùng kỵ binh đang ở vượt qua trùng điệp khó khăn, làm bảo vệ mỗi một tấc đại tân quốc thệ hạc, mà phấn đấu quên mình chiến đấu. Có được trăm vạn trở lên chủ lực đang ở đầu nhập chiến đấu. Đại Tân Đế quốc chiến sĩ dung cảm tinh thần là độc nhất vô nhị, chúng ta đối với địch nhân chống lại ngày càng tăng cường. Toàn thể đại tân nhân dân đều cùng quân đội một đạo phấn khởi bảo vệ tổ quốc. Vì tiêu trừ chúng ta tổ quốc gặp phải nguy hiểm, cần làm được gì đây? Vì dập nát địch nhân, hẳn là áp dụng não biện pháp đây. Đầu tiên nhất định khiến chúng ta đại tần người hiểu đến uy hiếp nước tôi nguy hiểm nghiêm trọng trình độ, kiên quyết vượt qua thản nhiên chuốc khổ, thờ ơ tâm lý, vượt qua cùng bình xây dựng cảm xúc, loại này cảm xúc tại chiến trước là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là hiện tại, làm chiến tranh khiến tình thế căn bản cải biến thời gian, chính là thập phần tai hại. Địch nhân là tàn khốc vô tình, mục đích của bọn họ là muốn chiếm đoạt chúng ta dùng của mình mồ hôi đúc ra tới thổ địa, đoạt lấy chúng ta dùng của mình lao động đạt được lương thực cùng của cải. Thiên đường tập tự chinh đối cam đoan toàn thể người lao động được hưởng lãi bở đạ lao động cùng cuộc sống tốt đẹp tổ quốc của chúng ta, là nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ nhìn hàn thủ. Không khí. Chiến tranh đại lục các tộc nhân dân phải làm phấn khởi trái lại đối với địch nhân, bảo vệ quyền lợi của mình cùng mình quốc thổ. Đại tần đế quốc kỷ binh, bộ binh cùng toàn thể công dân đều phải làm bảo vệ mỗi một tấc đại tần quốc thổ, phải làm làm bảo vệ nước tôi thành thị cùng nông thôn chiến đấu đến cuối cùng một giọt máu, phải làm biểu hiện ra nước tôi nhân dân sở vốn có dũng cảm, chủ động cùng linh trí. Các dũng sĩ, lực lượng của chúng ta là vô cùng vô tận. Vây vào tự đắc địch nhân rất nhanh liền nhất định sẽ tin tưởng điểm này. Cùng đại tần quân đội một đạo đối xâm phạm nước tôi địch nhân phẫn khởi tác chiến, có ngàn vạn đế quốc con dân. Nước tôi trăm ngàn vạn người dân quần chúng đều muốn phẫn khởi tác chiến. Hắc thủy thành mãi cho đến Tây Quý Châu chinh thủy quan vùng người lao động đã bắt đầu thành lập có ngàn vạn người dân binh đội ngũ trợ giúp đại tần quân đội. Ở chúng ta phản đối thiên đường thập tự chinh vệ quốc trong chiến tranh, ở mỗi một cái lọt vào địch nhân xâm phạm nguy hiểm trong thành thị, kỵ binh của chúng ta cùng bộ binh đem dập nát địch nhân, tranh thủ thắng lợi. Dùng chúng ta hết thể lực lượng đến trợ giúp chúng ta ở cây quýt châu vùng đẫm máu chiến đấu hăng hái đế quốc của đội, cùng chúng ta quang vinh đế quốc nhân dân. Dùng người dân hết thể lực lượng đến dập nát địch nhân, làm tranh thủ thắng lợi của chúng ta, đi tới, luôn luôn giết tiên đường, làm cho bọn họ trả giá máu đại giới, phạm ta đại tần người, mặc dù sa tất giết. Phạm ta đại tần người, mặc dù sa tất giết. Vạn thị chi vương đột nhiên cao giọng hò hét, kia phá cổng thông thường tiếng nói, ở trong sa mạc chói tai đến từ điểm. Phạm ta đại tần người, mặc dù sa tất giết. Phạm ta đại tần người, mặc dù sa tất giết. Phạm ta đại tần người, mặc dù sa tất triết. Chương 945, linh đại thế giới không gian pháp tắc. Năm vạn binh lính sôi nổi đứng lên, vung tay hô to. Triệu Nguyên Ngẫu hứng quyếtuyết, kích phát rồi bọn lính sôi trào chiến ý. Thanh âm hùng hồn, ở trời cao lần tới lay động, nguyên bản kiệt lực binh lính nhóm, đột nhiên trong lúc đó, trở nên chiến ý hùng hực. Ở Triệu Nguyên động viên dưới, năm vạn đại tần binh lính, biến thành nhiệt huyết sôi trào hùng binh. Triệu Nguyên theo tu di giới chung lấy ra năm vạn tu chân giả áo giáp. Triệu Nguyên có gan xuất lĩnh năm vạn đại tần binh lính giết thập tự chinh ổ, chính là nghi thức lên tu chân giả giáp trụ. Bởi vì hắn thấy được này đó giáp trụ ý lực. Ở Nga Ngươi binh biến thời gian, chính là 5000 người mặc tu chân giả giáp trụ lòng chi dục binh lính, liền đem thập tự chinh giết đều chữa phiên giáp bất lưu, hơn nữa, vẫn là Lâm thời thành lập, không có huấn luyện. Hiện tại, Triệu Nguyên trong tay cũng không phải là 5000 Nga Ngươi người, mà là 5 vạn đập nồi dìm thuyền trận huyết chiến 5 vạn đại tần hùng binh. Triệu Nguyên, của ngươi tâm linh thế giới có thể ở người, vì sao không đem 5 vạn đại quân thẳng nhập tâm linh trong thế giới, chờ ngươi tới tiên đường, sau đó thả bọn họ đi ra, chẳng phải là nhất lao vĩnh dẫn? Vạn Linh Nhi thấy Triệu Nguyên làm bọn lính pháp tu chân giả giật trụ, nhịn không được vẻ mặt đau lòng nói: "Năm đó Tiên Tâm Hòa thượng nói qua, tâm linh thế giới cần tuân theo không gian pháp tắc, nếu chỉ là nhân loại ở lại, như vậy không có vấn đề, nếu đem tâm linh thế giới trở thành vận chuyển sinh mệnh công cụ, sẽ phá hư không gian pháp tắc." Phá hư không gian pháp tắc sẽ xuất hiện cái gì hậu quả?" Minh Nguyệt tò mò hỏi. "Không biết." Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Một đám nữ nhân đưa mắt nhìn nhau. "Vấn đề này ta cũng từng tự hỏi thật lâu, trên lý luận, dùng tâm linh thế giới vận chuyển dân cư hẳn là không có vấn đề, nhưng vấn đề là" Đơn giản như vậy một cái đạo lý, một ít viễn cổ thần linh đều tuân thủ không gian pháp tắc, ví như ở thần ma đại chiến thời điểm, một ít tu chân giả lạm thần linh trợ chiến, cũng muốn nhờ chấn ngục thạch chống như vậy chuyện trống trận, bọn họ là cái gì không cần tâm linh thế giới làm công cụ chuyển vận. Giếng một điểm này, đủ để thuyết minh, thần linh cũng không có thể lạm dụng tâm linh thế giới. Chúng ta tuy rằng không biết lạm dụng tâm linh thế giới hậu quả, nhưng là, chúng ta cũng không cần phải. Mạo hiểm này không biết phiêu lưu. Chỉ từ ta có được tâm linh thế giới sau, luôn luôn ở khắc chế tránh lạm dụng tâm linh cho. Nờ dê thế giới vũ lực Đặc biệt tận lực không cho tâm linh trong thế giới đích nhân loại tham dự đến một thế giới khác chiến tranh. Thì ra là thế. Chúng nữ tỉnh ngộ. Đương nhiên, trừ bọn một ít không biết phiêu lưu, nếu lạm dụng tâm linh thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều chúng ta có thể biết trước đến nguy hiểm. Ví như, nếu ta hôm nay đem bọn họ đưa vào tâm linh thế giới, sau đó, ngữ kiếm phi hành đến Nga Ngươi, làm cho bọn họ trở ra, bọn hắn chỉ sợ ngay cả phương hướng đều muốn làm không rõ ràng lắm, càng không thể quen thuộc địa hình. Ân, coi như bọn hắn đối Nga Ngươi quen thuộc, như vậy, ta ngữ kiếm phi hành tới thiên đường. Sau đó làm cho bọn họ gia nhập chiến đấu, sẽ xuất hiện một cái thế nào tình huống biết không? Tình huống nào? Chúng nữ người trăm miệng một lời hỏi. Khi bọn hắn theo thoải mái tâm linh trong thế giới sau khi đi ra, không chỉ là không thể thích ứng địa phương khí hậu, rất có thể còn có thể mất đi nhuệ khí, bởi vì, bọn hắn cho rằng, cho dù là đại bại, bọn hắn còn có thể tiến vào cửa ta tâm linh trong thế giới trở về tới Đại tần đế quốc. Nếu chúng ta theo Đại tần đế quốc mà bắt đầu hành quân, như vậy, dọc theo đường đi, không chỉ là có thể cho bọn hắn tôi luyện, còn có thể tăng cường bọn họ lực năng tụ. Một khi tới thiên đường, Bọn hắn tất phải là chưa từng có từ trước đến nay, dũng cảm quyết định. Nếu thắng lợi, bọn hắn sẽ sinh ra mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng Vinh Dự cảm. Còn có, tâm linh trong thế giới cư dân không phải triệu mẫu người nuôi dưỡng sủng vật, bọn họ là sinh động có tư tưởng đích nhân loại, nếu quá độ sử dụng tâm linh trong thế giới tư chất nguyên, ngược lại mất nhiều hơn được, pha loạn tín ngưỡng lực. Một trận buồn chán trầm mặc, các nữ nhân đều đang suy tư. Cho tới nay, mọi người đối Triệu Nguyên không đầy đủ lợi dụng tâm linh thế giới mà canh cánh trong lòng, một ý thoạt nhìn thực phức tạp vấn đề, chỉ cần lợi dụng tâm linh bên trong thế giới tư chất nguyên, cũng rất dễ dàng giải quyết. Triệu Nguyên Tâm Linh trong thế giới, ở lại nước cờ 10 vạn vẫn thạch mang tự săn, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, nếu Triệu Nguyên đạt tới thập tự chinh hậu phương lớn, sẽ đem hơn 10 vạn vẫn thạch mang cao thủ phóng xuất tập kích bất ngờ, tuyệt đối có thể dễ dàng chóng vánh là có thể đạt được thắng lợi. Hiện tại, mọi người rốt cuộc hiểu rõ Triệu Nguyên đối tâm linh thế giới các nhìn. Tóm lại, tâm linh thế giới, làm người ta sinh ra ủy lại cùng tính chơ, thậm chí còn, nhường một chi hùng binh trở nên không chịu nổi một kích. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên thực hiện đúng, hắn không thể đem mọi chuyện cần thiết đều làm, hắn chỉ là một người, chẳng sợ hắn đã là thần linh. Nhưng mà, hắn như cũng chỉ là một thần linh, không có khả năng một mình làm xong ngàn vạn người mới có thể đủ làm được chuyện tình. Đối với tâm linh thế giới nghiên cứu, Triệu Nguyên đã không phải là một ngày hai ngày, hắn phát hiện, vô luận là thần linh vẫn là tu chân giả, đối tâm linh thế giới lợi dụng đều cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí còn, rất nhiều tu chân giả đối tu dị giới sử dụng, cũng sẽ có lên rất nhiều quy tắc, này thuyên minh, một cái không gian cùng một người không gian trùng điệp giao tế, rất có thể xuất hiện một ít không biết phiêu lưu. Không biết phiêu lưu đến từ cho địa phương nào. Triệu Nguyên không thể trả lời vấn đề này, nhưng là Hắn theo giác tỉnh nhân loại khoa học kỹ thuật góc độ đoán, quá độ sử dụng tâm linh thế giới, rất có thể sẽ khiến cho thời không loạn lưu, đem không gian kéo vào có thể cắn nuốt hết thể hắc ám vật chất bên trong. Vô luận là theo tu chân góc độ vẫn là theo ngành nghiên cứu góc độ, Triệu Nguyên cũng không có xác định đến tâm linh thế giới sau lưng bí mật, bất quá, rất nhiều đồ vật này nó nguyên vốn cũng không cách nào giải thích, cho nên, Triệu Nguyên cũng cũng không rời dám, hắn chỉ là tận lực tuần hoàn theo một ít từ xưa trò chơi quy tắc, ở không có muốn làm rõ ràng phía trước, tận lực không cần đánh vỡ. Phát tu chân giả giáp trụ lúc sau, năm vạn đại tần binh lính chính là sĩ khí đã được một cái chiều cường. Chỉ là một người bình thường bình lĩnh, có thể có được loại này vô giá tu chân giả giáp trụ, thân mình liền là một việc người khác cao hứng chuyện tình. Tới trong sa mạc sau, Triệu Nguyên cũng không có hành quân gấp, ngược lại buông xuống tốc độ, bắt đầu tập luyện năm vạn đại tần binh lính. Giờ đi loan thành thời gian, Triệu Nguyên dẫn theo hơn 2000 con chiến mã, này đó chiến mã, chủ yếu là nhường bọn lính quen thuộc cưỡi ngựa bắn cung thuật, mà cưỡi ngựa bắn cung thuật, vô gia Lam Thải Nhi tả hữu. Lam Thải Nhi thành này chi kỵ binh cao nhất giáo quan. Nắng gắt dưới, năm vạn binh lính mồ hôi đẫm đẫm, nhưng là, không ai kêu mệt, bởi vì Bọn lính cũng biết, hiện tại huấn luyện có thể gia tăng bọn hắn chiến thắng trở về trở về xác suất, không ai nhàn hạ. Mỗi người đều là cắn răng quan cường độ cao huấn luyện. Kỷ mã, bắn tên, quân trận tiến lên, đánh nhau kịch liệt vật lộn, huấn luyện hạng mục cái gì cần có đều có, trong đó, rất nhiều tiến tiến quân sự khoa chính là đến từ cho địa cầu. Ngắn ngủn nửa tháng lộ trình, năm vạn đại quân dùng 1 tháng thời gian. 1 tháng tứ trì ẩn huấn luyện, nhưng này chi quân đội vô luận là tinh thần diễn bạo vẫn là khí chất mặt trên, đều có một cái lớn đích thay đổi, kia từng trương ngăm đen mặt thằng, mơ hồ trong lúc đó lộ ra lạnh lẽo bức người sát khí. Chương 946, một đường lớn lên. Một tháng này, Triệu Nguyên Cơ hồ không có nghỉ ngơi, hắn cần tại đây 5 vạn quân trong đám người chọn lựa ra một đám quan chỉ huy. Hiện tại, Triệu Nguyên uy hiếp nếu không có xuất sắc tướng lãnh, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn bổ dưỡng được một đám có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh, thực hiện nhiên, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng Triệu Nguyên vui mừng chính là, này 5 vạn đại tần trong quân, chí ít có một nửa người là lão binh. Rất nhanh, Triệu Nguyên ngay tại 5 vạn trong đám người chọn lựa ra 2000 vị đại đích nhân tài, bắt đầu lựa chọn tính huấn luyện. Ở cương hóa huấn luyện binh lính thời gian, Triệu Nguyên còn chế định đơn giản một chút tu chân pháp môn, nhường bọn lính đũn có một chút tu chân giả năng lực. Đương nhiên, Triệu Nguyên phải trông cậy vào ở ngắn ngủi thời gian trong vòng buổi dưỡng được một chi tu chân giả đại quân. Triệu Nguyên mục đích rất đơn giản, nhường bọn lính đũn có một chút tu chân giả lực lượng, đem tu chân giả giáp trụ lực lượng phát huy ra. Triệu Nguyên trên người tu chân giả giáp trụ đã siêu việt 10 vật bộ, này đó tu chân giả giáp trụ đều có thể một ít hàng cao cấp, đều là là cao cấp tu chân giả trang bị, nếu đem những này giáp trụ uy lực hoàn toàn phát huy ra, này năm vạn đại quân tuyệt đối sẽ là một chi người khác nghe tin đã sợ mất mặt quân đội. Ở trong khi huấn luyện, Triệu Nguyên đặc ý đồ cũng không phải thường rõ ràng, tất lực nhường bọn lính nắm giữ như thế nào vận dụng tu chân người giáp trụ lực lượng. Nếu như là ở tu chân giả trong mắt, Triệu Nguyên loại này huấn luyện tuyệt đối là một chuyện cười, bởi vì, này hoàn toàn chính là Lâm Thời nước tới chôn mới nhạy. Nhưng là, đây không phải chuyện cười. Triệu Nguyên rất rõ ràng, quân đội của hắn, đối phó chính là bình thường thập tự chinh, mà không phải tu chân giả, nếu như là đối phó tu chân giả, loại này huấn luyện không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng là, đối phó bình thường thập tự chinh Loại này vẫn luyện cụ ý nghĩa trong đại. Ở hai quân đối chọi thời gian, cho dù là đem tu chân giả giáp trụ uy lực phát huy ra 1 phần 10, vậy đối với thập tự chinh mà nói, đều muốn làm một hồi tai nạn. Ở tấn công hoàn thành thời gian, 2000 người mặc tu chân giả giáp trụ Nga người kỵ binh ở trên chiến trường như vào chỗ không người hùng phong như cũ rõ mồn một trước mắt, này kỵ binh, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có huấn luyện, càng chưa nói tới phát huy ra tu chân giả giáp trụ lợi hại, nếu này 5 vạn binh lính có thể phát huy ra tu chân giả giáp trụ một bộ phận lực lượng, ở trên chiến trường sức chiến đấu sẽ là bậc nào con cảnh. Ngay tại năm vạn quân viễn chinh huấn luyện hừng hực khí thế thời gian, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, các nàng trừ mình ra năm chắt tu luyện ở ngoài, đã ở làm chiến tranh làm chuẩn bị. Chuẩn bị công tác chủ yếu là Vạn Linh Nhi, Minh Nhật Minh Nguyệt còn lại là làm Vạn Linh Nhi trợ thủ. Vạn Linh Nhi cái gọi là chuẩn bị chính là chuẩn bị đại lượng đàn phủ. Trừ bộ giết địch đàn phủ, Vạn Linh Nhi chủ yếu luyện chế rất nhiều rất nhiều cấp thấp đùa hổ mệnh. Vạn Linh Nhi luyện chế đùa hổ mệnh cũng không phải là cho mình dùng, các nàng cũng không cần phải này cấp thấp đùa hổ mệnh, này đó đùa hổ mệnh chủ yếu là làm năm vạn binh lính chuẩn bị. Vạn Linh Nhi rất rõ ràng, cấp nàng giết thiên đường, dựa vào là vẫn là trung thành và tận tâm 5 vạn binh lính, mà ở thiên đường, không, có nguồn mộ lính bổ sung, này 5 vạn binh lính, chết một người thiểu ít đi một cái, cho bọn hắn luyện chế đùa hộ mệnh, chẳng khác gì là làm cho bọn họ hơn mấy cái mạng. Đối với lợi hại tu chân giả mà nói, đùa hộ mệnh đặc ý nghĩa không là rất lớn, nhưng là, đối với binh lính bình thường mà nói, một đạo đùa hộ mệnh lại chẳng khác gì là nhiều hơn một cái mạng. Dù sao, này đó đùa hộ mệnh tác dụng tuy rằng không là rất lớn, đối phó bình thường thập tự chinh còn là không có vấn đề gì. Nay chi quân đội không có người nhà rồi. Một tháng lúc sau, năm vạn đại quân rốt cục đạt tới Nga Ngươi Đế quốc. Một tháng này, đem triệu nguyên tâm linh bên trong thế giới chứa dưỡng thực vật đều ăn được thất thất bát bát, thậm chí còn còn trưng dụng tâm linh thế giới cư dân thực vật. Đương nhiên, tới Nga Ngươi lúc sau, Triệu Nguyên lập tức đem lương thực làm lại bổ sung, thiếu hạ thợ săn nhóm lợn ẩn, cũng nhất nhất gấp đội buổi hoãn. Tới Nga Ngươi Đế quốc sau, Triệu Nguyên lại nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 ngày, ở Nga Ngươi trong quân, điều động một vạn hoàn mỹ kỵ binh. Nguyên bản, Triệu Nguyên cũng không có ý định dùng Nga Ngươi kỵ binh, nhưng là, một tháng này huấn luyện hiệu quả còn không có đạt tới tốt nhất, bởi vì đại tần quân nhân nam hiểu cưỡi ngựa bắn cùng cũng không nhiều, một tháng này huấn luyện cũng chỉ là học xong kỵ mã bắn tên, xa xa chưa nói tới thành tạo tinh thông, điều này không khỏi làm cho Triệu Nguyên thay đổi ước nguyện ban đầu. Năm vạn đại tần quân nhân hơn nữa một vạn nga người người, này chi quân viễn chinh tổng nhân số đạt được 6 vạn. Chư bỏ 6 vạn binh lính, còn trang bị 10 vạn nga người tối ưu lương chiến mã. Làm 6 vạn đại quân cùng 10 vạn chiến mã tập hợp đến càng thời gian, Vạn Linh Nhi một đám nữ nhân cũng nhịn không được tán thưởng, bất quá Trong lúc nàng nhóm chứng kiến dặm dặm chiến hạm theo các đại cảng mở tới được thời điểm, một đám miệng đều trương được thật to. Vô luận là Vạn Linh Nhi còn Minh Nhật Minh Nguyệt, các nàng đều là lần đầu tiên chứng kiến khủng lụp như thế chiến hạm. Chiến hạm gần trăm chiến thuyền, trừ bỏ theo thập tự chinh thu được hơn 10 chiến thuyền ở ngoài, tuyệt đại bộ phần đều là nga ngươi người thuyền, trong đó còn có một chút cỡ lớn truyền đành cá bị Lâm Thời trưng dụng. Liên tục không ngừng quân dụng vật tư bị đưa lên chiến hạm. Theo sa mạc ra tới ngày thứ 10, Nai Chi quân viễn chinh ở pháo trúc trong tiếng khai hàng. 6 vạn binh lính Phân nửa lúc ở gần trăm chiến thuyền đại đại tiểu tiểu trên chiến hạm, chiến liệt ra tại mép thuyền, vẻ mặt túc mục lạnh lùng. Mỗi người đều rất rõ ràng, này có thể là một hồi không có đường về viện trình. Theo chiến hạm dần dần rời đi cảng, cả tiếng reo hò cũng trở thành tiếng nức nở. Thế tử, nhi đồng, mẫu thân, phụ thân, đều ở dùng đủ loại hình thức làm cho này chi quân viễn trình cầu nguyện chúc phúc. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên cũng như cùng giống như núi cao, sừng sững ở kỳ hạm phía trên, chấn bảo bay lên, ánh ánh đầu bóng lượn có vẻ phá lệ chói mắt. Triệu Nguyên đích biểu tình cùng bọn lính giống nhau lạnh lùng nghiêm túc. Lúc này Triệu Nguyên Rất muốn nói vài lời nhiệt huyết sôi trào trong lời nói ủng hộ sĩ khí, hoặc là nhường nga ngươi người tin tưởng bọn hắn có thể trở về, nhưng là, hắn khắc chế này xúc động, bởi vì, hắn không thể hứa hẹn, càng không thể cam đoan. Không có ai biết trận chiến tranh này kết quả. Đối với Triệu Nguyên mà nói, thắng bại kỳ thật không trọng yếu, hắn nhiệm vụ chủ yếu, chính là khiên chế trụ thiên đường, nhường thập tự chinh ở Đại Tần Đế quốc một mình chiến đấu hăng hái. Triệu Nguyên tin tưởng, lúc này thường không đại tướng quân cùng quách đúa bọn hắn, đã được đến tin tức. Một khi Hắc thủy thành Đại Tần Đế quốc ôm ngọc thạch câu phần thái độ bắt đầu phản công, như vậy Tập tự Trình sẽ kế tiếp tháo chạy, bắt đầu hướng giới bài cửa Ải Hiểm Yếu vùng rút lui khỏi, mà lúc này, Cựu Vương gia hơn 10 vạn đại quân, đem phong kín đường lui của bọn hắn, hoặc là máu và lửa và trạm, ngọc thạch cô phần. Bị giai đoạn đường rút quân tập tự Trình, mất đi chiến lược hậu phương lớn, mất đi nguồn mộ lính bổ sung, gì một lần cường độ cao chiến đấu, đều cũng cho bọn hắn tạo thành không thể nghịch đặc kích. Hết thảy, chính như Triệu Nguyên Sở an bài giống nhau. Ngay tại Triệu Nguyên còn ở trong sa mạc luyện binh thời gian, Cựu Vương gia liền triển khai tiến công. Cựu Vương gia khắc ghi Triệu Nguyên trong lời nói, không cần tính toán gì lợi hại, thiết huyết tiến công. Cửu Vương gia quán triệt triệu nguyên tinh thần, hắn tập trung toàn bộ ưu thế binh lực, bắt đầu tấn công một ít phòng thủ bạc nhược thành trì, một đường ngựa không dừng vó, đạt được điên cuồng nồng nổi, mạnh nhất một ngày, hắn lại có thể ngay cả khắp Tam Thành, chém giết thập tự chinh vô số. Ở Triệu Nguyên rời đi oan thành ngày thứ 15, Ngịch Thiên Hầu cùng Thông Thiên Hầu, còn có Như Ma Vương cùng Cửu Vương gia tụ lại. Có Ngịch Thiên Hầu cùng Thông Thiên Hầu một đám yêu quái gia nhập, Cửu Vương gia như hổ thêm cánh, càng phát ra không kiêng nể gì công thành đoạt đất, một đường thế như trẻ che. Không thể không nói, Cửu Vương gia có thể xây hạ bất thế công văn trừ bộ này quán triệt triệu nguyên chiến đấu tinh thần ở ngoài, này vận khí cũng tốt cho Gia Kỳ. Chỉ từ Hắc Thủy thành phản công đến Trinh Thủy quan cùng cây Quýt Châu lúc sau, theo nga người mại cho đến giới bài cửa Ải Hiểm Yếu Đoàn thành vùng, thập tự Trinh phòng thủ đều là cực kỳ mạnh lực, bởi vì, toàn đại bộ phân thập tự Trinh cùng vĩ đại tướng Lãnh đều điều động tới từ vong phòng tuyến, chống đến từ cho Hắc Thủy thành đại tần quân đội phản công. Ở quan thành vùng, thuộc loại thập tự Trinh hộ phương lớn, căn bản sẽ không có tướng Lãnh ưu tú đóng ở, tự nhiên phi cựu vương giá chi định. Kỳ thật, chính là bị thiên sứ ám ảnh châm lâm, cũng là theo tử vong phòng tuyến lâm thời điều động lại đây. Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân nghĩ đến, thiên sứ tự mình xuất chiến, nhất định là mã đáo công thành, lại là thật không ngờ liền ngay cả thiên sứ cũng bị không hiệu ra sao cả địch nhân chu diện, điều này làm cho hắn bất ngờ, Cửu Vương ra một đường thế như trẻ che công thành đột đất, càng là hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn. Lam Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân kịp phản ứng lúc sau, lập tức phái ra tướng Lăng Ưu Tú chống Cửu Vương ra đại quân, mà lúc này, Hắc Thủy Thành cũng nhận được tin tức, lập tức dựa theo triệu nguyên chỉ thị, phái ra nghịch thiên hầu thông thiên hầu cùng Nhu Ma Vương này ba sát thần gấp rút tiếp viện Cửu Vương ra. Triệu Nguyên nhường nhịn Thiên Hầu thông Thiên Hầu cùng Nưu Ma Vương đi theo Cựu Vương ra, trừ bỏ bảo hộ Cựu Vương ra ở ngoài, này nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn vốn là thần linh cấp tu chân giả khác, cho dù là đối mặt thiên sứ như vậy thần linh, bọn hắn cũng có sức đánh một trận.